Triển. Nhạc Môn chủ hướng thiếu môn chủ gật gật đầu, chiếm được thiếu môn chủ gật đầu sau, đột nhiên một tiếng hét to. Nhạc Môn chủ một tiếng hét to trong tiếng, Cửu Thiên Môn môn đồ ào ào bắn ra đi ra, hợp thành Cửu Thiên kiếm trận. Lúc này đây, Cửu Thiên kiếm trận cũng không phải là 7 người, toàn bộ Cửu Thiên Môn đệ tử đều ra nhập kiếm chống trận, nhân số đạt được 23 người. Cửu Thiên kiếm trận đối với trận pháp nhân số yêu cầu thấp nhất là 7 người, cao nhất là 72, làm đạt tới 72 người sau, đánh thịt vị ứng, đánh vi thị ứng, đánh thắt lưng thị vị đều ứng, chặt chẽ tướng địch người khốn tại trong trận. Trận này pháp trở thành Cửu Thiên môn đệ tử ngăn địch pháp bảo, có thể đàn do 9 người bảy trận, nếu do 72 danh đệ tử bảy trận thì có thể vùng lớn nhất ý lực, tương sinh tương khắc, ẩn dấu năm nghi bắt quái huyền cơ, với nhau làm gốc. Công thủ lục cả, uy lực vô cùng. Ở Cửu Thiên môn khai tông lập phái tới nay, nghe nói vận dụng 72 người khởi động đại trận, vẫn là thần ma đại chiến thời đại, ở cận đại tu chân sử thượng, Cửu Thiên môn bình thường chỉ dùng 7 người khởi động trận pháp, ứng đối uy hiếp liền ra dư dạ. Hôm nay, nhạc trưởng môn biết, 7 người trận pháp đã muốn không thể kinh sợ này mấy trăm đại tần đế quốc tu chân giả cùng hàng trăm hàng ngàn yêu binh. Cửu thiên kiếm trận rất chỗ lợi hại, chính là cũng không e ngại địch nhân số lượng nhiều, bởi vì Cửu thiên kiếm trận thân mình ẩn giấu năm nghi bắt quái huyền cơ, chính là đối phó cường địch mà bố trí trận pháp. 23 người cửu thiên kiếm trận bị khởi động sau, Phong Vân Lâm vào biến sắc. Nhạc môn chủ cùng kia thiếu môn chủ ở bên trong đã trở thành trong trận đầu mối then chốt, thúc dục lên trận pháp. Ở nhạc trưởng môn cùng thiếu môn chủ thúc dục dưới, Cửu thiên kiếm pháp bắt đầu phát huy ra nó thiên địa chi uy, lấy trận pháp làm hải tâm, kiếm quang bốn phía tràn đầy. Kiếm quang lần lượt thay đổi trong đó, giống như máy xay thịt thông thường, làm cho trong gió nhất thời bạo ra trận trận như cẩm chủ sẽ rách thê lương thanh âm, bí mật mang theo lên liên miên không dứt cuồn phong thổi qua xanh thẳm bầu trời trống không, đằng đằng sát khí, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mãnh liệt sát phạt khí đem hồng hoang khu vực tu chân giả làm cho hào hào lui về phía sau, trên mặt lộ ra hồi hộp vẻ. Bất quá, đại tân đế quốc tu chân giả cũng không có người lui về phía sau, đặc biệt ngay từ đầu đứng ở Triệu Nguyên bên người một đám tuổi trẻ tu chân giả, càng khuôn mặt linh khốc, một mặt thấy chết không sợ. Trong gió tràn ngập mãnh liệt tiêu sát hung vị, mỗi người đều ngừng lại rồi nháy mắt, không khí áp lực tới cực điểm, Hồng Hoang khu vực tu chân giả cũng biết, một khi Cửu Thiên môn đại trận bắt đầu tiến công, như thế nào không chết không ngừng cục diện. Ở mấy ngàn song dưới ánh mắt, Triệu Nguyên thân thể phát ra một trận ba đùng ba tiếng nổ mạnh âm, mặc trường bào, bay phất phới, đầu đầy tốc giải, lại càng tận trời điên cuồng, giống như địa ngục ma thần thông thường. Triệu Nguyên bước trước từng bước, chỉ là một bước, Triệu Nguyên lại càng đông đi ra, giống như hắn nguyên bản liền đứng ở vị trí kia. Ngay tại Triệu Nguyên trong đám người kia trong mắt Trung quanh yêu binh cùng tu chân giả dục dịch, lại bị Triệu Nguyên giơ lên tay cánh tay ngăn cấm. "Ta, đại tần đế quốc bất bại chiến thần, ác nhân trên bảng Triệu Nguyên, hôm nay ta muốn nói cho các vị, ai muốn chán ta Triệu Nguyên người, giết." "Phật chán giết Phật, thần cản sát thận." Triệu Nguyên ngẩng mặt lên trời một tiếng thiết dài, trong tay băng hỏa ma đao đột nhiên chấn động, một cô nóng dục đao khí nhất thổi lấy cự đao làm trung tâm tán, mạnh nước ngầm bắt đầu khởi động hướng Cửu Thiên kiếm trận tập kích bất ngờ đi ra, Triệu Nguyên ánh mắt trở nên màu đỏ ớt, cả người tràn ngập nội mạnh dường như lực lượng, ngam đen thân đao thế nhưng như đốt hồng khối sắt càng đỏ sậm nóng bỏng. Chân đạo bỗng nhiên tràn quỷ dị hừng hực ngọn lửa, ánh đỏ đỉnh đầu kịch liệt phiêu đảng, màu đen tóc dài. "Hắc hắc, ngươi cho chúng ta Cửu Thiên môn là rùa lớn." Nhạc trưởng môn âm trầm cười nói, "Tốt, Cửu Thiên môn, từ hôm nay trở đi, đem ở Hồng Hoang khu vực xóa tên, giết các ngươi, ta liền dẫn linh yêu binh săn bằng Cửu Thiên môn, ai dám ngăn cản, liền ra ta triệu mẫu người lĩnh nhân." Khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, Hồng Hoang khu vực tu chân giả trong đám người truyền đến một tiếng châm chọc thanh âm, có vẻ cực kỳ chói tai. Mọi người ào ào nhìn lại, cũng một đầu mang kim quan lão đạo. "Kia kim quan lão đạo" Tiên Phong Đạo cốt, đời, cùng âm trầm hung hãn, người khác không hiểu sinh ra. Ngươi muốn ngăn cản ta? Triệu Nguyên trong tay Băng Hỏa Ma Đao đột nhiên cắm trên mặt đất rất, giống như sắp nhập đậu hũ bên trong, mặt đất một trận lay động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Mao tiểu tử, cũng dám ở chúng ta Hồng Hoang khu vực ngang ngược càn rỡ, chẳng lẽ lấn ta Hồng Hoang không người? Kim Quan lão đạo hừ lạnh một tiếng. Tốt. Triệu Nguyên ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, trên thân thể quần áo lại có thể nứt toác thành thiên thiên vạn vạn mảnh nhỏ, giống như hồ điệp thông thường bay múa, ở trên người hắn, đã muốn đổi lại một bộ lửa đỏ giáp trụ. Vô Long tu giáp trụ. Triệu Nguyên cánh tay vồ động, một dương trưởng cung liền xuất hiện ở trước mắt. Nay trưởng cung vừa xuất hiện, Long tử phi cùng bành lão một đám người lập tức cảm giác nhìn quấn mắt, chợt nhớ tới, này trưởng cung đúng là lăng mộ trong đích binh khí. Giáp trụ trong người, trưởng cung nơi tay, Triệu Nguyên khí chất biến đổi, lập tức biến thành tung hoành sa trường bất bại chiến thần, cả người tản mát ra trên chiến trường qua muôn ngàn thử thách bệ nghệ thiên hạ tử vong hơi thở. Nhận lấy cái chết. Triệu Nguyên dương cung cải tên, một chi hắc tâm thần mục tên phá không hướng kia tiên phong đạo cốt kim quan đạo nhân bắn tới, phát ra gào thét thanh âm, kinh tâm động phách. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm." Mắt thấy kia lợi tiến bắn lại đây, Tiệp Kim Quan đạo nhân, trên mặt lộ ra một tia coi rẻ vẻ. Toàn bộ tu chân giả cũng không nhìn tốt Triệu Nguyên này một mũi tên, phải biết rằng, Tiệp Kim Quan đạo nhân chính là Kim Quan môn hai đại hộ pháp một trong, được xưng là Đoạt Mệnh đạo trưởng. Chương 831, bán chết Đoạt Mệnh đạo trưởng. Nay Kim Quan môn Đoạt Mệnh đạo trưởng cũng là không may. Đoạt Mệnh đạo trưởng lần này xuất môn cũng không phải vì dạo chơi, càng không phải vì tầm bảo, mà là tìm kiếm mình mất tích ba người đệ tử. Đoạt Mệnh đạo trưởng có tứ đại đệ tử, phân biệt là Kim Nguyên bằng Kim Nguyên Trình, Kim Nguyên Vạn, Kim Nguyên Lý, mục ý làm bay xa vạn dặm, mà lần này mất tích trong hàng đệ tử, có người mang theo hắn đoạt mệnh toán bản, mất đi liên hệ sau, trong lòng sốt ruột, liền một đường tìm kiếm, cũng vừa gặp còn có, gặp được hội kê vùng núi cung mạc gia. Triệu Nguyên trước đó không lâu giết chết Kim Nguyên Trình, Kim Nguyên Vạn cùng với Kim Nguyên Lý chính là đoạt mệnh đạo trưởng tứ đại đệ tử chi ba, mà đoạt mệnh đạo sĩ đoạt mệnh toán bản đang ở Triệu Nguyên trong tay. Đoán chừng là đoạt mệnh đạo trưởng bởi vì ba người bảo bối đồ đệ không biết tung tích, tâm tình khó chịu, hơn nữa Kim Quan Môn cùng Cửu Thiên Môn còn có chút sâu xa. Liên gây viện thủ, Trưởng Niên nói, lại là thật không ngờ, thu nhận họa sát thân. A. Mắt thấy kia lợi tiến bắn lại đây, Kim Quan môn đoạt mệnh đạo trưởng hồn nhiên việc không đáng lo, nhưng là, làm kia lợi tiến tới gần thời gian, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, bởi vì, kia kinh tâm động phách tiếng rít âm đột nhiên tiêu thất. Thời gian tạm dừng. Vạn vật đọng lại. Không gian cũng đình trệ ở tại này trong nháy mắt. Cả hội Khê Sơn đều là một trận người khác hít thở không thông im lặng, này Yêu binh lại càng một mặt vẻ hoảng sợ, bởi vì, bọn hắn đối hắc tâm thần mục tiếp tục quen thuộc bất quá. Hàng trăm hàng ngàn hai mắt ánh sáng Gắt Gao chăm chú vào kia kia lợi trên tên, trong náy mắt, mọi người cảm giác kia lợi tiến tốc độ đột nhiên chậm, chậm, giống như ốc sen thông thường chậm lại. Hơn quỷ dị chính là, như vậy cùng ốc sen thông thường lợi tiến, lại có thể không có đến rơi xuống, như cũ treo trên không trung, đã tràn ngập một loại vĩnh hằng lôi giác. Lợi tiến đầu mũi tiến thượng, tia đầu ngón tay lớn nhỏ hắc tâm thần một phát ra tử vong hơi thở tựa như địa cầu siêu vi trùng thông thường ở trong không khí tràn ngập. Đoạn mệnh đạo trưởng, gắt gao nhìn chằm chằm kia lơ lửng trên không trung lợi tiến, thân thể bục chặt, cả người tựa như một đầu săn bắn mãnh thú, tùy thời bạo lên đả thương người. Ngay tại mọi người ánh mắt bị chi kia lợi tiến hấp dẫn thời gian, Triệu Nguyên trong tay lại bắn ra hơn 10 chi lợi tiến. Dây cung đều không có chút nào chấn động, hơn 10 chi lợi tiến vô thanh vô tức hướng đoạt mệnh đạo trưởng bắn tới, giống như đạn ngục u linh thông thường. Dịch tiến thuật. Triệu Nguyên dịch tiến thuật, phách tuyệt thiên hạ, không biết bao nhiêu tu chân giả ở Triệu Nguyên dưới tên tầng thân, mà bây giờ, Triệu Nguyên dịch tiến thuật đã sớm đã đạt đại thành, vượt xa Lam thải nhi, nó tài bắn cung chi kỳ càng, có thể suy nghĩ là biết. Vô thanh vô tức lợi tiến giống như đầy trời bắn nhanh châu chấu thông thường hướng đoạt mệnh đạo trưởng bắn tới, mà lúc này Đoạt Mệnh đạo trưởng như cũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bắt đầu chi kia lơ lửng trên không trung lợi tiến. Từ vong hơi thở giống như thủy triều thông thường thổi quét mặt đất. Vô luận là tu chân giả vẫn là yêu binh, đều là một mặt vẻ hoảng sợ, cho dù là Bành lão, cũng là một mặt vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ, Triệu Nguyên tại ban công lại có thể cao siêu đến tình trạng như thế, đã muốn có thể đem lợi tiến làm phi kiếm giống nhau khống chế, thậm chí còn còn hơn lúc trước. Theo thứ nhất chi lợi tiến bắt đầu, Triệu Nguyên dịch tiến thuật liền tập trung đoạt mệnh đạo trưởng tinh thần. Kéo dài không dứt lợi tiến như cũ không ngừng theo Triệu Nguyên trong tay trưởng cung bắn đi ra. Triệu Nguyên trong tay trưởng cung tuy không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là tu chân giả chuyên dụng trưởng cung, còn hơn nhân loại binh khí tự nhiên không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cho dù là địa cầu sản phẩm công nghệ cao, cũng không có cách nào cùng với so sánh với, dù sao, hai người trong đó đã không phải là một cá vị diện. Triệu Nguyên không biết, kia trong nội cung nơi cất giấu giáp trụ binh khí, tuy rằng không phải cao nhất thần binh lợi khí, nhưng là, đều là tu chân giả sử dụng binh khí, nếu sử dụng thích đáng, thậm chí còn có thể đánh chết thần linh, nó phẩm chất cao, tầm nhìn hạn hẹp. Bất quá, Triệu Nguyên có thể cảm nhận được trưởng cung uy lực. Tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy hãn tài ban cung, nhưng là, lần đầu tiên sử dụng, liền ra thuận buồm xuôi gió. Lợi tiễn từng đợt từng đợt bắn đi ra, nói thì dài dòng, kỳ thật đều ở điện quang thánh hỏa, lợi tiễn trên không trung, lại có thể đã hình thành tên triệu. Tên triệu. Vô thanh vô tức tên triệu. Người vây xem đều bị hoảng sợ, phải biết rằng, hình thành tên triệu, bình thường là thiên quân vạn mã đồng thời dương cung bắn tên áp chế đầu tường quân địch, mà Triệu Nguyên, chỉ là một người, lại có thể có thể ở một cái hô hấp trong đó hình thành tên triệu, hơn nữa là vô thanh vô tức giống như u linh thông thượng tên triệu. Nó tại bắn cung, cao vượt qua, đã muốn vượt qua các tu chân giả hốc tượng tượng. Đông nhìn nghĩ tên Triều Phô Thiên cái địa bắn lại đây. Rốt cục, Đoạt Mệnh đạo trưởng đã phát hiện đầy trời tên vũ giống như thủy triều thông thường tuân đi qua, nhất thời hoảng hốt, trong tay phi kiếm hé ra, vung lên tiên tiên vạn vạn đạo kiếm quang, hình thành nước bát không vào kiếm hoa. Đột nhiên, lam lòng người quý một màn xuất hiện. Ngay tại Đoạt Mệnh đạo trưởng trường kiếm trong tay giơ lên trong nháy mắt, chi kia lơ lửng trên không trung, giống như vĩnh hằng lợi tiến, đột nhiên động, không hề dấu hiệu động lực, giống như một đạo hắc sắc lưu quang bắn về phía Đoạt Mệnh đạo trưởng, mà lúc này Đoạt Mệnh Đạo Trưởng kiếm trong tay màn còn không có hình thành, bởi vì hắn phòng bị chính là kia người khác hồn phi phách tán tiên triệu. A. Hắc Tâm Thần Mục tên tử vong hơi thở trực tiếp bắn thủng Đoạt Mệnh Đạo Trưởng thân thể, bị bắn một trùm máu tươi, Đoạt Mệnh Đạo Trưởng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Dậm dạp rối bụ bặm dậm dạp rối bụ. Liên tiếp giống như hạt mưa thông thường trầm đục, Đoạt Mệnh Đạo Trưởng kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết dừng lại, bởi vì kia phô thiên cái điệu tiên triệu một chút liền bao trùm Đoạt Mệnh Đạo Trưởng toàn thân, Đoạt Mệnh Đạo Trưởng cả người tựa như con nhím thông thường đứng thẳng tính thời gian thở, sau đó ầm ầm sụp đổ. Một trận im lặng. Trăm rơi có thể nghe im lặng. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn trên mặt đất giống như con nhím thông thường thi thể, lưng một trận rét run. Ở Hồng Hoang khu vực, không ai không biết Kim Quan Môn Đoạt Mệnh đạo trưởng, hắn tuy rằng không phải đứng đầu cấp cao thủ, nhưng cũng là thực lực phải khó chơi nhân vật, các tu chân giả thật không ngờ, như nhân vật cường hãn như vậy, chỉ là một đối mặt, liền bị mất mạng ở Triệu Nguyên Lợi dưới tên. Rít. Mắt thấy Kim Quan Môn Đoạt Mệnh đạo trưởng bị Triệu Nguyên bắn chết, Cửu Thiên Môn nhạc trưởng môn nhịn không được ngã hút một hơi hơi lạnh, chợt tỉnh ngộ lại, lúc này không động thủ, thì đợi đến bao giờ? Nếu để cho đối phương bắn trước tên, Cửu Thiên môn đệ tử chỉ sợ không có lực hoàn thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Ở nhạc trưởng môn thúc dục dưới, Cửu Thiên môn đệ tử ào ào tỉnh lộ lại, lập tức đem hết toàn lực thúc dục kiếm trận, vơ đùa cả nắm đem triệu nguyên vây quanh. Cửu Thiên kiếm trận bị hoàn toàn thúc dục sau, mãnh liệt sát phạt khí phá tan tầng trời, gió dục mây vần. Triệu nguyên trong tay trưởng cung biến mất, rút lên mặt đất băng hỏa ma đao, thân ảnh xương mủ quanh co nhảy đến trống không. Cửu đao khôn cùng lửa đỏ đao mang hỗn loạn rực rỡ tươi đẹp ngọt lửa có vẻ ánh sáng ngọc nhiều màu. Trong phút chốc đổi lại cự đao băng tâm lạnh như băng đao mang ánh lên đầy trời bông tuyết sắc đẹp vô luân, cảnh tượng hoàn toàn thoát ly sự thật, hư ảo mà đẹp đẽ khủng bố. Nhạc Trường môn nắm chặt trường kiếm, thon dài đốt ngón tay đùng dung động, mấy kiếm thượng triều bay lên, một cái huyền giống như hình rồng màu xanh quang ảnh cuốn quanh tại bên người, dung động gió như ánh sáng tựa như trong nước, xem không rõ ràng lắm, chỉ thấy chân khí tung tóe điện quang mãnh liệt tránh, ngầm trộm nghe được đến chân khí cạo lao sắc lạnh, khe khẽ thanh cùng ầm ầm khí bạo thanh âm, giao nhau chỗ lại càng tiếng rít như khóc, hoa lửa bắn ra bốn phía, thanh thế kinh người đến. Cực điểm Ở biểu thiên môn nhạc trưởng môn tốc dục dưới, nguyên bản bộ bộ lộ tài năng Cửu Thiên kiếm trận bắt đầu xuất hiện biến hóa, sát khí đã là nội liễm, kỳ thật cường đại hơn dao động ở thân kiếm, cái kia mảnh quang đoàn trô đo nén, càng ngày càng vượng, chả ra đã là mắt thường khó có thể nhìn thẳng xanh trắng ánh sáng. Tiếng chuông tiếng chuông tiếng chuông. Một trận kinh tâm động phách kim tiết vang lên chi tiếng vang lên. Triệu Nguyên trong tay băng hỏa ma đao, cùng Cửu Thiên kiếm trận lần đầu tiên tiếp xúc, ở một trận mãnh liệt đập dưới, sục sôi lực lượng trên không trung bắt đầu khởi động không ngừng, Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi, này hồng hoang khu vực, quả nhiên là gia đại trận nơi vì tùy tiện tiện một tu chân môn phái sợ chỉ chi trận, lại có thể có thể ngăn trở hắn này uy mãnh vô cùng một kích. Triệu Nguyên cũng không biết, nhạc trưởng môn một đám người trong lòng hơn hoảng sợ, bởi vì, này Cửu Thiên kiếm trận chính là thượng cổ cỡi trận, có thể là có chút thần diệu, mỗi một lần cùng địch quân tiếp xúc, đều là trong trận toàn bộ tu chân giả lực lượng, nói cách khác, vừa rồi mỗi một lần va chạm, Triệu Nguyên đều là đang cùng hơn 20 người đồng thời va chạm. Bình thường, một ít tu chân giả đối mặt Cửu Thiên kiếm trận, chỉ là một đối mặt, sẽ gặp bại dưới trận, bởi vì, cấp nhỏ có tu chân giả có thể thừa nhận được trận pháp lực lượng, dù sao Cửu Thiên kiếm trận, ít nhất cũng là bảy tu chân giả, cho dù là bảy người tu vi có hạn, nhưng là thông qua Cửu Thiên kiếm trận chồng, cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Ta bản nhân tử, lại tàn sát muôn dân. Triệu Nguyên bị Cửu Thiên kiếm trận kia mạnh mẽ lực lượng kích phát rồi hùng tính, hét lớn một tiếng, trong tay Băng Hỏa Ma đao giơ lên, nhấc lên màu đen dao hoa, giống như thao thao bất tuyệt màu đen làn sóng, trong khoảng thời gian ngắn, sát khí đại thịnh. Cần phải một kích phải trúng. Triệu Nguyên sớm liền hạ quyết tâm xử lý Cửu Thiên môn người, bởi vì, hắn biết, nếu muốn kinh sợ Hồng Hoang khu vực tu chân giả nhất định phải muốn hiện lộ ra lực lượng cường đại, nếu cùng Cửu Thiên môn chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái, chẳng sợ hắn cuối cùng đã lấy được thắng lợi, đối dục dịch tu chân cũng sẽ không hình thành trên tâm lý uy hiếp. Chương 832, chiến Cửu Thiên kiếm trận. Triệu Nguyên nghĩ một kích giết chết, mà Cửu Thiên môn đệ tử cũng ôm đồng dạng ý tưởng, bởi vì Triệu Nguyên vừa rồi đã muốn hảo nói muốn san bằng Cửu Thiên môn, Song Vương cử hận, đã không có chút hoan nhượng. Chứ bởi bởi vì Triệu Nguyên lời nói hùng hồn khiến cho Cửu Thiên môn sét tâm, còn có Triệu Nguyên vừa rồi một cái luân đã tràn ngập tử vong hơi thở tiên triều. Vừa rồi một cái luân tiên triều Điều biểu thiên môn hình thành tâm lý uy hiếp lực khó có thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn chính là trơ mắt nhìn lên kia lợi tiến một đường thế như trẻ che bắn phá đoạt mệnh đạo trưởng linh khí chướng. Chưa bao giờ từng có người cho rằng cung tên có thể bắn chết tu chân giả, mà hôm nay, một cái ở Hồng Hoang khu vực coi như là cao thủ tu chân giả, ở trước mắt bao người bị rảnh rảnh bắn chết, không có chút nào dễ dũi liền chết oan chết uổng, nó uy hiếp lực tầm nhìn hạn hẹp. Nếu để cho này suất linh yêu binh cùng đại tần đế quốc tu chân giả giết Cửu Thiên môn, san bằng Cửu Thiên môn có thể cũng không phải là mạnh miệng, mà sẽ biến thành máu chảy đầm địa tàn khốc sự thật. Cựu Tiên môn đệ tử đều dâng lên mảnh liệt vô cùng hôi hổi sát khí. Tiên hạ thủ vi cường, cựu tiên kiếm trận thúc dục tới cực hạn. Thân trên không trung Triệu Nguyên ánh mắt như dao, băng hỏa ma dao giống như trên người cánh tay giống nhau quen thuộc, trên thân dao mỗi con rất nhỏ hoa văn đều rõ ràng ẩn trong đầu. Không ai nghĩ đến, tại đây sống chế tổn vong tình thế, Triệu Nguyên nghĩ tới trăm họ lầm than đại tần đế quốc. Triệu Nguyên lập uy muốn san bằng cựu thiên môn, tuy là lâm thời nảy lòng tham, cũng nghĩ cặn kẽ, bởi vì đại tần đế quốc cùng thập tự quân chiến tranh, đã muốn bị vây phản công, song vương ở giữa chiến tranh nhất định sẽ giằng co trừ bỏ càng ngày càng tàn khốc ở ngoài, một ít cường đại tu chân giả cùng thần linh phân thân, cũng đem vào ảo suất chẳng, nếu muốn đánh thắng trận này tín ngưỡng quốc chiến, nhất định phải muốn cho Hồng Hoang khu vực tu chân giả tham dự chiến đấu. Hồng Hoang khu vực tu chân giả tu vi có lẽ sẽ không so với Đại Tần Đế quốc tu chân giả mạnh bao nhiêu, nhưng là, bọn hắn có một người ưu thế, này chính là trận pháp. Ở Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái, bởi vì sinh hoạt tại giá sử chỗ tràn ngập phiêu lưu cả vùng đất, cơ hồ mỗi một môn phái đều cũng có một chút áp dương trận pháp, nếu như có thể làm cho bọn họ thần phục, làm lại Tần Đế quốc nguyện trung thành. Sẽ đối thập tự quân một ít thần linh phân thân tạo thành trầm trọng đa kích. Chỉ từ Triệu Nguyên cùng Chiến thần Azet một trận chiến sau, hắn liền ý thức được, cho dù là thần linh phân thân, cũng không phải là loại người tu chân giả đủ khả năng chiến thắng. Trước mắt, ở Đại Tần Đế quốc có thể cùng thần linh phân thân chiến đấu tu chân giả cực kỳ hiếm thấy, chỗ nghịch thiên hầu, một mình đảm đương một phía lại càng lông vượng và sử lớn. Nếu muốn nhường Hồng Hoang khu vực tu chân giả rốc sức, đầu tiên muốn xuất ra thiết huyết thủ đoạn. Tuy rằng trước mắt vẫn là một cái dị thường con đường gian nan, Triệu Nguyên giờ phút này trong lòng đã tràn ngập vô cùng tin tưởng cùng dũng khí. Lửa kia hồng hùng vĩ thân hình, tựa như một tòa nguy nga núi lớn. Hội Khê Sơn mây mù xa mỏng phập phềnh, Triệu Nguyên trong lòng chiến ý cũng không có bởi vì suy nghĩ bay lên mà có chút yếu giảm, ngược lại càng mãnh liệt rõ ràng, kiên định tiến niệm cùng giấc ngộng để cho hắn không ngừng phân đấu, không ngừng hướng phía trước hành động. Triệu Nguyên trong cung, là trời sinh chiến sĩ. Thông châu ngoại thành băng hà phục kích chiến kia sục sôi trào dâng tráng lệ tình cảnh cấp Triệu Nguyên rất nhiều người rung động, đó là chưa bao giờ thấy qua đại tình cảnh, trong cơ thể máu tươi cùng dạ tâm nháy mắt bị điểm đốt, thường hực đốt cháy, sóng lòng phập phồng như sóng thần sân băng. Mấy chục vạn đại quân quên cả sống chết chiến đấu, nhuệ triệu Nguyên nhiệt huyết sục sôi. Năm đó Triệu Nguyên nghèo rất cùng tơi, bị nan nhảm đội giết, chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể chỉ huy thiên quân vạn mã dong ruổi sa trường, càng không nghĩ đến sẽ trở thành đại tần đế quốc người khác nghe tin đã sợ mất mặt tác nhân. Thu chân giới giang hồ, đồ sộ sao trời. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra kiên nghị thâm trầm tươi cười, dù ai cũng không cách nào nhìn xấu. Triệu tròn một tiếng trầm thấp rít gào, thân mình tựa như xoắn ốc quanh cơ bay nhanh xoay tròn, băng hỏa ma dao họa xuất một lớp sóng lại một lớp sóng bánh liệt sục sôi ánh sáng chiều, càng tuân gia càng cao. Phảng phất trong biển rộng quần quần nổi lên vạn trượng kết lốc, bốn phương tám hướng đều bắt đầu khởi động lên kinh bay loạn vũ quanh, có ánh gao, ánh gao tựa như trong suốt chói mắt nhiều màu liên đèn, ánh sáng đến mức kích thích từng mảnh đẹp đẽ bông tuyết, lạnh như băng hàn khí lại có. Thể bao phủ cả Cửu Thiên kiếm trận, nghe rộn cả người. Bốn muội như xuân hội kê sơn đột nhiên lại tuyết bay tán loạn. Hết năm này đến năm khác khổ tu nhạc trưởng môn lập tức tiến vào yên tĩnh cực hạn, sừng sững ở Cửu Thiên kiếm trận trong trận, đầy trời khắp nơi bông tuyết tựa như ma pháp hình tượng ảo huyền, lạnh như băng dòng nước lạnh không thể khiến cho hắn chút động tâm, có thay như điếc, nhìn mà không thấy. Sinh linh chết nổ, không còn quan đau khổ, trong thiên địa chỉ có đối phương lửa đỏ thân ảnh. Cựu thiên kiếm trận trong đích cựu thiên môn thiếu môn chủ trong tay phi kiếm bỗng nhiên bùng một tiếng, nổ tan ra đầy ngai đích hoa mắt diễm lệ ngọn lửa, vô số kỳ lạ đẹp sáng rỡ sáng lạn thải hà trùng quanh bay vụt, hương hực ngọn lửa giống như địa ngục chi hỏa làm cho người ta ngạt thở. Băng hỏa ma đao kia rải rộng đạo phòng, lư đao đột ngột hiện ra một vòng hơi mỏng màu đen múi nhận, khí phá vỡ lăn tới chói mắt ngọn lửa sóng địa chấn, ngoài khuyết chương kim mang liền giống bị một thanh lợi đao tua nhỏ thông thường, cách cách cách cách điện quang loạn tránh, băng hỏa không liên quan. Cựu Thiên kiếm trận cũng bị thúc tới cực hạn, hơn 20 cựu thiên môn đệ tử nhanh như chớp, hình thành một cái thùng nước quanh co kiếm trận, phảng phất muốn đem không khí đều quấy đến dập nát thông thường. Nguyên bản không trung bay lên màu trắng bông tuyết nháy mắt bị chất nhiệt liệt giẫm chừng, sương mù che chắn màu trắng sương khói nhất thời tràn ngập ở trong rõ, ánh xạ lên màu lam đau mang cùng màu đỏ ngọn lửa, giống như là phóng nổi lên ngàn vạn chi tất thải khói lửa vậy, chớp mắt nhìn đi, đều là từng mảnh khối khối vụn hà liệt mũi nhọn khối trắng, đều tự mang theo thợ phỉ phò siêu siêu xé gió tiếng động, ở đàng kia nhấp nháy lên lóe mắt màu hoa diễm sắc, xinh đẹp được quả thực người khác. Linh Đở, Triệu Nguyên Kinh hái ở Cửu Thiên kiếm trận uy lực cùng nhạc môn chủ bền gan vững chí nghị lực, cắn răng nhường toàn thần công lực vung đến mức tận cùng, tâm vô tạp niệm, trong mắt chỉ có kia lạnh như băng đạo phòng, lư đao, đao pháp như nước chảy mây trôi quanh, co tự nhiên, không có cái hở, khí thế cường hàn bá đạo, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, một đao nhanh hơn một đao mạnh mẽ, lửa đỏ thân ảnh giống như là bị bao ở một cái cự đại màu trắng bạch đao mang bên trong, thân đao tương liên, mật mật với nhau đón đem toàn bộ công tới địch nhân khí mang hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Bạch thắng đao pháp Triệu Nguyên sử xuất nga nhĩ tộc uy danh hiển hách vắng đao pháp, đương nhiên, đao này pháp không phải kia đao pháp, bởi vì, Bạch Thắng đao pháp sớm đã bị Triệu Nguyên thay đổi, hơn nữa, Bạch Thắng đao pháp chính là bình thường nhân vật giang hồ đao pháp, mà Triệu Nguyên, lại là một đạt được bán tiên cảnh giới tu chân giả, quan trọng nhất là, Triệu Nguyên trong tay, đều không phải là bình thường cương đao, mà là một thanh nặng đạt mấy trăm cân tự đao. Băng hỏa ma đao phá không sợ sinh ra cường đại lạnh như băng dòng khí lại đem chúng quanh kiếm quang thổi chúng lay động không chỉ, đầy trời đẹp đẽ bồng tuyết buồn bã bay xuống, cả hội cây sơn, chính là tính thời gian thở trong đó liền ra bạch tuyết trắng như tuyết, băng khắp nơi trên đất, có vẻ quỷ dị khủng bố. Người này đạo pháp đã đạt đến tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Đang xem cuộc chiến mấy trăm tu chân giả, rất nhiều có nhãn lực mọi người nhìn ra Triệu Nguyên đạo pháp đã đạt đến quỷ thần khó lường chi cảnh. Kia mấy trăm cân nặng đến, ở trong tay hắn, cử trọng lực hình, giống như một mảnh không có sức nặng lông lông thông thường, càng làm người rung động chính là, kia đao, tản mát ra hơi lạnh, lại có thể nhuận bốn mùa như xuân hội quê dưới chân núi nổi lên lông lống đại tuyết, thật sự là không thể tưởng tượng. Triệu Nguyên nhảy vào cựu thiên kiếm trận cùng mọi người đăm chiêu suy nghĩ đều ở điện quang hỏa thạch trong đó. Tại nơi giống như trường giang đại hà thông thường kiếm lặng bên trong, Triệu Nguyên Thân đi nhanh như điện quay cuồng trẩm trì, hơn 10 chiêu nháy mắt hiện lên, Cửu Thiên trận pháp trung tâm nhạc trưởng môn trong mắt dần dần bắn ra vẻ mặt nghiêm trọng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, trong tay phi kiếm thông thường sắc bén đâm ra, do chậm tới nhanh hướng đâm ra, trên không trung vẽ ra một đạo hư bất kỳ thể tục vẽ đẹp đường cong, chờ đợi trường kiếm đẩy tới Triệu Liệt trước người thập. Thức, nhạc trưởng môn bỗng nhiên thét dài một tiếng, ba thước thanh phong kia chớp gạo thét đánh đánh ra, vội phá không ngừng kiếm trận bốn phía bông tuyết bay tán loạn động lại trên không trung. Nhạc trưởng môn không hổ là hồng hoàng khu vực tính gia thượng danh hào cao thủ, trường kiếm sắc bén một kích vừa mới là ở băng hỏa ma đao liên tục đòn nghiêm trong sau, giờ phút này Triệu Nguyên Thân ảnh trỗi nổi, đúng là tân cũ nội lực luân phiên khoảnh khắc. Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, nguyên lai đối phương mặc dù chỉ là một trong lúc xu thế, lại như thiên quân vạn mã thái sơn áp đỉnh quanh co mãnh liệt mà đến, đâm phá hộ thể chân khí cùng đẩy trời lạnh như băng da mang, mãnh liệt sát khí làm cho cả người hắn như rơi xuống bếp lò thiêu hủy, nháy mắt động nhiên trở nên khó khăn. Triệu Nguyên lập tức dao phòng, lưới đao, biến đổi Băng hỏa ma đao ngay trước ném ra lẫnh mang bỗng nhiên sắp xếp sắp xếp nước toát sắp tán, màu đen lạnh như băng vụn ánh sáng chúng quanh bay phũ ra, ngắn ngủn nháy mắt không trúng che khiến hừng hực đốt cháy màu đen ngọn lửa, tắc lên khí mang vụn ánh sáng lại càng thất thải ban nát vụn tê tê liệt khí thanh âm, thở phi phao ánh sáng tránh thanh âm, rầm rầm mũi nhọn tác thanh âm, ầm ầm nổ tung thanh âm, đan vào một mảnh, mạnh mẽ lượng vô cùng. Lạnh nóng luân thiên, đúng là băng hỏa ma đao đặc tính. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều đang đợi giờ khắc này. Băng hỏa ma đao bị bất diệt lửa ma giàn lượn sau, nó hỏa thuộc tính đã muốn rất xa vượt quá băng thuộc tính. Triệu Nguyên ngay từ đầu dùng băng thuộc tính đối địch, chính là vì mê hoặc đối phương, làm cho đối phương dùng hỏa thuộc tính khắc chế băng thuộc tính. Triệu Nguyên thân ảnh xuyên qua ở các loại liệt núi nhọn ở giữa, đã là khó có thể nhận khắp nơi cùng khí mang, cắt lên ánh sáng người khác khó có thể nhìn thẳng, nguyên bản cũng như cùng bếp lò thông thường, Cựu Thiên kiếm trận pháng phất muốn bốc cháy lên thông thường, Cựu Thiên môn đệ tử nhất thời trở nên khổ không thể tả, thân ảnh giống như ở kinh đảo Hải Lãng giữa trôi nổi giấy rùa. Rít. Gào thét thanh âm giống như lôi điện lớn nổ vang, thao thao bất tuyệt ánh đao bí mật mang theo lên bất diệt lửa ma quét ngang bắp bên Cựu Thiên kiếm trận. Giống như thiên quân vạn mã ở diện tích bình nguyên thượng chạy băng băng thông thường, mặt đất một trận lay động chấn động, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay sục sôi khí thế. Đây là trăm phương ngàn kế một đao. Đây là nhiệt huyết sôi trào một đao. Đây là khí nuốt núi sông một đao. Chương 833, nghịch ta thì chết. Đối mặt triệu nguyên khí phách tuyệt luân một đao, nhạc trưởng môn không lùi mà tiến tới, lạnh như băng trường kiếm đón nhận băng hỏa ma đao. Keng. Một tiếng thanh thúy rẽ nghe tường lãnh. Triệu Nguyên Thân ảnh bị sinh sôi hướng về sau đánh bay, chẳng qua nhạc trưởng môn cùng Cựu Thiên môn chúng đệ tử giữa lại không hề chút vui sướng thần sắc, ngược lại lộ ra sợ hãi ánh mắt, trường kiếm trong tay hừng hực ngọn lửa va chạm sau rõ ràng ảm đạm, mà băng hỏa ma đao lại có thể thần kỳ hấp thu Cựu Thiên kiếm trận liệt diễm, thân đao trùng quanh mơ hồ toát ra ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa trên không trung tản mát ra cực nóng khí lãng, một chốc kéo, nguyên bản bạch tuyết trắng như tuyết hội ghê sơn đột nhiên băng tuyết tang dã, không trùng, xương ngủ dày đặc sôi trào, giống như ngàn vạn giặm vân hải thông thường mãnh liệt, khí thế bằng bạc. Hung hực ngọn lửa khiến cho Băng Hỏa Ma Đao rồi đột nhiên toát ra quần quần hắc vụ tràn ngập trên không trung, âm lãnh khí tức quỷ dị đập vào mặt mà đến, vô số thế lương quỷ hồn ác ma ra kinh thiên động địa gào khắp thảm thiết thanh âm, lệ liệt huyết hồn mũi nhỏ khí, lục ảnh điện quang huyết khí hồn mũi nhọn kinh sợ lòng người. Ngay tại Cửu Thiên kiếm trận liệt diễm cùng Băng Hỏa Ma Đao ngọn lửa màu xanh giao nhau trong mơ hồ, Triệu Nguyên cầm thật chặt Băng Hỏa Ma Đao, đồng nhiên há mồm ra một tiếng rung trời tiếng hô, ngạo nghệ vung đao bộ ra, toàn thân tràn ngập làm cho người ta sợ hãi sắc khí, khí thế hung ác tận trời khí thế, quả thực giống như là đều thiên phía trên, sát dưới mặt đất. Đầy đủ mọi thứ oan hồn lệ quỷ, hoàn toàn phá vỡ nhà giam, dốc toàn bộ lực lượng khủng bố cảnh tượng. Theo ác linh bên trong chốc tu chân giả linh hồn phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Lúc này Băng Hỏa Ma Đao không chỉ là hấp thu bất diệt lửa ma, còn theo ác linh bên trong hấp thu vô số cường đại tu chân giả linh hồn, trong đó chính là Lộ Na La cùng võ vู chi vương nhược lâm đại sư, thậm chí còn còn có thập tự quân một ít tiêu binh mãnh tướng, nó hung ác sát khí, có thể suy nghĩ là biết. Nhạc Trường môn trong lòng kịch trấn, thúc dục chân khí trong cơ thể, phi kiếm lương cũ thiên kiếm trận chồng ý lực, quần quần nổi lên đầy trời liệt hỏa. Hỏa ác vô cùng quỷ hồn ảo ảnh liễu chết vọt tới trong biển lửa lập tức sập tán nổ bung, vang ầm ầm tạc lên đầy trời lục mang khó nhẹ, trước bạo sau đón, chuối chuối mặt quỷ quên cả sống chết vọt tới trước, thực là kích bị đâm cho trong vòng 10 trượng không gian thuốc điếu khí khắp gì. Cửu Thiên kiếm trận phi kiếm cùng Băng Hỏa Ma đao liên miên không dứt va chạm, chấn vỡ chói mắt ngọn lửa nhường trong đại điện sáng như ban ngày, Cửu Thiên kiếm trận nguyên bản hừng hực đốt cháy ngọn lửa dần dần ảm đạm xuống dưới, mà Băng Hỏa Ma đao thì kỳ dịệu tràn một cỗ tử hồng sắc cường quang, xinh hồng sắc dao phòng, lưa lao, bắt đầu quanh quẩn hừng hực ngọn lửa. Vừa rồi vô số thế lương quỷ hồn ác ma đột nhiên xuất giảm, giống như căn bản không có xuất hiện qua, chỉ có Băng Hỏa Ma Đao kia thật lớn màu đen thân đao quanh quần hùng hực nọ lửa rõ ràng chiếu ra Cửu Thiên Kiếm trận giữa nhạc trưởng môn xem ra thất kinh sắc mặt. Nói thì dài dòng, chỉ là một luân ánh đao, Cửu Thiên Kiếm trận kia dày đặc giống như thùng sắt thông thường lợi kiếm giống như rút đi linh hồn quanh co trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như một thanh chuôi trầm trọng đồng nát sắt vụn, Cửu Thiên môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là một mặt trắng bệnh. Triệu Nguyên thúc dục vạ người địch chiến tượng chi cảnh, đột ngột một tiếng thiết giải, vui sướng nhìn trong tay Băng Hỏa Ma Đao. Băng Hỏa Ma Đao lại có thể hấp thu Cửu Thiên kiếm trận liên hỏa, Triệu Nguyên trong tay cự dao, tựa như dùng ngọn lửa lúc điêu đi ra thông thượng, thật lớn mà tinh xảo, làm lòng người chỉ thần lay. Tay nâng, dao rơi. Theo Triệu Nguyên đánh xuống tia khí nuốt núi sông một đao, đến bây giờ hạ xuống, kỳ thật, chính là điện quang thành hỏa. Mắt thấy Triệu Nguyên cái kia làm cho người ta sợ hai chấm trọng cự dao một đường thế như chẻ che chấm dụng, Cửu Thiên kiếm trận rất có tan thành mây khói xu thế, Nhạc trưởng môn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, điên cuồng thúc dục kiếm trận, sắc bén kiếm quang quần quần nổi lên vòng xoáy nhường kia nguyên bản sắp phá thành mảnh nhỏ kiếm trận lại ngưng kết, lại có thể thẳng thân thoát ly kiếm trận, đánh về phía Triệu Nguyên. Nhạc Trường Môn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, là hắn có thể đủ nhường hỏng mất Cửu Thiên kiếm trận một lần nữa xây dựng. Đáng tiếc, Nhạc Trường Môn cố gắng không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Nguyên trong tay Băng Hỏa Ma đao không có chút nào tạm dừng, như cũ sấm vang chớp giật quanh co bộ da, tựa hồ đã sớm đoán chắc Nhạc Trường Môn sẽ được ăn cả ngã về không, mục tiêu của hắn cũng không phải Cửu Thiên kiếm trận, mà là Cửu Thiên kiếm trận linh hồn, Nhạc Trường Môn. Thật lớn Băng Hỏa Ma đao nhịp nhàng ăn khớp, Một đao này mới là chân chính đoạt mệnh giết lên. Băng hỏa ma đao bị bám ti ti bất diệt lửa ma vậy ra không trung. Nhạc Trường Môn cảm giác đến cực độ nguy hiểm, kia hắc sát thân ảnh chầm ổn hướng về sau lùi bước, nháy mắt hướng di động về phía sau mấy trượng. Đã muộn. Băng hỏa ma đao phụt ra ra một đạo liệt diễm, liệt diễm cắt qua nhạc trưởng muốn cổ, nhàn nhạt vết máu chậm rãi khuyết tán mở ra, vừa nói một chữ liền từ cổ đao miệng phun ra máu tươi, làm cho người ta kinh ngợt. Người khác khủng bố một màn xuất hiện. Nhạc Trường Môn kia cường tráng thân thể, lập tức ngã xuống bỗng nhiên, khoảnh khắc liền biến thành một khối da bọc xương khô lâu. Cặp kia tối hầm hốc mắt bên trong đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Tốc độ quá là nhanh, nhanh được một ít muốn gấp rút tiếp viện tu chân giả còn chưa kịp ra tay, Triệu Nguyên trong tay kia thanh trầm trọng màu đen cự đao ở chém rít nhạc trưởng môn trong mấy mắt, cắt ngang đi ra ngoài. Xuy suy, một trận đốt tích thanh âm, tựa như mỡ trong nồi tiên vào bập nước. Mọi người còn không có theo nhạc trưởng môn tử vong run rẩy bên trong giật mình tỉnh lại, thảm thiết hơn một màn xuất hiện, hơn Mai Mê Cựu Thiên môn đệ tử, chính là cái kia bị xưng là thiếu môn chủ trung nhân nhân, đều bị kia thật lớn hắc đạo chặn ngang chém làm hai đoạn. Máu tươi trên không trung phiêu tán rơi dụng, nội tạng dụng đầy đất, trong không khí, tràn ngập người khác buồn nôn mũi máu tanh cùng tanh tưởi vị. Vô luận là tu chân giả vẫn là yêu binh, đều bị trước mắt một màn rung động được hóa đá, mọi người ngơ ngác nhìn trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng nội tạng, mỗi người đều có muốn cuồng nôn ý tưởng. Tiêu sát khí trên không trung tràn ngập, một trận người khác ngạt thở và ngắt. Triệu Nguyên sừng sững như núi, một đầu tóc dài bay lên, trên người ngư long thú bị giáp tản mát ra chói mắt hồng mang, giống như hừng hực đốt cháy ngọn lửa, trong tay hắn, kia thanh khoa trường cự đao, mặt trên còn chảy xuôi theo nhiệt huyết tản mát ra làm lòng người quý sương ngủ. Dần dần, hưng hoang khu vực tu chân giả Thọ Tử Hobi, trong ánh mắt lộ ra bi phấn vẻ, cùng chung mối thù dưới, các tu chân giả ào ào rút ra vũ khí, giơ cao lên pháp bảo, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Bị Triệu Nguyên kia cuồng dã chiến đấu mà kích được nhiệt huyết sôi trào đại tần đế quốc tu chân giả, ào ào tiến lên trước một bước, hơn 1000 yêu binh cũng nhất tề tiến tới một bước. Gươm tuốt vỏ, nọ dương dây. Chiến ý đã đạt đến điểm tới hạn. Triệu Nguyên tối đen thâm thủy ánh mắt phiếm xuất ánh mắt hưng phấn, hắn đối mặt hơn 10 vạn thập tự quân đại quân cũng không hề lý kị chính là mấy trăm tu chân giả, hướng chi phía sau mình còn có hơn 1000 yêu binh tổng số trong đại tần đế quốc tu chân giả, tự nhiên không sợ, ngược lại khơi dậy trong lồng ngực không thể ức chế tận trời hào hùng, khoát ngư long thú bị giáp hắn đã muốn tiến nhập chiến trượng chi cảnh, cả người tựa như viễn cổ ma thần thông thường, sát khí ngập trời. Triệu Nguyên trải qua vạn gia đông viện huyết chiến, trải qua thứ nô đại thảo nguyên huyết chiến, còn trải qua nga nhị tộc huyết chiến, cùng tiên quốc thập tự quân, lại càng vô số lần cứng đối cứng thảm thiết chiến đấu, mỗi một lần thảm thiết vô cùng chiến trường cùng vạn mã buôn đằng tình cảnh để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, không cách nào tự quyết Giờ này khắc này, để cho hắn có một loại ở thiên quân vạn mã bên trong sùng phong liều chết khoái cảm. Chẳng qua, Triệu Nguyên khắc chế lên bản thân điên cuồng chiến ý, chém giết nhạc trưởng môn, chỉ là vì là uy, cũng không phải vì gây thù hằn, giết chết cái đó tu chân giả, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta Triệu Mỗ người, mặc dù danh xêu ác nhân bảng, cũng đỉnh thiên lập địa đại trư phu, ta cùng với Cựu Thiên môn ân oán, cùng mọi người không quan hệ, nếu có ai muốn làm Cựu Thiên môn xuất đầu, ta cùng nhau tiếp được chính là, chẳng qua, có mấy lời, không nhã không mau, hiện tại, đại tân đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía. Thiên quốc thập tự quân cốt sát, ở Đại Tần Đế quốc ngàn giặm Hà Sơn tàn sát bữa bãi, đáng thương chúng ta Đại Tần Đế quốc con dân, xưa nay làm đại gia dâng hương cõi tín. Ngượng, hiện tại lại chịu lấy binh thai hỏa đổi khổ, mà các ngươi là một một chút cực nhỏ tiểu lợi ở trong này giết được chết đi sống lại, thật sự là thật đáng buồn, đáng thương, có thể khí." Triệu Nguyên cất cao giọng nói. "Đại Tần Đế quốc, quan chúng ta đánh dám." Một tu chân giả cười lạnh nói. "Quả nhiên là người không biết không sợ." Triệu Nguyên cười lạnh nói. "Này Hồng Hoang khu vực, tuy rằng không phải Đại Tần Đế quốc thổ địa, nhưng cũng thuộc về không khí chiến tranh đại lục." Một khi thập tự quân gót sắt chinh phục Đại Tần Đế quốc, tổ chim bị phá, yên tĩnh có hết trứng. Nghĩ đến đại gia biết, Đại Tần Đế quốc yêu quái giữ khuôn phép tránh ở thâm sơn tu luyện, cũng bị thập tự quân giết chóc đuổi theo, giống như chó nhà có tang thông thường, này năm bẻ bảy mảng hưng hoang, đến lúc đó, chỉ sợ. Ta phi, hưng hoang khu vực, nhân tại ẩn giật, há lại là nho nhỏ thiên quốc có thể chinh phục. Cũng thế, đạo bất đồng bất tương vi minh, một khi đã như vậy, này địa trong nội cùng bảo tàng sẽ đưa cùng các ngươi. Triệu Nguyên đột ngột cắt đứt kia tu chân giả trong lời nói, cánh tay chấn động, ngàn vạn tinh thạch chống rống xuất hiện. Giống như núi nhỏ thông thường chồng chất trên mặt đất, tản mát ra chói mắt hào quang, làm cho cả hội Kê Sơn Đô bị bao phủ một tầng bảo ánh sáng. Mắt thấy chồng chất như núi cực phẩm tinh thạch, một đám tu chân giả, nhất thời ánh mắt đều thẳng, một mặt vẻ tham lam. Ta Triệu Nguyên, nam nhi nhiệt huyết, nhất luôn cựu đỉnh, nói qua muốn tiêu diệt Cửu Thiên môn, nói là làm, tuyệt không nuốt lời. Triệu Nguyên vung tay mở hô, "Đại tần đế quốc các huynh đệ, Linh yêu sơn các huynh đệ, thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết." San bằng Cửu Thiên môn. Chương 834, Uy trấn Hưng Hoang. Hưng Hoang khu vực mấy trăm tu chân giả đều không phải là mỗi người đều là hám lợi hả người, trong đó, đủ có thanh tử người, bọn hắn lập tức ý tứ được, chỉ cần này tóc dài người trẻ tuổi đem người rời đi, hồng hoang khu vực tu chân giả tất phải vì này trọng chất như núi tinh thạch tự giết lẫn nhau, giết được một số sống một chết không nói, còn có thể làm hồng hoang khu vực tu chân môn phái chôn xuống thai hoàng ẩm. Ở hồng hoang khu vực, tu chân môn phái ngàn vạn, quan hệ rắc rối phức tạp, đã hình thành một loại vi diệu cân bằng, một ít lớn tu chân môn phái, tuy rằng sẽ hy tế ít người, bình thường cũng sẽ không tự dưng gây chuyện thị phi, nếu hôm nay vì tranh đoạt này cực phẩm tinh thạch vung tay Hồng Hoang khu vực mấy ngàn năm cân bằng sẽ bị đánh phá, đến lúc đó, cả Hồng Hoang khu vực sẽ trở thành dết chóc chiến trường, toàn bộ tu chân môn phái đều muốn cuốn vào một hồi không có bờ bên chiến. Trương Quân chớ phải rời khỏi. Một cái lông mi trắng dâu bạc trắng lão giả ngăn ở Triệu Nguyên trước người, lập tức, nó hưng vương bên người yêu bình, nhất thể tiến lên trước một bước, động tác đều nhịp, đàng đàng sát khí, người khác lâm vào nghiêm túc. Nói, Triệu Nguyên nhìn thoáng qua này một mặt tham lam tu chân giả, hừ lạnh một tiếng. Tướng quân nếu đi rồi, này trông chất như núi tinh thạch. Chúng ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, nháy mắt sẽ gặp máu chảy thành sông." Lão giả cười khổ nói. "Ha ha ha ha ha." Triệu Mỗ người rất là vui mừng, này to như vậy Hồng Hoang, cuối cùng vẫn là có biết chuyện để ý người. Triệu Nguyên ngửa mặt lên trời ha ha ha cười giải. Triệu Nguyên cười giải thanh âm, giống như trống chiêu trung sớm, đột ngột đánh thức bị tinh thạch hấp dẫn Hồng Hoang tu chân giả, một đám trên mặt lộ ra vẻ số hổ, có chút người, một trận hoảng sợ, lưng không hiểu một trận rét run. Không có ai có thể đủ độc chiếm số lượng này khủng lồ tinh thạch, mà ở Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái, Không giống như là yêu quái nhóm một dạng có thông thiên hầu thông xoái, chính là năm bè bảy mảng, tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không ai phục ai, khuyết thiếu đức cao vọng trọng tu chân giả đến phân phối cái đó tinh thạch. Một khi cướp đoạt tinh thạch, tình thế tất nhiên không khống chế được, hậu quả, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến bản thân khả năng bị bên người tu chân giả giết chết, hồng hoang khu vực tu chân giả ào ào lui về phía sau, một đám thần kinh đột chặt, độ cao cảnh giác. Không ai ý tứ được, Triệu Nguyên chính là tung một đống tinh thạch, khoảnh khắc liền tan thành mây khói hồng hoang khu vực tu chân giả lực ngút tụ. Đương nhiên, ở tu chân giả thế giới, Không ai có thể có triệu nguyên lớn như vậy tay bút, cho dù là muốn, điều kiện tiên quyết cũng phải có này chồng chất như núi tinh thạch. Ta Triệu Mỗ người chính là nhất luôn cựu đỉnh đỉnh tiên lập địa hạ tử, nhưng là, lại cũng không phải là cái gì nát vụn người tốt, có thể được xưng tụng là có thủ tất báo chân tiểu nhân. Hiện tại, ta cùng với Cựu Thiên môn đã muốn kết xuống huyết kỷ, Triệu Mỗ người cũng không muốn nửa đời sau bị Cựu Thiên môn đổi giết, cho nên, chẳng trách Triệu Mỗ người trạm thảo trừ can. Còn về cái đó tinh thạch, ta trước thu lên, chờ các ngươi thương lượng là được phân phối kế hoạch, Triệu Mỗ người cùng nhau xin trả, quyết không nuốt lời. Triệu Nguyên dẫn theo Băng Hỏa Ma Đao bước đi đến cực phẩm tinh thạch vừa, thâm thúy ánh mắt, giống như dao phòng, lười lao, thông thường ở mấy trăm tu chân giả trên người đã qua. Hùng hoàng khu vực tu chân giả, một đám ngừng thở, đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ trở thành Triệu Nguyên mục tiêu công kích, bởi vì, lúc này Triệu Nguyên, lửa đỏ bị giáp tràn ngập màu đỏ mờ mịt, giống như kia viễn cổ trên chiến trường chiến thần, đang đằng đằng sát khí. Mọi người nhớ kỹ, ta Triệu Nguyên thừa hành chính là, người không đụng ta, ta không phạt người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạt nhân. Triệu Nguyên trầm giọng nói, nếu mọi người đem ta Triệu mỗ người trở thành bằng hữu, đa triệu mỗi người cũng làm bằng hữu vượt lửa qua sông, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng không thể chối tử. Hội Kê Sơn một trận áp lực im lặng. Triệu Nguyên trong lời nói, đối với Hồng Hoang khu vực tu chân giả mà nói có thể cũng không có gì sức thuyết phục, nhưng là đối với đại tần đế quốc tu chân giả mà nói, bọn hắn lại có thể cảm giác được Triệu Nguyên trong lời nói phất lượng, bởi vì lúc trước Triệu Nguyên vì giúp Thải Hà tiên tử báo hắc tâm thần mục kiếm chi thủ, ngàn rẫm đuổi giết, đem không đến thôn yêu quái giết được là nghe tin đã sợ mất mặt, chung gã Hoa quốc, ở đế đô Tây Hoàn Sơn, Triệu Nguyên càng là vì Thải Hà tiên tử cùng thiên hạ người võ lâm là địch. Nếu như nói Triệu Nguyên chỉ là vì nữ nhân mà chiến đấu, lời của hắn còn sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng là, Triệu Nguyên ở Hắc thủy thành, vì quét phủ đầu, cưỡi ác kỳ lân, quên cả sống chết một mình sát nhập thiên quân văn mã, nó trọng tình trọng nghĩa, thế gian hiếm thấy. Đối với đại tần đế quốc tu chân giả mà nói, có thể trở thành Triệu Nguyên bằng hữu, liền có thể có được nó đem hết toàn lực trợ giúp. Triệu Nguyên, trừ bỏ có đặc biệt đích nhân cách mị lực, hắn vô luận là tại triều đường quân đội hay là đang giang hồ tu chân giới, làm mỗi một sự kiện đều là biết tròn biết méo, bị người nói chuyện sai xưa. Cũng chính là bởi vì như thế, Triệu Nguyên ở Đại Tần Đế quốc có được lấy đại lượng hỗn độn, cho dù là hắn một ít cự địch, đối nó đều là vừa yêu vừa hận. Ở trước mắt bao người, Triệu Nguyên vượn cánh tay mở ra, trên mặt đất chồng chất như núi tinh thạch bị nó hết quét vào tu di giới giữa. Mắt thấy Triệu Nguyên kia uy thái tự nhiên động tác, liên can tu chân giả nhịn không được ngã hút một hơi hơi lạnh, phải biết rằng, một lần có thể thu nạp nhiều như vậy vật phẩm, cũng không phải là bình thường tu chân giả có thể làm được, bình thường, một ít tu chân giả tu di giới, chỉ có thể chứa đựng một ít tiểu vật, rất nhiều vật tư, cũng muốn từng nhóm từng nhóm thu nạp. Giống triệu nguyên loại này động một tí là có thể đem chồng chất như núi cực phẩm tinh thạch thu vào trong túi, quả thực là mới nghe lần đầu. Hùng hoàng khu vực tu chân giả đối triệu nguyên thực lực lại nhiều hơn một chút giải thích. Rít. Ở triệu nguyên một tiếng hét to trong tiếng, nó ưng vương trên sự dẫn dắt ngàn vạn yêu binh, biến ảo nguyên hình, ở cả vùng đất lao nhanh giết đảo, giống như nước lũ thông thường giết hướng cựu thiên môn hộ. Đại tần đế quốc tu chân giả cũng vây quanh ở triệu nguyên phía sau. Nơi này, đáng giá một nói rất đúng, tuy rằng tuyệt đại đa số đại tần đế quốc tu chân giả đối triệu nguyên sủng tính có thêm, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là một mảnh trung tâm, có thể nói là lục đục với nhau, bọn hắn đi theo Triệu Nguyên, muốn tôi là trịu ích lợi sử dụng, muốn phân một trận canh, muốn tôi là muốn lợi dụng Triệu Nguyên cùng Triệu đỉnh tạo nên quan hệ, làm dạng rỡ tổ tông, mà càng nhiều là người, còn lại là muốn nhìn một chút Triệu Nguyên rốt cuộc là thật không. Nữa sẽ đối Cựu Thiên môn diệt sạch. Không có ai biết Triệu Nguyên hiện tại ý tưởng. Kỳ thật, Triệu Nguyên hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, theo lý thuyết, hắn lúc này phải tìm thải Hà tiên tử bọn hắn, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đối phó Cựu Thiên môn, nhưng là, đã là đâm lao phải theo lao xu thế. Nếu không lấy thế lôi đỉnh vạn quân san bằng Cửu Thiên Môn, hắn đang hòng hoàng khu vực phiền phức chỉ biết càng ngày càng nhiều, thậm chí còn cuối cùng nửa bước khó đi, thành vì tất cả tu chân giả liệp sát mục tiêu. Triệu Nguyên xuất lĩnh yêu binh tổng số trăm đại tần đế quốc tu chân giả, một đường nhanh như chớp hướng Cửu Thiên Môn Vương hướng chạy như điên, không có dừng chút nào lưu. Triệu Nguyên cũng không biết Cửu Thiên Môn ổ nơi ở, bất quá, nó hưng hưng biết. Dọc theo đường đi, Triệu Nguyên bên người tụ tập yêu quái cùng tu chân giả càng ngày càng nhiều, liền cả Linh yêu sơn yêu nữ Bạch Kiết, cũng gia nhập Triệu Nguyên đội ngũ, làm Triệu Nguyên bất ngờ hở gieo trận uy. Đại tân đế quốc đến Hồng Hoang một lịch, Lãm Tầm Bảo tu chân giả nghe nói tin tức sau, cũng hào hào gia nhập vào Triệu Nguyên dưới trướng. Mà hơn nữa là Hồng Hoang khu vực tu chân giả, bọn hắn rất xa đi theo ở yêu binh chúng quanh, muốn đợi sự tỉnh giải thích sau kia của. Mắt thấy Triệu Nguyên quân đội càng ngày càng hùng lồ, một đám nội tâm rung động tột đỉnh. Theo hội kê sơn đến Cựu Thiên môn, có mấy trăm chỗ đó, này mấy trăm dặm lộ trình, rất nhiều Hồng Hoang khu vực tu chân giả bắt đầu hỏi thăm Triệu Nguyên tin tức. Chính là ngắn ngủn cân nhắc cái thời thần, Triệu Nguyên theo Triệu Gia Diệt môn đến vạn gia chống cự nạn nhân, đi lên ác nhân bản sau, một đường quật khởi luôn luôn trở thành chỉ huy thiên quân vạn mã bất bại chiến thần, trong đó, Triệu Nguyên ở thứ nô đại thảo nguyên trải qua tức thì bị vô hạ khuyết đại, mà chém giết võ Vu Chi Vương nhược Lâm đại sư cùng đồng lai tiên đạo Tạng tiên, lại càng kiếp sợ tu chân giới, đương nhiên, lớn nhất truyền kỳ chuyện xưa vâng, Triệu Nguyên cùng thiên quốc. Thập tự quân trong chiến đấu, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, kia nhiệt huyết sục sôi chiến đấu, làm lòng người chỉ thần lay. Theo đối Triệu Nguyên xâm nhập hiểu biết, hồng hoang khu vực tu chân giả đối Triệu Nguyên cách nhìn, cũng theo bắt đầu là không tiếc đến bây giờ kính sợ. Long thử phi một đám tu chân giả lúc này cũng mới đối triệu nguyên có một người chân chính hiểu biết, liền cả Bành lão, với triệu nguyên kính nể, còn về tiểu tụng, nghe được triệu nguyên này làm người nhiệt huyết sôi trào chuyện xưa sau, lại càng hưng phấn được tột đỉnh, không nên lôi kéo Bành lão đi theo ở trong đại quân, bước lên giọng hát làm triệu nguyên phất cờ hò reo. Không hề nghi ngờ, triệu nguyên là một đáng giá tôn kính của nhân. Làm triệu nguyên đại quân rời Cựu Thiên môn còn có trăm rạng thời gian, Cựu Thiên môn phải có được tin tức, nhưng là, Cựu Thiên môn môn chủ hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không tin. Cựu Thiên môn môn chủ là tự nhiên ngạo tiền vốn, bởi vì Ở Hồng Hoang khu vực, còn không, có kia một môn phái có thể một mình tiêu diệt Cửu Thiên Môn. Ở Hồng Hoang khu vực, Cửu Thiên Môn đã muốn tính tiền tam đại môn phái, trong cửa không chỉ có đệ tử đông đảo, hơn nữa cao thủ nhiều như mây, quan trọng nhất, Cửu Thiên Môn lấy trận pháp chứ danh, căn bản không sợ địch nhân người đông thế mạnh. Chương 835, chinh chiến Cửu Thiên Môn. Cửu Thiên Môn Khai Tông lập phái đã có mấy ngàn năm, có thể nói là tài đại khí thổ, điện phủ hùng vĩ rộng lớn, môn hình vạn trượng. Cửu Thiên Môn môn chủ họ Đường, Danh Hùng. Lúc này, Đường Hùng đang sừng sững ở Cửu Thiên Môn trong đại điện. Đại điện ở giữa là một nước rừng hai thước cao sơn son đại bồng, mặt trên sắp đặt lên sơn vàng điêu long ngai vàng, sau lưng là điêu long bình phòng, đại vương hai bên có lục căn cao lớn bản lòng kim trụ, mỗi cái đại trụ thượng quay quanh lên một cái mạnh mẽ kim long, nhìn lên đỉnh điện, trung ương cung trang trí trên có một cái thật lớn điêu long bà long, theo long trong miệng hạ xuống một viên ngân bạch sắc đại viên châu, xung quanh vẩn quanh lên sáu quả tiểu châu, long đầu, bảo châu. Đối diện lên phía dưới kim long ngai vàng, lương tài trong lúc mẫu vẽ rực rỡ tươi đẹp, tươi đẹp vui mắt, hồng hoàng hai màu kim long văn đồ án, có song long hí châu, đàn long phi vũ, có hành long, ngồi long giống bay, hàng long, muôn màu muôn vẻ, long trùng quanh còn lộ ra lưu vân ngọn lửa. Sát trời đã muốn ngắm xuống, ánh sáng đến chiếu xạ ở đường hùng trên người, chiếu xuống thật dài bóng dáng. Đường Hùng cũng không có ngồi ở đó điêu long trên bảo tọa, mà là giống như giống như núi cao sừng sững ở trước đại điện, nhìn thấy đại điện ngoài dưới ánh trăng mên ngông của sơn. Đường Hùng thần thái cao ngạo, căn bản không cách nào phân biệt tuổi đời, khí độ tiêu sái phong lưu, tối đen tóc, tối đen lông mi, trắng nõn làn da, đôi con ngươi giống như trẻ con thông thường tối đen, đường Hùng cao thượng thân phận cùng địa vị đại biểu tuổi của hắn không nhỏ chính là tiếp tục tiến một bước nhìn kỹ, cái kia trắng đó là đàn giả, cũng non mịn hồng thuận như dương chi thông thường, rõ ràng chính là cô gái da thịt, mặt mày trừ bỏ màu trắng hai hàng lông mày có điểm cao ngất ở ngoài. Ngũ quan đều đều tinh tế tỉ mỉ, tuấn tú không gì sánh được, cả người tuyết trắng, không công y lý, hơn nữa màu da tuyết trắng, giống như đến từ thần bí tiên giới u linh. 3 ngày trước, còn đang bế quan tu luyện đường hùng sẽ biết tin tức, hắn chính là cởi trừ. Liên tiếp vài ngày, đều có môn nhân quấy rầy bế quan được hùng, loạn thất bát tao tin tức giống như thủy triều thông thường, thẳng đến 2 canh giờ phía trước không thể nhịn được nữa Đường Hùng xuất quan. Đường Hùng đã được đến tin tức, nói có đại thần đế quốc một vị tướng quân muốn tìm phiền phức của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Một canh giờ trước, Đường Hùng lại một lần nữa nhận được tin tức, đại thần đế quốc cái kia vị tướng quân, xuất lĩnh lấy thông thiên hầu dưới tay hơn 1000 yêu binh đang ngựa không ngừng vó chạy tới. Lúc này đây, Đường Hùng có điểm coi trọng, nhưng là vẫn không có để ở trong lòng. Đường nói là hơn 1000 yêu binh, cho dù là thông thiên hầu tự mình giết cừu thiên môn, Đường Hùng cũng sẽ không lui về phía sau từng bước, bởi vì nơi này là cựu thiên môn. Đường Hùng trong lòng có cường đại tự tin. Cựu Thiên môn có thể ở Hồng Hoang khu vực sừng sững mấy ngàn năm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Tin tức liên tục không ngừng giống như bông tuyết thông thường bay tới, mà có quan hệ Triệu Nguyên tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyên, ngắn ngủi mấy năm trong đó, liền đi lên ác nhân bảng trước 10, cùng ác nhân bảng thứ nhất thải hà tiên tử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xuất lĩnh mấy trăm bình thường chiến sĩ ngàn dặm tập kích bất ngờ thứ nô đại thảo nguyên, tung hoành vô địch, cơ hồ là bằng vào một người lực lượng, đã bại hơn 10 vạn thứ nô đại quân. Chém giết thứ nô tả huyền vương, thiên vũ, võ vu chi vương nhược lâm đại sư, Chém giết Đồng Lai Tiên đạo Tản Tiên, chém giết thập tự quân ba hách tướng quân, chém giết sát nhân Vương La Mỗ, thu phục Trinh Thủy Quan, thu phục Thông Châu Thành. Ở Hắc Thủy Thành ngăn cơn sóng dữ, nhường đại tần đế quốc xuất hiện có thể xoay chuyển. Một loạt công tích vĩ đại nhường Đường Hùng không kịp nhìn. Đương nhiên, Đường Hùng cũng không nhận ra Tạ Hiền Vương, đối với vợ Vu Chi Vương Lục Lâm đại sư cũng chỉ là nghe thấy, cái gì ba hách tướng quân cùng sát nhân Vương La Mỗ, lại càng mới nghe lần đầu, còn về thu phục cái gì Trinh Thủy Quan cùng Thông Châu Thành linh tinh, Đường Hùng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn là một tu chân giả Khi hắn xem ra, này Hùng Vi tưởng thành, chính là trong nháy mắt trong đó, liền ra hơi phi. Tiên diện, tranh đoạt số dưới, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chẳng qua, cuối cùng hai cái tin tức nhường đường hùng không thể không thận trọng. Cùng Thông Thiên Hầu bất phân thắng bại, hơn nữa, còn chém giết Ngạc Thần Hồ yêu ngạc. Ở Hồng Hoang khu vực, vô luận là Thông Thiên Hầu vẫn là yêu ngạc, đều là cường hàn đến mức tận cùng tồn tại, bọn hắn nguyên vốn là thần linh, cùng Nhật Nguyệt cùng hộ, Cửu Thiên môn còn không có khai tông lập phái phía trước, bọn hắn cũng đã tồn tại, đặc biệt kia yêu ngạc, thân thể mạnh mẽ Liên cả kia Thông Thiên Hầu mấy lần thảo phạt cũng là sát vũ mà về, nó cường đại trình độ, không phải bàn cãi. Một cái ở Hồng Hoang khu vực sống mấy ngàn năm yêu ngạc, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tu chân giả giết chết. Theo càng ngày càng nhiều tin tức rơi vào tay Cựu Thiên môn, Đường Hùng thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Hùng đã có hơn 600 tuổi, một lòng một dạ muốn tu đạo thành tiên, đối với sinh mạng đã sớm xem đạm, chẳng sợ là con của mình bị giết, trong lòng hắn cũng không có lên bao nhiêu gợn sóng, nhưng là khi hắn nghe được kia yêu ngạc bị giết sau, trong lòng kiếp sợ đột đỉnh Đối phương rốt cuộc là một cái người như thế nào? Cũng chính là bởi vì yêu ngạc bị giết, mới khiến cho Đường Hùng cảnh giác, bắt đầu chú ý Triệu Nguyên từng ly từng tí, càng là hiểu biết, Đường Hùng trong nội tâm càng là khiếp sợ. Ở nửa canh giờ trong đó, Cựu Thiên môn sao hưởng liễu tiếng chuông cảnh tỉnh. Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên sau, toàn bộ Cựu Thiên môn đệ tử đều phải trở về tới Cựu Thiên môn, cho dù là bế quan một ít lão quái, giống nhau đều phải xuất quan. Làm tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên sau, cả Cựu Thiên môn đều sôi trào, bởi vì Cựu Thiên môn tiếng chuông cảnh tỉnh, chí ít có hơn 1000 năm không có gõ lên. Cựu Thiên Môn đệ tử bắt đầu đại quy mô tụ tập, một ít bế quan mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm trưởng bối đều xuất hiện ở Cựu Thiên Môn. Bảy đại Cựu Thiên kiếm trận đã muốn chia làm bảy phương hướng bố trí, hình thành Bắc đấu thất tinh xu thế, mỗi một cái Cựu Thiên kiếm trận nhân số làm 72 người, tổng nhân số cao tới hơn 500 người, vận dụng Cựu Thiên Môn toàn bộ tinh huyễn. Đối mặt một cái có thể chém giết yêu ngạ cao thủ, không người nào dám khinh thị đối phương tồn tại, huống chi, ở sau lưng của người nọ còn có hơn 1000 yêu binh tổng số trăm tu chân giả. Gió thổi báo dông tố sắp đến. Địch nhân đã muốn ngay tại hơn 10 dặm ở ngoài, cả Cựu Thiên Môn tràn ngập một cỗ tiêu sát khí, ở Cựu Thiên Môn phủ cận, xem náo nhiệt tu chân giả lại càng đạt được mấy ngàn. Đối với Cựu Thiên Môn gặp phải khốn cảnh, hồng hoàng khu vực tu chân giả hơn nữa là vui sướng khi người gặp họa, ngẫu nhiên có một chút cùng Cựu Thiên Môn có một chút sâu xa môn phái, cũng sợ hại Thông Thiên Hầu cùng Triệu Nguyên Huy danh, không dám đứng ra. Chỉ riêng làm Cựu Thiên Môn toàn lực ứng phó chỉ có Kim Quan Môn, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Nguyên làm cho hàng trăm hàng ngàn tu chân giả đánh chết Kim Quan Môn đoạt mệnh đạo trưởng, cùng Triệu Nguyên đã có thủ không đợi trời chung thậm chí còn, kim quan môn người cho rằng đoạt mệnh đạo trưởng ba người đệ tử cũng là chết vào Triệu Nguyên tay, đương nhiên, suy đoán của bọn hắn không có sai, kia bảo vật trấn phái đoạt mệnh toán bản, còn tại Triệu Nguyên trên người. Triệu Nguyên xuất lĩnh lấy mấy ngàn yêu binh cùng tu chân giả, một đường gặp nước qua nước, gặp sơn qua sơn, giống như nước lũ thông thường, một đường ngựa không dừng vó phóng lên chín tầng trời môn, bụi mù tràn ngập, cắt bay đá chạy, nơi đi qua, đại thủ cùng nham thạch ào ào bị yêu binh san thành bình địa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đừng nghe. Làm tới Cửu Thiên môn hơn 10 dặm ở ngoài thời gian, Triệu Nguyên đột nhiên dừng bước, Naiti giọ tu chân giả cùng yêu binh tạo thành quân đội, đột nhiên không hề dấu hiệu liền dừng ở Cựu Thiên Môn Sơn dưới chân hơn 10 dặm cánh đồng hoang vu phía trên, ngẩng đầu trông đó, liền có thể chứng kiến nguy nga núi lớn, đèn đuốc sáng trưng Cựu Thiên Môn ở dưới ánh trăng đổ sộ vô cùng. Không có ai biết Triệu Nguyên đang suy nghĩ gì, làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là, Triệu Nguyên lại có thể xây dựng cơ sở tạm thời, hơn nữa, đem hội Kê Sơn tu chân nhóm toàn bộ Triệu tập lại, bắt đầu thương nghị như thế nào chia cắt trong nội cung tinh thành. Triệu Nguyên Triệu tập nhóm hội Kê Sơn các tu chân giả vui sướng ngây ngất, nguyên bản Ở thông qua hiểu biết sau, cấp tu chân giả đối với vậy đối với cực phẩm tinh thạch không ôm hy vọng, mọi người thật không ngờ, Triệu Nguyên lại có thể chủ động lấy ra nữa cùng mọi người chia nhau hưởng lợi. Ở chân núi, một đám yêu binh làm xây dựng rầm rộ, làm Triệu Nguyên dựng một cái cự đại kiến trúc đan. Đối với hồng hoang khu vực yêu quái mà nói, Dung Tảng đã cùng cây cối dựng nhà, đang là bọn hắn sở trường vợ cực hay, hơn 1000 yêu binh trung lưng đấu cật dưới, chính là không đến nửa canh giờ, một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu kiến trúc đan liền dựng thành công, cùng trên núi Cửu Thiên môn rộng lớn vật kiến trúc mơ hồ có địa vị ngang nhau xu thế. Lâm Triệu Nguyên đi vào nhà gỗ, nhất thời khen không dứt miệng, "Nguyên bản, hắn nghĩ đến này lâm thời dựng nhà gỗ chính là là mẫu, lại là thật không ngờ, này nhà gỗ chế tạo cực kỳ tinh xảo, tuy rằng xương không được điêu long vẻ phượng, nhưng cũng lạn lên có điều có, kiến trúc đàn bị vây quanh địa phương, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có." Triệu Nguyên âm thầm cảm thán, "Này hồng hoang khu vực, quả nhiên là nhân tài vận dựng." Lúc này yêu binh, bởi vì yêu nữ Bạch Khiết gia nhập, đã đạt đến 3000 chi số, này 3000 yêu binh đều bị Triệu Nguyên phân công đến này chiếm diện tích hơn 10 mẫu kiến trúc đàng các, theo dõi trên núi động tĩnh, Đại tần đế quốc một đám tu chân giả, thì được gan bại nghị ngôi, do yêu nữ Bạch Khiết xuất linh một đám mỹ mạo giống như hoa yêu quái nhóm hầu hạ lên. Đương nhiên, đối mặt yêu nhiều nữ nhân, đại tần đế quốc tu chân giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, nơi này chính là hồng hoang khu vực, hơi không cẩn thận, liền gặp chết không có chỗ chôn. huống chi, kia yêu nữ Bạch Khiết, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt kiểu mị vô cùng, các tu chân giả cho dù là an gan báo, cũng không dám động. Triệu Nguyên nữ nhân. Chương 836, tinh thần áp lực. Cả hồng hoang đều sôi trào. Bởi vì Triệu Nguyên cùng một đàn tu chân giả sau khi thương nghị tuyên bố, ở hội kê vùng núi trong nội cũng đạt được tính hạch, chỉ cần là ở tại Hồng Hoang khu vực tu chân giả, cũng có thể phân một trận canh. Triệu Nguyên thực hiện, có thể nói phải tất cả đều vui vẻ. Môn phái lớn, nhân số thượng vốn là giữ lấy ưu thế, tự nhiên có thể đa phần một ít, còn về một ít môn phái nhỏ, thân mình nhân thể lực ít đòi, có thể cùng này đại môn phái có ngang nhau đánh ngộ, tự nhiên là thỏa mãn. Bởi vì Hồng Hoang khu vực tu chân giả số lượng phi thường khổng lồ, Sở Kiên vượt tu chân môn phái ngàn vạn, có chút tu chân môn phái cô độc, cũng là một tông phái Dựa theo mỗi môn phái triệt đều năm người tính toán, bảo thủ phòng trừng, hằng hăng khu vực tu chân giả tổng số đạt được 5 vạn chi đông, cho nên cần nghĩ ra một cái kể lại danh sách, sau đó lại nhân số phân phối. Làm cho mấy trăm tu chân giả trước mặt, Triệu Nguyên rửa sạch tu di giới trong đích tinh thạch, tổng số cao tới trăm vạn quả, nói cách khác, mỗi người, phòng trừng có thể phân đến năm khỏa tinh thạch. Năm khỏa tinh thạch. Đối với một ít tu chân giả mà nói, năm khỏa tinh thạch đã muốn phi thường có lực hấp dẫn, đặc biệt một ít người đồng thế mạnh đại một phái, càng thì không cách nào kháng cự hấp dẫn, một người năm khỏa 10 cái 50 khỏa, trăm người chính là 500 khỏa, mà giống Cựu Thiên môn như vậy tu chân môn phái, tổng nhân số đạt được hơn 500 người, nếu phân tinh thạch thì đó chính là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Đương nhiên, Cựu Thiên môn cùng Kim Quan môn đã bị tức đoạt Triệu Đoạt Triệt của người lợi. Ở hữu ý vô ý trong đó, Triệu Nguyên lợi dụng kế ly gián, khiến cho Cựu Thiên môn cùng Kim Quan môn bị không thần, rất nhiều tu chân giả thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa, bởi vì Cựu Thiên môn cùng Kim Quan môn đều là đại một phái, nhân số đông đảo, nếu bọn hắn đều bị Triệu Nguyên giết, như vậy cũng ý nghĩa môn phái nào sẽ đạt được càng nhiều lạ tinh thạch. Triệu Nguyên ở công bố tinh thạch phân phối kế hoạch sau, hồng hoàng khu vực bốn phương tám hướng tu chân giả nghe thấy tới tới, Cửu Thiên Môn Sơn dưới chân, tu chân giả càng ngày càng nhiều, giống như đại tần đế quốc chợ thông thường, tiếng người ồn ào. Một ít tu chân môn phái trưởng môn đều có tư cách tiến vào đến yêu quái nhóm làm Triệu Nguyên dựng hành cung bên trong. Ở Triệu Nguyên khiên dưới đầu, một ít môn phái trưởng môn nhân để cử ra một đám đức cao vọng trọng tu chân giả giám sát các môn phái báo cáo số người, một khi phát hiện lẫm giả, lập tức hủy bỏ tria của tư cách. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cao điệu tuyên bố: Bất kỳ làm Cửu Thiên Môn cùng Kim Quan Môn cầu tỉnh tu chân giả đều muốn coi là hắn Triệu Nguyên đích nhân. Đối mặt Triệu Nguyên kia thiết diện vô tư đích biểu tình, rất nhiều tính toán làm Cửu Thiên Môn cầu tỉnh tu chân giả cũng đem lời đột ngột nuốt vào trong bụng. Mấy ngàn yêu binh đem Cửu Thiên Môn vây được chật như nêm tối, giống như thùng sắt thông thường, bất luận kẻ nào cũng không thể lên núi. Nóc gương vương am hiệu nhất theo dõi, có thể nói là liền rồi bỏ cũng không bay qua được. Bầu trời, bay lượng nóc gương kia ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Môn, cho dù là có chút gió thổi cỏ lay, cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn họ ở đây hồng hoang khu vực, nơi trốn cả bẫy, loài chim bay là duy nhất có thể tự do tự tại bay lượn. Cửu Thiên Môn trên núi, bố trí bảy Cửu Thiên kiếm trận đã muốn trông cân nhắc cái thời thần, dưới chân núi, càng ngày càng nóng làm, lửa cháy tận trời, nhưng lạ, lại không có chút nào tấn công núi dấu hiệu. Cửu Thiên Môn các tu chân giả tự nhiên là không biết, dưới chân núi lúc này đang ở bên bên liệt liệt thảo luận phân tinh thạch chuyện tình. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Theo thời gian một điểm một điểm trôi qua, Cửu Thiên Môn đệ tử trở nên càng ngày càng lo âu, liền cả trưởng môn nhân Đường Hùng cũng trở nên tâm phù khí táo, không biết Triệu Nguyên trong lòng muốn làm cái gì. Trợ giúp Cửu Thiên Môn Kim Quan môn tu chân giả, ý kiến cũng đã xảy ra khác nhau, đã muốn có rất nhiều người bất mãn. Bô luận là Cửu Thiên Môn còn Kim Quan môn, lúc này trở nhận áp lực thường nhân khó có thể tưởng tượng. Không có ai biết dưới chân núi xảy ra chuyện gì. Bầu trời ngự kiếm phi hành tu chân giả càng ngày càng nhiều, chân núi xung quanh đều là đốt cháy hừng hực lửa trại, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ở Cửu Thiên Môn tu chân giả xem ra, những người đó cũng không đến trợ giúp Cửu Thiên Môn, mà là đến bỏ đá xuống giếng. Đường Hùng rất muốn xuống núi nhìn xem tình huống, nhưng lạ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, nhất cử nhất động của hắn đều có thể khiến cho môn nhân ngở vực vô căn cứ, đến nỗi lòng quân dao động. Đường Hùng rất rõ ràng, đối mặt Triệu Nguyên Yêu binh cùng đại tần đế quốc tu chân giả, Cửu Thiên môn không có chút nào ưu thế, duy nhất có thể nghi thức đúng là Cửu Thiên kiếm trận, mà Cửu Thiên kiếm trận, thân mình chính là phòng ngự hình, không thể linh hoạt di động trận pháp, nếu xuống núi, sức chiến đấu sẽ đại đà chết khấu, đến lúc đó, chỉ sợ không cần đối phương động thủ, bản thân sẽ không chiến mà vỡ. Cựu Thiên Kiếm trận chính là thượng cổ kỳ trận, nghe nói, năm đó thần ma đại chiến thời gian, nhân loại tu chân giả có rất nhiều trận pháp có thể tru diệt thần linh, mà Cựu Thiên Kiếm trận chính là một trong số đó. Cùng với nó tru diệt thần linh trận pháp một dạng, Cựu Thiên Kiếm trận chủ yếu là trên mặt đất phục kích thần linh. Thời gian không có dừng chút nào lưu, kiên định mà chấp nhất trôi qua. Mọi người chờ mong oanh oanh liệt liệt chiến đấu không có xuất hiện, cả đêm cứ như vậy trôi qua, mà dưới chân núi, như cũ tiếng người ồn ào, ở sơn linh trong đó không kiêng nể gì chạy như điên tu chân giả càng ngày càng nhiều, phát ra gào thét tiếng xé gió. Cựu Thiên môn đệ tử cùng Kim Quan môn đệ tử vượt qua một cái không ngủ bán đêm. Trên núi không khí càng ngày càng áp lực. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu, Cựu Thiên môn đệ tử có thể nói phải chiến ý dâng trào, mà thần kinh độ cao vượt chặt một buổi tối sau, Cựu Thiên môn đệ tử cũng đã trở nên mỏi mệt vô cùng. Bí Đỏ cửa đệ tử lại càng tiếng oán than dậy đất. Đường Hung tâm tỉnh cũng càng ngày càng trầm trọng. Đối phương quả nhiên là bất bại chiến thần. Hiện tại, Đường Hung đã muốn tin tưởng truyền thuyết bất giả, đối phương chỉ là một buổi tối, liền tan ra Cựu Thiên môn chiến ý, nó chiến thuật cao vượt qua, có thể thấy được Đối mặt Triệu Nguyên làm như vậy, Đường Hùng vô kế khả thi, bởi vì hắn không phải chinh chiến sa trường đại tướng quân, hắn chỉ là một cả ngày bế quan tu luyện tu chân giả. Cựu Thiên môn đệ tử cũng không phải theo núi thây biển máu giữa giết ra tới binh lính, bọn hắn mặc dù là cường đại tu chân giả, nhưng là tâm lý tố chất lại còn không bằng nhân loại bình thường binh lính. Chỉ là một buổi tối dày vò, rất nhiều tu chân giả lực ý chí đã muốn bị vây hỏng mất bên cạnh. Lúc này, nếu đổi bất kỳ một cái nào đại tần đế quốc mang binh đánh giặc tướng quân cùng Đường Hùng đổi thành thân phận, đều cũng có hàng trăm hàng ngàn chủng phương pháp đối phó Triệu Nguyên loại này chiến thuật. Đáng tiếc chính là, Đường Hùng không phải thiết huyết giết chóc tướng quân, mà là một một lòng một dạ được thành tiên tu chân giả. Dưới chân núi đốt cháy hùng hực lửa trại cùng ôn ảo thanh âm, nhường Đường Hùng cùng một đám môn đồ mất hồn mất vía. Dưới chân núi, không có ai biết này, một cái bình thường ban đêm đối khắp cả Cửu Thiên môn là một dày vỏ ban đêm, bởi vì, dưới chân núi các tu chân giả đang nhiệt liệt chờ mong lên chiếc của một đám thần thái phi dương. Thông qua cả đêm cố gắng, danh sách đã muốn phác thảo đã ra rồi, vì lấy thị công bằng, lấy gián thông báo hình thức công bố, mỗi người cũng có thể giám sát chỉ cần phát hiện phí tổn, giống nhau hủy bỏ tư cách. Tu tập ở Cửu Thiên Môn chân núi tu chân giả số lượng càng ngày càng còm lổ. Không có ai biết Triệu Nguyên suy nghĩ, mà Triệu Nguyên chính là hiểu quả này. Theo Triệu Nguyên gióng trống khua chiêng giết hướng Cửu Thiên Môn thời điểm, liền doanh tạo ra được một loại binh hùng tướng mạnh từng bước ép sát biểu hiện ra dối, mà phân tinh thạch, nhường hồng hoang khu vực tu chân giả tụ tập ở Cửu Thiên Môn, cấp Cửu Thiên Môn tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, do đó đạt tới tan rã Cửu Thiên Môn ý chí mục đích. Ở Thông Châu thành, Triệu Nguyên đối mặt 10 vạn thập tự quân, cũng là bình tĩnh ung dung, chính là mấy trăm tu chân giả tự nhiên là không có bị hắn đè ở trong lòng, chính là thực hiện tiểu kế, liên nhường Cựu Thiên môn cao cấp lòng người bàng hoàng. Nếu Hồng Hoang khu vực có thể ngự kiếm phi hành, nay không chịu nổi trong lòng áp lực Cựu Thiên môn đệ tử, sớm liền chạy mấy dạng. Đáng tiếc, nay Hồng Hoang khu vực, ngự kiếm phi hành cùng tự sát không có khác nhau, mà Cựu Thiên môn đã bị mấy ngàn yêu binh cùng tu chân giả vây khốn, chính xác là có chạy làm trời, chỉ có thể tự thủ. Muốn công hãm Cựu Thiên môn, Triệu Nguyên có thể tìm ra vô số trùng phương pháp, nhưng là, Triệu Nguyên muốn lựa chọn một loại sấm vang chớp giật phương thức, nhường Cựu Thiên môn không có chút nào lựa hoàn thủ chỉ có như vậy mới có thể nhường Hồng Hoang khu vực tu chân giả cảm thấy rung động. Giữa chưa thời gian, chưa của phương án xác định xuống, Triệu Nguyên đưa ra, công hãng Cựu Thiên môn sau, liền có thể chưa của. Trở ngại Triệu Nguyên tím mặt, một ít tu chân giả tuy rằng bất mãn, nhưng cũng vẫn đồng ý Triệu Nguyên yêu cầu này, dù sao, Triệu Nguyên minh sang nói, không cần bọn hắn hiệp trợ công hãng Cựu Thiên môn. Đương nhiên, Triệu Nguyên vẫn là đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, nhường tu chân nhóm vì hắn đón tuổi. Đối với Triệu Nguyên này yêu cầu nhỏ nhỏ, tu chân giả thật sự là không có lý do gì thoái thác, dù sao Đây chính là nhấc tay chi làm phiền chuyện tình. Chương 837, Hỏa Thiêu Cựu Thiên Môn. Làm Triệu Nguyên đưa ra muốn cấp tu chân giả hỗ trợ đốn túi thời gian, Cựu Thiên Môn Sơn dưới chân, tụ tập tu chân giả đã muốn phá vạn. Hơn 1 vạn tu chân giả dùng phi kiếm đốn túi là cái gì khái niệm? Tuyệt đối có thể được xưng tụng thanh thế lớn, chỉ là hơn một canh giờ, Cựu Thiên Môn chúng quanh nguyên thủy rừng rậm liền bị chém vào trụi rủi, một lần đống hỗn độn. Ngàn vạn tu chân giả chặt cây củi gỗ bị con ngựa bỏ vào Triệu Nguyên điều chi định địa điểm. Rất nhanh, mọi người liền minh bạch Triệu Nguyên muốn làm gì. Hỏa Thiêu Cựu Thiên Môn Đại tần đế quốc tu chân môn phái cũng tham dự đốn củi hành động, Hoa Vân tông đệ tử một đám là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, năm đó, Hoa Vân tông phía sau núi, nhưng chỉ có bị Triệu Nguyên một ngồi lửa đốt, còn giết chết mấy Hoa Vân tông đệ tử. Mấy người ôm hết che trời đại thụ đều bị cháy ngã, liên tục không ngừng kéo dài tới Cửu Thiên Môn chân núi trung quanh, chẳng qua, mọi người tuy rằng đoán Triệu Nguyên là muốn hỏa thiêu Cửu Thiên Môn, nhưng là, cũng không có người cho rằng Triệu Nguyên có thể làm được, bởi vì, Cửu Thiên Môn sơn thế rộng đứng, cây cối mặc dù nhiều, lại không phải củi đốt, cho dù là gặp gỡ lên hỏa, cũng không nhất định có thể bốc cháy lên. Chúng chi, Cựu Thiên Môn trên núi, còn có mấy trăm tu chân giả, Tuyết Sẽ không chơ mắt nhìn lên hỏa diễm cắn nuốt Cựu Thiên Môn. Đường Hùng đứng ở Cựu Thiên Môn trên đỉnh núi, hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia che trời đại thụ ầm ầm sụp đổ, cũng có thể chứng kiến chồng chất củi gỗ đem cả Cựu Thiên Môn đều vây quanh. Cùng tu chân giả khác một dạng, Đường Hùng cũng đoán tới Triệu Nguyên muốn thiêu hủy Cựu Thiên Môn mục đích. Đồng dạng, Đường Hùng cũng cho rằng thiêu hủy Cựu Thiên Môn chỉ là chuyện cười, bởi vì, phải biết rằng, Cựu Thiên Môn ở thiết kế chi giờ, liền lo lắng tới phòng cháy, theo chân núi phóng hỏa thiêu hủy Cựu Thiên Môn, quả thực là đầm rồng hang hổ. Rất nhiều chặt cây cây tối tu chân giả cấp triệu nguyên đưa ra rất nhiều đề nghị, trong đó đủ có rất nhiều dùng vào thực tế đề nghị, chẳng qua đều bị Triệu Nguyên cởi trừ. Chặt cây tủi gỗ như cũ chiêng chống dùm ben tiến hành lên. Đến chưa thời gian, cả Cửu Thiên Môn chân núi một vòng, toàn bộ bị chồng chất như núi bó tuổi xuống lại. Hoàn thành xong chặt cây công tác sau, Triệu Nguyên bắt đầu phân phối dựa theo danh sách phân phối tinh thạch, bởi vì có rất nhiều tu chân giả hiệp trợ, không đến nửa canh giờ, vượt qua trăm vạn khoá tinh thạch, liền bị ngàn vạn tu chân giả chưa cắt, Cửu Thiên Môn sơn dưới chân. Mỗi một tu chân giả trên mặt đều tràn đầy hưng phấn vô cùng đích biểu tình, thậm chí còn có một chút phép màu cao thâm tu chân giả sợ đêm dài lắm mộng, lúc này luyện hóa tinh thạch. Triệu Nguyên Phi thường chính thức cùng Hồng Hoang khu vực tu chân giả cáo tử, chẳng qua không có tu chân giả rời đi, bởi vì mọi người muốn nhìn đến Triệu Nguyên tới cùng như thế nào san bằng Cựu Thiên môn. Mỗi một tu chân giả đều rất rõ ràng, san bằng Cựu Thiên môn cũng không dễ dàng, cho dù là Triệu Nguyên có được hơn vạn yêu binh tổng số trong đại tần đế quốc cao thủ. Cựu Thiên môn Cựu Thiên kiếm trận ở Hồng Hoang khu vực tu chân trong môn phái Có thể xếp hạng Tiên Tam, cũng chính là bởi vì Cửu Thiên kiếm trận cường đại, Cửu Thiên môn mới có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Nếu Triệu Nguyên tiến công, chiến đấu nhất định thảm thiết vô cùng, sở chả giá đại giới đem không thể tưởng tượng. Còn lại, các tu chân giả đối Triệu Nguyên như thế nào châm này gớp xuống tủi gỗ tràn ngập tỏ mờ tâm. Ở các tu chân giả xem ra, đương nói là phóng hỏa thiêu hủy Cửu Thiên môn, cho dù là châm này chồng chất như núi gỗ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trời xanh mây trắng, Triệu Nguyên đứng ở hành cung đại môn phía trước, sừng sững như núi, một đôi thâm thủy ánh mắt Nhìn chằm chằm, kia mây mù quấn quanh Cựu Thiên môn. Ở liên Cựu Thiên môn trên đỉnh núi, một thân áo bào trắng đường hùng, cũng nhìn chằm chằm dưới trấn núi. Hai ánh mắt, cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng giống như va chạm ra hừng hực ngọn lửa. Đốt lửa. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to. "Là, vẫn đúng, tướng quân." Một cái trần chuồng trên thân, lộ ra một thân giống như thép tấm thông thường cơ thể, dáng người khôi ngô yêu quái cánh tay dài chấn động, lập tức, hơn 10 người yêu quái ôm túi đốt chồng chất đến Triệu Nguyên trước người mấy trượng chỗ, chỗ. Triệu Nguyên cánh tay phải mở ra, Băng Hỏa Ma đao chống rống xuất hiện, kia tối đen tân đạo Ở mặt trời chói chang dưới, lóe ra lên làm lòng người quý sáng bóng. Linh khí thúc dục trong đó, băng hỏa ma đao kia thật lớn trên thân đao, bắt đầu có ngọn lửa sôi trào. Đốt. Triệu Nguyên nhẹ nhàng một xích, băng hỏa ma đao trên thân đao liệt diễm hùng hực, lao nhanh đến đống kia tích như núi tùy đốt mặt trên, lập tức, đồng một tiếng, tùy đốt bị điểm đốt, ngọn lửa tận trời, lay động không chỉ, làm lòng người chỉ thần lay. Một cô nóng dục đao khí nhất thời lấy băng hỏa ma đao làm trung tâm tán, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trong đó, Triệu Nguyên ánh mắt trở nên màu đỏ rực, cả người tràn ngập nổ mạnh dường như lực lượng. Ngam đen thân đao thế, nhưng như nốt hồng khối sắt càng đỏ sẫm nóng bỏng, thân đao đột nhiên tràn quỷ dị hừng hực ngọn lửa, ánh đỏ đỉnh đầu kịch liệt phiêu đãng màu đen tóc dài. Xát phạt khí ở trong không khí giống như vạn mã buôn đằng tung thương, làm người nhiệt huyết sôi trào. Ngàn vạn ánh mắt đều chăm chú vào Triệu Nguyên Trôi này tối đen băng hỏa ma trên đao, trong lòng lâm vào rung động không thôi, có chút tu chân giả theo bản năng lui về phía sau, bởi vì bọn hắn ban đầu ở hội cây sơn, chính là tận mắt thấy Cựu Tiên môn mấy người đệ tử bị chặn ngang chặt đứt sau, vị Thiêu Khô thân hình, hiện trường vô cùng thê thảm. Liên cả Luân Luân tờ ơ lạnh nhạt bành lão cũng bị kia trên thân dao ngọn lửa làm chấn kinh, hắn cảm giác được, Triệu Nguyên Tu Vi, tựa hồ lại tinh tiến không ít. Vô luận là tu chân giả vẫn là bành lão, cũng không là lần đầu tiên chứng kiến Triệu Nguyên trong tay Băng Hỏa Ma Đao, đặc biệt Long Tử Khiếu, hắn vẫn là Băng Hỏa Ma Đao tiền một nhiệm chủ nhân, nhưng là, không ai nghĩ đến, Băng Hỏa Ma Đao phát tán ra khí thế, tự nhiên như thử bằng bạc. Thông qua bất diệt lửa ma gen luyện sau, hiện tại Băng Hỏa Ma Đao sớm không phải lúc trước Băng Hỏa Ma Đao, huống chi, ở băng hỏa trong ma đao, còn bị phong ấn vô số kẻ tu chân giả linh hồn. Đi. Triệu Nguyên thúc dục đống kia hừng hực đốt cháy củi gỗ. Bang hỏa trong ma đạo ẩn chứa là không diệt ma hỏa trong nháy mắt bao trùm tuổi gỗ, ở Triệu Nguyên linh khí tụ tập dưới, ngọn lửa giống như có sinh mạng thông thường, hướng chân núi đống, kia tích như núi tuổi gỗ thổi quét mà đi, kia trong ngọn lửa, lộ ra vô số dữ tận mặt quỷ, phát thứ thê lương rít gào thành âm. Vây xem các tu chân giả một mặt hoảng sợ, hào hào lui về phía sau. Đùng. Một tiếng nổ mạnh quanh cô thanh âm nhớ tới, lửa kia long gặp phải rớt xuống tuổi gỗ sau, tuổi gỗ lập tức bị điểm đốt, ngọn lửa nháy mắt đốt đỏ cả bầu trời. Bất diệt lửa ma. Long tử phi đoàn người lưng một trận rếp run, hiện tại cảnh tượng thật sự là quá quên thuộc, ban đầu ở Na hội Kê Sơn, mọi người thiếu chút nữa đã bị ngọn lửa này chết cháy. Khó trách hỏa diễm kia vô duyên vô cớ tát, Nguyên Lai đã bị Triệu Nguyên luyện hóa. Long tử phi đoàn người ánh mắt nhìn về phía Triệu Nguyên kia thon dài bóng lưng, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kính sợ, mà lãnh tĩnh, còn lại là một mặt cùng nhiệt. Các tu chân giả chính là bị hỏa diễm kia uy lực làm chấn động, chẳng qua, bọn hắn cũng không biết đây là bất diệt lửa ma, mà. mà tu chân giả giữa cường đại nhất ẩn tiên bành lão cũng biết, biết do nó lợi hại, một bà chặt chẽ nắm chặt tiểu Tùng tay, sợ tiểu Tùng mướng bình gặp phải kia bất diệt lửa ma. Bất diệt lửa ma, không chết không ngừng. Theo thế lửa bùng nổ, các tu chân giả trên mặt lộ ra hồi hộp vẻ, bởi vì bọn hắn phát hiện, đốt cháy không chỉ là nải củi gỗ, còn có tảng đá. Vù vù. Hỏa mượn sức gió, chính là lửa nén hương không đến thời gian, Cửu Thiên Môn chân núi do củi gỗ súm lại thật lớn vòng tròn không dữ quy tắc lòng, bốc lên ngọn lửa cao tới hơn 10 trượng, khói đặc cuồn cuộn, bắt đầu lên núi lễ Lê Phật thượng lan tràn. Lan tràn tốc độ rất nhanh, chính là tính thời gian trợ trong đó, liền tới sơn núi. Lúc này, sơn núi che trời đại thụ đã muôn cực nhỏ, phần lớn là mọc thành bụi cỏ dại cùng bụi gai. Nhưng mà, hỏa diễm kia không có chút nào yếu bớt, cũng càng ngày càng mãnh liệt, ba đùng ba trong thanh âm sen lẫn theo gạo khắp thảm thiết, kinh tâm động phách. Ở manh liệt ngọn lửa dưới, chân núi đống kia tích như núi tủi gỗ rất nhanh liền biến thành tro tàn. Người khác cảm thấy run rẩy chính là tủi gỗ đốt sạch sau, hỏa diễm kia cũng không có tắt, như cũng trên không trung lặng lặng đốt cháy, vô thanh vô tức, ngẫu nhiên sẽ phát ra nham thạch sụp xuống thanh âm đánh vỡ kia làm lòng người quỷ y lặng. Mọi người chứng kiến, này thật lớn nham thạch đều bị kia lặng lặng đốt cháy ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Nguyên bản muốn xem triệu nguyên xấu mặt các tu chân giả Lương một trận không hiểu phát lạnh. Mọi người rốt cục hiểu được, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua dùng tuổi gỗ đốt sơn, này tuổi gỗ chẳng qua là hỏa hỏa dẫn mà thôi. Lúc này không khí lâm vào tĩnh mịch, cơ hồ nhanh làm cho người ta ngắt thở. Đột nhiên, một cái cả người tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên theo hiểm trở ngọn núi vội vã chạy trời chạy vội mà đến, vút không vượt qua ở vội, thế nhưng làm cho trong gió nhất thời bạo ra trận trận như cẩm chủ xé rách thê lương thanh âm, thân đi đi qua, bí mật mang theo lên liên miên không dứt cuồn phong thổi qua xanh thẳm bầu trời không, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chương 838 Đường Hùng, Cựu Thiên Môn môn chủ Đường Hùng. Ở Hồng Hoang khu vực, Đường Hùng tố lấy khiết phích nội danh, quanh năm suốt tháng một thân tuyết trắng trường bào, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, cá nhân đặc thuộc cực kỳ rõ rệt, làm kia áo bào trắng bóng người lấy thế lôi đỉnh vạn quân tử trên núi lao xuống đến thời gian, mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Lam kia hừng hực ngọn lửa giống như vạn mã buôn đằng trông thường nhào lên Cựu Thiên Môn, Đường Hùng giống như có lẽ đã ý thức được Cựu Thiên Môn nguy ở sớm tối trong đó, không thể ngồi chờ chết, nhất định chủ động công kích. Đường Hùng đã đạt đến tu chân giả cấp cao tam giai tu vi, cùng thải Hà tiên tử tu vi ngang nhau ở vùng hoang khu vực, cũng là xếp hạng trước 10 cao thủ, đem hết toàn lực chạy như lên dưới, thanh thế cực độ làm cho người ta sợ hãi, bị xé nứt không khí, phát ra làm lòng người thần lay động rít gào thanh âm, giống như vạn quỷ tề hào. Chính là trong nháy mắt, ở ngàn vạn song dưới ánh mắt, đường hùng kia khí thế bảng bạc thất ảnh, liền đến gần rồi hừng hực đốt cháy biển lửa. Lúc này, bất diệt lửa ma ngọn lửa đã muốn đốt tới trên sườn núi, hỏa mượn sức gió, càng ngày càng hung mãnh thị vượng, uỷ thiên môn bầu trời, cũng đã bị cháy sạch màu đỏ một mảnh, làm lòng người thần rung động. Xuy suy, suy suy suy suy. suy. Này hồng hoang khu vực, trong tiên không thành không biết có bao nhiêu uy lực kinh người cổ sát trận, này chất pháp chính là chuyên giết tiên nhân thần linh, cường đại trở lại đích nhân loại tu chân giả, chỉ cần lâm vào, liền ra thit cốt vô tổn, hơn nữa, này cổ trận trên không trung không ngừng biến ảo địa điểm, vô tích có thể tìm ra, đường hùng loại này cấp bậc cao thủ, cũng không dám mội vàng, chỉ có thể gián sơn linh phi hành, trong khoảng khắc, liền đặt tới biển lửa. Tới biển lửa sau, đường hùng không có chút nào tạm dừng, một đoàn tuyết trắng thân ảnh như cũ nhanh như chớp, giống như tia chớp thông thường một đầu đâm vào trong biển lửa, lên núi lễ Phật ngảo xuống, lập tức Hừng hực trong biển lửa, phát ra làm lòng người quỷ thanh âm. Mắt thấy Đường Hùng một đầu đâm vào biển lửa lao xuống, sân dưới chân, một trận người khác ngạt thở im lặng. Rất hiển nhiên, đang ở Cửu Thiên môn Đường Hùng, còn không biết ngọn lửa này có thể đem tạng đá tiêu diệt lực, bằng không, tuyệt sẽ không như thế lô mãng một đầu đâm vào đi. Ngàn vạn hai mắt ánh sáng, nhìn chằm chằm tia đoàn trong biển lửa đi qua màu trắng bóng dáng. Thời gian trong nháy mắt này, trở nên vô cùng dài lâu, thương hại tang điền, giống như qua thiên thiên vạn vạn năm thông thường. A, một cái tê tâm liệt phế tiếng tiêu thảm thiết ở trong biển lửa vang lên, cùng lúc đó Một cái quả cầu lửa theo trong biển lửa bay lên trời không, nổi điên quay cuồng. Bất diệt lửa ma, không chết không ngừng. Hiển nhiên, một lúc mới bắt đầu, Đường Hùng còn chưa ý thức được ngọn lửa này chính là trong truyền thuyết là không diệt ma hỏa, chờ hắn biết, đã muốn không còn kịp rồi. Kỳ thật, nơi này tuyệt đại bộ phận tu chân giả cũng không biết Triệu Nguyên Sở đốt cháy ngọn lửa chính là bất diệt lửa ma, bởi vì, bất diệt lửa ma đặc tính không có như thế mãnh liệt hung hãn, tuyệt sẽ không phát ra ba đùng ba tiếng bạo liệt âm. Bình thường, bất diệt lửa ma chính là im lặng đốt cháy, kia là một loại khủng bố đến mức tận cùng im lặng đốt cháy, gió thổi bất động, Không, có bất kỳ môi giới cũng có thể đốt cháy im lặng. Mà bây giờ Triệu Nguyên là không diệt ma hỏa, chính là đến từ ở Ngư Long thú ra bản độ bên trong đại trận, thân mình liền thông qua phép màu cường đại tiên nhân một buồn mệnh thọ nguyên giải luyện, sau đó, vị Triệu Nguyên luyện hóa sau, phong ấn tại băng hỏa trong ma đao, cùng trong ma đao hỏa thuộc tính hợp hai làm một, kỳ đặc tính cùng ý lực cũng đã thay đổi. Khung bố một màn ở ngàn vạn hai mắt mị nước phía trước diễn. Đường Hùng trên không trung điên cuồng chạy vội, phát ra tê tâm liệt phế rít gào thanh âm, nhưng là, trên người hắn ngọn lửa như cũng không tác diện, lúc này Trên người hắn ngọn lửa đã không có bắt đầu mãnh liệt như vậy, biến thành màu xanh, im lặng đốt cháy, gió thổi bất động, có vẻ phá lệ quỷ dị. Bất diệt lửa ma đặc tính, lúc này bắt đầu ở đường hùng trên người hiện lộ ra. Mắt thấy đường hùng trên không trung vùng vẫy dây chết, các tu chân giả lưng đều là một trận rếp run, theo bản năng lui về phía sau từng bước. Mọi người thật không ngờ, hỏa diễm kia uy lực cư nhiên như thử chi khủng bố. Bình thường, tu chân giả đối thế gian ngọn lửa cũng không ý kỵ, tuy rằng không thể làm được ở trong biển lửa thời gian dài sinh tồn, nhưng là, trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, cũng chính bởi bị như vậy Đường Hùng mới dám đi qua biệt lửa, thẳng đến Triệu Nguyên, muốn tới một người bắt giặc trước bắt vua. Triệu Nguyên, chúng ta cùng chết đi. Đột nhiên, trên không trung rẽ rựa đường Hùng phát ra một tiếng thật lớn rít gạo thanh âm, lại có thể lăng không bay xuống trong núi, ngọn lửa màu xanh hình thành quả cầu lửa trên không trung giống như tia chớp thông thường tập kích bất ngờ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Không hề nghi ngờ, lúc này Đường Hùng đã muốn bế đập nồi rìm truyền ngọc thạch câu phần quyết tâm. Giao két tiếng xé gió từ trên trời không bay xuống. Mấy ngàn yêu binh đồng loạt tiến lên từng bước, dậm đạp binh khí lóe ra lên tia sáng lạnh lẽo. Chẳng qua Yêu binh nhóm trong ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu binh nhóm cũng không phải sợ hãi bản thân bị trọng thương tần sắp tử vong đường hùng, mà là sợ hãi đường hùng trên người là không diệt ma hỏa, vạn nhất bị dính vào, kia nhưng chỉ có không chết không ngừng dục diệt. Cùng yêu binh một dạng, các tu chân giả trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, một đám như lâm đại địch, sợ đường hùng bị cháy sạch thần trí thậm chí không rõ mà phân không rõ mục tiêu. Một cây trưởng cung xuất hiện ở Triệu Nguyên trong tay. Dịch tiến thuật. Hắc tâm thần mục tên. Triệu Nguyên trên người hắc tâm thần mục tên ngàn vạn, bởi vì Lúc trước hắn đang bổng lai tiên đạo đã lấy được một cây mấy người ôm hết hắc tâm thần một cây, chiếc cây đừng nói là chế tạo tiên vũ, cho dù là chế tạo hắc tâm thần một kiếm, cũng có thể làm ra thiên thiên vạn vật đem. Triệu Nguyên sở chế tạo hắc tâm thần một tên, hao tổn tài cực nhỏ, bởi vì tiên vũ đều không phải là hắc tâm thần một chế tạo, chỉ cần đem tiến đầu đổi thành thành hắc tâm thần một là có thể đạt tới xuyên thấu linh khí toàn hiệu quả. Dương cung cải tên, hơn 10 chỉ tối đen tiên vũ vô thanh vô tức bắn đi ra ngoài, trong không khí bên trong tràn ngập một cấu người khác ngạt thở tử vong hơi thở. Ở hồng hoang khu vực yêu quái cùng tu chân giả cũng biết Hắc Tâm Thần Mục, bởi vì Hồng Hoang khu vực nguyên bản liền sinh ra Hắc Tâm Thần Mục, có quan hệ Hắc Tâm Thần Mục truyền thuyết vô số kể, năm đó, kia thủ yêu vợ chồng trong tay Hắc Tâm Thần Mục kiếm, chính là Thông Thiên Hầu tặng cho. Tối đen tên Vũ giống như châu chấu thông thường bắn về phía Đường Hùng. Đường Hùng không hổ là cùng thải Hà tiên tử đồng cấp cấp cao tu chân giả, lập tức cảm giác đến Hắc Tâm Thần Mục tên lợi hại, trên không trung lại có thể ngạnh sanh sanh đích một cái lưng ngang, tránh thoát dày đặc tiên vũ, chết thân lại hướng Triệu Nguyên đánh tới. Lúc này Đường Hùng đã muốn bế ngọc thạch câu phần hẳn phải chết chi tâm, tự nhiên không sợ nguy hiểm. Trên không trung bỏ mạng hướng Triệu Nguyên bổ nhào qua. Đối mặt hùng hổ bay tới Đường Hùng, Triệu Nguyên sừng sững như núi, giống như giống như núi cao, như cũng đâu vào đậy dương cùng bắn tên, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút nào cản trở, Tiêu Sái tự nhiên bên trong, cản ra một cú cường giá sức giãn. Ở hắc tâm thần mục tên bước bắc dưới, Đường Hùng trên không trung không ngừng thay đổi hướng biến chuyển, nó tốc độ người khác xem thế là đủ rồi. Không hổ là cựu thiên môn trưởng môn. Đùng. Đột nhiên, không trung bạo lên một đoàn ngọn lửa. Không tốt. Đường Hùng xúc động bầu trời cổ trận. Quả nhiên, ngay tại mọi người suy tư trong đó, trong hư không, đột nhiên một trận hỗn loạn phát ra vang ầm ầm nổ, giống như sơn băng địa liệt thông thường, mà thân ở trong đó Đường Hùng phát ra kinh tâm động phách tiếng kêu thảm thiết, bị bất diệt lửa ma bao vây thân thể, tựa hồ bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng sẽ giật lên. Từ xa nhìn lại, Đường Hùng tựa hồ đang cùng thiên thiên vạn vạn ác ma chém giết, chập rãi khắp bầu trời ma đầu, gào thét mà qua, quay chung quanh thành một binh sĩ trận, với nhau làm góc, đem Đường Hùng chật chẽ vây khốn ở trong đó. Suỵ suỵ suỵ suỵ, thiên thiên vạn vạn song kinh hãi trong ánh mắt kia bị ngọn lửa màu xanh bao vây, thân thể cư nhiên bị xé rách thành hai mép, cùng lúc đó, một thanh thiêu đốt lên phi kiếm ở đường hùng trong tay bay bắn ra. Ở tận sắp tử vong tình thế, đường hùng lại có thể dốc hết toàn thân lực lượng, giơ cao phi kiếm đâm hướng Triệu Nguyên. Một kiếm này, ẩn chứa đường hùng suốt đời tu vi, phi hành trong đó, núi sông lâm vào biến sắc, gào thét trong từng gió, giống như uy hiếp lên thiên thiên vạn vạn ác quỷ. Chương 839, hồi yên phi diệt. Giao thép phi kiếm bị bất diệt lửa ma bao vây, nhanh như chớp hướng Triệu Nguyên phóng tới, nhấc lên ngập trời khí lãng lại có thể đem sườn núi ngọn lửa giống như thủy triều thông thường tách ra, thật mạnh vượt qua lực lượng. Mắt thấy phi kiếm kia bay tới, Triệu Nguyên trong lòng âm thầm kinh hãi, này Đường Hùng, quả nhiên có chút lợi hại, nếu không phải dụng kế, thật đúng là muốn phí thượng một ít tay chân. Triệu Nguyên nội tâm tuy rằng khiếp sợ cùng Đường Hùng, hùng hồn công lực, nhưng là, trên mặt cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, mặc trường bào, bay phất phới, một đầu tóc dài nên gió mà bay. Đối mặt kia kinh thiên động địa một kiếm, Triệu Nguyên cũng không có trốn, trong tay trầm trọng băng hỏa ma đao chính là nhẹ nhàng một vượt qua, lập tức đã hình thành một khối thật lớn kim chúc tâm trận. Lúc trước, Triệu Nguyên ở đạt được Băng Hỏa Ma Đao thời gian, trực giác liền nói cho hắn biết, luyện chế này binh khí chủ nhân, khẳng định không chỉ có chính là đem Băng Hỏa Ma Đao trở thành một món đồ giết chóc binh khí, hơn nữa, hắn còn có cường hãn phòng ngự công năng. Băng Hỏa Ma Đao thân đao độ rộng, cực kỳ khổng lồ rất nặng, đã muốn vượt xa một ít tầm chán. Triệu Nguyên Băng Hỏa Ma Đao vừa mới nâng ngang, kia bị bất diệt lửa ma bao vây phi kiếm đã muốn nhanh như chớp bắn tới Băng Hỏa Ma Đao kia thật dày trên thân đao, phát ra một tiếng kinh tâm động phách tiếng đánh. Thương. Ngay sau đó, lại là một trận kim thiết vang lên thanh âm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, kia khí thế bàng bạc phi kiếm, trong khoảnh khắc, liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số kim chúc mảnh nhỏ, hơn nữa, nguyên bản bao vây ở trên thân kiếm ngọn lửa màu xanh, lại có thể lập tức không có vào lại thật lớn hắc đạo trong thân đao, vô thanh vô tức. Đối mặt này kinh thiên động địa va chạm, Triệu Nguyên kia thon dài thân hình, lại có thể không chút sức mẻ. Tại đây cổ trận trải rộng hồng hoang khu vực, Triệu Nguyên không dám tha ra hoa đầu đá Angling, mắt thấy đường hùng tình thần tại nơi nhìn không thấy trong đại trận dần dần diệt, trong lòng không cam lòng, cũng bất chấp rất nhiều. Trong tay Băng Hỏa Ma Đao đột nhiên giơ lên, đột ngột hướng kia cổ trận bộ tới. Thần ý chạy như bay giữa, Triệu Nguyên trong lòng cực kỳ khó hiểu ý niệm trong góc, đột nhiên luẩn lên một cỗ cường đại vô cùng, hung lệ tuyệt luân sóng chấn đãng. Băng Hỏa Ma Đao lấy người khác khó có thể tưởng tượng bài sơn đạo hải kinh thế, hướng tâm linh cảm ứng ngọn nguồn ẩm ẩm đập vào mà đi. Trong hoàng hốt, một trận phách phách bạch bạch chân khí chấn động thanh âm, vang thành một mảnh, không trung nổi lên từng trận trong suốt gọn sóng, lấy tốc độ cực nhanh chấn ra ngầm có ý hồng mang chân khí, một tạt một hữu bổng nhưng thả ra, thế nhưng mang theo suy suy khí bạo thanh âm như lưỡi cá quanh, có nghiêm nghiêm thực thực giữ được cỗ trận. Tấn công bất ngờ tới lệ niệm giao động tựa như sơn băng biển liệt vào đầu đè xuống. Triệu Nguyên trong tay Băng Hỏa Ma Đao trong phút chốc tràn ngập đến bên người bất kỳ thật nhỏ không gian, mạnh mẽ lực lượng phô thiên cái điệu mà đến bổ về phía trong hư không. Ở Triệu Nguyên bổ về phía hư không trong nháy mắt, hắn lại có thể cảm ứng được cỗ trận phương vị. Băng Hỏa Ma Đao lửa đỏ đao mang hỗn loạn rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa có vẻ ánh sáng ngọc nhiều màu. Đột nhiên, Băng Hỏa Ma Đao biến đổi, lại như băng đao mang ánh lên đẩy trời bông tuyết sắc đẹp vô luân, cảnh tượng hoàn toàn thoát ly sự thật, hư ảo mà đẹp đẽ khủng bố. Đóng băng cổ trận. Ở ngang vạn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, không trùng, một cái bị băng phong thật lớn bắt quẻ đồ án treo ở trên không bên trong, tốc độ cao xoay tròn, mà đường hùng huyết nục đang bị kia xoay tròn đồ án xé rách lên, nhìn thấy ghê người. Nguyên Lai, like, đây là hồng hoang khu vực chỗ nào cũng có cổ trận a. Vô luận là tu chân giả vẫn là yêu quái, đều là một mặt giải ra, bọn hắn ở hồng hoang khu vực sinh sống không biết bao nhiêu năm, lại vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cổ trận hình động. Phá! Trương Nguyên một tiếng hét to, trường đao trong tay giun lên, hung hăng bổ xuống. Rang rắc. Rang rắc. Một trận làm lòng người quý giá nẻ trong tiếng, kia thật lớn bắt qué đồ án bắt đầu phá thành mà nhỏ, hình thành vô số khối băng, giống như tuyết băng thông thường, thiên thiên vạn vạn tân khối băng từ trên trời thượng tạc xuống, tu chân giả cùng yêu quái nhóm thất kinh trùng quanh chạy trốn, chánh né bầu trời hạ xuống thật lớn khối băng. Vang ầm ầm. Triệu Nguyên thừa dịp ném loạn ra Hoa Đầu Đa Ác Linh, cuốn đi Đường Hùng Tinh Thần. Lúc này đây, Triệu Nguyên cũng không có nhường Ác Linh cắn nuốt Đường Hùng Tinh Thần, mà là trực tiếp giàn luyện. Đường Hùng chính là cấp cao tam giai đã ngoài cường đại tu chân giả, chính là giàn luyện, nhất thời trong đó Tú Chi Bạch Hải mặt tràn ngập nỗi lên một cỗ nhiệt khí, tứ phía tán, nhét đầy cơn cốt, bay lên đến ná bộ, nhất thời ý nghĩ một trận nóng, tựa hồ là muốn hỏa tan tông đường. Thật cường đại nguyên thần. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, có điểm say khướt mà lại hết sức thoải mái, phiêu đãng đến đám mây cảm giác. Hắn hiện tại trạng thái, giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh, bị vây một loại cùng loại với cơm say đích trạng thái, thật giống như là ăn được rất ăn no, cũng sẽ cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt mỏi. Đát đát đát. Ở mạnh mẹ thân thể không ngừng thúc dục dưới, hung mãnh như thủy triều thông thường khí huyết, không ngừng dâng lên đến ná bộ. Triệu Nguyên không ngừng rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đợi tinh thần dịch dịch sau, tái khởi đến tiếp tục tu luyện, hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Ở các tu chân giả xem ra, thời gian kỳ thật chính là cần nhắc một lát, nhưng mà, đây đối với Triệu Nguyên mà nói, cũng đã trải qua buồn chán tu luyện, bởi vì, Triệu Nguyên chỉ dùng đệ nguyên thần ở tâm linh trong thế giới tu luyện, có thể nắm trong tay thời gian. Ở cao như vậy cường độ dưới việc tu luyện, Triệu Nguyên trong đầu óc, càng ngày càng rõ ràng, đối đầu góc của mình nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Khí huyết cấp tốc bay lên, Triệu Nguyên mặt đỏ thai hồng cảm thấy bản thân trong đại não, một chỗ thần bí bộ vị. Thể hình non thông. Triệu Nguyên cảm giác được bản thân trong đại não thể hình non thông, chấn động toàn thân, ánh mắt nhìn quét trong đó, thế giới tựa hồ đột nhiên trong đó thay đổi, trở nên sinh cơ bừng bừng, trở nên vô cùng tinh tế. Thiên nhãn. Triệu Nguyên nội tâm kích động tột đỉnh, hắn thật không ngờ, bản thân lại có thể sẽ ở vô ý trong đó mở thiên nhãn, chính xác là đả phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí cơ phù. Ở địa cầu thời gian, Triệu Nguyên đối thể hình non thông thì có nhảy vọt nhận thức. Căn cứ địa cầu nhà khoa học nghiên cứu tỏ rõ, Cổ nhân tự hào đối với con mắt thứ ba có so sánh khác sâu nhận thức. Bọn hắn tin tưởng con mắt thứ ba có thể rảnh rộm vũ trụ năng lượng, đoán trước tương lai hình ảnh, có được biết trước năng lực. Tế tự là này đánh giá điểm thực tiễn người, bọn hắn dùng kim cương làm đồ trang sức, thông qua kim cương hồi quang năng lực, hấp thu không biết thần bí vũ trụ năng lượng, khiến cho bản thân mượn dùng con mắt thứ ba hiểu rõ hết thảy. Ở Triệu Nguyên xem ra, viễn cổ kim cương, hẳn là chính là tu chân giả sử dụng tinh thạch, mà không phải hiện ở trên địa cầu châu báo kim cương. Cổ địa cầu thần thoại trong chuyện xưa, Nhị Lang thần liền có được này lực lượng cường đại. Ở cổ địa cầu thời gian Triệu Nguyên đối thiên nhãn lý giải cùng hiện tại cũng không giống với, hắn thậm chí còn cho là mình sớm liền mở ra thiên nhãn, mà cho tới bây giờ, hắn mới rộng mở trong sáng, hiểu được cái gì mới là chân chính khai thiên mắt. Cái gọi là thiên nhãn, bất kỳ che giấu cũng không có sợ che thân. Đương nhiên, Triệu Nguyên vẫn còn có chút hiểu lầm, kỳ thật, thiên nhãn cũng cùng nhân loại tu chân mở dạng, có rất nhiều cấp bậc, ở thế giới loài người, có thể chứng kiến quỷ hồn, có thể nhìn thấu yêu quái hóa thân, cũng được xưng là khai thiên mắt, mà bây giờ Triệu Nguyên, chính là tiến nhập rất cao một tầng thứ, có thể chứng kiến một ít che giấu trận pháp, sau khi Theo pháp lực của hắn tăng cường, đủ khả năng nhìn qua đồ vật này nó sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyên trong ánh mắt, thần quang lóe ra, ngước mắt vừa nhìn, chỉ thấy bầu trời vô số quái lạ, đại đại tiểu tiểu trận pháp đang ở di động. Khó trách này hồng hoang khu vực không thể ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy này khổng lồ trận pháp trên không trung nhanh như chớp đi qua, Triệu Nguyên âm thầm cảm thán. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là cường đại trở lại tu chân giả, cũng không dám trên không trung ngự kiếm phi hành, bởi vì, này trận pháp đều ở tốc độ cao di động, hơn nữa, có chút trận pháp còn trên không trung biến ảo hình thể, nếu phi hành Rồi không cẩn thận, liền gặp một đầu tiến công trận pháp bên trong, cốt nhục hóa hề, này trận pháp chính là liệm sắt thần linh chi dụng. A! Đột nhiên, một trận tiếng kinh hô đem Triệu Nguyên kéo vào sự thật thế giới. Men theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, Triệu Nguyên mới phát hiện, lúc này Cửu Tiên môn đã muốn lâm vào trong biển lửa, bất diệt lửa ma khủng bố uy lực ở một khắc này hiện lộ đi ra, này rộng lớn cung điện ào ào hóa thành một biển, trên núi nơi nơi đều là chạy băng băng quả cầu lửa cùng tiếng kêu rên, giống như nhân gian địa ngục thông thường. Dưới chân núi là không diệt ma hỏa, còn tại lẳng lặng thiêu đốt lên, vô thanh vô tức đã tràn ngập quỷ dị, rất người khác không thể tưởng tượng nổi chính là, kia thiên thiên vạn vạn tấn phối băng, lại có thể đều không có nhường bất diệt lưa ma cắt, bất diệt lưa ma, như cũng không tuân theo không buông tha thiêu đốt lên, người khác cảm thấy một loại vĩnh hằng lực lượng. Cửu Thiên môn tình huống, so so với dưới chân núi chỗ đã thấy thảm thiết ngàn vạn lần lần, bởi vì khoảng cách quá xa, các tu chân giả chỉ có thể nhìn đến một thứ đại khái. Dung ngươi ở giữa ngục để hình dung Cửu Thiên môn hiện tại tình huống bi thảm chút nào không đủ. Cửu Thiên kiếm trận đã muốn chưa đánh đã tan, Cửu Thiên môn đệ tử đều tự chạy trối chết, nhưng là, vô luận bọn hắn trốn tới đó, kia làm lòng người quý ngọn lửa như cũ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Có được mấy ngàn năm lịch sử huy hoàng đại điện hôi phi yên diệt. Đỉnh đài lộc các, cầu nhỏ nước chảy, che trời cột trụ đều bị hóa thành tro tàn. Chính là không đến nửa canh giờ thời gian, cả Cửu Thiên Sơn đã muốn hoàn toàn hóa thành tro tàn, mà kia nguyên bản mảnh liệt ngọn lửa cũng trở thành màu xanh, chậm rì rì, y mắng, vô thanh vô tức đốt cháy, đã tràn ngập một loại người khác lưng zồn quỷ dị không khí. Cửu Thiên môn xong đời, làm Cửu Thiên môn chôn cùng còn có kim quan môn. Chứng kiến sừng sững mấy ngàn năm không đến tu chân môn phái trong nháy mắt trong đó liền hôi phiến diệt, cơ hồ là mỗi một tu chân giả đều âm thầm may mắn, không cùng Triệu Nguyên là địch. Mọi người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ, cho dù là một ít đức cao vọng trọng, pháp lực vô biên tu chân giả, thần sắc trong đó cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Chương 840: Thiêu hao chiến. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy Cửu Thiên môn ở trong biển lửa hóa thành tro tàn, Bành lão thật sâu thở dài một tiếng, một mặt trách trời thường dân vẻ, dắt Tiểu Tùng tay muốn đi. Ông nội, ông nội. Đi. Bành lão một mặt nghiêm khắc, "Ta, ta cùng đại ca ca chào hỏi." Tiểu Tùng một mặt ủy khuất nhìn lên bị yêu quái nhóm vây quanh Triệu Nguyên. Người này sát tâm nặng, thế gian hiếm thấy, nơi đi qua, trăm họ lầm than, cũng không cắt từ người, vẫn là thiếu tiếp cận biệt đời. Triệu Nguyên, chính là Bành lão còn không có đợi Tiểu Tùng mà miệng, ống tay áo vung lên, hai người đã biến mất vô tung, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua thông thường. Ngay tại Bành lão rời đi trong nháy mắt, Triệu Nguyên đột ngột quay đầu lại, chăm chú vào Tiểu Tùng sợ trơ đứng, một trận trầm mặc. Đứa bé kia đi rồi, Yêu nữ Bạch Khiết lộ ra một tia mỗ tính ôn nhu. "Ta biết." Triệu Nguyên thản nhiên nói, "Lão nhân kia, tựa hồ có điểm không đơn giản." "Ẩn Tiên?" "Á, Ẩn Tiên?" Yêu nữ Bạch Khiết phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng trăm triệu thật không ngờ, cái kia mặt mũi hiền lành lão nhân, lại là một cái trong truyền thuyết Ẩn Tiên. Ở Hồng Hoang khu vực, tuy rằng truyền thuyết có tiên nhân ẩn cư, nhưng là ai cũng không có đã từng gặp tiên nhân chân chính. Kỳ thật, cho dù là có tiên người hoạt động, các tu chân giả cũng không có cách nào phân biệt. Long dạ đàn bà Ẩn Tiên. Triệu Nguyên trên mặt, gọn sóng không sợ hãi. Yêu nữ bạch khiết không nói gì. Không ai có thể đợi cho Cựu Thiên Môn trận này đại hỏa tắt sau rồi đi, bởi vì trận này đại hỏa ước chừng đốt hơn 3 năm, hơn 1000 thiên. 3 năm này thời gian, cả Cựu Thiên Môn đều ở trong biển lửa, như vậy cùng ngũ linh thông thường là không diệt mã hỏa từ đầu đến cuối đều ở lặng lặng đốt cháy. 3 năm sau, đại hỏa cắt thời gian, cơ hội hồ là hừng hoang khu vực toàn bộ tu chân giả cùng yêu quái đều đổ tới Cựu Thiên Môn di chỉ quan sát. Hơn 1000 ngày đích tiêu hủy, Cựu Thiên Môn đất đều giống như trà sát bát thước, Cựu Thiên Môn di chỉ, kỳ thật đã muốn không thể xưng là di chỉ, bởi vì Phóng nhãn nhìn lại, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền nhìn không ra Cựu Thiên môn từng tồn tại qua, bất diệt lựa ma, đem Cựu Thiên môn từng tồn tại dấu vết hủy diệt hoàn toàn, không chỉ là vật kiến trúc hóa thành bột mịn, một ít núi đá rã riai một mực cháy sạch sạch, chứng kiến người, vô cùng lâm vào động dung. Đang tại yêu cùng tu chân giả tán đi tình thế, Triệu Nguyên thu thập tới vô số có quan hệ thải Hà tiên tử tin tức, nhưng là, không có một người nào, không có một cái nào tin tức có thể xác định thải Hà tiên tử cụ thể phương vị. Thang đến lúc này, Triệu Nguyên mới ý thức tới, nếu muốn tìm kiếm được thải Hà tiên tử tung tích của các nàng đều không phải là hắn tưởng tượng chỉ cần phát động hồng hoang khu vực tu chân giả là có thể tìm được dễ dàng như vậy. Đối với đại tân đế quốc tu chân giả mà nói, rất nhiều người cho rằng hồng hoang khu vực tu chân giả, hẳn là ở tại hồng hoang khu vực ở chỗ sâu tròng, kỳ thật, hồng hoang khu vực tu chân giả, phần lớn ở tại hồng hoang khu vực bên cạnh mảnh đất. Hồng hoang khu vực tu chân môn phái, ở tại hồng hoang khu vực chủ yếu là vì tiện thám hiểm, tìm vời một ít viễn cổ thần linh di rơi xuống bảo vật. Bởi vì hồng hoang khu vực trận pháp có không xác định tính, toàn bộ đối với hồng hoang khu vực tu chân giả mà nói, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có quen thuộc địa hình vừa nói, có lẽ hôm nay đi qua đường, ngày hôm sau lại đi, liền gặp trở nên nguy cơ mai phục khắp nơi. Các cứ triệu nguyên sở được đến tình báo biểu hiện, trừ bỏ bầu trời nhìn không tới lợi hại trận pháp, Hồng Hoang khu vực tu chân giả kiêng kỵ nhất đúng là mặt đất di động trận pháp, nghe nói mặt đất di động trận pháp cũng không nhiều, ở Hồng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cũng ở ba người thao túng, nhưng là, đối với Hồng Hoang khu vực tu chân giả tạo thành lớn nhất nguy hại cũng là loại này trận pháp, bởi vì, bình thường loại này trận pháp đều phi thường to lớn, chỉ cần thăm ra, tức có người có thể đi ra. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng đã lấy được đại lượng đại tần đế quốc tình báo. Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân xuất hiện nhường tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa, bởi vì Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân từ thiên quốc mang đến rất nhiều tu chân giả cao thủ. Cùng gọ tướng quân bọn hắn sợ mang tu chân giả không giống với, Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân xuất linh tu chân giả có thể được sưng tụng tu chân giả đại quân, không chỉ là số lượng to lớn lớn, cao thủ lại càng tập hợp. Bởi vì Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân xuất hiện, nguyên bản mấy đường thế như trẻ che đại tần đế quốc quân đội, gặp trước nay chưa có lực cản, vạn hành chính là Đại lượng đại tần đế quốc tu chân giả gia nhập vào đại tần đế quốc phe cánh, ổn định kết thúc thế. Chiến tranh bắt đầu bị vây rằng co trạng thái, mỗi một tòa thành trì công phòng chiến đều trở nên cực kỳ thăng thiết, thường thường công hãm một tòa thành thị đều cũng thay ngang khắp động, máu chảy thành sông. Đại tần đế quốc nguyên bản chế định kế hoạch là trời đông giá rét kiên cô trận tuyến, mùa xuân triển khai đại quy mô phản công, đại tần đế quốc một đám chắc tuyệt quân sự tướng lẫnh một lần lạc quan cho rằng, nhiều nhất 3 tháng là có thể đem thập tự quân đổi tới Nga Nhi tộc đế quốc bờ biển. Đáng tiếc, phỉ lợi phủ hoàng thân xuất hiện, nhường đại tần đế quốc quân sự kế hoạch bị hững. Còn lại, Thông Thiên Hầu 10 vạn yêu binh đã muốn chạy tới Đại Tần Đế quốc, cùng các phủ đầu đại quân gặp nhau, cũng chính là bởi vì này chi yêu binh, nhờ Đại Tần Đế quốc đứng vững thập tự quân điên cuồng phản công. Thứ nô bộ tộc, cơ hồ là cả tộc gia nhập chiến tranh, ở Thiền Vu cùng Lam Thải Nhi động viên dưới, thứ nô bộ tộc kỵ binh đã ở liên tục không ngừng khai hướng chiến tranh, tổng binh lực vượt quá 30 vạn, còn đang không ngừng gia tăng, này ở trình độ nhất định tượng, hòa dịu Đại Tần quân đội áp lực. Đột nhiên trong đó, Triệu Nguyên có một loại sức đầu mẹ trán cảm giác. Nguyên bản, Triệu Nguyên cho rằng, chỉ cần hắn tới Hồng Hoang khu vực rất dễ dàng là có thể tìm được thải hà tiên tử, mà bây giờ, thải hà tiên tử tung tích của các nàng như cũng không biết tung tích, mà Đại Tân Đế quốc, hình thức cũng càng ngày càng tồi tệ. Triệu Nguyên thân mình liền mang binh đánh ra qua, hắn biết rõ sĩ khí tầm quan trọng, hiện tại, Đại Tân Đế quốc phản công bị tích liệt chống tự, thậm chí còn còn bị thập tự quân phản công. Như vậy, Đại Tân Đế quốc sĩ khí, tất nhiên nghiêm trọng bị nhục, nếu chiến tranh kéo dài rằng co đi xuống, đối Đại Tân Đế quốc phi thường bất lợi, bởi vì, Đại Tân Đế quốc dân chúng sẽ đối quân đội mất đi tin tưởng, mà ở này rằng, có trong thời gian, thập tự quân viện quân sẽ liên tục không ngừng chạy tối. Đang tại nhiều đích trong tin tức, để cho Triệu Nguyên cảm thấy bất an chính là, càng ngày càng nhiều đại tần bởi vì thập tự quân rốc sức, thập tự quân đã tại các thành phố lớn, thành lập do đại tần đế quốc người hợp thành quân đội. Trừ bỏ rất nhiều đại tần đế quốc bình thường dân chúng làm thập tự quân rốc sức ở ngoài, còn có rất nhiều đại tần đế quốc tu chân giả bởi vì đủ loại nguyên nhân đầu phục thập tự quân. Nguyễn Trung thành thập tự quân đại tần đế quốc dân chúng cùng tu chân giả, đối đại tần quân đội, tạo thành cực tổn thất lớn, bởi vì, bọn hắn đối đại tần đế quốc phong thổ rõ như lòng bàn tay. Hiện tại, Triệu Nguyên đối mặt hai cái gian nan lựa chọn trở lại Đại tần đế quốc, tiếp tục tìm kiếm thải Hà tiên tử các nàng. Triệu Nguyên cũng không do dự, lựa chọn ý tưởng chính là trong đầu chợt lóe lên liền lập tức quyết định, tiếp tục tìm kiếm thải Hà tiên tử. Đại tần đế quốc tình huống tuy rằng không tốt, nhưng là, chiến tranh đã muốn bị vây rằng co trạng thái, công phòng chiến thảm thiết đã nói lên, Đại tần đế quốc sức chiến đấu thượng, đã muốn đủ để cùng thập tự quân đối kháng, thập tự quân cái loại này một đường thế như trẻ che, một đêm công thành đoạt đất ngàn rẫm tình huống không bao giờ nữa có thể xuất hiện. Mà thải Hà tiên tử các nàng, rất có thể đối mặt thật lớn nguy hiểm, việc này bản đã vượt qua đã hơn 1 năm đã muốn không thể tiếp tục tha, hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đem các nàng cứu ra. Triệu Nguyên đối đại tần chiến tranh tình thế hiểu biết phi thường thấu đáo. Đã xu thế gay cấn chiến tranh nhường đại lượng đại tần nam nhi nhiệt huyết vùi đầu và oanh oanh liệt liệt vệ quốc trong chiến tranh, thập tự quân đã muốn lâm vào chiến tranh vũ bồn bên trong, phỉ lợi phổ hoàng thân xuất hiện, chính là ổn định kết thúc thế, cũng không có nhường thập tự quân triển khai oanh oanh liệt liệt phản công, mà song phương chiến đấu đã muốn biến thành một loại tiêu hao chiến, nhân lực tài nguyên cùng vật tư tài nguyên tiêu hao chiến. Nếu không phải Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân chế định lấy gì chế gì kế hoạch, Thập tự quân đã sớm binh bại như núi đổ. Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân không thể nghi ngờ là một cái vĩ đại chiến lược gia, hắn đổi tới Đại Tần đế quốc không đến 1 tháng, lấy quan to lộc hậu làm ấp dẫn, rất nhanh liền thành lập một chi số lượng to lớn lớn khôi lỗi bộ đội. Này chi khôi lỗi bộ đội, chủ yếu lấy Đại Tần hàng quân vi chủ, lấy lại Tần Tu chân giả làm phụ. Khôi lỗi quân đoàn làm Thập tự quân bổ sung nguồn mộ lính không đủ vấn đề, cũng làm ra hỏa hoạn xung đột tác dụng, làm Thập tự quân tranh thủ đại lượng thời gian. Ở Khôi Lỗi quân đoàn đối thập tự quân lớn nhất trợ giúp chính là nhường nguyên bản không am hiểu phòng ngự thập tự quân biến thành phòng ngự giáo thủ, cũng chính là bởi vì Khôi Lỗi quân đoàn xuất hiện, đại tân đế quốc công thành chiến trở nên cực kỳ thẳng thiết, một hồi chiến dịch xung dưới, chết hơn vạn chính là cơm tưởng. Thường. thường không đại tướng quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chế định tiêu hao chiến kế hoạch, lại có thể chính là lấy hiện tại loại này hình thức xuất hiện. Phỉ Lợi phủ hoàng thân hùng cứ ở điện thủ, an trên ngồi trước, một đôi thâm thủy ánh mắt giống như quần quần vũ trụ thông thường, bắn ra ánh mắt, đã tràn ngập vĩnh hằng qua mang. Ở dưới đại điện, đứng một cái hình thể trắng khiết diện mạo giữ tận đại tần tu chân giả. Đối mặt Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân kia bệ nghệ thiên hạ xu thế, này tu chân giả không có chút nào vẻ sợ hãi, một đôi âm lãnh ngoan độc ánh mắt, tràn ngập bạo ngược cùng vô biên sát khí. Đây là một cái tu chân cao thủ, một cái cực kỳ cao thủ hiếm thấy. Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân trung quanh hộ vệ, một đám như Lâm đại địch, không khí gươm tuốt vỏ, nọ dương, dày, bọn hắn đều cảm thấy kia tu chân giả trên người phát ra hôi hổi sát khí. Người muốn ám sát bột vương. Phỉ Lợi phủ khóe miệng, một tia khinh thường vẻ trôi qua lướt qua. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã sống chết. Việt tu chân giả cũng không có phát giác đến Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân là không tiếc, miệng mỉm nhẽ răng cười nói: "Nói điều kiện của ngươi đi." Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân hành văn gãy gọn nói: "Ta muốn tục tùy ngọc cao." Tu chân giả một chữ một chữ nói: "Ngươi vì sao biết?" Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân thân hình một trận, đột ngột đứng lên, một đôi thâm thủy trong ánh mắt lại có thể bắn ra nhiều điểm kim mang, trên người chiến bào bay phất phới, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chương 841, chương 841. Philip thân vương đứng dậy về sau, thân hình giống như núi cao, khí thế càng là bàng bạc kinh người. Xung quanh tu chân giả cao thủ càng là đẳng đẳng sắc khí, nhưng là, cái kia tướng mạo giữ tận tu chân giả y nguyên bình tĩnh, lạnh nhạt mà chống đỡ. Thất thua rồi, thật có lỗi. Philip chậm chậm vào tu chân giả, chậm rãi ngồi xuống. Không có việc gì. Tướng mạo giữ tận tu chân giả y nguyên không quan tâm hơn thua. Nếu như ngươi muốn tục tụy ngọc cao, không có vấn đề, bổn vương cho ngươi, nhưng là, ngươi có cái gì giá trị có thể làm cho bổn vương trả giá tục tụy ngọc cao? Philip thân vương lạnh lùng nói. Chỉ bằng ta là ngọ dương. Giữ tận tu chân giả một chữ dừng lại một chậu, trên mặt lộ ra cường đại tự tin biểu lộ. Ngọ Dương, Philip Tân Vương vừa mới chuẩn bị trầm trọng, đột nhiên, hắn cảm giác được trùng quanh một hồi không dễ dàng phát giác báo động, đặc biệt là một ít đại tần đế quốc tu chân giả, càng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, Ngọ Dương cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ danh tự, cũng không tầm thường. Đại tần đế quốc, bổn vương biết rõ rất nhiều người, có Quách phủ đầu Quách tướng quân, Dương Thành, Thường Không đại tướng quân, còn có tứ đại thiên thần cùng bất bại chiến thần Triệu Nguyên, nhưng là, bổn vương chưa bao giờ từng nghe đã từng nói qua Ngọ Dương danh tiếng. Philip Tân Vương bất động thanh sắc, thản nhiên nói: Đã thân vương biết rõ Triệu Nguyên thì nên biết Tang Ngọ Dương. Ngọ Dương cái kia xấu xí trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. "Ha ha, vì cái gì?" Philip thân vương mỉm cười nói. "Bởi vì ta là ác nhân bảng xếp hạng thứ 2 Ngọ Dương." Ngọ Dương một đôi trong ánh mắt hung mang lập lòe, khi hắn nâng lên ác nhân bảng thời điểm, cả người, khí chất chịu một bên, phảng phất một bả da khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ tài năng. Ác nhân bảng thứ 2. Ác nhân bảng thứ 2 Ngọ Dương, so về ác nhân bảng đệ nhất thải hà tiên tử thành danh sớm hơn, năm đó hắn tại đại tần đế quốc tung hoành vô địch thời điểm, Trên Huyền Ác Nhân bảng thứ 2 thời điểm, Thải Hà tiên tử còn không có danh tiếng gì, về sau, hắn giảm âm thanh không để lại dấu vết mấy trăm năm, mà ở hắn biến mất trong lúc, Thải Hà tiên tử bộc lộ tài năng, bắt đầu một đường khiêu chiến ác nhân trên bảng đích nhân vật, một đường thế như trẻ chè, mai cho đến giết chết lúc ấy ác nhân trên. Bảng đệ nhất cao thủ âm dương quỷ mẫu về sau, liền trực tiếp tấn công ác nhân bảng đệ nhất. Bình thường, dựa theo ác nhân bảng lệ cũ, vượt cấp khiêu chiến cũng không thể độ trực tiếp tấn cấp người khiêu chiến đấy, tựa như Triệu Nguyên đại niên giết chết hoa đầu đà về sau, Hắn ác nhân trên bảng địa vị cũng không có trực tiếp thay thế Hoa Đầu Đả vị trí, thẳng đến thứ nhất lộ chém giết xuống, tăng thêm hắn chắc tuyệt quân công, lúc này mới đạt tới ác nhân bảng thứ 7. Thải Hà Tiên tử năm đó tình huống cùng Triệu Nguyên hiện tại cũng không giống mới, bởi vì, năm đó Thải Hà Tiên tử một đường phiêu chiến, chỉ còn lại có ác nhân trên bảng đệ nhất cùng thứ hai, mà thứ hai Ngọ Dương đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, không chỗ tìm kiếm. Tại Thải Hà Tiên tử giết ác nhân bảng đệ nhất âm Dương Quỷ Mộ về sau, liền trực tiếp tấn chức ác nhân bảng thứ nhất, kỳ thật, năm đó Thải Hà Tiên tử tấn chức còn rất có chiến lược nhưng là bởi vì Ngọ Dương từ đầu đến cuối không có mặt đường, thải hà tiên tử lúc này mới vững vàng ngồi trên ác nhân bảng để nhất bảo tọa. Hiện tại ác nhân bảng, bởi vì Triệu Nguyên đã không phải ngày xưa ác nhân bảng, leo lên ác nhân bảng đã là một loại vinh dự, rất nhiều chính thức cùng hung cực các ác nhân đều bị đá ra ác nhân bảng, giữ lại đại bộ phận đều là vừa chính vừa tà chi nhân, trước mắt duy trì có không hề động đúng là ác nhân bảng top 10, mà trời sinh tính tàn bạo Ngọ Dương, tên huyền ác nhân bảng thứ 2 mới có thể giữ lại. Ngọ Dương nói ra tên của mình, lúc này đây Đại tần đế quốc tu chân giả đã biết rõ hắn thân phận, cũng không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là, thiên quốc một đám tu chân giả thì là nguyên một đám rung động tội đỉnh. Trên lý luận, thập tự quân tu chân giả cao thủ đối với đại tần đế quốc ác nhân bảng cũng không có cái gì khái niệm, bọn hắn đối với ngọ dương nhận thức đến từ tại ác nhân trên bảng Triệu Nguyên. Căn cứ tình báo biểu hiện, ác nhân bảng đúng là lại để cho đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên lên cao chi địa, mà Triệu Nguyên tại ác nhân trên bảng đến nay bài danh, đã hùng cứ thứ 7. Tại thập tự quân xem ra, gần như chỉ là ác nhân trên bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ sẽ đem thập tự quân giết được Hoa rơi nước chảy, hắn chém giết Bạch tướng quân, chém giết sát nhân Vương La Mẫu, lại dìm nước bắt Phương Thành, phá được Trinh thủy quan, lại đến Thông Châu thành bài, mấy, tiến bài, mấy, ra, cơ hồ khiến quốc tử Châu thập tự quân viện quân toàn quân bị diệt, một loạt uy hoàng chiến tích, hoàn toàn cải biến đại tần đế quốc cục diện, thập tự quân cao thấp, có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại lại tới nữa một cái ác nhân trên bảng thứ 2 đích nhân vật, mọi người tự nhiên khiếp sợ. Mắt thấy mọi người trông gà hóa cuốc biểu lộ, Ngọ Dương trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn tự nhiên là không biết Mọi người đối với ác nhân bảng thứ 2 sợ hãi, cũng không phải bởi vì ác nhân bảng, mà là nguyên ở Triệu Nguyên. Nha. Ác nhân bảng, Bourbon biết rõ, ngoại trừ bất bại chiến thần Triệu Nguyên bên ngoài, còn có một thái hạ tiên tử, hình như là Triệu tướng quân nữ nhân. Philip Tân Vương trong khoảng thời gian này, đã sớm đối với đại tần đế quốc tu chân giới rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết rõ ác nhân bảng. Hừ. Nghe được Philip Tân Vương nâng lên thái hạ tiên tử, Ngọ Dương trên mặt lộ ra không vui chi sắc, hừ lạnh một tiếng. Ngọ Dương chính là ác nhân bảng thứ hai, Philip Tân Vương lại đang tại hắn mặt đề ác nhân bảng thứ nhất. Giống như là đang nói, ngươi cũng không có cái gì rất giỏi đấy, không phải là ác nhân bảng thứ 2 ư? Rất tốt, ngươi có tư cách đạt được Tụ Tủy Ngọc Cao. Bất quá, Tụ Tủy Ngọc Cao chắc hẳn ngươi cũng biết, cực kỳ trân quý, nếu như ngươi muốn, phải trả giá thật nhiều, không biết ngươi có thể trả giá thế nào một cái giá lớn. Philip thân vương thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọ Dương, phảng phất muốn xem tấu Ngọ Dương ngũ tạm lục phủ giống như bình thường. Ta có thể giúp ngươi giết Triệu Nguyên. Ngọ Dương trong ánh mắt, bộc lên lấy hừng hực hỏa diễm, chiến ý bành trướng. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng bổn vương muốn giết chết Triệu Tường Quân? Philip Tân Vương thản nhiên nói: "Ta biết do ngươi cần." Ngọ Dương đột nhiên đi phía trước một bước, khí thế ngập trời, cả người tràn đầy vô cùng sức dãn, phản phất một đầu tùy thời bạo khởi đả thương người hồng hoang manh thú. Dữ quá mãnh liệt khí diễm. Lúc này đây, Philip Tân Vương trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc, hiển nhiên, thẳng đến vừa rồi, Ngọ Dương mới lộ ra hắn thực lực chân chính. Theo Ngọ Dương cái kia điên cuồng bạo ngược trong ánh mắt có thể cảm nhận được, nếu như Philip Tân Vương không đáp ứng, Ngọ Dương rất có ngọc thạch câu phần xu thế. Mọi người không rõ Ngọ Dương tại sao lại giống như ý này độ. Ngay tại trong đại điện hào khí dương cung bạc kiếm thời điểm, một người lính đi đến Philip thân vương bên người, đưa Lothai nói nhỏ vài câu. Cái kia quân nhân lui ra về sau, Philip thân vương dừng ở Ngọ Dương. Một hồi dài giọng buồn chán trầm mặc. Nếu như bọn vương không đáp ứng ngươi, ngươi muốn giết bọn vương. Rốt cục, Philip thân vương phá vỡ trầm mặc. "Là." Ngọ Dương một đôi ánh mắt chỉ tử, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay chơi liều. Ngọ Dương quỷ mẫu là của ngươi thế tử. Philip thân vương đối với Ngọ Dương trả lời lơ đễnh. "Là." Ngọ Dương trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng loạn điên cuồng. "A." Một đám đại tần đế quốc tu chân giả đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Tại đây tu chân giả đều nghe nói quá năm ác nhân trên bảng đệ nhất âm dương quỷ mâu đại danh, nhưng là, không, có ai biết ác nhân bảng đệ nhất âm dương quỷ mâu cùng ác nhân bảng thứ hai ngọ dương lại là vợ chồng quan hệ, tin tức này thật sự là quá mức có lực rung động rồi. Ngươi cần tục thủy ngọc cao phục sinh thê tử của ngươi. Philip thân vương chốt nào bộ vị ngọ dương cái kia cuồng loạn điên cuồng ánh mắt thế mà thay đổi, ý nguyên đâu vào đấy mà hỏi. Phải. Tất thành giao, chỉ cần ngươi giết chết Triệu Tưởng Quân, bổn vương có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Philip tỉnh lình đứng lên, chấn bảo bay lên. Ta hiện tại muốn." Ngạo Dương ánh mắt lạnh như băng, bắn ra vô cùng cường nhiệt ánh mắt. Chương 842, chương 842. "Có thể." Ngay tại trong đại điện tất cả mọi người cho rằng Philip sẽ không đáp ứng thời điểm, Philip thân vương rõ ràng không chút do dự đã đáp ứng, hơn nữa, từ trong lòng ngực lấy ra đã đến một cái ngón tay lớn nhỏ, đen kịt tỏa sáng bình ngọc, trực tiếp đổ cho Ngạo Dương. Ngạo Dương hai tay tiếp được bình ngọc, mở ra nó bình, một cổ mùi thơm lạ lùng lập tức ở toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập, làm cho người tinh thần chịu chấn động, rất nhiều tướng lãnh cũng nhịn không được thật sâu hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thích trí chi sắc. Người tin tưởng ta." Ngọ Dương vẻ mặt đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí dấu ở trên người, sau đó, vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Philip Tân Vương. "Không." Philip thản nhiên nói. "Vì cái gì?" Ngọ Dương lần nữa sững sờ. "Cái này tục tụy ngọc cao, tuy nhiên chân quý, nhưng là, khẳng định cung có đáng giá hơn mạng Triệu Tướng quân, Triệu Tướng quân, thế nhưng mà một người có thể hơn thiên quân văn mã, chỉ cần ngươi giết Triệu Tướng quân, đừng nói là một lọ tục tụy ngọc cao, cho dù là 10 bình, cũng không có vấn đề." Philip thân vương cười ha ha, cái tia lam sắc trong con ngươi, lóe ra tinh quang. Ngươi không sợ ta lấy ngươi tục thủy ngọc cao về sau không giết triệu nguyên? Ngọ Dương cười lạnh một tiếng. Cái tiếp tục thủy ngọc cao, muốn nghi hoàn hồn, còn cần một chút ký xảo, ngươi bây giờ cầm lấy đi, cũng không có bao nhiêu dụng. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bổn vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Philip thân vương vẻ mặt nhẹ nhõm nói, cái gì? Ngọ Dương giận tím mặt, sát khí hơn người. Tôn kính Ngọ Dương tiên sinh, nếu như ngươi là người thông minh, cứ đi chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải ở chỗ này tức giận sinh khí. Philip thản nhiên nói, Ngọ Dương ngăn chặn ở xôi trào sát khí, trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc, một hồi trầm mặc suy nghĩ về sau, cảm thấy lại để cho Philip Tân Vương nói ra cụ thể phương pháp sử dụng cũng không chuẩn bị có thể thực hiện tính, dù sao, đối phương thế nhưng mà trăm vạn đại quân thống soái, mặt khác, Ngọ Dương tuy nhiên tự phụ, nhưng là, đối mặt bị được các cao thủ bảo hộ Philip Tân Vương, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tốt, một lời đã định. Đa tạ rồi. Ngọ Dương một đôi ánh mắt lạnh lùng, tại trên thân mọi người nhìn lướt qua, bước đi ra đại điện, cũng không quay đầu lại. Philip Tân Vương một đám cao thủ, bị Ngọ Dương cái kia ánh mắt lạnh lùng quét qua. Nguyên một đám biết vậy nên lưng rễ run. Đột nhiên trong lúc đó, một đám tướng lĩnh ý thức được, bọn hắn đều đánh giá thấp ngọ dương lực lượng cường đại, rất hiển nhiên, ngọ dương một mực đều đang giả heo ăn thịt hổ. Tướng quân, cái kia tục tùy ngọc cao thực cần đặc biệt phương pháp. Một cái thập tự quân tướng lĩnh trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Không cần. Philip thân vương trên mặt lộ ra cao thâm mặt chất dáng tươi cười. A. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái kia ngọ dương, sắt tâm rất nặng, kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, một lời không hợp, sẽ gặp rút đao khiêu chiến, nếu như bổn vương không đáp ứng, Thế tất cùng bổn vương dây dưa, bổn vương tuy nhiên không sợ hắn, lại không có tất yếu cùng như thế nhân vật chiến đấu, rứt khoát tiến đưa một lọ cho hắn, một mũi tên chúng hai con nhạn, cớ sao mà không làm? Thế nhưng mà, hắn nếu như không giết Triệu tướng quân làm sao bây giờ? Một người lính hỏi. Cái kia Ngọ Dương biết rõ tộc Tùy Ngọc Cao cực kỳ trân quý, hắn là tuyệt đối không dám cầm tộc Tùy Ngọc Cao làm thí nghiệm phục sinh vợ của hắn, bởi vì, hắn biết rõ, vạn nhất thất bại, hắn rốt cuộc không cách nào theo bổn vương tại đây bắt được tộc Tùy Ngọc Cao, cho nên, hắn biện pháp duy nhất tựu là giết chết Triệu Nguyên, sau đó tìm bổn vương muốn tộc Tùy Ngọc Cao. Một đám tướng lánh nhìn về phía Philip thân vương ánh mắt tràn đầy sủng tính chi sắc. Không hổ là thiên quốc đệ nhất nhân, không chỉ là tư duy kiền đáo, càng là nhìn xa trông rộng. Ngay tại đại tần đế quốc chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Triệu Nguyên đang tại Hồng Hoang hùng nổi giận chạy trốn, hoặc là ngự kiếm phi hành, ý đồ thông qua loại này thảm thức tìm tòi do đó ra tăng tìm kiếm được thải hà tiên tử các nàng sát suất. Thông qua gần đây một thời gian ngắn rất hiểu rõ, Triệu Nguyên đối với Vùng Hồng Hoang đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Vùng Hồng Hoang, lợi hại nhất chính là bên trên bầu trời cổ xưa trận pháp, chúng số lượng cực kỳ khổng lồ đã mất đi chủ nhân khống chế về sau, giống như u linh tại vùng Hồng Hoang hoang tàn có mục đích là phiêu dãng, bất luận cái gì tu chân giả rơi vào trong đó, liền có họa sát thân. Bởi vì Hồng Hoang vùng tu chân giả biết rõ bầu trời trận pháp lợi hại, cho nên, tại Hồng Hoang vùng tu chân giả, không phải tại sinh tử tuần vòng, không có lựa chọn tình huống phía dưới, tuyền sẽ không đơn giản ngự kiếm phi hành, cho nên, cái này lớn nhất lực sát thương trận pháp, đối với Hồng Hoang vùng tu chân giả nguy hại, nhưng thật ra là nhỏ nhất đấy. Triệu Nguyên tại thời điểm đốt cháy Cựu Thiên môn, rất nhiều Cựu Thiên môn tu chân giả tại đến bước đường cùng dưới tình huống mới lựa chọn ngự kiếm phi hành, kết quả, phần lớn bay không được nhiều xa, đã bị tuấn gian di động chu sắt thần linh cổ xưa trận pháp giao nhau, nhau giết chết, không một bỏ sót, hắn khủng bố lực sát thương khiến cho một ít tu chân giả tình nguyện bị chôn sống chết cháy, cũng không muốn mạo hiểm ngự kiếm phi hành, dù sao, bị chu sắt thần linh trận pháp giết chết, nhưng chỉ có hình thần câu diện, vĩnh viễn không siêu sinh, mà bị bất diệt ma hỏa chết cháy, còn có thể một đường sinh cơ, tu luyện tán tiên. Ngoại trừ bầu trời di động một ít chu tiên cổ xưa trận pháp bên ngoài, tiếp theo, tựu là mặt đất di động đại trận, mà loại này lại trượt, số lượng cực nhỏ Vượn Mao Lân Giác, chủ yếu là dùng đại quy mô vây khốn nhân loại tu chân giả làm mục đích, không dùng giết làm chủ, chúng sẽ ở hồng hoang vùng sơn linh di động, phiêu hốt bất định, không thể nào lấy sợ, nếu rơi vào trong đó, rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không xẹt ra đến. Cũng may chính là, như loại này mặt đất di động trận pháp, bởi vì số lượng cũng không lớn, đối với tu chân giả nguy hại sợ tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính, nếu như đối với, chỉ có thể đoán chính mình mệnh khổ rồi. Cuối cùng, tiểu la dùng giết tử thần linh cùng tu chân giả làm mục đích mặt đất pháp trận, tựa như ngạc thần bên hồ ma âm cốc, loại này cổ xưa trận pháp bị Hồng Hoang vùng tu chân giả xưng là tất sát chi trận, ngoại trừ cực nhỏ cao thủ có thể chống tới, bình thường tu chân giả chỉ cần gặp gỡ, bình thường không có lao động chân tay, ma âm trong cốc cái kia buồn thiu bạch cốt liền có thể thấy đốn. Hiện tại, Triệu Nguyên đối với thiên không uy hiếp đã bỏ qua, bởi vì hắn thiên nhãn đã tấn cấp đã đến rất cao cảnh giới, có thể khám phá tuyệt đại bộ phận cổ xưa trận pháp, cho dù là nhìn không tới địa phương, thể hình non tông cũng sẽ loang thoang có một tia cảm giác, lại để cho hắn đơn giản tránh đi nguy hiểm, trừ phi là cao cấp hơn cái khác chu tiên đại trận, bình thường chu tiên trận Triệu Nguyên đều có thể vừa xem hiểu ngay. Triệu Nguyên hiện tại chính mình cũng không biết, hắn hiện tại một ít năng lực đã rất xa vượt qua bình thường thần linh, bởi vì những này cổ xưa trận pháp, hắn mục đích đúng là chu sát thần linh, cũng tiểu ý nghĩa, rất nhiều viễn cổ thần linh đều là không cách nào nhìn thấu những này trận pháp, mà Triệu Nguyên lại có thể liếc xem thấu. Triệu Nguyên thiên nhạn thế, nhưng mà không phải chuyện đùa, tại Phương Đông thần thoại trong chuyện xưa, tại 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong, cũng chỉ có Nhị Lang thần mới có phương pháp này lực. Bầu trời nguy hiểm giải trừ, cũng không có nghĩa là Triệu Nguyên tại hồng hoang vùng không có nguy hiểm, bởi vì Tại Hồng Hoang vùng mặt đất đại trận, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, những này chân pháp phần lớn bị được Hồng Hoang vùng tu chân giả đánh dấu ra cụ thể địa điểm, đối với Hồng Hoang vùng tu chân giả bảo hành sửa chữa cũng không phải rất lớn, đối với Triệu Nguyên, y nguyên đủ để chí mạng. Đối mặt thập vạn đại sơn Hồng Hoang vùng, Triệu Nguyên căn bản sẽ không pháp tránh đi mặt đất chân pháp, bởi vì, hắn cần thảm thức tìm đòi, đến ra tăng đụng với thải hà tiên tử các nàng sắc suất. Theo thời gian chuyển dời, Triệu Nguyên tâm tình càng ngày càng trầm trọng, mà ở trầm trọng đồng thời, hắn càng phát ra có thể cảm nhận được thải hà tiên tử các nàng sở thụ dày vò. Kỳ thật Một đám nữ nhân bên trong, thải hà tiên tử cùng minh nguyệt khá tốt một chút. Thải hà tiên tử tỉnh táo cơ trí, không nóng không nổi, không trầm không nhanh, mà minh nguyệt chỉ là tùy tiện, thuộc về ngực to mà không có não, trên căn bản là không cần đầu óc địa phương tuyệt sẽ không dùng não. Triệu Nguyên hiện tại lo lắng nhất đúng là tính nhanh chóng vạn linh nhi cùng nóng nảy mới nhận, một đám người đã bị mệt nhọc gần 2 năm, tâm tình của các nàng nên không xong đã đến hạng gì từng trạng. Nghĩ đến một đám người độ nhật như năm tâm tình, Triệu Nguyên cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng, bởi vì, mỗi đến cái lúc này, Triệu Nguyên sẽ nghĩ đến vạn linh nhi vô số hàng ngày hàng đêm vì hắn luyện đan tình cảnh. Mahan đối mặt vạn linh nhi hỗn cảnh của cấp nàng, nhưng lại bất lực. Ngay từ đầu tìm kiếm thời điểm, Triệu Nguyên vì bản thân an toàn suy nghĩ, còn dựa lấy thiên nhãn tầng trời thấp ngữ kiếm phi hành, nhưng là, tầng trời thấp ngữ kiếm phi hành hiệu quả cũng không tốt, bởi vì rất dễ dàng cùng đại trận gặp thần qua. Đã đến đằng sau, Triệu Nguyên có chút hỗn loạn, thúc dục ngư long gia thú giác, tiến vào hào ảnh chi cảnh, thân hình cao tới tầm hơn 10 trượng, trực tiếp tại núi non trùng điệp trong lúc đó nổi giận chạy trốn. Triệu Nguyên tốc chi cảnh dùng đạt đến đỉnh phong, chạy như điên trong lúc đó, ý hệ tia chớp, nhanh như điện chớp phía dưới. Giống như viễn cổ cự thần tại hoang dã trong lúc đó chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang vùng gà bay chó chạy, những nơi đi qua, một lần đống ngửa bột, rất nhiều núi lớn trực tiếp bị Triệu Nguyên San thành bình địa. Nguyên văn này không kiêng nể gì cả chạy như điên đâu rồi, không chỉ là đem to như vậy hồng hoang vùng cha đạp được vô cùng thế thảm, còn kinh động đến vô số kẻ cường đại tu chân giả. Tại hồng hoang vùng, vì đại tần đế quốc biết tu chân giả đại bộ phận đều là hồng hoang vùng biên giới khu tu chân giả, bọn hắn tuy nhiên thuộc về hồng hoang vùng môn phái tu chân, mà trên thực tế, bọn họ cùng đại tần đế quốc có ngàn vạn lần quan hệ. Rất nhiều môn phái tu chân, ngoại trừ tại Đại Tần Đế quốc ngấp muôn đồ bên ngoài, còn có thể tiếp nhận một ít phú cổ tặng, ngoại trừ những này tu chân giả bên ngoài, còn có một chút không muốn người biết tu chân giả, tuổi động mấy trăm tuổi, thậm chí vượt qua thiên tuế, bọn hắn mới được là hồng hoang hùng cường giả chân chính, trường kỳ quý ẩn thâm sơn, tập trung tinh thần tu chân. Mặt khác, còn có một chút đủ để cùng thần linh chống lại yêu quái, thí dụ như yêu ngặc cùng thông thiên hầu các loại. Triệu Nguyên Vũ tìm được thải hà tiên tử, không biết phá hủy bao nhiêu ngọn núi, rất nhiều tu chân giả sơn động bị hắn trực tiếp phá hủy khiến mọi người nổi giận, bất quá, Triệu Nguyên lúc này hiển lộ ra đến lực lượng, thật sự là thật ngông cuồng ra khủng bố rồi, một ít nổi giận đùng đùng tu chân giả rời núi về sau, cũng bị Triệu Nguyên khí thế sở nhiếp, không dám khiêu chiến. Bình thường, tuổi càng lớn tu chân giả, bởi vì thời gian dài tu thân dưỡng tính, động bế quan mấy trăm năm, đối mặt Triệu Nguyên dã man cường hoành đối thủ, tại không có tuyệt đối năm chắc trước khi, thường thường không có dũng khí khiêu chiến, sợ cả đời tên tuổi anh hùng từ nay về sau hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là, không dám cũng không có nghĩa là không phẫn nộ. Tinh cảm quần chúng mãnh liệt tu chân giả buốt tẩu bẩm báo. Vừa sợ động một đám cường đại hơn tu chân giả, bất quá, còn không có đợi những cái kia cường đại hơn tu chân giả ra tay giáo huấn Triệu Nguyên, một đầu vạn năm xác cướp cổ nhưng lại không thắng hắn nhiều, rốt cục bại phát. Chương 843, chương 843. Ầm ầm. Một hồi sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn. Một tòa nằm ngang hơn 10 dặm sơn linh nộ tung, một đầu tu luyện trên vạn năm xác cướp cổ trồi từ dưới đất lên mà ra, cái này đầu hếu dữ xác cướp cổ y phục trên người đã mục nát, toàn thân dài khắp màu xám trắng tầm bao, mười ngón dài ra giải vài thước ngón tay, móng tay đen kịt, lóe ra đen tươi sâu hỏa quang. Xem xét tiểu đựng tử động, thi thể bản thân là sẽ không thành yêu thành ma, càng sẽ không có được cái mạng, nhưng là, cái này hồng hoang hùng, nhưng lại thần ma đại chiến một chỗ chủ chiến trường, ở chỗ này chết trận thần linh mấy trăm vạn mà tính, tăng thêm một ít pháp bảo vũ khí linh vực cùng với loạn thất bát tao chân pháp, cái này hồng hoang hùng, địa hình chi phức tạp, tự nhiên không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, lại để cho một đầu thi thể sống lại, cũng tiểu đương nhiên. Cái này xác cước cổ, kỳ thật cũng không phải là thần ma thời kỳ chiến tranh tử vong, mà là thời kỳ viễn cổ nhân loại bình thường thi thể, bởi vì bảo tồn quá đáng, cũng không có mục nát. Thân ở thần ma chiến tranh nước xoáy bên trong, tại dưới cơ duyên xảo hợp, rõ ràng đã xảy ra thi biến, bắt đầu vô ý thức thôn phệ một ít tu chân giả cùng thần linh thi thể, tại đây tiên tiên vạn năm, rõ ràng sinh ra đời thần trí của mình. Tạo vật người thần kỳ, vĩnh viễn vượt qua nhân loại tưởng tượng. Cái này vạn năm sắc cước cổ, tại sinh ra đời ý thức của mình về sau, bắt đầu đem cái này sơn linh bên trong đích đại trận với tư cách căn cứ, bắt giết tại hống hoang vũ trụ đã cô hồn dã quỷ, thậm chí còn một ít tu chân giả, cũng sẽ biết trở thành nó con ngồi. Thương Hải Tang Điển, theo Tuế Nguyệt biến thiên, Cái này đầu xác gướp cổ pháp lực càng ngày càng lớn mạnh, nếu như kiên trì, đợi một thời gian, phi thăng đắc đạo cũng không phải là không thể được, nhưng là, Triệu Nguyên nhưng lại phá vỡ cái này đầu vạn năm xác gướp cổ phi thăng động, bởi vì, Triệu Nguyên tại Hừng Hoang vùng nổi giận chạy trốn, ý đồ gia tăng phát hiện thải Hà tiên tử các nàng tỉ lệ, nhưng lại đem xác gướp cổ vị trí trận pháp phá hư, trong giận ngẩn cái này đầu vạn năm xác gướp cổ. Cái này xác gướp cổ hình thành ý thức linh hồn, cùng Triệu Nguyên linh đại thế giới thần chi bên trong ác linh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai trong lúc đó đều là thôn phệ nguyên thần của người khác cùng linh hồn cường đại chính mình, song phương duy nhất không đồng dạng như vậy là Triệu Nguyên Ác linh chính là nuôi dưỡng, mà Vạn năm sát cước cổ thì là hoang dại, có suy nghĩ của mình. Tại thế giới động vật, hoang dại động vật thường thường nếu so với nhân loại nuôi dưỡng động vật hung mãnh vô số lần, mà cái này Vạn năm sát cước cổ so với việc Triệu Nguyên nuôi dưỡng ác linh cũng không biết cường đại rồi bao nhiêu. Năm đó, tứ lại tên hầu tể thiên đại thánh, Cửu La thụ thiên điệu tinh hoa mà đã có được vô thượng pháp lực, mà cái này Vạn năm sát cước cổ thì là trái lại, nó sở hấp thu đấy, đều là nhân tính mặt trái cảm xúc. Nó sợ thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn, cũng đều là chiến bại thần ma, tràn đầy bạo ngược giết chóc. Triệu Nguyên Tại chạy như điên bên trong, vô tình ý trong lúc đó đem vạn năm xác cướp cổ rựi vào cường đại trận pháp phá hư, trong đó tâm tàn bạo lập tức nổi bật. Sấm sét vắt rọi. Sơn băng địa liệt. Triệu Nguyên Tại chạy như điên trong lúc đó, đột nhiên cảm thấy thời tiết phản ứng nhiệt hạch, cho rằng lại bị thiên kiếp nhìn chằm chằm vào, nhìn lại, nhưng lại một đầu toàn thân mọc ra xám trắng tạp bao đấy, giống như cơ bắp héo rũ giống như thịt khô xác cướp cổ trui từ dưới đất lên mà ra sắc gấp cổ tầm hơn 10 trượng, cùng tiến vào hào hành chi cảnh triệu nguyên thân hình tương sướng, đang đằng đằng sát khí, hung lệ chi khí giống như thực chất, giống như thủy triều trào lên mà đến, triệu nguyên lập. Tức hoàn hốt, cũng bất chấp nhìn rõ ràng, quay người chạy như điên. Lúc này triệu nguyên chỉ muốn tìm kiếm thải hà tiết tử, căn bản sẽ không có hứng thú cùng một đầu cương thi chiến đấu, huống chi, cái này cương thi, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Một người một thi tại hồng hoang vùng phát độ chân chạy như điên, cả hai thân hình đều là cao tới tầm hơn 10 trượng, một ít tiểu một chút sơn lĩnh, trực tiếp san thành bình địa, hóa thành một mịt, một ít đại sơn lĩnh tất bị bị đâm cho chia năm xẻ bảy, phảng phất ruộng lúa bên trong hai đầu châu nước tại chạy như điên. Hùng Hoang vùng 4 lại bị Triệu Nguyên trà đạp được tiếng oán than dậy đất, hiện tại lại thêm một đầu vạn năm sắc cướp cổ tại Triệu Nguyên sau lưng đuổi theo, càng phát ra là đã z vị tuyết lại lạnh vị xương. Làm sao bây giờ? Mấy chục cái bị quấy nhiễu tu chân giả tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là bế quan mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu chân giả, đối với thế sự biến thiên hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết đại tần đế quốc chiến cuộc, càng chưa nói tới nhận thức bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Cái kia tóc dài người trẻ tuổi cũng không biết ra sao địa vị Tuy nhiên không phải tiên nhân, lại tiến nhập ảo ảnh chi cảnh, sợ không phải chúng ta địch nổi. Một cái tu chân giả nhìn xem bị tàn sát bừa bãi Sư Linh, vẻ mặt còn sợ hãi. "Đạo huynh, cái này Hồng Hoang Vùng Mặc dù lớn, nhưng là cũng chịu không được bọn hắn lần này dày vò, nếu như không thêm vào ngăn cản, Hồng Hoang Vùng Linh khí cùng long mạch có thể sẽ bị lọt vào phá hư." Một cái tu chân giả lo lắng lo lắng nói. "Vị đạo hữu này nói rất đúng, cái thằng này không chỉ là không kiêng nể gì cả phá hư chúng ta Hồng Hoang Vùng Phong Thủy, còn quấy nhiễu các vị đạo hữu tu luyện, xem ta bối như không có gì." Thật sự là khinh người quá đáng. Một đám tu chân giả bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, tình cảm quần chúng mãnh liệt, nhao nhao thảo phạt Triệu Nguyên, nhưng lại không ai đưa ra nên chiến. Tại một đám tu chân giả trong mắt, Triệu Nguyên thật sự là quá hung hãn rồi, toàn thân sôi trào chiến ý đều bị bọn hắn trong lòng run sợ, muốn cho bọn hắn mặt đối mặt chiến đấu, thật sự là có chút ép buộc. "Không bằng, chúng ta mời Tử Phủ Tiên Nhân đi ra." Một cái tu chân giả đề nghị nói. Một hồi làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người có thể nghe được tim đập của mình âm thanh cùng tiếng hít thở. Tại Hồng Hoang Vũ Tử phụ tiên nhân là duy nhất bị được tu chân giả chứng minh là đúng tiên nhân, hắn cũng không phải là như thải hà tiên tử như vậy tự xưng tiên tử, nhưng hắn là tiên nhân chân chính. Không có ai biết tử phụ tiên nhân tại sao phải ở lại hồng hoang vùng mà không phi thăng lên trời. Một hồi dài dòng buồn chán trầm mặc, tất cả mọi người suy nghĩ một vấn đề, ai đi gặp tử phụ tiên nhân? Từ lúc mây trăm năm trước, tiểu đã từng có rất nhiều người thấy kia tử phụ tiên nhân, muốn nhờ tu chân bí kíp hoặc tiên dược, nhưng là, cái kia tử phụ tiên nhân, hiền độ vô thượng, động giết người, rất nhiều người còn không có nhìn thấy hắn, đã bị hắn thả ra linh thú cắn chết về sau, người tìm hắn cựu dần dần thiếu đi. Muốn gặp Tử phủ tiên nhân, nhất định phải muốn qua một cửa, Tử phủ linh thú. Cái gọi là Tử phủ linh thú, chính là Tử phủ tiên nhân nuôi dưỡng hai đầu dị thú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, rất nhiều cao cấp tam giai đã ngoài tu chân giả đều bị hắn giết chết, có thể thấy được hắn lợi hại không giống người thường. Cùng cái kia tóc dài người trẻ tuổi cùng vạn năm sắc cướp cổ so với, không hề nghi ngờ, Tử phủ tiên nhân càng thêm nguy hiểm. Ầm ầm. Ngay tại một đám tu chân giả vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến đất rung núi chuyển nổ mạnh mà cái hướng kia, đúng là cái kia tóc dài người trẻ tuổi cùng vạn năm sắc gớp cổ chạy trốn phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Một đám tu chân giả tâm thần bất an, bởi vì cái kia lầm ầm nổ mạnh không có chút nào dừng lại chi giống như nổ vang uy nguyên, đại địa lay động như lúc ban đầu. Các vị đạo hữu, chúng ta đi nhìn xem. Đúng, chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút. Một đám tu chân giả riêng phần mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhao nhao theo đuôi lấy đống bụi đoàn đại địa hướng phía trước chạy như điên, trên đường đi, có thể chứng kiến vô số kẻ che trời đại thụ cùng hùng vĩ nham thạch bị nổ tận gốc, có chút gào thét đường rống trực tiếp bị sụp đổ vách đá dựng đứng bê tác, tạo thành cực lớn đập chứa nước. Ầm ầm thanh âm kéo dài không thôi. Lúc này, một đám tu chân giả đã chạy như điên hơn một cái giờ, mà cái kia ầm ầm thanh âm ấy nguyên không dứt lọt vào tai. Mọi người coi chừng. Chạy trước tiên một cái tu chân giả đột nhiên phanh lại bước chân, lớn tiếng cảnh cáo, lập tức, một đám tu chân giả nhao nhao dừng bước, đem làm mọi người dừng bước lại về sau, không khỏi ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, chỉ thấy phía trước hai tòa thẳng vào mây xanh ngọn núi trong lúc đó, từng đoàn từng đoàn mây đen quay cuồng, sấm sét vang rộ. Giống như có một cỗ không hiểu cùng giá lực lượng đang tại cái kia trong hư không bắt đầu khởi động cái cuồng, vô số không biết bao nhiêu ngàn cân cực lớn nham thạch trên không trung bay tứ tung, phát ra gào thét thanh âm, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ha ha ha ha ha. ha. Tự gây nghiệp, không thể sống, bọn hắn xâm nhập Sa Miểu đại trận bên trong. Một cái tu chân giả đột nhiên bộc phát ra một hồi cùng thiếu. Người xác định, một cái khác tu chân giả vẻ mặt vẻ sợ hãi. Tại Hồng Hoang ở chỗ sâu trong sinh hoạt tu chân giả, cũng biết Sa Miểu đại trận, cái gọi là Sa Miểu, tựa là một cắt một thế giới, mênh mông mờ ảo ý tứ chỉ cần rơi vào trong trận, chẳng khác gì là tiến nhập một thế giới khác, trừ phi vận khí ngây tiên, bình thường là sẽ không ra đến. Đúng vậy, Vân đạo có một suy thúc, năm đó đã từng đã từng gặp Sa Miểu đại trận bị xúc động tình cảnh, căn cứ hắn sở miêu tả, đúng là này giống như tình cảnh. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, sau đó một lát, cái này trận sẽ gặp trở nên yên tĩnh, sở hữu tất cả bay tứ tung nham thạch sẽ phản hồi xa xa, tuyệt sẽ không lưu lại chút nào mảnh mối. Chúng ta trước quan sát quan sát, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng để bên ngoài cuốn vào. Một đám tu chân giả nhao nhao lui về phía sau ít nhất lui về phía sau hơn 10 dặm, lúc này mới dừng bước lại, đang trông xem thế nào xa xa cự thạch kia bay tứ tung dị tượng. Dần dần, bay tứ tung cự thạch bắt đầu chậm chạp xuống, thiên mạc bên trong cái kia dãy rủa cường giá lực lượng đột nhiên tạo thành nước xoáy, nước xoáy cũng không có hấp thu cự thạch lực lượng, ngược lại lại để cho những cái kia bay tứ tung cự thạch nhao nhao trở lại tại chỗ, vốn là đứt gãy ngọn núi, một lần nữa đón, rơi xuống nham thạch, cùng nhao nhao phục hồi như cũ. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, các tu chân giả nguyên một đám cả kinh không ngậm miệng được. Triệu Nguyên có một loại kỳ dị cảm giác, tựa như tiến nhập thời không đường hầm giống như bình thường. Phát tạm ánh mặt trời tại bên người cực tốc hiện lên, thân thể bị một cỗ cường hành lực lượng khế động, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái gì lại chặn? Triệu Nguyên Vội vàng thúc dục Ngư Long Giáp thú giáp, lập tức, thân thể bị được một tầng chắc chắn hỏa hùng áo giáp bảo hộ. Triệu Nguyên Ngư Long Giáp thú giáp đã cùng long giáp hợp hai làm một, không chỉ có riêng là có thể phòng ngự bất diệt ma hỏa, hắn phòng ngự năng lực so về dị vãng long giáp càng tốt hơn. Giống như lưới dao cuồng phong cạo tại Triệu Nguyên trên mặt, đau nhức đau nhức, Triệu Nguyên lúc này vẫn không quên quay đầu lại xem xét cái kia vạn năm sát cốt cổ cái này xem xét, nhưng lại đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì, lúc này cái kia vạn năm xác cướp cổ đã cùng hắn chỉ có mấy trượng xa, có thể rành mạch chứng kiến, vạn năm xác cướp cổ cái kia toàn thân xám trắng tạp mao đang bị một cổ nhìn không thấy lực lượng kéo, chỉ là mấy tức trong lúc đó, cái kia vạn năm xác cướp cổ liền trở nên toàn thân trần trụi, cực kỳ xấu xí. Thang này âm hồn bất tán, đã chết tốt nhất. Đáng tiếc, triệu nguyên mộng đẹp cũng không có trở thành sự thật, cái kia vạn năm xác cướp cổ một thân màu xám trắng tạp mao tuy nhiên bị được bạc được sạch sẽ, da thịt lại không có chút tồ đường. Nổ sạch lông về sau vạn năm sắc cướp cổ, ngược lại thoạt nhìn càng thêm hung hãn, khô héo thân thể, xương bọc da, tựa như cương cân thiết cốt giống như bình thường, tràn đầy một loại khó nói lên lời lực lượng cảm giác, đặc biệt là 10 ngón bên trên đen kịt ngón tay, sở phản xạ ngăm đen hào quang. Cang La làm, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, phải nghĩ biện pháp vứt bỏ quái vật kia. Đổng. Đang tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng lại để cho Triệu Nguyên trước mắt tối sầm, thân thể tựa hồ bị cái gì đó nặng nề va chạm, Triệu Nguyên cũng không biết đập lấy cái gì, ngay tại trô lăn một vòng. Đổng. Triệu Nguyên vừa lúc này, bên người liền lại vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Chương 844, Vạn Ti Chi Vương. Tiên nổ, đúng là kia vạn năm xác gấp cổn đen ở Triệu Nguyên chỗ hạ xuống chỗ. Lúc này, Triệu Nguyên mới phát hiện, bản thân lại có thể đập vào một khối bụi cỏ dại sinh thật lớn trên mặt đá, kia nham thạch, bởi vì bị vạn năm xác gấp cổ cùng Triệu Nguyên chỗ tạm, đã bị lệnh đến tứ phân ngũ liệt, mặt trên đan chéo cái khe giống như mạng nhện thông thường. Kia vạn năm xác gấp cổ thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có long giáp hộ thể, bị nảy kinh thiên động địa va chạm, bị đâm cho giống như uống rượu rượu rồi thông thường. Rãy rủa lấy đứng lên, lung la lung lay, chùi lủi đầu không ngừng lay động, tựa hồ muốn tỉnh táo lại. Lúc này, Triệu Nguyên đang muốn theo ảo ảnh chi cảnh về tới trạng thái bình thường, nhưng Triệu Nguyên kỳ quái chính là, tia thân cao hơn 10 trượng cương thi, lại có thể cũng trở thành cùng hắn thông thường lớn nhỏ. Chẳng lẽ, này cương thi cũng có thể tiến vào ảo ảnh chi cảnh? Ai? Ngay tại Triệu Nguyên lo lắng hay không đánh lén này vạn năm sắc gớp cổ trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, không trung vang lên một cái sâu kín tiếng thở dài. Triệu Nguyên cả kinh, hắn vừa rồi lại có thể không có phát hiện xung quanh còn có người, thân thể đột ngột bắn lên, tứ chi bục trạc. Đao phòng, lưa đào, thông thường ánh mắt men theo thanh âm quét tới, này mới phát hiện, khi hắn cùng kia vạn năm sắc gướp cổ té rất trái phía trước, có một khối giống như cái nấm thông thường thật lớn tầng đá, trên tầng đá, có hai cái đạo trưởng đang ở chơi cờ. Khó trách mới vừa rồi không có phát hiện bọn hắn. Này hai cái đạo trưởng, ngồi xếp bằng ở trên tầng đá, thân mặc màu xanh trường bào không chút vết mẻ, trên người còn quấn đầy dây mây cùng có khô giả tạo, giống như hai tòa thời gian lâu dài, không, có sinh mạng điều khác, Triệu Nguyên ở bị bị đâm cho váng đầu chuyện hướng thời gian, chậm nhìn, còn thật không dễ dàng thấy rõ ràng. Triệu Nguyên âm thầm cảnh giác, đối phương tuyệt đối là cao thủ hiếm thấy, bởi vì, hắn vừa rồi lại có thể không có cảm nhận được chút nhân loại hơi thở. Hồn hẹn. Ngay tại Triệu Nguyên quan sát kia hai cái đạo trưởng thời gian, đột nhiên, bên người kia bị bị đâm cho giống như uống rượu rượu rồi thông thường vạn năm sắc cướp cổ một trảo hướng Triệu Nguyên đã nắm, kia trương năm ngón tay mặt trên tối đen móng tay giống như năm thanh lợi kiếm, phát ra gạo két thanh âm, bén nhọn cùng bố. Triệu Nguyên không muốn cùng một đầu không có tư duy hiểu rõ sắc cướp cổ chiến đấu, ngay tại chỗ nhỏ bé, tránh thoát kia sắc bén móng tay, sai thân hướng cùng trên tảng đá hai cái đạo trưởng tương phản địa phương chạy như điên. Hô, Triệu Nguyên mới chạy đi hơn 10 trượng, hai đạo thanh sắc kia chợt đột nhiên lướt ở tại tiền phương của hắn, chặn hắn đường ra. Ngăn trở Triệu Nguyên đường ra đúng là hai cái thân mặc màu xanh trường bào đạo trưởng, hai cái đạo trưởng thân lưng trường kiếm, trường bào không gió mà bay, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chẳng qua, nó trong ánh mắt lại tràn ngập không che giấu chút nào hung tàn vẻ. Hỗn hệ. Ngay tại Triệu Nguyên hết sức chăm chú để phòng lên hai cái đạo trưởng thời gian, kia vạn năm sắc gướp cổ lại dây dưa đi lên, một bà hướng Triệu Nguyên phía sau lưng bắt lại đầy. Con mẹ nó ngươi đến đây có hay không đầu óc, người ta muốn giết ta nhóm. Ngươi vẫn cùng lão tử dây dưa, ngươi cho là lão tử thực sợ ngươi có thể nào? Triệu Nguyên thúc dục vạn người địch, lăng không bay lên một cước, hung hăng đá vào kia vạn năm xác gớp cổ trên người, kia vạn năm xác gớp cổ thân thể chính là trẻ bị kiềm hãm, lại có thể lại lấn trên người, Triệu Nguyên không thể tưởng được đối phương thừa nhận bản thân một kích lại có thể mỗi một chút việc, âm thầm khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được chửi ầm lên. Ai nói ta không có đầu óc? Kia vạn năm xác gớp cổ ồm ồm nói. A, ngươi, ngươi có thể nói? Triệu Nguyên nhất thời hóa đá, hắn luôn luôn đem này vạn năm xác gớp cổ trở thành không có tư tưởng chỉ biết giết chóc cái quái. Vật. Ngươi không có cùng ta nói chuyện, ta vì sao phải cùng nói chuyện với ngươi?" Vạn năm sắc cướp cổ kia khô héo cổ quái trên mặt, lộ ra một tia vẻ ngả mạn. Khô khụ. Triệu Nguyên không thể tưởng được này cương thi trên mặt đích biểu tình lại có thể sẽ như thế phong phú. "Ngươi hủy đi của ta tụ khí đại trận, ta muốn giết ngươi." Vạn năm sắc cướp cổ nói chuyện ngữ tốc tuy rằng không khoái, nhưng rất hiển nhiên, theo nó thần thái cùng động tác xem, tư duy đều không phải là hỏng bét, chính là thoảng có điểm trầm trạng. "Ta khi nào thì phá hủy của ngươi trận?" Triệu Nguyên một bên biện bạch, vừa quan sát lên kia hai cái thân mặc màu xanh trường bào đạo trưởng, Gặp hai người tuy rằng mắt lộ ra hung quang, cũng một bộ nhàn nhã hờ hững bộ dáng, nhìn rằng, rốt, tựa hồ tuyệt không sốt ruột ở ra tay. Người đang ở đây trong núi lớn chạy như điên, giẫm lên chúng của ta mất trận, sau khi, ta sẽ không có cách nào khác ngồi mát ăn bát vàng. Vạn Và năm sắc cướp cổ càng nói càng phẫn nộ, một màn xúc động phẫn nộ, cảm xúc tựa hồ muốn không khống chế được thông thường, cả người tản mát ra không thể ngăn chặn sát phạt khí. Triệu Nguyên lập tức đoán, nghĩ đến này cương thi chính là dựa vào đại trận liệp sắt một ít linh hồn hoặc là tu chân giả linh thú linh tinh, hắn chỉ muốn đứng ở trong trận, là có thể không làm mà hưởng mà bản thân phá hủy hắn trận pháp, hắn tiếp tục cũng không cách nào không làm mà hưởng, cho nên mới không chết không ngừng đuổi giết hắn. Triệu Nguyên Âm thầm suy nghĩ, xem ra, chuyện này vẫn là còn bản thân có sai trước đây, cũng chẳng thể trách thằng nhãi này theo đuổi không bỏ, đổi hay đều cũng tức sủi bặm. Chờ ta đi trở về, giúp ngươi khôi phục kia tụ khí trận chính là. Triệu Nguyên từ đầu đến cuối đều để đề phòng lên kia hai cái thanh bảo đạo trưởng, chỉ có đi trước kể lại, tạm thời làm yên lòng này cương thi. Ngươi có thể khôi phục tụ khí lại trận. Vạn năm sắc cướp cổ trên mặt, lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhưng là bởi vì nó trên mặt không có gì thị, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ âm trầm cùng bố. Này, Triệu Nguyên rất muốn chụp vỗ ngực cam đoan, nhưng là, hắn đối kia tụ khí trận hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất này cương thi hỏi mấy vấn đề, lập tức mà bao, tự nhiên cũng cũng không dám nói khoác không lượng. Kia tụ khí trận chính là tiên địa tạo hóa, tự nhiên hình thành, sau đó, hơn nữa thần ma đại chiến lưu lại ba chỗ mắt trận, đã hình thành tụ khí trận, có thể nói là quỷ phụ thần công, không ai gây nên, cho dù là tiên nhân, nếu muốn hình thành tụ khí trận, cũng không thể có thể. Vạn năm sắc rướp cổ càng nói càng tức giận. Mười ngón tay kia trường trên không trung, trong cổ họng phát ra TTz gào thành âm, một bộ bạo tẩu bộ dáng. Ngươi không phải là muốn thành tiên phải không? Đã không có kia tụ khí trận, không giống với có thể được thành tiên. Triệu Nguyên Tâm Tư hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đặt ở vạn năm xác gấp cổ trên người, này vạn năm xác gấp cổ tuy rằng lợi hại, nhưng là, muốn giết chết hắn cũng tuyệt đối không thể có thể. Triệu Nguyên lo lắng chính là kia hai cái thanh bảo đạo trưởng, xem bọn hắn bộ dáng, đã là nhất định phải có. Triệu Nguyên tuy rằng không biết bọn hắn nghĩ muốn cái gì, nhưng là, hắn có thể khẳng định, đối phương cùng hắn tố không nhặt được. Lại một mặt đầy khí ngăn cản đứng ra, tuyệt đối không. Phải là cái gì chuyện tốt? Thành tiên. Ha ha ha. Ai nói ta muốn thành tiên? Vạn năm sắc gướp cổ cười ha ha. Vậy ngươi muốn thành cái gì? Triệu Nguyên Không yên lòng vấn đạo. Thành ma. Vạn năm sắc gướp cổ phun ra hai chữ, thành ma. Có chí khí. Đương nhiên. Vạn năm sắc gướp cổ một mặt vẻ đắc ý. Ngươi muốn thành tiên, ta nhưng lấy giúp ngươi rút một tay, ngươi muốn thành ma, ta một dạng có thể giúp ngươi rút một tay, cho dù là ngươi giết ta, kia tụ khí trận cũng không thể có thể khôi phục. Chúng ta sao không liên thủ, giết hai người này làm tiếp tính toán. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Một cái thanh bảo đạo trưởng phát ra giọng thông thường tiếng tơi cắt đứt Triệu Nguyên trong lời nói, người khác lông tóc dựng đứng. Chỉ bằng các ngươi muốn giết chúng ta. Một người thanh bảo đạo trưởng một mặt vẻ trêu tức. Ngươi vì sao phải giết chúng ta? Triệu Nguyên đột nhiên hỏi. Bởi vì, ngươi trên người chúng có chúng ta cần phải làm đích đông tây. Ngươi xem, ta nói không sai đi, bọn hắn muốn giết ta nhóm, ngươi còn muốn cùng ta giết được một sống một chết, nếu của ngươi chỉ số thông minh không đủ còn chưa tính, nhưng nhìn ngươi cách nói năng, đều không phải là bình thường thi ma nghĩ đến không cần ta nhiều ít đi. Chúng ta bây giờ là cùng chung mối thù, nếu chúng ta tự giết lẫn nhau, chẳng phải là bị bọn hắn nhặt được tiện nghi. Triệu Nguyên lập tức cắt đứt nọ vậy đạo lớn lên nói, đối Vạn Năm Sắc Cướp cổ nói: "Các ngươi vì sao phải giết ta?" Vạn Năm Sắc Cướp cổ căm tức hai cái thanh bảo đạo trưởng, một đôi hãm sâu ánh mắt, lại có thể bắn ra ba đùng ba điểm mang. Mắt thấy này Vạn Năm Sắc Cướp cổ lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy, Triệu Nguyên âm thầm cân nhắc lên, này công thì, cũng hẳn là vừa chính vừa tà gia hỏa, đều không phải là thật sự thị sát đồ đệ. Đối với này chân chính thị sát đồ đệ Giết người hoàn toàn là một loại giá trị, thưởng tụ giết người khoái cảm, căn bản là không cần lý do. Giết người này ngu xuẩn, còn cần lý do sao? Kia thích tiệt kiệt cười quẻ gì đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, cả người tản mát ra hung tàn sát khí giống như thực chất thông thường. Ngươi. Vạn năm sắc gướp cổ giận tím mặt, lấy tay hướng nọ vậy đạo trưởng chụp tới, nhưng là tay còn không có hoàn toàn vươn đi ra, Triệu Nguyên năm ngón tay kia chớp thông thường giữ ở Vạn năm sắc gướp cổ đích cổ tay, Vạn năm sắc gướp cổ mục tiêu chuyển rời đến hai cái thanh bảo đạo trưởng trên người, bất ngờ không phòng ngự trong đó, bị Triệu Nguyên bắt vừa vặn, một cú cuồng dã lực lượng lập tức đem hắn lăng không bị bám, giống như đàng vân giá vũ. Dậm đạp rối bụ dậm đạp rối bụ dậm đạp rối bụ dậm đạp rối bụ đồng. Triệu Nguyên một phát bắt được Vạn Năm Sắc Gướp cổ sau, cái tay còn lại lẳng không bom bay, liên tiếp đan phủ hướng hai cái thanh bảo đạo trưởng kích bắn đi, nổ mạnh chi tiếng điếc tai nhức óc, không trung khói thuốt xuống tràn lập. Đi nhanh lên. Vạn Năm Sắc Gướp cổ đang muốn dãy rủa, Triệu Nguyên hướng về phía lỗ hôi của hắn quất lên một tiếng lớn, vung lòng tay ra cánh tay, khi chưa hướng ra ngoài chạy như điên, đem hết toàn lực dưới, phía sau lớp trên vô số tàn ảnh, giống như một luồng khói nhẹ tung tượng. Mắt thấy Triệu Nguyên lại có thể không có chút nào tạm dừng liền trốn chạy, vạn năm sắc gướp cổ vốn là sự xuất, chợt hiểu được, há mồm hướng hai cái thanh bảo đạo trưởng chỗ đứng đứng thẳng địa phương phun ra một ngụm đen đặc thi khí, sau đó, hướng Triệu Nguyên đuổi theo. Dậm đạp rối bù rầm rầm rối bù. Giống như hồ điệp thông thường bay múa đàn phù còn trên không trung nổ mạnh, đàn phù lực lượng tuy rằng không thể nổ chết hai cái thanh bảo đạo trưởng, nhưng cũng bị tác được mặt xám mày cho, chờ bọn hắn đuổi đi khắp bầu trời đàn phù sau, tối đen như mực thi khí đã muốn tràn ngập cả thiên không, đưa tay không thấy được nắm ngón, hai người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng phát đủ chạy như điên. Chạy đi thi khí phạm vi sau, kia tóc dài người trẻ tuổi cùng cương thi, sớm liền không thấy bóng dáng. Chúng ta đi. Hai cái đạo trưởng oán hận bỗng nhiên chân, một mặt vẻ không cam lòng, ngự kiếm phi hành rời đi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, hoang sơn dã linh một đoàn trong cọ khô bỗng lúc nhích, sau đó, một cái chùy lủi, làn da ám hắc, hốc mắt h ám sâu đầu lén lút dò xét đi ra. Bọn hắn đi rồi. Triệu Nguyên ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ, ánh mắt nhìn thấy u tối thiên không hỏi. Đi rồi. Vạn năm sắc gấp cổ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta vì sao phải trốn? Ngươi đánh thắng được hắn nhỏ Triệu Nguyên hỏi: "Không biết." Vạn Năm Sắc Gướp cổ sử xúc, lắc lắc đầu, một mặt không có nắm chắc đích biểu tình. "Nếu không có nắm chắc, vì sao phải mạo hiểm?" Triệu Nguyên thản nhiên nói. "Bọn chuột nhắt." Vạn Năm Sắc Gướp cổ trầm giọng nói: "Ngươi vì sao thoạt nhìn một chút cũng không giống như là Cương Thi?" Triệu Nguyên nhìn thấy Vạn Năm Sắc Gướp cổ kia phong phú đích biểu tình, tò mò hỏi: "Ai là Cương Thi? Ngươi mới là Cương Thi? Cả nhà ngươi đều là Cương Thi?" Vạn Năm Sắc Gướp cổ giống như bị chọc đến thần kinh thông thượng, đột nhiên bắn lên đến nỗi giận mắng. Triệu Nguyên không nói gì, xoay người bỏ lên. Nhìn thoáng qua xung quanh, gió êm sóng lặng, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi kia hai tu chân giả cho hắn tạo thành tinh thần áp lực thật lớn. Ta là vô số tự linh nguyên thần sinh ra ý thức, chính là Vạn Thi Chi Vương." Vạn năm sắc rướp cổ một mặt kiêu ngạo nói. Chương 845, cái xác không hồn. Vạn Thi Chi Vương cùng Cương thị có cái gì khác nhau? Vạn Thi Chi Vương đầu vốn là không linh hoạt, nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Chẳng qua, Cương Khí phái một ít. Triệu Nguyên sợ hắn thẹn quá hóa giận, cho hắn dưới bậc thang. Đúng đúng, chính là Cương Khí phái một ít. Vạn Thi Vương liên tục gật đầu. "Suy nghĩ của ngươi cũng là rất nhiều thi thể tư duy sao?" Triệu Nguyên Tổ mở hỏi. "Này, ta không biết." Vạn Thi Vương vô vô đầu góc của mình, tối đen sắc bén ngón tay ở trên đầu trảo, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, một bộ vắt hết góc bộ dáng. "Quên đi, đừng nghĩ phá hư đầu óc." Mắt thấy Vạn Thi Chi Vương trảo rủ lên da đầu của mình, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, Triệu Nguyên có một loại hết hồn cảm giác, vội vàng ngăn cản. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn nhận định, "Này Vạn Thi Chi Vương, tuy rằng không ngu, nhưng là phản ứng tựa hổ có điểm chậm chạp." Hoặc là ở, ở phương diện khác có điểm trầm trọng. Gì? Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi phá hủy của ta tụ khí trận, chúng ta vẫn chưa xong. Vạn Thích Chi Vương đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, mười ngón tay trên đầu tối đen ngón tay, lại có thể lóe ra lên u lam quang mang. Ngươi có hết hay không? Chúng ta không phải nói là được, chờ ta sau khi ra ngoài giúp ngươi khôi phục sao? Chúng ta nói xong chưa? Nguyên Bản đằng đằng sát khí Vạn Thích Chi Vương sờ sờ chùi lùi đầu, lại lâm vào vắt hết tất tự hỏi. "Là, vẫn đúng." Mừng rỡ trong lòng Triệu Nguyên như đinh đóng cột nói. Cho dù là ta không thể khôi phục kia tụ khí trận, cũng sẽ giúp ngươi thành ma, tóm lại, ta sẽ hết lực lượng lớn nhất. Ta không nên thành ma." Vạn Thư Chi Vương lắc lắc, phe phẩy chổi lùi đầu. "Ngươi muốn thành cái gì?" Triệu Nguyên sững sốt, hắn không thể tưởng được này Cương Thi ý tưởng thay đổi lại có thể nhanh như vậy. "Ta muốn thành Vạn Thư Chi Vương." Vạn Thư Chi Vương một cái song hãm sâu hốc mắt bên trong, bắn ra vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt. "Khô khụ, ta rất muốn biết, Vạn Thư Chi Vương cùng Cương Thi có cái gì khác nhau?" Ở Triệu Nguyên xem ra, Vạn Thư Chi Vương chính là Cương Thi, Cương Thi chính là Vạn Thư Chi Vương. Ngươi không hiểu?" Vạn Thi Chi Vương hừ lạnh nói. "Ngươi nói cho, ta không phải đã hiểu. Cường thi chính là cái xác không hồn, cho dù là cường thịnh trở lại, cũng chỉ là Cường thi Vương mà thôi, nhiều lắm cũng chính là kim cương bất hoại thân, mà Vạn Thi Chi Vương liền không giống với, có thể hiễu lệnh toàn bộ thi thể, chính là Cường thi Vương, cũng muốn nghe của ta." Vạn Thi Chi Vương hăng hái nói. "Hiễu lệnh thiên hạ toàn bộ thi thể." Triệu Nguyên nhịn không được ngã hút một hơi hơi lạnh, trong não đại không hiểu đạo tưởng ra thiên thiên vạn vạn thi thể ở cả vùng đất giống như thủy triều thông thường bắt đầu khởi động cảnh tượng, năm đó Hắn tử A Ma Hạch Đại Lục đã có thể tiến tức qua, không biết hai người trong đó có gì khác nhau. Đương nhiên, Vạn Thư Chi Vương một mặt dương dương tự đắc, "Ngươi theo gọi một chút nhìn xem." Triệu Nguyên lòng hiếu kỳ tới đỉnh, hắn thật sự là không thể tin, này không có sinh mạng thi thể cũng có thể bị thoạt nhìn đầu có điểm mất linh quang ra hỏa sai sự. "Ra?" Vạn Thư Chi Vương đột nhiên há mồm vừa phun, một ngụm thi khí phun ra, ở cả vùng đất tràn ngập. Dần dần, này đen đặc thi khí trở thành hạt, nhưng là, lúc này, thi khí giống như ủng có sinh mạng thông thường, lại có thể xông vào dưới mặt đất, rất nhanh nhàn nhạt thi khí biến mất vô tung. Thời gian một chút đích quá khứ, cánh đồng hoang vũ thượng không có chút nào động tĩnh, nhường nguyên bản thần kinh buộc chặt Triệu Nguyên thất vọng. Thi thể đây, Triệu Nguyên gặp nửa ngày không có phản ứng, nhịn không được ngáp một cái nói, chúng ta hẳn là bị cái gì chặn vây khốn, chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể lãng phí thời gian. Ngươi gấp cái gì? Ta bây giờ còn không phải Vạn Thi Chi Vương, tự nhiên là lên giá một chút thời gian. Vạn Thi Chi Vương gặp cả vùng đất không có gì động tĩnh, tựa hồ có điểm sốt ruột, lại hộc ra một ngụm đen đặc thi khí. Một nén nhang thời gian trôi qua, cả vùng đất vẫn không có chút động tĩnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Không phải như thế, không phải như thế. Lần trước ta còn nằm dưới đất thời gian liền sử dụng qua thi thể. Vạn Thi Chi Vương ở trên cổ gấp đến độ xoay quanh, giống như kiến bò trên chảo nóng. Nếu hắn có mồ hôi trong lời nói, lúc này hắn phòng trường đã là mồ hôi đầm địa. Chúng ta đi thôi." Triệu Nguyên một mặt thất vọng nói. "Đi thôi." Vạn Thi Chi Vương một mặt đi ngoại, học kia hai cái thanh bảo đạo trưởng bộ dạng, hung hăng trên mặt đất giẫm chân. "Chúng ta nên đi địa phương nào đâu? Nơi này rất có thể chính là có thể di động đại trận, không bằng Chúng ta liền hướng kia hai cái đạo trưởng phương hướng ly khai đi thôi, cái hướng kia rất có thể là nhân loại trú ở. Nha. Vạn Thư Chi Vương tự hội không có chủ kiến của mình, hơn nữa mới đến, cũng chỉ có thể nghe Triệu Nguyên. Một người một thi, ở cánh đồng hoang vu ngược dòng đi, thiên không cũng không có mặt trời, u tối một mảnh, giống như thời gian đã bị đọng lại ở tại này vĩnh hằng một khắc. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Vạn Thư Chi Vương vừa rời đi không lâu, đại dưới mắt đất, một con khô lâu tay đột nhiên động thổ đi ra. Khô lâu tay còn chỉ là một bắt đầu, theo một trận tất sồ soạt tốt động thổ thanh âm, Vô số khô lâu cùng nửa hủ bại thi thể động thổ đi ra, chỉ là một trụ hương không đến thời gian, đại trên mặt đất đã muốn xuất hiện cân nhắc trăm cổ thi thể, chúng nó hiển nhiên không có ý thức, cái xác không hồn ở cánh đồng hoàng vu thượng đi tới đi lui, khủng bố dị thường. Cái xác không hồn số lượng càng lúc càng lớn, chính là ngắn ngủn nửa nén hương không đến thời gian, theo mấy trăm biến thành mấy ngàn, một ít viễn cổ thi hải đều ào ào động thổ đi ra, giống như vô chủ cô hồn ở cánh đồng hoàng vu bên trong rú dã. Cái đó thi hải có đã hoàn toàn mục, chỉ có vài cái khung xương đang đi lại, đi lại trong đó, khung xương còn có thể sụp đổ, nhưng là Sụp đổ họng mắt khô lâu, như cũ trên mặt đất bỏ xác, răng nanh cắn hiệp, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, người khác lông tóc dựng đứng. Triệu Nguyên cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì, hắn chính mang theo Vạn Thi Chi Vương ở cánh đồng hoàng vu bên trong lặng. Vạn Thi Chi Vương có điểm ít nói ít lời, nhưng là, hắn đối với Triệu Nguyên câu hỏi cũng hữu vấn tất đáp, chẳng qua, nhường Triệu Nguyên buồn bực chính là, thằng nhãi này đầu óc có chút vấn đề, không chỉ là phản ứng chậm chạp, tư duy nhạy cũng không phải thường to lớn, nói chuyện thường thường nhường Triệu Nguyên sợ không được ý nghĩ. Triệu Nguyên đoán, này cương thi hẳn là hấp thu nhiều lắm nguyên thần. Tuy rằng tu thành Cương Thi chi vương, bản thân mình nhưng không có hệ thống tu luyện, tư duy nhận lấy này thần linh hoặc là tu chân giả nguyên thần ảnh hưởng, có điểm tố chất thần kinh. Dương Triệu Nguyên an tâm chính là, này vạn thi chi vương mặc dù có điểm tố chất thần kinh, nhưng là cũng rất dạng đạo lý, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn, hắn đều cũng nghe. Thuyết phục một cái tư duy nhạy, có điểm tố chất thần kinh cương thi, Triệu Nguyên tự nhiên là khỏi phải nói. Một người một thi sợ bị kia hai cái thanh bảo tu chân giả phát hiện, chỉ dám ở cánh đồng hoang vu trong đùi cỏ lạn, gặp được chút gió thổi cỏ lay, lập tức gần núp sụt dưới. Triệu Nguyên có một cái thói quen, ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hắn đều sẽ thật cẩn thận, đây là hắn dựa vào sinh tồn pháp bảo, chẳng sợ hắn hiện tại đã muốn đạt tới bán tiên, như cũ vẫn duy trì này tốt đẹp chính là thói quen. Đã đi hơn 2 canh giờ, một người một thì, này mới đạt tới một chỗ bình nguyên, theo trò đứng vị trí nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn xuống đến bình nguyên toàn diện. Ở bình nguyên trung tâm, có một người thật lớn tòa thành, tòa thành cung trùng, nơi nơi đều là ngự kiếm phi hành tu chân giả, tòa thành cửa, ngựa xe như nước, thoạt nhìn dị thường phồn hoa. Trước mắt Triệu Nguyên đã muốn khẳng định bọn hắn đã muốn tiến nhập Hồng Hoang khu vực trong đại trận, nhưng là, hắn không dám khẳng định này trận chính là vây khốn thải hà tiên tử các nàng trận pháp, cho nên, hắn nhất định phải muốn làm rõ ràng hoàn cảnh, vạn nhất này người ở bên trong cũng giống như kia hai cái thanh bảo đạo trưởng một dạng không hề lý do giết người, sự tình này đã có thể phiền toái. Các ngươi ở trong này làm gì? Một cái loại thanh mãe khí thanh âm vang lên. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương hoảng sợ, quay người vừa nhìn, chỉ thấy sau lưng mấy trưởng ở ngoài, có một cái cùng tiểu Tùng tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài. Trong tay nắm một chi khéo léo linh lung sáng như tuyết phi kiếm trôi nổi ở thảo sắp nhọn phía trên. Chúng ta đi qua nơi này." Triệu Nguyên âm thầm hoảng sợ, tiểu hài này tới gần hắn mấy chượng, bản thân lại có thể hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng nổi. "Đi qua nơi này?" "Gì? Các ngươi là mới tới?" Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái cả người trần trụi vạn thi chi vương, nhíu mày, cũng không có tỏ mờ vẻ. "Đúng vậy." Triệu Nguyên kiên trì nói. "Vậy các ngươi được cẩn thận một chút, nơi này có rất nhiều tu chân giả đặc biệt cướp bóc con người mới, gặp được thiện lương một điểm, chính là dự tiền." gặp được tâm ngoan thủ lạn cả người, trực tiếp giết người diệt khẩu. Các ngươi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu Nam Hải sờ sờ trên ngón tay tu di giới, tựa hồ ở do dự cái gì. Chúng ta đi tỏa thành kia bảo an toàn sao? Triệu Miên hỏi. Ngươi nếu muốn hỏi ta vấn đề, như vậy, chúng ta phải trao đổi đồ vật này nọ. Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn, theo tu di giới giữa Triệu hồi ra một bộ quần áo, nói, "Này cường thi thân thể trần truồng, đại gia vừa nhìn cũng biết là mới tới người, này bộ quần áo bán cho ngươi, một viên tinh thạch thế nào?" Ta là Vạn Thi Chi Vương. Vạn Thi Chi Vương đối cương thị dương hổ tựa hổ phi thường bài xích, trong mắt, đầu cũng nhanh nhẹn, lập tức giải thích. "Ngươi này quần áo quá nhỏ." Triệu Nguyên nhìn thoáng qua tiểu nam hài y phục trong tay, lắc đầu, chợt theo tu di giới giữa gọi ra một món đồ rộng rãi áo tám cấp Vạn Thi Chi Vương mặc vào. Mặc vào tuy trắng áo tám Vạn Thi Chi Vương thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, hắn khô lâu trên kệ chính là bám vào một ít tích khô, tính ám hắc, không có thể bao, chùi lủi, hơn nữa không có mặc quần lót, dưới hàng vật lắc lắc quần quần, lại để cho người cảm thấy được buồn cười buồn cười. Khô khụ. Đem hai lưng của lên. Triệu Nguyên Vội vàng giúp Vạn Thi Chi Vương cột lên áo tắm nai lưng. Lúc này, Vạn Thi Chi Vương tựa hồ phi thường tò mò trên người áo tắm, một đôi khô gầy tay ở mềm mại áo tắm mặt trên vướn ve, một mặt say mê vẻ. Chương 846, 200 tuổi đứa nhỏ. Kia. Vậy được rồi, ngươi cho ta một viên tinh thạch, ta có thể trở về đáp của ngươi vấn đề gì. Tiểu Nam Hải bán quần áo thất bại, một mặt vẻ tiếc rối. Này. Được rồi, của ta tinh thạch cũng không nhiều, một viên liền một viên. Triệu Nguyên rả vừa cắn chà răng, theo tu di giới giữa triệu hồi ra một viên tinh thạch đưa cho Tiểu Nam Hải. Triệu Nguyên Tu Di giới trong tinh thạch có thể nói là ngàn vạn, nhưng là, nơi đây có chút quỷ dị, hắn cũng không dám khoe cửa, thu nhận thai bay vào gió. Ừ, hỏi đi. Tiểu Nam Hải tiếp nhận tinh thạch, một mặt vẻ mừng rỡ, thật cẩn thận đem tinh thạch cất kỹ, thu hồi kia khéo léo linh lung sáng như tuyết phi kiếm, rơi ở trên mặt đất. Kia tòa thành an toàn sao? Triệu Nguyên đi thẳng vào vấn đề. An toàn? Chỉ cần các ngươi không bại lộ mình là con người mới, bình thường không có người tìm phiền phức của các ngươi. Tiểu Nam Hải khẳng định gật gật đầu. Nhưng là, phải như thế nào giả tạo mình không phải là con người mới đây? Này, này, chỉ cần các ngươi hung hăng càn quét một điểm sẽ tốt hơn. Mọi người ở đây đều là lẩn tiện sợ ác. Chẳng qua, ta cũng không phải là lẩn tiện sợ ác. Tiểu Nam Hải nói đến phần sau, giải thích, "Ta biết, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì?" Triệu Nguyên cũng không có ý định ở đứa bé này trên người hỏi thăm rất nhiều người tin tức, đối mặt vào trước là chủ, chỉ cần xác định kia tòa thành an toàn phần sau, Triệu Nguyên có rất nhiều biện pháp minh bạch thế giới này trò chơi quy tắc. Đối ở hiện tại Triệu Nguyên mà nói, hắn chỉ muốn tiếp xúc đến nhân loại là có thể trước tiên tiếp xúc đến tin tức, mà kêu Bình Nguyên bên trong toàn thành, cực kỳ phồn hoa, tu chân giả số lượng cũng rất nhiều, tại loại này địa phương hỏi thăm tin tức, mới là vương đạo. Cũng gọi ta Tiểu Sắc Sắc. Tiểu Sắc Sắc? Không có chính thức tên sao? Triệu Nguyên sử sốt. Không có. Tiểu Sắc Sắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ưu thường, Triệu Nguyên trong lời nói, tựa hồ đâm tới thương thế của hắn tâm chỗ. Người bao nhiêu? Triệu Nguyên vội vàng chuyển hướng nói. Hơn 200 tuổi đi. A. Triệu Nguyên thân thể giống như bị châm đâm thông thường, đột nhiên lui về phía sau mấy trượng. Một mặt dại ra nhìn lên Tiểu Sắc Sắc, hắn thật sự là không thể tin, này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại đứa nhỏ đã có hơn 200 tuổi. Ta tám tuổi thời gian liền đến nơi này, đã muốn ở nhiều hơn 200 năm. Tiểu Sắc Sắc đảo cặp mắt trắng dã, một mặt hiếm thấy vô cùng đích biểu tình nói, này xa nguyểu đại trận bên trong, vô luận là ai tiến vào, thân thể đều cũng đình chỉ sinh trưởng. Vĩnh viễn sẽ không lão. Triệu Nguyên chấn động, hắn không thể tưởng được này trận cư nhiên còn giống như này hảo rượu, chẳng phải là tương đương trường sinh bất lão. Nghi hay quá nhỉ a. Chính là thân thể không thể dậy thì, tới chết tiệt thời điểm vẫn là phải chết. Tiểu Sát Sắc móp méo miệng, nguyên bản ngây thơ trên mặt, lộ ra một tia lão thành. Ngươi giả tạo. Triệu Nguyên bị Tiểu Sát Sắc kia lão thành đích biểu tình hoảng sợ, lại một lần nữa lui về phía sau, hắn cảm giác được, này hơn 200 đứa nhỏ, kỳ thật đã tràn ngập nguy hiểm. Hi hi, yên tâm, Tiểu Sát Sắc đôi giết người không có hứng thú, chính là ngẫu nhiên mượn dùng này bên ngoài lửa lửa con người mới, làm điểm chỗ tốt, nói sau, xem này Lốc Cương Thi, hẳn là có bản lĩnh, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, ta mới sẽ không mạo hiểm đâu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tiếp tục nói một tiếng Lốc Cương Thi. Lão tử liền liều mạng mấy trăm năm tu luyện không nên cũng muốn giết ngươi. Vạn Thư Chi Vương nghe được cương thi liền nhận lấy kích thích, một đôi hạm sâu hút mắt, gắt gao tiếp cận tiểu sát sát, đã tràn ngập đã tràn ngập bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ta khảo, quả nhiên là tàn nhẫn người, tiểu sát sát chưng nhầm. Tiểu sát sát bị Vạn Thư Chi Vương kia sôi trào sát khí sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa quỳ lăn trên đất, che ngực, một mặt vẻ kinh hoàng. Hừ, ta là Vạn Thư Chi Vương, hiểu không? Liên là toàn bộ thi thể chủ nhân. Vạn Thư Chi Vương đối tiểu sát sát đích biểu hiện rất hài lòng, ngẩng cao lên chửi lùi đầu. Thần Thái Phi Dương nói: "Hiểu được hiểu được. Là được, xem các ngươi bộ dạng, cũng là cái nghèo kiết hủ đầu, lười cùng các ngươi chậm trễ thời gian, tiểu sát sắc, sắc còn muốn đi ra ngoài bang bang vật khí." "Gì? Đúng rồi, xem ở một viên tinh thạch phân thượng, tiểu sát sắc, sắc còn dâng tặng một cái miễn phí tin tức, này xa muội đại trận bên trong, toàn bộ tu chân giả cảm ứng đều cùng thoái hóa, nói cách khác, bất luận kẻ nào đánh lén các ngươi thời gian, các ngươi cũng có thể phát hiện không được." "Thì ra là thế." Triệu Nguyên một mặt ngạc nhiên, sau lại là tình mộ, hắn nhớ tới Ngay từ đầu theo Hồng Hoang khu vực nã vào này ra miểu đại trận thời gian, sẽ không có phát hiện kia hai cái chơi cờ thành bảo đạo trưởng, mà vừa rồi, này hơn 200 tuổi tiểu sát sát ở phía sau hắn mấy trượng, hắn lại có thể cũng không có phát hiện, nguyên lai, cũng không phải tu vi của bọn hắn cao bao nhiêu, mà là trận pháp này hạn chế tu chân giả năng lực. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên nghĩ đến, khi hắn cùng Vạn Thi Chi Vương giấu ở trong bụi cỏ thời gian, kia hai tu chân giả cũng không có phát hiện, nghĩ đến cũng là nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, hiểu biết không, có trước kia nhanh nhẹn. Hắc hắc, bản thân chú ý một điểm thật là tốt. Rất nhiều con người mới tiến vào, tuy rằng lợi hại, lại nốc hề hề liền mất dấu cánh mạng. Còn lại, ở cái thế giới này, cực nhỏ có như đồng, mọi người cần tìm một chỗ phát tiết người yêu của mình tâm, cho nên, trừ bỏ ta loại hài tử này, cung người như vậy có điểm thị trường ở ngoài, loại người như ngươi đại nam nhân muốn sính tổn, dựa vào đúng là một cái tản nhẫn, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Ở sa miểu trung thành, làm ác người mới có tiền đồ. Ác nhân. Triệu Nguyên một mặt cười khổ. Nhìn ngươi bộ dáng, làm ác người cũng có khó khăn, chẳng qua, ngươi này cường. Nay ngươi bằng hữu Nhưng thật ra có vài phần sắt phạt khí, có hắn bảo vệ ngươi, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề." Tiểu Sắt Sắc ngắm Vạn Thư Chi Vương liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Đối với Tiểu Sắt Sắc sợ hãi Vạn Thư Chi Vương, Triệu Nguyên có điểm không thể lý giải, bởi vì Vạn Thư Chi Vương từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nó lực lượng cường đại. Kỳ thật, Triệu Nguyên không biết, Tiểu Sắt Sắc luôn luôn đang cùng tung bọn hắn, hơn nữa, hắn còn thấy Vạn Thư Chi Vương tỉnh lại hàng trăm hàng ngàn cái xác không hồn cùng khô lâu công thi. Tiểu Sắt Sắc tựa hồ không muốn cùng Triệu Nguyên dây dưa, lúng túng giật vài câu, liền mượn cớ tránh người. Triệu Nguyên Thân mình cũng không muốn cùng một cái cáo già đứa nhỏ cùng một chỗ, tổng cảm giác là lạ, gặp tiểu sát sắc đi rồi, tự nhiên cao hứng, dắt Vạn Thi Chi Vương hướng kia xa Miểu Thành đi đến. Theo Sơn Linh thượng xem xa Miểu Thành, giống như ngay tại trước mắt, nhưng là, lập tức bình nguyên sau, Triệu Nguyên mới phát hiện, bọn họ cùng tiểu sát sắc nói chuyện phiếm nơi, rời xa Miểu Thành chí ít có hơn 10 dặm. Làm để tránh cho bại lộ con người mới thân phận, Triệu Nguyên cũng không có ngự kiếm phi hành, hơn nữa, còn đem Vạn Thi Chi Vương một lần nữa cách an mặt một phen. Dựa theo địa cầu đo lường phương pháp, Vạn Thi Chi Vương thân cao ít nhất đạt được một thước 9, Triệu Nguyên Y phục trên người đều không thích hợp Vạn Thi Chi Vương, kia áo tắm tuy dáng rộng, rãi, lại cũng chỉ là che ở Vạn Thi Chi Vương tất cái, một đôi khô gầy không có chút nào lồng đèn chân lộ ở bên ngoài, cùng tuyết trắng áo tắm đã hình thành mảnh liệt thị giác lực đánh vào. Triệu Nguyên cấp Vạn Thi Chi Vương khoác lên một đôi trên địa cầu mua giày da, nhưng là, Vạn Thi Chi Vương chân quá lớn, Triệu Nguyên đành phải đem cặp kia mấy vạn nguyên nhãn hiệu nổi tiếng giày da phía trước một đoạn tiến liệu, nhường Vạn Thi Chi Vương đầu ngón chân lộ ở bên ngoài, cũng may Vạn Thi Chi Vương chân tuy rằng dài Nhưng lại chính là khô lâu bao lấy một điểm ra, xuyên thấu ra vấn đề đến là không lớn, bằng không, Triệu Nguyên cũng chỉ có thể để cho hắn trần truỡi chân đi đường. Mặc dày ra sau, Triệu Nguyên lại tìm đỉnh đầu mũ lươi trai cấp Vạn Thi Chi Vương mang theo, che khuất kia chủi lùi đầu, kia da bọc xương đầu, thật sự là rất dẫn nhân chú mục. Một phen cách hắn mặc sau, Vạn Thi Chi Vương thoạt nhìn cực kỳ quá dị, chẳng qua, lại thiếu một phần âm trầm khủng bố hơi thở, nhiều hơn một điểm buồn cười. Là được, bọn hắn có nên không nhìn người không vừa mắt. Triệu Nguyên nhìn thấy Vạn Thi Chi Vương kia buồn cười bộ dạng, khắc chế bản thân muốn chợt cười xúc động. Vô vô tay nói, "Bọn hắn vì sao lại xem ta không vừa mắt?" Vạn Thi Chi Vương một mặt hồng nghi, "Ngươi cảm thấy được, một cái bình thường nhân loại sẽ đối một cô thi thể sinh ra hảo cảm sao?" Triệu Nguyên hỏi ngược lại, "Không biết, nhưng là ta là Vạn Thi Chi Vương." Vạn Thi Chi Vương trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo, "Có khác nhau sao?" Chương 847, Cường thi tứ duy nhảy. Ven đường, Vạn Thi Chi Vương không ngừng hướng Triệu Nguyên hỏi đến đủ loại vấn đề, thành tò mò của cương. Đối mặt cái gì cũng tò mò Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên cảm giác mình đều trở nên lễ mề, hắn đoán Này cường thi đoán chừng là hấp thu rất nhiều người tư tưởng, hiện tại đang ở chỉnh hợp, cho nên đối với sự tình gì đều tò mò, chờ hắn chỉnh hợp tư tưởng sau, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Không hiểu, Triệu Nguyên có một tia chờ mong. Này Vạn Thi Chi Vương, nếu chỉnh hợp tư duy sau, sẽ biến thành thế nào một cái cương thi? Triệu Nguyên, ta vì sao phải đi theo ngươi? Ta không là của ngươi người hầu, ta nhưng là Vạn Thi Chi Vương. Vạn Thi Chi Vương tư duy đột nhiên nhảy, đột nhiên đứng lại thân thể, một mặt địch ý nhìn lên Triệu Nguyên. Đại ca, ngươi có hết hay không? Chúng ta đã nói, nơi này là Sa Miểu cổ trận chúng ta mới đến, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể sinh tồn được, bằng không sẽ bị người sau lưng thống giao găm. Triệu Nguyên Âm thầm kêu khổ, người nổi trở nên càng ngày càng không tốt lựa rồi. Ta nhưng là lì lợm, không sợ sau lưng thống giao găm. Vạn Thi Chi Vương hừ lạnh một tiếng. Sự phải không? Có muốn hay không ta cho ngươi đến một chút. Triệu Nguyên lười ra giải, trực tiếp gọi ra một bà hắc tâm thần một kiếm, làm bộ muốn đâm. A này là cái quái gì? Vạn Thi Chi Vương sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nói, thứ này đã tràn ngập tử vong hắc ám khí tức, cũng không vật cát tượng. Ha ah ah ha ah ah ha ah ha ha. Ngươi một đầu cương thi, lại còn nói không phải vật cắt tượng. No. Không phải cương thi, là Vạn Thi Chi Vương. Nhìn thấy đội mũ lười trai Vạn Thi Chi Vương có bạo tẩu chi tượng, Triệu Nguyên vội vàng cất miệng. Kỳ quái, trời còn chưa có tối. Lạ, vâng đúng, a đúng vậy a. Triệu Nguyên cảm giác mình đau cả đầu, người này, tư duy nhảy tính thật sự là quá cứng hãn, mới vừa rồi còn đẳng đẳng sắc khí, đột nhiên trong đó, liền chú ý sắc trời. Ta có chút đói bụng. Vạn Thi Chi Vương thao túng xem chừng, tựa hồ đang tìm cái gì. Đói bụng. Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, vạn nhất người này muốn ăn thịt người, mang theo trên người tuyệt đối là cái tai họa. Triệu Nguyên tự xưng là ác nhân, có thể còn không có nghĩ qua đem người loại làm dự vật. Mau mau, nhanh. Triệu Nguyên, nơi đó có chỉ con thỏ. Vạn Thi Chi Vương đột nhiên giơ cánh tay lên, tối đen ngón tay chỉ hướng Tiền Vương, sắc bén móng tay giống như năm chôi tối đen trường kiếm. Triệu Nguyên men theo Vạn Thi Chi Vương phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 10 trượng ở ngoài trong bụi cỏ, có một chỉ con thỏ đang ở nhảy bén xem chừng, một đôi cái lỗ hai lớn cao cao dựng thẳng lên, một bộ tùy thời chạy trốn bộ dạng. Ta giúp ngươi chảo. Chính Oai rồi lấy muốn thoát khỏi Vạn Thi Chi Vương Triệu Nguyên nhất thời thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần người này không ăn thịt người là tốt rồi. Kỳ thật, nếu đem lây cấp ăn rất tốt, khẳng định bộ dưỡng. Vạn Thi Chi Vương kia hám sâu hốc mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, kia khô quắt cho miệng, lại có thể phun ra ám hắc đầu lưỡi ở trên môi liếm liếm. Ta giúp ngươi bắt cỏ. Mắt thấy Vạn Thi Chi Vương kia thật dài đầu lưỡi ở môi cùng khô lâu trên mà liếm, Triệu Nguyên có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác, vội vàng giơ cao phi kiếm, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, lập tức đem kia con chó đinh trên mặt đất Vạn Thích Chi Vương tự hồ người được mùi máu tanh, phá lệ hưng phấn, một đôi hãm sâu hốc mắt bên trong lại có thể bắn ra từng đoàn nồng đặc màu đen sương ngủ, miệng phát ra tê tê tiếng thều, thân hình vừa động, nháy mắt đi ra này con thỏ địa phương. Vạn Thích Chi Vương tự hồ là cực đói, khẩn cấp một bà nhấc lên con thỏ, thuần thụ, liền mau mang ra liền nuốt vào bụng, thấy Triệu Nguyên có một loại buồn nôn cảm giác. Không sai, vận sống quả nhiên so với cái kia nguyên thần linh hồn hương vị tốt hơn, chỉ là linh hồn quá yếu. Vạn Thích Chi Vương liếm liếm trên môi máu đen, lau trên mặt thỏ bao, một mặt hưởng thụ đích biểu tình. Ta cảm thấy được Ăn sống vấn đề không lớn, nhưng là, hẳn là muốn giúp Mao, khai chàng phá bụng tắm một chút tốt nhất. 8. Đúng đúng, hẳn là muốn dùng nước rửa xuống. Vạn Thi Chi Vương bị Triệu Nguyên nhắc nhở, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vô đầu một cái, sau đó, ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng nôn ra một trận, hận không thể muốn đem ngũ tạng lục phủ đều nôn đi ra thông thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn có ngũ tạng lục phủ. Ngươi làm sao vậy? Triệu Nguyên hỏi. Quá tâm, ta lại có thể liền con thỏ phân đều ăn đi vào. Hoa. Hoa. Nhìn thấy Vạn Thi Chi Vương trên môi treo lên vết máu cùng tỏ mạo, Triệu Nguyên cảm giác mình trong dạ dày phiên giang đạo hại, rốt cục nhịn không được cũng ngồi xổm hồn xuống, liều mạng nuốt mửa, trong khoảng thời gian ngắn, một người một thì, ở cánh đồng hoang vũ trụ phun được quanh quanh liệt liệt, đồ số vô cùng. Một người một thi phun xong sau lên đường. Lại đi rồi nửa canh giờ, mới tới gần kia sa miểu tòa thành, lúc này, trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, cái đó người đi đường quái lạ, đủ loại cách ăn mặc áo quần lỗ lăng vô số kể, còn về Nico hòa thượng đạo sĩ, lại càng tùy ý có thể thấy được, trong đó, cũng không có thiếu thân mặc cổ lão giáp trụ của nhân trừ bỏ một ít bình thường nhân loại ở ngoài, yêu quái cũng không thiếu, có chút yêu quái lại có thể lấy nửa người nửa thú trạng thái ngang nhiên dưới băng ngày ban mặt hành động. Không ai chú ý tới Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương. Lúc này Triệu Nguyên đã muốn buộc lên tóc, đổi một thân màu xám trường bào, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Vạn Thi Chi Vương ngã là có chút chứng mắt, chẳng qua, cùng này bán thú nhân hình thái yêu quái khi xuất ra, Vạn Thi Chi Vương thoạt nhìn muốn bình thường nhiều lắm, không dẫn nhân chú mục. Theo xuất hiện người càng ngày càng nhiều, Triệu Nguyên càng phát ra thật cẩn thận, vì lấy phòng người vững nhất, tránh bị người đánh trộm. Triệu Nguyên thậm chí còn thúc dục long giáp hộ thể. Triệu Nguyên quyết định tiến xa miểu cổ bảo. Địa phương càng nhiều người, càng tiện tìm hiểu tin tức. Triệu Nguyên có một loại trực giác, thải Hà tiên tử các nàng rất có thể ở này xa miểu đại trận bên trong, chẳng qua, xem này xa miểu đại trận tựa hồ có chút diện tích, dân cư kết cấu rất phức tạp, Triệu Nguyên cũng không dám dễ dàng bại lộ thân phận, vẫn là quyết định đánh trước dò xét tin tức. Xa miểu cổ bảo so với Triệu Nguyên tưởng tượng còn muốn lớn hơn, hơn nữa, nó kiến trúc phong cách cùng đại tần đế quốc kiến trúc phong cách khác hẳn hoàn toàn, nhưng thật ra cùng trên địa cầu Âu Châu vật kiến trúc có chút tương tự. Sa Miểu Cổ Bảo là một đá hoa cương kiến trúc đan, cùng loại với địa cầu Âu Châu cổ bảo phong cách, tháp nhọn cao vút trong mây, mười phần đồ sộ, cổ bảo bốn phía là mênh mông vô bờ cỏ xanh, xa xa kéo dài phập phồng sơn lĩnh, nhất phái nông thôn vùng quê phang quang. Bởi vì Sa Miểu Cổ Bảo chung quanh đều là cánh đồng hoang vu, càng phát ra phụ trợ được Sa Miểu Cổ Bảo hùng vĩ vô cùng. Nhung Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, này cổ bảo lại là một tòa mở ra thức thành thị, lại không thấy đề phòng sân nghiêm phòng thủ, cũng không có chứng kiến binh lính chiến lệnh, liền cảm một ý thoạt nhìn hiểm trở trạm kiểm soát chỗ, cũng tùy ý một ít tu chân giả cao cấp du đãng. Ở trong thành bảo mật, người lưu lượng vi tưởng lớn, còn có rất nhiều quầy hàng. Đơn giản một điểm nói, nơi cổ bảo liền là một thật lớn chợ, ở trong này, không chỉ có có binh khí, đan dược, giáp trụ linh tinh gì đó bán ra, còn có con người cùng thủ công mỹ nghệ phẩm bán ra, có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Rất nhiều người ở có kẻ mặc cả, thoạt nhìn nhất phái tương hòa. Đây là một cái kỳ dị địa phương. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương theo đám đông đi lên phía trước, âm thầm cẩn thận quan sát này cổ bảo dân cư kết cấu, hắn phát hiện, từ nơi này một số người phục sức phòng đoán, mọi người ở đây Phần lớn đều là đại tần đế quốc tu chân giả, còn có chút ít nước khác nhân cùng yêu quái, chẳng qua, theo phục sức đích niên đại có thể đoán ra được, bọn hắn ít nhất cũng là mấy trăm năm trước người. Theo kia tiểu sắc sắc trong lời nói phỏng đoán, hơn nữa sa miểu cổ báo tình huống, Triệu Nguyên đã muốn khẳng định, ở trong này hoạt động người đều là đến từ ở không cùng lúc đại tần đế quốc con dân, tuổi của bọn hắn, phòng trưng đều ở 200 tuổi đã ngoài, có có thể vượt quá 500 tuổi. Phải như thế nào hỏi thăm thải Hà tiên tử tung tích của các nàng? Triệu Nguyên nghĩ đủ loại khả thi phương pháp, bởi vì Mọi người ở đây rất có thể cũng không nhận ra Thải Hà Tiên tử các nàng. Thải Hà Tiên tử trong một đám người, cân nhắc Thải Hà Tiên tử xuất đạo sớm nhất, tuổi cũng vượt quá 200 tuổi, nhưng là, nàng mới xuất đạo bộ bộ lộ tài năng thời gian, mọi người ở đây đã bị vây ở trong trận, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết rằng Thải Hà Tiên tử chính là đại tần đế cốt tiếng tăm lừng lẫy ác nhân. Có lẽ, gần đó năm cũng có tu chân giả bị nhốt tại đây trong trận, nhưng là, muốn theo khủng lộ như thế dân hứng cư số lượng bên trong tìm kiếm được bằng hắn, cũng không dễ dàng. Đúng chỉ, theo kia tiểu sát sát theo lời phỏng đoán, mới vào con người mới, sống sót rất không dễ dàng là bọn hắn. Ngay tại Triệu Nguyên vắt hết óc nghĩ biện pháp thời gian, đột nhiên, bên người Vạn Thi Chi Vương thân hình vừa động, hướng phía trước mặt chạy đi, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, đảo mắt đã là hơn 10 trượng. Ngươi làm gì? Triệu Nguyên cả kinh, thúc dục tốc chi cảnh, đuổi theo Vạn Thi Chi Vương, một bả bám trụ. Ngươi xem, là bọn hắn. Vạn Thi Chi Vương đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm phía trước, hãm sâu hốc mắt bên trong, lộ ra bạo ngược hùng tàn quan mang. Triệu Nguyên men theo Vạn Thi Chi Vương ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước vài chục trượng ngoài, có hai cái thân mặc thanh bảo đạo trưởng đang ở chậm rãi mà đi. Triệu Nguyên tuy rằng nhìn không tới hai cái đạo trưởng bóng lưng, nhưng là lập tức liền khẳng định, này hai cái đạo trưởng đúng là ở cánh đồng hoang vu bên trong trận đường bọn họ hai cái đạo trưởng. Chương 848, chương 848 sa miểu của bảo. Hiện tại không được. Triệu Nguyên tay trưởng giống như kim sắt thông thường bắt được Vạn Thi Chi Vương, Vạn Thi Chi Vương tuy rằng liều mạng giãy giụa, lại thật sự không thể động đậy. Vạn Thi Chi Vương tuy rằng lợi hại, ở nguyên thủy chiến lực lựa mắt, Triệu Nguyên cũng càng tốt hơn, dù sao, Triệu Nguyên chính là tu luyện vạn người địch, vốn là lấy lực lượng sở trường, hơn nữa, Vạn Thi Chi Vương mới xuất thế không chỉ là tư duy không, có chỉnh hợp, lực lượng cũng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên không phải Triệu Nguyên chi đích. Kéo kẹt kéo kẹt. Vạn Thi Chi vương răng nanh cắn được phát ra âm thanh chói tai, thân thể lại bị Triệu Nguyên nắm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hai cái thanh bảo đạo trưởng biến mất ở trong dòng người. Không được. Như vậy tản bộ cũng không phải biện pháp, xem mọi người ở đây, cũng không phải thiệt tra, tùy tiện hỏi, không nhất định có thể hỏi ra tin tức gì, ngược lại có thể rước họa vào thân. Được trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, bàn bạc kỹ hơn. Sau khi quyết định, Triệu Nguyên tìm một gian tầm thường tới gần cổ bảo chủ kiến trúc đàn khách điếm. Thông qua trong thời gian ngắn quan sát, Triệu Nguyên phát hiện, nơi này đồng tiền mạnh trừ an gia mặc ở ngoài, chính là tinh thạch, phòng trứng nơi này không có linh thú ma thú, tinh thạch chính là không thể tái sinh tự nguyên, phần lớn đều là tu chân giả mang bên mình mang vào, cho nên, càng phát ra có vẻ di đủ chân quý. Chẳng qua, căn cứ quan sát, Triệu Nguyên cho rằng, đại gia cần tinh thạch cũng không phải dùng để tu luyện, mà là làm tiền, bởi vì, này sa miểu đại trận bên trong, đều là lấy vật đổi vật, nhiều khi, ngươi muốn một dạng đồ vật này nọ, Người ta còn không nhất định cùng ngươi đổi, mà tinh thạch còn lại là thông sát, có thể đổi thành bất kỳ đồ vật này nọ. Triệu Nguyên trên người tinh thạch tuy rằng chồng chất như núi, nhưng là, hắn cũng không có tính toán dùng tinh thạch làm tiền, phải biết rằng, dùng tinh thạch rất có thể bị mọi người ở đây biết bọn họ là con người mới, miễn cho bị người ngẫm ngẫm. Không hề nghi ngờ, ở quần chúng tiêu phí thời gian đều sử dụng tinh thạch, tuyệt đối sẽ bị người tưởng lầm là con người mới thổ hào. "Lão bản, chúng ta muốn ở trọ." Triệu Nguyên đi đến quầy, giả bộ làm ra một bộ tùy tiện rất quen thuộc, người năm người lục đạo. Lấy ra Trưởng quỷ kia đang ở mải miết tính sổ, đầu đều không có nâng hạ xuống, sẽ đem bàn tay quán tới trên quầy. Đao này biết không? Triệu Nguyên theo tu di giới giới giữa triệu hồi ra một thanh phi kiếm, phi kiếm này chính là hội kê vùng núi trong nội cũng đo được, tuy rằng không phải thần binh lợi khí, lại coi như là thượng phẩm, cho dù là ở Đại tần đế quốc cũng muốn trị trăm vạn đế quốc tệ. Quả nhiên, làm Triệu Nguyên xuất ra phi kiếm, trưởng quỷ kia lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Ở bao lâu? Trưởng quỷ trong ánh mắt lộ ra một tia ngoại ý muốn trôi qua lúc qua, hiển nhiên Hắn thật không ngờ sẽ có người bỏ được ra tay tốt như vậy phẩm chất phi kiếm. Có thể ở bao lâu? Triệu Nguyên hỏi ngược lại. "Này, 2 năm." Trưởng quầy chần chờ một chút. "2 năm." Triệu Nguyên thật không ngờ nơi này dừng chân động một chút lại là theo như năm tính toán, khiếp sợ rất nhiều, cũng tỉnh bơ lắc đầu, lấy phi kiếm vừa muốn đi ra. "3 ba năm, bao ăn bao ở." Trưởng quầy tựa hồ sợ Triệu Nguyên rời đi, vội vàng nói. "Xong thủ tục mua bán." Triệu Nguyên thanh phi kiếm tính cả vỏ kiếm đưa cho trưởng quầy. "Ha ha, huynh đệ vừa nhìn chính là cái người sảng khoái." Trưởng quay mày mặt mày lớn hở, thanh phi kiếm thu vào tu gì giới giữa, nói, "Lầu 2 vừa lúc có một cái giữa hai người, phi thường không sai." Thỉnh. Trưởng quay gọi một cái mắt mờ tiểu nhị, mang theo hai người tới lầu 2. Cái gọi là lầu 2, kỳ thật chính là sa miểu cổ bảo vật kiến trúc, phi thường rộng lớn rộng rãi, nhưng là, bởi vì không có người nào, càng không có dư thừa trang sức, đi ở cao lớn trong hành lang, có một loại âm trầm cảm giác. Mắt mờ tiểu nhị mang theo Triệu Nguyên hai người tới phòng, dùng cái chìa khóa mở cửa, càng làm cái chìa khóa ném cho Triệu Nguyên, sau, liền chiến chiến nguy nguy rời đi. Nơi tốt. Vạn Thi Chi Vương khi trước đi vào, nhất thời liên tục trầm trồ khen ngợi. Triệu Nguyên cũng đi vào, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, đây là khách điểm sao? Này cái gọi là phòng, không có cái gì, chính là trống rỗng một, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, mặt đất còn có rất nhiều con chuột cước, duy nhất một cánh cửa sổ nhỏ, cơ hồ đến gần rồi chân nhà, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền nhìn không tới tình huống bên ngoài, một luồng mảm đạm ánh sáng bắn vào gian phòng, đã tràn ngập một cỗ tử âm trầm khủng bố hơi thở. Khó trách dễ dàng như vậy. Mắt thấy Vạn Thi Chi Vương đặt mông ngồi dưới đất, Tuyệt trắng áo tắm lập tức dính đầy dơ bẩn, Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, nơi này thích hợp nhất cương thi ở, giống như là làm cho Nại Vạn Thi Chi Vương lượng thân làm theo yêu cầu. "Ngươi vì cái gì không ngồi xuống?" Vạn Thi Chi Vương gặp Triệu Nguyên ngốc đứng ở cửa, hỏi. "Này không có cách nào khác ở ngươi, chỉ thích hợp ở cương thi." Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Kéo kẹt kéo kẹt. Vạn Thi Chi Vương một mặt nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. "Ý của ta là nói, chỉ thích hợp ở bình thường cương thi, cũng không thích hợp ở ngươi dạng thân phận tôn sùng Vạn Thi Chi Vương." Triệu Nguyên gặp sợ Vạn Thi Chi Vương lần. Vội vàng kiên trì giải thích, "Rõng ta loại này thân phận, hẳn là ở cái dạng gì địa phương?" Vạn Thi Chi Vương chậm rãi đứng lên, một đôi hám sâu hốc mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, rất có bệ nghệ tiên hạ xu thế. "Hẳn là ở cung điện, biết không? Sa Hoa Khí phái cung điện." "Cung điện, ân, ta nhớ kỹ, Sa Hoa Khí phái cung điện." Vạn Thi Chi Vương vô vô đầu góc của mình, hung hăng gật đầu, tựa hồ muốn đem Triệu Nguyên những lời này nhớ ở trong lòng một dạng. "Chẳng qua, chúng ta bây giờ tạm thời chỉ có thể ở trong này đánh phải hạ xuống, cũng may chính là, nơi này chỉ cần hơi chút quét tước một chút thì tốt rồi." Ngươi sẽ quét tước sao?" Triệu Nguyên hỏi. "Ta sẽ không, chẳng qua ta nhưng lấy têu mấy thi thể tới giúp ta quét tước." Vạn Thi Chi Vương há miệng thở dốc, miệp thi khí bắt đầu khởi động, hắc vụ tràn ngập. "Tính một cái, để ta đánh đi." Triệu Nguyên hoảng sợ, vội vàng ngăn cản Vạn Thi Chi Vương, hắn cũng không muốn trong phòng đến một đoàn cái xác không hồn đi tới đi lui. "Nha." Triệu Nguyên thúc dục linh khí, bàng bạc linh khí trên không trung hình thành một cái vòng xoáy, ở hùng hồn lực lượng thúc dục khí, kia vòng xoáy càng ngày càng lớn, rất nhanh Trong phòng mạng nền cùng con chuột cứt linh tinh đều đừng hút vào này sâu không lường được vòng xoáy bên trong, hư không tiêu thất. Mặt đất dính liền bám vào cho bụi còn có rất nhiều, có thể là thời gian lâu dài, làm phép đều không thể hút đi, nếu mạnh mẽ muốn làm phép, có thể sẽ phá hư này cổ bảo kết cấu, Triệu Nguyên đành phải thân tự động thủ, theo trưởng quay nơi đó mượn một ít người vệ sinh đủ, ước chừng bận rộn hai canh giờ, mới xem như đem này chừng 300 bình phòng quét sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Vì bảo đảm chắc chắn người khác sẽ không đột nhiên xông tới, Triệu Nguyên kiểm tra rồi kia rất nặng cửa gỗ, tự tự luyện chế một bà cái khóa móc cúp ở trước mặt. Ở trên cửa, Triệu Nguyên lại bố trí một ít nhỏ trận pháp. Hoàn thành xong tất cả chuyện này sau, Triệu Nguyên bắt đầu bố trí phòng. Triệu Nguyên tu di giới trong vật chất chồng chất như núi, rất nhanh, Triệu Nguyên sẽ đem trong phòng bố trí đổi mới hoàn toàn, chỉnh cái ra phòng, bị Triệu Nguyên dùng màn vải cách ly thành 3 người không gian, hai cái không gian là hắn cùng Vạn Thi Chi Vương đều tự phòng ngủ, một người quẩn lạm phòng khách. Đem không gian lợi dụng sau khi đi ra, Triệu Nguyên lại từ tu di giới giữa làm ra một ít ngủ đệm chăn linh tinh, tiếc nối chính là, Vạn Linh Nhi cấp nàng cũng không có ở Triệu Nguyên linh đài thế giới cùng tu di giới giữa buông giường gỗ chỉ có thể làm hai cái lều trại ngã ra đất nghỉ là được. Triệu Nguyên Phả mạn nhìn thấy này rực rỡ hẳn lên phỏng. Đây là Sa Hoa cung điện. Vạn Thư chi vương tò mò nơi này sở sở nơi đó nhìn xem, đối kia chuẩn bị lều trại, lại càng đã tràn ngập hứng thú. Không, Sa Hoa cung điện có này tòa cổ bảo lớn, hơn nữa, so với này muốn hoa lệ gấp trăm lần nghìn lần, nơi nơi đều trang sức lên một ít tác phẩm nghệ thuật, hoặc là dùng hoàng kim tinh thạch trang sức, còn muốn có vô số người hầu. Nha. Vạn Thư chi vương đầu óc không đủ dùng, ngơ ngác sử sờ. Tựa hồ ở ảo ảnh triệu nguyên chỗ hình dung xa hoa cung điện hàng vạn hàng nghìn khí tượng. Khách quan, ăn cơm đi. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương bận bạ thời gian, bên ngoài truyền đến kia điểm tiểu nhị hữu khí vô lực thanh âm. Ừ. Triệu Nguyên thuận miệng đáp. Khách quan tốt nhất nhanh lên, bằng không, đợi lát nữa sẽ không ăn trúng. Điểm tiểu nhị thúc giục nói. Tốt, ta lập tức đã đi xuống. Điểm tiểu nhị rời đi, theo sau, nghe được hắn một đường tiếng gõ cửa, ngay sau đó, nguyên bản im lặng làm cho người khác ngạt thở cổ bảo, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân run rợn. Tiếng giày đặc giống như hạt mưa thông thường tiếng bước chân, nhưng Triệu Nguyên có một loại hành quân đánh giặc gấp gáp cảm giác. Đói bụng. Vạn Ti Chi Vương sờ sờ khô quắc cái bụng, hắn trước đó không lâu ăn trúng một con con rọ, đã muốn một cổ chí nhớ nôn đi ra, nghe được căn cơm, bụng lại có thể thầm thì rung động, giống như lôi minh thông thường. "Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Triệu Nguyên lúc này mới nhớ tới, hắn tuy rằng có thể mấy tháng thậm chí vài năm không ăn cơm, nhưng mà, này tồn thì, tựa hồ vẫn còn cần muốn thực vật, nếu không đem hắn uy ăn no, vạn nhất hắn phát điên ăn thịt người, sự tình có thể to lắm con. Triệu Nguyên tin tưởng, cương thi ăn thịt người, tuyệt sẽ không có chút chướng ngại tâm lý. Hô. Triệu Nguyên mở cửa, một đạo nhân ảnh hiện lên, nổi lên mảnh liệt của phòng, đem vạn thi chi vương trên đầu đeo đích ngũ lôi trai đều thổi rớt tại, lộ ra chùi lùi đầu. Vù vù vù vù. Triệu Nguyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại là vài đạo nhân ảnh ở cửa xẻ qua, cùng phong mảnh liệt giống như dao phòng, lưa đao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn giống như rất vội. Lúc này đây, liên cả ngu rốt vạn thi chi vương cũng nhìn ra manh mối. Rất vội. Không xong, mau mau, chúng ta đi ăn cơm. Triệu Nguyên đột ngột giật mình tỉnh lại, một phát bắt được Vạn Thi Chi Vương khô lâu cánh tay, đột nhiên một xạ, giống như tia chớp thông thường hướng mấy người kia ảnh đuổi theo, trước khi đi tình thế, Triệu Nguyên năm ngón tay cửa trước thượng một chảo, rất nặng cửa gỗ, ầm một tiếng đóng lại. Chương 849, ngươi không phải con chó. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương, giống như xoay trở lại như gió vọt tới lầu một nhà ăn. Làm một người một thi vọt tới nhà ăn sau, cơm đã muốn ăn xong rồi. Không, Nghiêm khắc nói, hẳn là không có đồ ăn, ở trong nhà ăn, gác lên một ngụm thật lớn thế toa, trong nỗi, còn bốc lên nóng hầm hập hiểu rõ hơi nước, nhưng là Nhưng không có bất kỳ thực vật. Ở nhà ăn bàn ăn nửa, súng lại lên hơn 10 tu chân giả, nhân công một cái cự đại thiết chậu, trong chậu chất đầy loạn thất bát tao thực vật. Kia mắt mở điểm tiểu nhị hướng trận mắt há hốc mồm triệu nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương núi mai, buông tay tỏ vẻ đã không có, kia diễn cảm tựa hồ muốn nói, ta hô qua các ngươi, ta muốn ăn cơm. Vạn Thi Chi Vương nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm một đám tu chân giả, mười ngón ở trên đầu khu lên, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, kinh tâm động phách, chẳng qua, một cái đàn tu chân giả nhưng không ai để ý đến hắn. Một đám mại miết chuyên chú ăn lên trước mặt Trường Quẩy, rất có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà hình không ở sắc khí thế. "Trường Quẩy, còn có cưng không?" Triệu Nguyên vô vô bạo tẩu vạn thi chi vương, đối túi đầu trầm mê ở sổ sách Trường Quẩy hỏi. "Không có. Có còn không có?" Triệu Nguyên theo tu di giới giữa triệu hồi ra một cái sáng trong suốt cái tóc. "Gì? Này là cái quái gì?" Trường Quẩy to mò nhìn lên Triệu Nguyên trong tay thạch anh cài tóc. "Có hay không?" Triệu Nguyên làm bộ muốn thu tay về trong cái tóc. "Có có có, nhưng là, đồ chơi này nhị có ích lợi gì đồ?" Trưởng bài liền liên tục không ngừng trả lời, hướng kia điểm tiểu nhị phất phắt tay, điểm tiểu nhị lập tức hiểu ý, tiến vào đến phòng bếp. Đây là nữ nhân cai tóc, nếu đụng tới biết hàng, so với phi kiếm kia càng đáng giá. Triệu Nguyên tản ra tóc của mình, dùng cai tóc làm mỡ một chút. Lợi hại như vậy? Trưởng quay một mặt không tin lịch biểu tình. Tin tưởng ta, nói sau, ngươi cũng không lăn thiệt thòi, cũng chính là ăn vài bữa cơm, chỗ này của ta còn có mấy người, cái, ta lưu chữ cũng vô dụng, ngươi cùng nhau cầm đi chính là. Triệu Nguyên lại xuất ra mấy xảo đoạt tiên công tinh xảo thạch anh cai tóc đặt ở trên quầy. Hắc hắc. Không sai, công nghệ thoạt nhìn rất không sai. Trưởng quầy yêu thích không buông tay vướt vướt thạch anh cài tóc, xẹt xẹt sung kỳ. Triệu Nguyên tự nhiên sẽ không nói đây chính là đến từ ở địa cầu hiện đại công nghệ, mà không phải làm bằng tay tạo ra. Triệu Nguyên xuất ra cái đó đồ chơi, cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là hàm có thâm ý. Thải Hà tiên tử các nàng đều biết cái đó cài tóc, chỉ cần các nàng có thể chứng kiến cài tóc, liền biết hắn cũng đi tới Sa Miểu đại trận. Triệu Nguyên đoán, này trưởng quầy khẳng định có nào đó tiêu thụ con đường, cho hắn mấy cài tóc cũng ý nghĩa, cái đó cài tóc rất có thể ở trên thị trường lưu động. Do đó bị thải hà tiên tử các nàng phát hiện xác suất thật to ra tăng. Bĩnh. Chiến chiến uy nguy, nguy điểm tiểu nhị bùng lên một cái buồn lớn thực vật đi đến Vạn Thư Chi Vương trước mặt, đem thiết chậu trực tiếp đặt ở Vạn Thư Chi Vương dưới chân. TT. Vạn Thư Chi Vương buồn rỡ, ngồi xổm xuống muốn ăn. Chậm. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, không khí chấn động, Vạn Thư Chi Vương bất ngờ không phòng ngự, bị Triệu Nguyên hoảng sợ, thân thể độc lại, giống như một pho tượng điêu khắc. Ngươi không phải một con chó, ngươi là Vạn Thư Chi Vương. Ăn trên ngồi trước vương giả. Triệu Nguyên một chữ một chút nói. Được rồi, ta là vương giả. Ta là Vạn Thi Chi Vương. Vạn Thi Chi Vương cặp kia hám sâu hốc mắt bên trong, hắc vụ sôi trào, tối đen móng tay lóe ra lên ngăm đen quằn mang, cả người tản mát ra hung lệ vô cùng hơi thở. Giúp hắn cầm lên. Triệu Nguyên nhìn chằm chằm kia chiến chiến nguy nguy điểm tiểu nhị. Hừ. Nguyên bản hưu khí vô lực điểm tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia hung tàn nhe răng cười. Lấy. Triệu Nguyên hai đấm nắm chặt, trường bào màu xám không gió mà bay, bay phất phới. Ngươi làm gì thế? Phản. Bọn họ là khách quý, nhanh cầm lên. Trưởng bài nhíu mày nhìn thấy điểm tiểu nhị, một mặt không vui vẻ. Dạ. Điếm Tiểu Nhị đi đến Vạn Thi Chi Vương trước mặt, khom lưng lấy trên mặt đất thiết chậu. Hô. Điếm Tiểu Nhị mới vừa khom lưng, Vạn Thi Chi Vương khô lâu tay đột nhiên giống như tia chớp thông thường chụp vào Điếm Tiểu Nhị, nổi lên gào khét tiếng gió, Điếm Tiểu Nhị tựa hồ sớm có phòng bị, thân thể vội vàng tối lui, nhưng là, hắn vẫn là chậm một điểm, kéo, sẵn đuôi tóc bị Vạn Thi Chi Vương chặt chẽ nắm chặt. Phanh phanh phanh. Điếm Tiểu Nhị tóc bị Vạn Thi Chi Vương nắm chặt, nhưng là, hai tay của hắn nhưng không có dừng lại, đột nhiên xuất kích, quyền phong rất mạnh vô cùng, nện ở Vạn Thi Chi Vương trên thân thể, phát ra người khát trong lòng run sợ trầm độ giống như đập ở da trống mặt trên. Vạn Thư Chi Vương cũng không phải là bình thường tương thi, hắn thật ra Vạn Thư Chi Vương ở Hồng Hoang khu vực, ngủ say một chút cũng không có cùng năm tháng, không biết cắn nuốt nhiều ít linh hồn nguyên thần, nó thân hình, thép thiết cốt đã đạt đến lý lẫm trình độ, kháng đả kích năng lực, tuyệt phi nhân loại tu chân giả đủ khả năng tưởng tượng. Kiệt kiệt kiệt tuyệt. Vạn Thư Chi Vương thân thể không có một chút phản ứng, phát ra liên tiếp âm lảnh tiếng cười, cánh tay phải đột nhiên nhấc tới, đem điểm tiểu nhị nói ở giữa không trung, trên cánh tay hào tắm chặt xuống, lộ ra thép thiết cốt khô lâu cánh tay, cùng lúc đó Vạn Thi Chi vung tay trái ký trưởng, sắc bén móng tay lóe ra lên ngũ lam điện mang, hướng điểm tiểu nhị đâm tới. Dừng tay. Trưởng bài một tiếng hét to, thân thể đột nhiên bắn lên, hướng Vạn Thi Chi vung đánh tới. Đáng tiếc, trưởng bài đã muộn. Hì hì. Giống như lợi kiếm thông thường tối đen móng tay không có vào điểm tiểu nhị lồng ngực, một cô hắc khí, trong nháy mắt liền lan tràn điểm tiểu nhị toàn thân, điểm tiểu nhị nửa miệng mở rộng, xem ra thi khí tràn ngập thương trên mặt dày, lộ ra không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Đổng. Vạn Thi Chi vung năm ngón tay bùng lộng. Điểm tiểu nhị thi thể giống như một bãi bùn lầy thông thường té ở trên mặt đất, một đôi dục đối mắt vô thần, đã tràn ngập không cam lòng. Giống như cụ như gió thổi qua trưởng quẩy ngạnh xanh xanh đích ngừng lại. Trưởng quay xem trên mặt đất thi thể, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Cả khách điểm đại sảnh, đều lâm vào một trận người khác ngạt thở im lặng, một cái đàn đang ở chuyên chú dùng cơm tu chân giả, cũng dừng ăn cơm, hơn 12 mắt quàng, đều dừng ở điểm tiểu nhị trên thi thể, cùng trưởng quay mở dạng, bọn hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Cơ hồ là thật không ngờ. Một đầu cương thi lại có thể có thể giết chết điểm tiểu nhị cao thủ như thế. Đương nhiên, mọi người càng không nghĩ đến, này cương thi lại có thể dám ở Sa Miểu đại trận giữa không kiêng nể gì giết người. Ở Sa Miểu đại trận bên trong, bởi vì mỗi người đều đã tràn ngập cực độ nguy hiểm, hơn nữa tu chân giả cảm ứng rơi chậm lại vô số lần, cho nên ngược lại đã hình thành một cái vi diệu cân bằng, cho dù là cường đại trở lại cao thủ, cũng sẽ tận lực khất chế bản thân cảm xúc, tránh thành vì người khác tập kích mục tiêu. Triệu Nguyên cũng không biết Sa Miểu thành nội tình, phàm là có thể ở Sa Miểu thành tìm được công tác người đều độ sưng tụng cao thủ, mà cái điểm tiểu nhị có thể đừng xem thường hắn, tu vi của hắn ít nhất đều là cấp cao tu chân giả cấp bậc, bằng không căn bản không có khả năng tìm được phần này công tác. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên cũng không có nhúc nhích, hắn đang ở quan sát mỗi người phản ứng, chính là trưởng quầy phản ứng. Triệu Nguyên nhìn ra, khách điểm trưởng quầy tuy rằng kinh ngạc, lại không có chút nào giúp điểm tiểu nhị báo thủ ý tứ của, điều này làm cho Triệu Nguyên yên tâm không ít. Xem ra, nơi này thật sự là kia tiểu sát sắp nói, này ra muộiu trong trận, thừa hành đúng là luật rừng, ác nhân mới có thị trường. Chương 850 Sa Bang, Vạn Thi Chi Vương ở trong khách sạn rất chết điếng điểm tiểu nhị sau, Triệu Nguyên cùng hắn, lập tức đã lấy được nên địa vị, thậm chí còn, khách điểm lao bản còn hy vọng Vạn Thi Chi Vương tiếp nhận chức vụ điểm tiểu nhị công tác. Can thiệp trong quá trình, Triệu Nguyên đối nảy Sa Miểu thế giới, càng có trực quan hiểu biết. Sa Miểu thế giới bên trong, đều không phải là hắn tưởng tượng tốt như vậy trà trộn vào, cho dù là một ít phép màu cực kỳ cao cường tu chân giả, cũng không nhất định có thể tìm được một phần ổn định công tác, một ít bình thường tu chân giả, cuộc sống tương đương gia khổ, cơ hội chính là vì ăn, mặc ở đi lại một ngày ba bữa mà bốn ba. Theo xâm nhập hiểu biết bên trong, Triệu Nguyên mới biết được, có gan ở cánh đồng hoàng vu bên trong mạo hiểm tu chân giả, phần lớn đều là cao thủ hiếm thấy, hoặc là có một chút độc môn sinh tồn năng lực, bình thường, một ít tu chân giả cũng sẽ ở nhân loại tụ cư miêu sinh sống. Rất nhanh, Triệu Nguyên hảo phóng khí phách hào hùng tát phong khiến cho hắn đang trong khách sạn kết giao rất nhiều tu chân giả bằng hữu, chẳng qua, căn cứ khách điểm trưởng phải nói, cái đó tu chân giả đều là phế vật, thông thường đều là ở cấp cao nhất giai quanh, có không tiến lên được tu chân giả, trừ bỏ đi ra ngoài làm công công. Kiến một ít thể lực sống sống tạm ở ngoài, cơ bản cũng là đều ở nhà tu luyện, cố gắng đông niên nổi tiếng. Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, hắn thật không ngờ, này xa miểu đại trận bên trong tu chân giả cư nhiên như thử cường hãn, cấp cao nhất giai tu chân giả lại có thể đều thuộc về phế vật, phải biết rằng, ở đại tần đế quốc, chỉ cần là cấp cao tu chân giả, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tu chân giả, cho dù là thải hà tiệt tử, lúc trước Triệu Nguyên nhận thức thời gian, cũng mới đạt tới cấp cao tam giai. Ở xa miểu đại trận bên trong, chẳng trận tôn trọng lực lượng, chỉ có lực lượng đủ mức, mới có thể đạt được cũng đủ địa vị. Triệu Nguyên ở cùng tu chân giả khác trao đổi bên trong, một cái thần bí bang phái tổ chức cũng nổi lên mặt nước. Sa Miểu đại trận bên trong đều không phải là Triệu Nguyên tưởng tượng không có trật tự, trên thực tế, ở Sa Miểu đại trận bên trong có một người kết cấu phi thường chặt chẽ tổ chức, Sa Bang. Sa Bang rất thần bí, rất nhiều ở Sa Miểu đại trận bên trong sinh tồn mấy trăm năm tu chân giả cũng không biết Sa Bang là do người nào khống chế, chẳng qua, mỗi người cũng biết, hiểu rõ xác thực thật là có này bang phái tồn tại. Ở Sa Miểu đại trận bên trong, không có ai biết ai là Sa Bang thành viên, mỗi người cũng có thể là Sa Bang thành viên. Sa bang tồn tại, nhường Sa Miểu đại trận có một cái cơ bản cuộc sống trật tự. Vô luận bao nhiêu cường đại người, ở Sa Miểu đại trận bên trong, đều cần tuân theo thế giới loài người giữa cơ bản đạo đức cùng pháp luật, vô duyên vô cớ giết người các cổ, đánh vỡ Sa Miểu đại trận lực lượng cân bằng tu chân giả, bình thường thế nào cũng phải đến trừng phạt. Ở Sa Miểu đại trận bên trong, cơ hồ là mỗi tháng, đều cũng có một chút tu chân giả bị Sa bang thành viên đánh chết, gian đe. Chính là bởi vì có Sa bang tồn tại, một ít cao thủ hiếm thấy, cũng không có thể ở Sa Miểu đại trận bên trong tác vai tác phúc, nếu muốn vượt qua muốn hảo cuộc sống hoặc là đạt được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải muốn phó ra bản thân sức lao động. Vì diệu cân bằng đã hình thành một cái tương đối công bình phồn vinh thị trường, này thị trường khiến cho rất nhiều bình thường tu chân giả, thậm chí còn là không có linh khí nhân loại, cũng có thể nghĩ biện pháp sống sót. Sa bang, thân mình chính là một cỗ kinh sợ tu chân giả lực lượng thần bí. Chẳng qua, sa bang tồn tại đối con người mới nhưng không có bất kỳ bảo hộ, bởi vì Sa Miểu đại trận truyền thống chính là cướp bóc con người mới. Đối với bị nhốt ở Sa Miểu đại trận tu chân giả mà nói, con người mới chính là một số thật lớn của cải, bởi vì Bình thường con người mới tiến vào đều cũng mang bên mình mang theo rất nhiều đồ vật này nọ, trừ bộ đủ loại pháp bảo ăn trúng ngũ mạch, còn có ở Sa Miểu đại trận trong đồng tiền mạnh tinh thạch. Cứ bóp con người mới đã muốn thành Sa Miểu đại trận trong không khí, nhưng là, bởi vì con người mới bị nhốt vào trong trận thời gian, phần lớn sẽ ở cánh đồng hoang vu ở ngoài địa phương xuất hiện, cho nên liền xuất hiện rất nhiều mạo hiểm giả. Nay mạo hiểm giả ở gặp được con người mới thời gian, phần lớn tự dịp con người mới còn không có quen thuộc Sa Miểu đại trận hoàn cảnh cho đánh chết, chảm thảo trừ căn, chính con người mới lớn dần sau trở thành cự nhân. Ở hoàn cảnh này dưới, có thể sống sót con người mới, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ hiếm thấy. Sa Bang không hề nghi ngờ, đây là một cái thống trị lên Sa Miểu đại trận cự đại bang phái. Rất nhanh, Triệu Nguyên phải xuất ra quyết luận, hắn tin tưởng, cả Sa Miểu lại trợn, trên thực tế chính là bị Sa Bang khống chế được, trước mắt, Triệu Nguyên còn không thể phỏng đoán ra mục đích của đối phương, nhưng là, hắn có thể khẳng định, Sa Bang tuyệt không thể nào là trên địa cầu sống lôi phong, bọn hắn khẳng định có lên một ít không biết mục đích. Nếu vận dụng Sa Bang lực lượng tìm kiếm thải hà tiên tử, nhất định là làm ít công to. Một cái thống trị lên Sa Miểu đại trận băng phái, làm cho bọn họ tìm kiếm Sa Miểu đại trận trong một đám nữ nhân, Triệu Nguyên tin tưởng, hẳn là chuyện dễ dàng chuyện. Ngô, giết giết, vì sao không giết? Cái nhìn bảo, tướng quân, ti trước nguyện ý ra tay. Giả sinh được không? Đột nhiên, bên cạnh trong tướng đồng vạn thi chi vương truyền đến một trận hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Nguyên vội vàng cẩn thận lắng nghe, cũng nghe không ra một cái nguyên cớ, bởi vì, những lời này, ngữ khí thân phận đều không giống với, thậm chí còn còn có nữ nhân lúng lự nhị non. Xem ra Tiêu Cường thi bởi vì trong đại náo có rất nhiều người tư duy không có chỉnh hợp, lúc ngủ, một ít tư duy đều trở nên sinh động, để cho hắn nói nói mớ. Nghĩ đến Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên có một tia lo lắng, thằng nhãi này thoạt nhìn là phân rõ phải trái, nhưng là, cũng hỉ nộ vô thường, động một tí liền giễu người, mang theo trên người, cuối cùng là một cái thai hoang ẩm. Làm sao bây giờ? Triệu Nguyên vắt hết óc muốn, cũng nghĩ không ra sách lược nào toàn. Vứt bỏ Vạn Thi Chi Vương khẳng định không được. Đối với Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên vẫn còn có chút nể náy, dù sao, người ta hảo hảo ngóc tại dưới đất tu luyện lại không có e ngại ai, lại bị hắn đem tụ khí trận phá hư, gián đoạn tu luyện. Xem ra, chỉ có thể tạm thời mang theo trên người, cấp ra này sa miểu đại trận sau, trở lại hồng hoàng khu vực, hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ có hy vọng trợ giúp hắn chữa trị kia tụ khí trận, coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự. Rít. Đông một tiếng, không ngừng nói nói mới Vạn Thi Chi Vương đột nhiên nhảy dựng lên, kia trần bị sắc liêu trại, bị hắn sắc bén ngón tay xé thành thiên ti và lũ. Triệu Nguyên. Vạn Thi Chi Vương đẳng đẳng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. Ngươi lại để làm chi? Triệu Nguyên vốn là tâm phiền ý loạn, bị Vạn Thi Chi vương cắt đứt tư duy, tức giận nói: "Ta muốn giết hai người kia." Vạn Thi Chi vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai?" Triệu Nguyên sử sốt: "Kia hai cái đạo trưởng." "Vì cái gì?" Triệu Nguyên ngơ ngác nhìn lên Vạn Thi Chi vương, xem hắn kia diễn cảm, giống như cùng kia hai cái thanh bảo đạo trưởng có thù giết cha đoạt thê tử mối hận thông thường. "Ta không giết bọn họ, ngủ không được a." Vạn Thi Chi vương đột nhiên đặt ngông ngồi ở trên giường, một mặt vẻ phải nói: "Ngươi có thể không ngủ, ngươi là Cường thi, Cường thi ngươi hiểu không? Cường thi là không cần ngủ." Nói sao? Ngươi đều ngủ trên vạn năm, vài ngày không ngủ sẽ không chết, hơn nữa, này ra miểu đại trận bên trong, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có ban đêm, ngươi không thể im lặng tu luyện tu luyện. Triệu Nguyên chán nản, chính là không ngủ được, để làm chi? Ta ngủ chính là tu luyện. Triệu Nguyên sử sốt, đúng vậy a. Không ngủ được, để làm chi? Đối với một đầu cương thi mà nói, trừ bỏ ngủ, còn có thể để làm chi? Huống chi, người ta ngủ, thân mình liền là một loại phương thức tu luyện, cũng không thể cướp đoạt người ta tu luyện quyền lợi đi. Chúng ta đi đem bọn họ giết đi, giết bọn họ khẳng định có thể ngủ một cái tốt thấy. Vạn Thi Chi Vương hưng chí bừng bừng nói: "Này, sát mặt ta trước lo lo lắng lắng. Giết. Không giết. Giết. Không giết." Triệu Nguyên trong tư tâm đương điên cuồng đấu tranh lên. Kia hai tu chân giả hiển nhiên không phải thiệt cha, muốn giết hắn nhóm cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua giết hay không được vấn đề, hắn cũng không còn kế hoạch trực tiếp khiêu chiến, dù sao, này xa muỵu đại trận bên trong, thích hợp nhất đánh lén, mà hắn chính là đánh lén vương giả, năm đó hắn còn không phải tu chân giả thời gian. Hoa Vân tông tu chân giả chính là chết ở trong tay hắn. Triệu Nguyên muốn chính là có thể hay không có thai hòa ngầm. Lúc trước, Triệu Nguyên bị hai cái thanh bảo đạo trưởng đuổi giết thời gian một mặt chạy trốn, cũng không có phản kích, chủ yếu là nghĩ đến bản thân mới đến, không rõ ràng lắm tình huống, tận lực không nên kết xuống oán thù, miễn cho gia tăng tìm kiếm thải hà tiên tử các nàng lực cản. Ta đi ra ngoài xuống. Ngay tại Triệu Nguyên mất hết óc phân tích thời gian, tâm phụ khí táo vạn thi chi vương kềm nén không được, đột nhiên vươn người đứng lên, đi nhanh cửa trước ngoài đi đến. Được rồi được rồi rồi, giết liền giết. Có lẽ có thể đem xa ba người dẫn Triệu Nguyên thở dài một tiếng, bước nhanh hướng Vạn Thi Chi Vương đuổi theo, hắn cũng không dám nhường này tư duy nhảy cương thi một mình đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Chương 851, hắn mã thi thể. Một người một thi ra khỏi phòng, đến khách sạn trong đại sảnh. Khách điểm trong đại sảnh súm lại lên hơn 10 tu chân giả đang uống trà nói chuyện phiếm, trò tán gẫu chủ đề cơ bản cũng là ai ai hôm nay săn tới rất nhiều con ngồi, ai ai lại cướp bóc mấy con người mới linh tinh. Làm Triệu Nguyên xuất hiện ở bên trong đại sảnh thời gian, lập tức nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Triệu Nguyên mặc dù mới đến này khách điểm ở lại vài ngày, nhưng là cũng sâu được hàm nền, bởi vì, hắn thưởng xuyên sẽ cầm ra một ít không đáng giá đồ chơi nhỏ chia nhau hưởng lợi cấp lại ra. Tại này vật tư bẩn cùng địa phương, bất kỳ đồ vật nào nọ đều cũng có thị trường, Triệu Nguyên chia nhau hưởng lợi cấp đại ra một ít đồ chơi nhỏ, tuy rằng không phải rất thứ đáng giá, nhưng là, nếu đụng tới cần người mua, một dạng là giá trị xa xỉ. Ở Sa Miểu đại trận bên trong, bất kỳ hàng hóa cũng có thể vượt qua nó thân mình giá trị. Đại gia tốt, chúng ta đi ra ngoài giết hai người. Tư Duy Nhảy Vạn Thi Chi Vương đột nhiên hướng đại gia phất phất tay. Nguyên bản nhiệt tình cùng Triệu Nguyên chào hỏi người nhất thời an tĩnh, một đám ánh mắt dại ra nhìn lên Vạn Thi Chi Vương. "Ma Triệu Nguyên, còn lại là âm thầm kêu khổ, hắn vốn là chuẩn bị thần không biết quỷ không hay ám sát kia hai cái thanh bảo đạo trưởng, nhưng hiện tại vẫn không có động thủ, cả khách đứng người đều đã biết bọn hắn muốn giết người. Nay cương thi giữ ở bên người, còn tại thật là một tai họa." "Cương? Vạn Thi Chi Vương, người muốn giết ai?" Một tu chân giả thật cẩn thận vấn đạo. "Giết hai cái đạo sĩ, chúng ta mới đến thời gian, bọn hắn phục kích qua chúng ta, thủ này không báo, không phải Thi Vương." Vạn Thích Chi Vương nghiến răng nghiến lợi, đàng đàng sát khí nói: "Bọn hắn trưởng cái gì bộ dáng?" Một người tu chân giả hỏi: "Hắn? Ta không biết, Triệu Nguyên biết." Vạn Thích Chi Vương trả lời không được, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nguyên. Hai cái mặc màu xanh đạo bào đạo nhân, thân mình rất gầy, có điểm kỳ quái, nhìn dáng dấp hẳn là thai song sinh, bộ dáng thân cao đều rất tương tự. Triệu Nguyên đành phải kiên trì hồi đáp: "Màu xanh đạo bào." Một đám tu chân giả ánh mắt căng thẳng: "Là? Vâng đúng, có vấn đề sao?" Xem ra, là bọn hắn Một cái tuổi lớn hơn một chút tu chân giả thở dài một tiếng nói: "Bọn họ là ai?" Triệu Nguyên cảm nhận được không khí có chút áp lực. Long Dạ Hiểm Độc đạo sĩ năm ấy linh lớn hơn một chút tu chân giả nhìn thoáng qua cửa, dè thấp giọng nói: này "Hai cái đạo sĩ này chính là thai song sinh ở Sa Miểu đại trận bên trong, có thể nói là số danh rõ ràng, đặc biệt cấp bốc con người mới, chẳng qua, bọn họ cùng bình thường mạo hiểm giả không giống với, bọn họ đều là cấp giết con người mới, theo không để lại nhân chứng sống. Không thể tưởng được các ngươi lại có thể có thể ở trong tay bọn họ sống sót, không dễ dàng a." Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Nhìn thấy một đám tu chân giả trên mặt đích biểu tình, Triệu Nguyên âm thầm suy nghĩ. "Tiểu huynh đệ, ta khuyên các ngươi vẫn là quên đi, lòng dạ hiểm độc đạo sĩ huynh đệ, không biết giết nhiều ít con người mới, thân thủ đột phá, nghe nói đã đạt đến cấp cao tam giai tu chân giả cấp bậc, rất có thể đạt được cấp cao tứ giai, nếu không phải tại đây Sa Miểu đại trận bên trong, phi thằng cũng có thể. Thú này không báo, ta ngủ không được a." Vạn Ty Chi Vương ngắt lời, sau đó, bước đi đi nhanh hướng ra ngoài đi ra, Nguyên Bản còn đánh tính hỏi thăm một ít tình báo Triệu Nguyên, đành phải đuổi theo. Chúng ta đi làm sao tìm bọn họ?" Vạn Thi Chi Vương trở lại hỏi Triệu Nguyên. "Ta không biết." Triệu Nguyên tâm tình buồn bực tới cực điểm, hiện tại tuy rằng tiến nhập trong truyền thuyết Sa Miểu đại trận bên trong, nhưng là, thải hà tiên tử các nàng vẫn không có chút manh mối, bên người còn nhiều thêm một cái gây chuyện thị phi rùm rà. Căn cứ hỏi thăm tình báo, này Sa Miểu đại trận có thể nói là vô biên vô hạn, hoàn toàn liền là một thật lớn linh đại thế giới cải tạo không gian, giống Sa Miểu cổ bảo người như vậy loại tụ cư, ít nhất vượt quá trăm tòa, hơn nữa, cách xa nhau tứ sa, động một tí chính là mấy trăm dặm. Này Sa Miểu đại trận bên trong tuy rằng có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là, nếu muốn đem hơn 100 tòa cổ bảo tìm tòi một lần, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Triệu Nguyên lo lắng nhất đúng là sợ các nàng gặp bất trắc, dù sao, này Sa Miểu đại trận bên trong cũng không phải hắn tưởng tượng cái kia sao an toàn, nơi này tư nguyên rất thưa thớt, cạnh tranh tàn khốc tới cực hạn, chẳng qua là bởi vì có Sa Bang tồn tại, mặt ngoài thoạt nhìn coi như hài hòa, trên thực tế, mảnh nước ngầm mấy liệt. Bọn hắn ở nơi này. Ngay tại Triệu Nguyên đi theo Vạn Thi Chi Vương phía sau, không yên lòng nghĩ thải hà tiền tử các nàng thời gian, đột nhiên phía trước Vạn Thi Chi Vương lớn tiếng kêu một tiếng, "Thanh em điểm nhỏ, ở nơi nào?" Triệu Nguyên Tân hình chợt lóe, lập tức tới Vạn Thi Chi Vương bên người, "Ngươi xem, ở cột bảo mật trên." Vạn Thi Chi Vương một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm phía trên. Triệu Nguyên men theo Vạn Thi Chi Vương ánh mắt nhìn đã qua, quả nhiên, ở cột bảo trên đình tháp có hai cái đạo trưởng, theo nó quần áo cùng tướng mạo xem, đúng là kia hai cái thanh bào đạo trưởng. "Đi, chúng ta đi giết bọn hắn." Vạn Thi Chi Vương mười ngón lần lượt thay đổi, sắc bén ngón tay lẫn nhau mà sắt lên, mười ngón lại có thể lóe ra lên glow glow màu lam điện mang. Ngươi là Vạn Thi Chi Vương, Vạn Thi Chi Vương là có đầu óc, không phải ngu xuẩn cái xác không hồn. Triệu Nguyên đè lại Vạn Thi Chi Vương tay cánh tay. Nha, chúng ta đây phải làm như thế nào? Vạn Thi Chi Vương tựa hồ phi thường để ý thân phận của mình, bị Triệu Nguyên nhắc nhở sau, lập tức can tính lại. Kia hai tu chân giả nhìn dáng dấp cũng không đơn giản, chúng ta muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải muốn muốn làm rõ ràng bọn hắn vị trí hoàn cảnh, sau đó, bố trí kế tiếp mai phục, một kích phải trúng, tuyệt không có thể cho bọn hắn chó cùng rứt dậu cơ hội. Triệu Nguyên Thâm thủy ánh mắt giống như kia quần quần ánh sao không, lóe ra lên trí tuệ quá mang. "Nha, chúng ta về khách sạn trước, lên tiếng hỏi sở kia cổ bảo mặt trên là thuộc về địa phương nào, sau đó chế định sách lược lại toàn, tiếp tục gấp rút hành động." "Được rồi." Vạn Thi Chi Vương tự hồ có điểm không tình nguyện, nhưng là, mà lại không biết như thế nào phản bác, đành phải nghe theo Triệu Nguyên an bài. Triệu Nguyên cũng không có lập tức trở về đi, mà là ở trên chợ đi lang thang, ngẫu nhiên nhìn một chút cổ bảo trên đỉnh tháp lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Nhưng Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là Hai cái thai song sinh đạo sĩ một mực kia trên đỉnh tháp chỉ trỏ, tựa hồ ở xem nhìn nơi xa cái gì vậy? Gì? Triệu Nguyên, kia là vật gì? Vạn Thi Chi Vương đột nhiên kéo một bà Triệu Nguyên. Cái gì a? Ngươi đừng kéo. A. Triệu Nguyên cả người đều giải ra. Ở cổ bảo góc tường chỗ trong bụi cỏ, dựng lại một chiếc xe hơi hài cốt, kia hài cốt tuy rằng tú tích loang lổ, nhưng là, lại như cũng có thể nhìn ra ô tô rõ ràng hình dáng. Hán Mã. Triệu Nguyên đối chiếc xe kia phi thường quen thuộc, bởi vì chiếc xe kia là Vạn Linh Nhi xe. Triệu Nguyên còn nhớ rõ phi thường rõ ràng, lúc trước, Vạn Linh Nhi quyết định mua chiếc xe này thời gian, bởi vì Hãn Mã dân dụng bản đã muốn ngừng sản xuất, có tiền cũng mua không được, cuối cùng, đành phải mua một chiếc hàng cũ Hãn Mã. Triệu Nguyên tâm tỉnh, trở nên không hiểu trừng trọng. Kia cỗ xe quốc hoàng sắc Hãn Mã, đã muốn tú tích loang lổ, thật lớn lốp xe cũng vỡ tàn, cửa xe cũng vặn vẹo biến dạng, xem bộ dáng, hẳn là nhận lấy thật lớn ngoại lực đã kích. Triệu Nguyên một mực hoài nghi thải Hà tiên tử các nàng đến cùng phải hay không tại đây sa miểu đại trận bên trong, khi thấy này cỗ xe quốc hoàng sắc Hãn Mã sau, đã muốn có thể khẳng định, các nàng là bị nhốt ở tại nơi này, hơn nữa, theo bánh xe phía dưới cỏ dại có thể phân tích ra, này Hàn Mã đứng ở nơi này đã muốn đã nhiều ngày. Hô. Ngay tại Triệu Nguyên chuẩn bị tới gần Hàn Mã tìm kiếm manh mối thời gian, đột nhiên, bên người nổi lên một đạo tiếng gió mánh liệt, Triệu Nguyên theo bản năng tay một chào, nhưng là, đã mượn, Vạn Thi Chi Vương, kia hai cái chân dài, tựa như súng bắn đạn thông thường bắn ra đi ra ngoài, khoác tuyết trắng khăn tắm thân mình, ảo tưởng lên vô số tàn ảnh, ở sau người, kéo màu trắng tàn ảnh dài đến hơn 10 trượng. Không tốt. Cùng lúc đó Triệu Nguyên ánh mắt nhìn hướng trên đỉnh tháp. Quả nhiên, trên đỉnh tháp Thái Song Sinh đạo trưởng đã muốn không thấy bóng dáng. Triệu Nguyên không kịp nghĩ nhiều, thúc dục vạn người địch tốc chi cảnh, ở xa miểu cổ bảo trong dòng người hướng vạn thi chi vương manh truy, trong khoảng thời gian ngắn, xa miểu cổ bảo bên trong gà bay chó chạy, xa miểu cổ bảo trong cư dân nhìn thấy phương xa chạy như điên hai bóng người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, thật cường dã lực lượng. Chính là tính thời gian thở trong đó, Triệu Nguyên cùng vạn thi chi vương đã muốn ly khai nhốn nháo nháo xa miểu cổ bảo, một đường hướng cánh đồng hoang vu chạy như điên mà đi mới chạy đi hơn 10 dặm, Triệu Nguyên liền phát hiện, bọn hắn chạy phương hướng, đúng là lần trước cùng hai cái thanh bảo đạo sĩ gặp nhau địa phương. Chẳng lẽ, kia hai cái thanh bảo đạo sĩ lại đến nơi đây liệm sát con người mới? Chẳng lẽ, đứng ở đó cổ bảo trên đỉnh háp, có thể quan sát đến xa miểu đại trận hướng đi? Liên tiếp nghi vấn ở Triệu Nguyên trong đại não xoay quanh, chẳng qua, còn không có đợi hắn nghĩ ra một cái nguyên cớ, Vạn Thi Chi Vương đột nhiên dừng bước, theo sát ở phía sau hắn Triệu Nguyên tiến chút nữa đánh vào trên người hắn. Vạn Thi Chi Vương tựa như một cây không có sinh mạng cộc gỗ thông thường đứng ở trong bụi cỏ. Ngươi làm sao vậy? Triệu Nguyên đi đến Vạn Thi Chi Vương trước ngợi, chỉ thấy Vạn Thi Chi Vương một mặt thương tâm đắc biểu tình, cặp kia hãm sâu hốc mắt bên trong, lại có thể ngã nhào nước mắt. Cương thi lại có thể sẽ rơi lệ. Triệu Nguyên đại não cơ hồ chạm mạch, này đã muốn phá vỡ hắn nó tưởng tượng cực hạn. Chúng nó, chúng nó, chúng nó đều chết hết. Vạn Thi Chi Vương đột nhiên ngồi xổm xuống, xuống, từ dưới đất nhặt lên một cái mục đầu khô lâu, lại có thể thương tâm muốn chết khóc ồ lên. Khô lâu. Triệu Nguyên theo bản năng ngẩng đầu vừa nhịn, nhất thời cảm giác cả người một trận lạnh như băng phát lạnh, bởi vì, trong cổ dạy, có rất nhiều phá thành mảnh nhỏ khô lâu. Còn có một chút tinh hủ bại trạng thái thi thể, Khô Lâu cùng thi thể giải ở trong bụi cỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Triệu Nguyên còn nhớ rõ, lúc ấy hắn còn ở nơi này làm Vạn Thi Chi Vương săn giết một con con thỏ. Lần trước đến thời gian, nơi này cũng không có Khô Lâu cùng vụ thi. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Khô Lâu cùng vụ thi? Đều là ta không tốt, là ta không tốt. Ta không tốt. Ta không nên vô duyên vô cớ tỉnh lại chúng nó, sau đó lại mặc kệ chúng nó. Vạn Thi Chi Vương giống nữ nhân một dạng, che kia chổi lủi đầu nước nở lên. Không cần phải nói, Triệu Nguyên cũng đoán được đến. Thằng nhãi này trong đại não nhu nhược tính cách đang nhìn đến nhiều như vậy đồng loại sao chiếm tự phong. Ngươi là Vạn Thi Chi Vương, ngươi cái dạng này, cảm thấy được xứng làm một cái Vạn Thi Chi Vương sao?" Triệu Nguyên lạnh lùng nói. Đối với Triệu Nguyên mà nói, Tình Nguyễn bên người mang theo một cái gây chuyện thị phi cương thi, cũng không muốn mang theo một cái khóc sướt mướt nữ nhân. "A. Này. A. Ta lại có thể khóc. A. Ta lại có thể khóc." Vạn Thi Chi Vương hai tay mở ra, một mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, hắn đối với chính mình không khống chế được cảm xúc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vạn Thi Chi Vương, trong đại não tư duy ngàn vạn, còn không có hoàn toàn chỉnh hợp, ngoại giới quá nhiều, rất dễ dàng thao túng đến tâm tình của hắn, khiến cho trong đại não một loại đó tư duy trong thời gian ngắn chiếm cứ đại nào an bài địa vị. Ngươi làm một cái đàn ông, nhớ kỹ sau khi đừng khóc chính là. Đúng rồi, cái đó khô lâu thi thể là chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Vạn Thi Chi Vương há miệng thở dốc, một bộ muốn nói lại thôi bộ giản sau, lại lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi kia hai cái thanh bảo đạo trưởng đây, hắn hướng bên kia ngự kiếm phi hành trôi qua. Vạn Thi Chi Vương hãm sâu hốc mắt bên trong, dâng lên một đoàn hắc vụ, đen trong sương mù, có gâu gâu màu lam điện màng lóe ra, nhìn thấy bề người. Chúng ta cẩn thận một chút. Triệu Nguyên Vũ vô Vạn Thi Chi Vương, nhương một ít lúng tây, cùng Vạn Thi Chi Vương ngừng thở, một điểm một điểm đi tới. Chương 852, xuống lại La Mỗ. Nay xa miểu đại trận bên trong, cùng trong hiện thực không giống với, không thể theo ngoại tại hơi thở phán đoán đối thủ cụ thể cấp bậc, Triệu Nguyên không dám khinh thường, mỗi một bước đều có thể nói là cẩn thận. Nhưng Triệu Nguyên vui mừng chính là, Vạn Thi Chi Vương tựa hồ là trời sinh chiến sĩ, ở lần bên trong Động tác phi thường thành thạo, giống như một đầu nhanh nhẹn như báo, không hề giống suy nghĩ của hắn như vậy này. Một người một thi, ở cỏ dại bụi gai bên trong lặng yên không một tiếng động đạn, ven đường, té chết lên vô số khô lâu cốt hải cùng là tàn ra tanh tưởi hủ bại thi thể, nhìn thấy ghê người. Đối với cái này đó thi hải, Triệu Nguyên chăm mối vẫn không có cách giải, loáng thoáng trong đó, Triệu Nguyên vẫn là cảm giác được, chúng nó hẳn là cùng Vạn Thi Chi Vương có một ít liên hệ. Gần. Ngay tại Triệu Nguyên miên man suy nghĩ tình thế, xuyên thấu qua cỏ dại khe hở, có thể chứng kiến kia hai cái thanh bảo đạo trưởng chính ngồi ngay ngắn tại kia khối thật lớn trên tảng đá, bọn hắn tựa hồ đang ở xem Trừng Thiên Hung, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, diễn cảm phi thường chuyên chú. Chẳng lẽ có người lâm vào Sa Miểu đại trận có thể từ không trung nhìn ra manh mối? Loại khả năng này tính rất lớn. Triệu Nguyên lập tức cho ra giải quyết luận, bởi vì hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ ở cổ báo thời gian, cũng là đứng ở cổ báo trên đỉnh tháp quan sát, sau đó chạy đến nơi đầy chờ đợi. Nơi này rất có thể chính là một chỗ mắt trận, có một bộ phận bị nhốt người sẽ xuất hiện ở trong này. Có lẽ Sa miểu đại trận ở tiến vào con người mới thời gian, thiên không sẽ có một chút biến hóa, sau đó sa miểu đại trận giữa lúc đầu bị côn trụ tu chân giả sẽ căn tứ dị tượng chạy đến địa phương, cố định ung, cây lợi tỏ. Đột nhiên, trên bầu trời một trận gió rục mây vẫn, kia trong suốt trong không khí, phản phất có một cỗ nhìn không thấy lực lượng đang ở dễ dỗ thông thường, giống như lá mỏng bên trong bao phủ một đầu hổng hoang manh thú thông thường. Cùng lúc đó, hai cái ngẩng đầu nhìn lên thiên không lòng dạ hiểm độc đạo trưởng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không khí không hiệu khẩn trương lên. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương ngẩn tở, hai ánh mắt Gắt gao nhìn chằm chằm hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ, cùng đợi bọn hắn tinh thần lơ lòng trong nháy mắt cho một kích chí mạng. Thời gian một điểm một điểm trôi qua, nhưng Triệu Nguyên không thể tưởng được chính là, rõ ràng chứng kiến Sa Miểu đại trận đã muốn khởi động, nhưng là, bị vốn chủ con người mới cũng chậm chạp không nhiệt thân. Chẳng qua, Triệu Nguyên cũng không nóng nảy, bởi vì, hắn chứng kiến hai cái thân mặc thanh bảo lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cũng không có chút nào sốt ruột đích biểu tình, hiển nhiên, loại tình huống này chính là bình thường hiện tượng. Bình thường, uy lực càng phát ra trận pháp, chỗ hao phí thời gian lại càng dài mà giống sa miểu đại trận sa như vậy cổ đại trận, đã muốn không chỉ là trận pháp đơn giản như vậy, từ bên trong này hoàn cảnh xem, kia hồng hoang khu vực di động trận pháp, kỳ thật liền là một ở di động thời không đường hầm, tiến vào đường hầm sau, tương đương tiến nhập một người thời không, ở xuyên qua thời không trong đó, thân mình liền cần hao phí thời gian. Khó trách sa miểu đại trận mục tiêu là nhân loại tu chân giả, dù sao, tiên nhân chân chính là có thể phá tan thời không hằng giáo, nói cách khác, còn không, có xuyên qua thời không đường hầm, tiên nhân cấp tu chân giả khác, cũng đã đem thời không hằng giáo phá hủy. Ước chừng qua nửa canh giờ, Thiên không bắt đầu khởi động lực lượng bắt đầu yếu bớt, tia lá mỏng bên trong hồng hoàng cự thú giống như đã muốn kiệt lực thông thường. Triệu Nguyên chứng kiến, hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ, trên mặt mày mà vẻ căng đẫm. Muốn xuất hiện. Xuy suy suy suy suy suy. Một trận rất nhỏ thanh âm, dường như bầu trời màn bị xé nứt thông thường. Động thủ. Triệu Nguyên hướng Vạn Thi Chi Vương ý bảo, quay đầu lại hướng Vạn Thi Chi Vương nhìn lại, cũng chứng kiến, Vạn Thi Chi Vương một mặt dại ra nhìn lên thiên không kia quần quật lực lượng, tựa hồ làm kia lực lượng thật sâu lâm vào mê mọi thông thường. Giết Tốt nhất tám sát thời cơ bợi vì Vạn Thi Chi Vương ngẩn người bị bỏ lỡ, mà nhưng vào lúc này, bị xé nứt thiên không, một cái cả người trần trụi gầy hán tử té đã rơi vào không trung, hán tử kia trong tay, cầm một bả túi đen cái liệm. Nguyên vốn chuẩn bị công kích Triệu Nguyên đột nhiên giải ra. Sát Nhân Vương Lam Ngố. Hắn không phải đã chết rồi sao? Triệu Nguyên chính là rành mạch nhớ rõ rõ, hắn đang công hám Trinh Thủy Quan thời gian, Sát Nhân Vương chính là bị Trinh Thủy Quan đầu hàng thập tự quân tươi sống chém thành thịt vụn, ngay lúc đó người chứng kiến liền vượt quá mấy trăm, Triệu Nguyên vị lúc này, còn tham dự thẩm vấn, cuối cùng xác định, Lam Ngố đã muốn chết trận. Vì sao hắn lại xuống lại? Ngay tại Triệu Nguyên trợn mắt há hốc, mồ h âm thầm khiếp sợ thời gian, hai cái thanh bảo lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đã muốn ra tay, bọn hắn tựa hồ cũng nhận thấy được này con người mới cũng không đơn giản, lại có thể không giống gặp gỡ Triệu Nguyên như vậy bình tĩnh, mà là lập tức hạ sát thủ, một trước một sau, ngựa kiếm hướng La Mộ đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, sát khí trong rừng bộc lộ. Nhưng Triệu Nguyên không thể tưởng được chính là, tại đây Sa Miểu đại trận bên trong, La Mộ tựa hồ không có gì ảnh hưởng, lập tức đã biết phía sau đánh lén hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Sát nhân vương La Mộ, tử thần đệ tử, Cả ngươi trần trụi La Mộ một mặt hung lệ, không hổ là tử thần đệ tử, mắt thấy hai cái đạo sĩ lăng không đánh tới, thân thể vừa chuyện, đại mã kim đao, lại có thể lâm nguy không sợ, ngược lại lấn thân đánh về phía hai cái đạo sĩ, một đôi khô gầy tay cánh tay, tựa như thép thiết cốt thông thường, đã tràn ngập dã tính lực lượng. Tối đen lươi hái tử thần ở La Mộ trong tay lại có thể tản mát ra huyễn diễm, làm lòng người quỷ không thôi. Giết. Tử thần cái liềm trên không trung cắt ngang hướng hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ chính là Thai Song Sinh, Tâm Hữu Linh Tê, làm sao sắc mặt được kia lươi hái tử thần cắt ngang lại đây? bắt tay một cái, một cổ cường đại linh khí truyện đưa tới trên phi kiếm, nhất thời ánh sáng đại thịnh, nhấc lên kiếm hoa giống như cơn sóng gió động trời thông thường phóng mạnh về La Ngỗ. Ầm vang, mãnh liệt nhặt lên nổi bắn ra, xé mở dòng khí, trực tiếp văng kích đến kia tối đen liêm trên nào, rõ dục mây vần, thiên không lâm vào biển sắc. Những hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trong lòng run sợ chính là, hai người mãnh liệt như vậy bàng bạc va chạm, kia cả người trần trụi gầy hán tử lại có thể không chút sức mẹ. Không tốt. Ngay tại hai người khiếp sợ thời gian, kia thanh tối đen cái liệm, trên không trung du lên. Giống như một đám thật lớn mây đen áp xuống, hai người trong tay ánh sáng ngọc lợi kiếm, cũng bởi vì kia rất nặng mây đen mà ảm đạm vô quang. Từ vòng hơi thở ở hoang dã giữa chân ập, một ít bụi gai cùng lủng tây, giống như bị cơn lốc thổi qua thông thường, nhổ tận gốc, thanh thế nghe rợn cả người. Cảm nhận được Lam Mộ kia điên cuồng chiến ý, triệu nguyên trái tim một trận chầm xuống, cùng lần trước khi xuất ra, Lam Mộ công lực, tựa hồ đột nhiên tăng mạnh, lại tinh tiến không ít. Người này không chỉ là sống lại, hơn nữa trở nên càng ngày càng lợi hại. Chẳng lẽ hắn cũng là viễn cổ thần linh, có thể vô hạn sống lại? Ngay tại Triệu Nguyên Suy Tư trong đó, hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ biết không địch, tâm hữu linh tê, đồng thời vội vàng tối lui, hai thanh phi kiếm trên không trung nhấc lên vô số kiếm hoa, đã hình thành quần quật sầm một lớn, hoặc như là một đạo kiên cố không phá vỡ nội tường thành. Điện thiểm bay múa, cầu vồng xuyên vân. La Mỗ nhằm phía hai cái đạo sĩ, thân thể như viên hồ, đấu kiếm giống như lưu tinh, hơi thở thảm thiết, khí thế càng ngày càng đẫm dày. Cùng hai cái đạo sĩ khi xuất ra, La Mộ kinh nghiệm thực chiến hơn phong phú, bởi vì, hắn thật ra xuất linh thiên quân vạn mã thông soái, Thường xuyên gương cho binh sĩ ở trên sa trường chinh chiến, nó kinh nghiệm thực chiến, cũng không hai cái tu chân đạo sĩ đủ khả năng so sánh. Chính là tính thời gian tợ trong đó, hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đã bị La Mô giết được kế tiếp tháo chạy, chật vật không chịu nổi. 3. Tình huống thật chặt nóng này, Triệu Nguyên cũng bất chấp nhiều như vậy, một cái tắt đem Vạn Thư Chi Vương Trọng Tĩnh. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đem kia Trần Chuỷ Hán tử giết chết. Triệu Nguyên thấp giọng nói. Vì cái gì? Vạn Thư Chi Vương một mặt nghi ngờ nói. Hắn địch nhân là của ta, nhưng là, hắn là đồng loại của ta. Vạn Thư Chi Vương lắc lắc đầu đồng loại của ngươi." Triệu Nguyên một mặt ngạc nhiên. "La, vẫn đúng, trên người hắn có rất nồng đậm tử vong hơi thở. Vậy ngươi càng muốn giết hắn? Vì cái gì? Ta hỏi ngươi, trên thế giới này hẳn là có mấy người cái vạn thi chi vương?" Triệu Nguyên hỏi. "Này, một cái đi." "La, vẫn đúng, à, trên thế giới này chỉ có thể có một người vạn thi chi vương, nhưng là cái tên kia phi thường lợi hại, nếu ngươi không giết chết hắn, hắn rất có thể liền gặp thành vạn thi chi vương, ngươi hiểu hay không?" Triệu Nguyên tận tình khuyên bảo thuyết phục vạn thi chi vương. Vạn nhất Vạn Thi Chi Vương cùng La Mộ Liên Thủ, sự tình này có thể to làm con. Không hiểu. Khụ khụ. Được rồi, nếu hắn là đồng loại của ngươi, ngươi thử xem xem, có thể hay không sai xử hắn. Triệu Nguyên gặp Vạn Thi Chi Vương một mặt đần độn, có điểm hồn hề nói. "Nha, ta hiểu được, ý của ngươi là, nếu hắn nghe ta, như vậy, ta chính là Vạn Thi Chi Vương, nếu hắn không nghe của ta, ta sẽ muốn giết chết hắn, miễn cho hắn và ta tranh đoạt Vạn Thi Chi Vương chỗ." "Đúng đúng." Triệu Nguyên gặp Vạn Thi Chi Vương nghĩ thông suốt, nhất thời mừng rỡ, liền liên tục không ngừng gật đầu. Ta thử xem." Vạn Ti Chi vương há một một phun, một đoàn hắc vụ biến mất trên không trung, Triệu Nguyên phát hiện, lần này hắc vụ còn hơn lần trước phun ra hắc vụ phai nhạt rất nhiều, nếu không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện. Nhan nhạt hắc vụ ở trong không khí rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng qua, Triệu Nguyên vẫn là phát hiện, này hắc vụ đã muốn rời đến La Mộ chung quanh. La Mộ chiến đấu say xưa, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có chú ý tới có cái gì hắc vụ linh tinh. Lúc này, hai cái thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đã là nõn mạnh hết đà, La Mộ cái kia đem tối đen cái liềm đã hoàn toàn áp chế hai thanh phi kiếm. Cái liềm trên không trung, ảo tưởng lên dày nặng mây đen giống như một tòa núi lớn loại đặt ở hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đỉnh đầu. Dương tay. Vạn Thích chi vương đột nhiên theo trong đùi cỏ đứng lên, đột nhiên một tiếng hét to, Triệu Nguyên muốn kéo đều chưa kịp kéo, hắn đã muốn vươn người đứng lên, kia cao tiếp cận 6 thước cái đầu, ở cánh đồng hoang vũ thượng vô cùng thấy được. Là ngươi nhỏ, là ngươi. Thái Song Sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cùng La Mỗ đồng thời dừng tay, trong miệng một lời nhìn hướng Triệu Nguyên. Ha ha, ngươi xem, hắn nghe ta, hắn nghe ta. Vạn Thích chi vương gặp La Mỗ lại có thể thật sự dừng tay. Nhất tợi mừng rỡ như điên, Hoa Chân Mùa tay vội sững nói. Triệu Nguyên không trả lời, một mặt lạnh lùng, tia thanh thật lớn trầm trọng băng hỏa ma đao đã muốn xuất hiện ở trong tay hắn, một đôi thâm thủy con ngươi nhìn chằm chằm Lam Mộ. Triệu Nguyên đã muốn cảm thấy Lam Mộ trên người phát ra hừng hực chiến ý, hơn nữa, kia chiến ý không giống người thường, bên trong tràn ngập một cấu người khác ngạt thở tử vong hơi thở. Ngươi lại có thể trốn ở chỗ này? Lam Mộ một mặt nhế răng cười nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. Ngươi đang ở đây tìm ta? Triệu Nguyên thản nhiên nói, ta sống lại sau là một chuyện, chính là tìm ngươi. Lam Mộ trong ánh mắt Có một loại bệnh tâm thần điên cuồng. Ngươi lại đây." Vạn Thích Chi Vương hướng La Mộ một ngón tay, rất có một bộ bệ nghệ thiên hạ xu thế. Chẳng qua, nhưng Vạn Thích Chi Vương vẫn nộ tới cực điểm chính là, La Mộ nhìn đều lười được nhìn hắn, từ đầu đến cuối, La Mộ đều nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, thậm chí còn, hắn ngay cả đám vừa nhìn chằm chằm thai xong sinh lòng dạ hiểm độc đạo trưởng đều không có xem một cái. Ngươi không thể khống chế hắn." Triệu Nguyên đối bên người Vạn Thích Chi Vương thở dài nói, chúng ta vốn là có thể dễ dàng đánh lén giết chết hắn, ngươi không phải phải thử một chút, hiện tại, chẳng biết hiếu chết về tay hay còn thật không biết. Trên thế giới này, tuyền sẽ không có hai cái vạn thi chi vương. Vạn thi chi vương gặp Lam Vũ không nghe hắn, nỗi giận ở dưới, đột ngột một tiếng ngựa mặt lên trời rít gào, trong miệng phun ra rất nặng hắc vụ, hắc vụ giống như có sinh mạng một dạng, ở trong gió cực nhanh tán đi, hoặc như là một mảnh dài hẹp hắc sa trên không trung bay nhanh du động. Gào khóc. Vạn thi chi vương trong miệng một tiếng đón một tiếng rít gào tiếng vang lên, kéo dài không thôi. Đột nhiên, mặt đất một trận lay động, giống như trời sụp đất nứt thông thường. Chương 853, dẫm lên vết xe đổ. Đại trên mặt đất, vô số khô lâu động thủ đi ra. Lung la lung lay theo bốn phương tám hướng súm lại lại đây, rất nhiều nguyên bản kế chết trên mặt đất một ít thi thể hài cốt, cũng đột nhiên đứng thẳng lên. Chính là tính thời gian thở trong đó, trung bình khô lâu cùng hội bại thi thể đã muốn rầm rạp, hàng trăm hàng ngàn, giống như thủy triều thông thường, người khác ra đầu phát tác. Nhìn thấy này kinh người một màn, Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hai cái thai song sinh đạo sĩ cùng tự thần đệ tử Lam Mỗ, cũng là vẻ mặt đầy rung động, hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ vạn thi chi vương cư nhiên như thử lợi hại. Đương nhiên, kinh dị cũng không phải sợ hãi. Đối diện với mấy cái này, bình thường Khô Lâu cùng Hộ Thi, Long Dạ Hiểm độc đạo sĩ cùng La Mộ đều không có để ở trong lòng, dù sao, những thi thể này thoạt nhìn tuy rằng doa người, nhưng là, nhiều điều mục, có chút ở trong bụi có đi tới đi tới liền tán lạc nhất địa, muốn nói có bao nhiêu sức chiến đấu, thật đúng là nhìn không ra. Ngươi muốn dùng cái đó cấp thấp sinh vật giết ta." La Mộ cao ngạo trong ánh mắt, lộ ra một tia khinh thường vẻ. Gào khóc. Vạn Thi Chi Vương không để ý tới La Mộ, một đôi hám sâu hốc mắt bên trong hắc diễm sôi trào, ở giữa xen lẫn theo tia chớp thông thường ánh sáng. Gào khóc. Ở vạn thi chi vương rít gào trong tiếng, đại đoàn đại đoàn thi khí theo hắn cự trong miệng phun ra, gió thổi không tan, quanh quần trên không trùng, xét qua một đám một đám cái xác không hồn. Càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Này nguyên bản dại ra khô lâu, bị thi khí thổi quét mà qua sau, lập tức, động tác trở nên nhanh nhẹn, mục thân mình, cũng rất giống đột nhiên rót vào một cỗ lực lượng kỳ dị, không chỉ là trở nên thép thiết cốt, kia nguyên bản dễ dàng sụp đổ khung xương, cũng trở nên sáng bóng. Rất người khác cảm thấy khiếp sợ chính là Này cái xác không hồn tựa hồ đột nhiên có được ý thức, lại có thể khom lưng nhặt lên trên mặt đất hòn đá một côn làm vũ khí. Xôi chao sát khí ở cánh đồng hoang vũ thượng lan tràn. Ngàn vạn cái xác không hồn giống như thủy triều thông thường phóng mạnh về La Mộ, vô thanh vô tức, đã tràn ngập một loại người khác ngạt thở khủng bố hơi thở. La Mộ tựa hồ cảm nhận được này, đó cái xác không hồn trên người lực lượng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không ai so với La Mộ quen thuộc hơn người chết, bởi vì, hắn chính là tử thần đệ tử. Ngay đầu chủi lùi ra hỏa, phát tán ra thi khí cùng bình thường thi khí bất đồng, không chỉ là có thể giao cho thi thể lực lượng còn có thể khiến chúng nó sinh ra đơn dạng chiến đấu ý thức. Vạn Thư Chi Vương, chẳng lẽ, hắn thật là Vạn Thư Chi Vương. Đối mặt thủy triều thông thường cái xác không hồn, La Mộ không có tiếp tục do dự, trong tay hắn tối đen cái liềm, trên không trung tìm một đạo người khác ngạt thở đường nét, đường nét trung điểm là Vạn Thư Chi Vương. Rít. Vạn Thư Chi Vương tựa hồ đã sớm dự đoán được, miệng đột nhiên trương đại, một tiếng thật lớn rít gào. Cùng lúc đó, này nguyên bản còn có chút chậm chạp cái xác không hồn đột nhiên trở nên hưng phấn lên, điên cuồng hướng La Mộ đi tới, động tác cực nhanh, không kịp nhìn, liền cả lấy tốc độ sở trường Triệu Nguyên đều có một tia rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, cầm lên dưới nền đất tức tình Khô Lâu, sẽ có được như thế tốc độ kia người. Triệu Nguyên rất muốn biết một chút về này cái sắc không hồn cùng Khô Lâu sức chiến đấu, mắt thấy La Mỗ kia chớp thông thường xông lại, trong tay Băng Hỏa Ma đao đột nhiên đẩu lên một đoàn đao hoa, đao hoa đã hình thành sắt thép thông thường trường thành, ngạnh xanh xanh đích đem La Mỗ một kích kia phải chúng tối đen cái liềm ngăn trở, làm Vạn Thi Chi Vương tranh thủ một chút thời gian. Đụng. Tối đen sắc bén lưỡi hái tử thần cùng trầm trọng thật lớn Băng Hỏa Ma đao trên không trùng chạm vào nhau, tích tích mãnh liệt dòng khí Đất rung núi chuyển, gió dục mây vần. Triệu Nguyên cùng Lam Mộ đồng thời lui về phía sau. Thế lực ngang nhau, ngang nhau. Triệu Nguyên cùng Lam Mộ đều là tâm thần chấn động, hiển nhiên, Song Vương cũng không nghĩ tới đối phương thân thể lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Vây xem hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ nhịn không được liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra hồi hộp vẻ, Triệu Nguyên cùng Lam Mộ cường đại, xa xa vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn Hán Phạm Chủ, đặc biệt Triệu Nguyên, phải biết rằng, mấy ngày hôm trước, Triệu Nguyên chứng kiến bọn họ thời điểm, lập tức chạy trối chết, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có một điểm cao thủ phong phạm. Triệu Nguyên này nó lại, xung quanh Hủ Thi cùng Khô Lâu đã muốn theo bốn phương tám hướng cuồng chạy vội tới. Đối mặt thủy triều thông thường tuấn đi qua cái xác không hồn, La Mộ đã muốn không thể tập trung tinh lực cùng Triệu Nguyên chiến đấu, bởi vì, này Khô Lâu mục tiêu phi thường minh xác, chính là hắn. Hàng trăm hàng ngàn cái xác không hồn, loạn thạch loạn côn, hơi có chần chờ, liền lập tức bị mất mạng đường trưởng, không có một chút ít may mắn đang nói. Nhất tôi luyện nhân ý chí chiến đấu là cái gì? Đương nhiên là xa trường thượng đánh giết, đối mặt tiên quân văn mã, đao kiếm tung lâm không chỗ nào sợ hãi. Cái đó thức tỉnh cái xác không hồn tràn ngập vô biên bạo ngược khí, thân mình chính là một chi hung tàn đại quân, một người một đao, đối mặt này hung tàn đại quân chém giết, một mình chiến đấu hăng hái, đích thật là khảo nghiệm dũng khí, trí tuệ, lực lượng, vận khí thời điểm. La Mỗ không lạ lần đầu tiên giết người, nhưng là, giết loại này không có sinh mạng cái xác không hồn, thật đúng là là lần đầu tiên, bắt đầu còn có chút không thích ứng, nhưng làm một cái khô lâu khô lâu móng vuốt ở cổ của hắn thượng sẽ qua, suýt nữa gọt sạch hắn nửa bên mặt thời gian, hắn không thích ứng hoàn toàn tiêu thất, còn lại đúng là xuất đao, ám sát chỗ hiểm, trốn tránh, lấy sắc bén kiếm pháp, lấy tánh mạng người ta một mảnh dài hẹp sinh mệnh, ở nơi hái tử thần dưới biến mất, mỗi một cái cái xác không hồn bị La Mộ đâm chết thời gian, La Mộ tinh thần liền càng thêm mãn tuệ, cảm thấy vong hồn hơi thở. La Mộ thân mình chính là tử thần đệ tử, hắn đối tử vong hơi thở mẫn cảm nhất, hắn thậm chí còn có thể làm cho vong hồn hóa làm lực lượng của chính mình. La Mộ tựa hồ biến thành chân chính tử thần, trong tay tối đen cái liềm, không ngừng thu gặt lấy cái mạng. Chẳng qua, cái xác không hồn sức chiến đấu cũng rất xa đa siêu việt La Mộ tưởng tượng, chúng nó liền như châu chấu thông thường theo bốn phương tám hướng bắn nhanh lại đây, hình thành từng đợt rồi lại từng đợt thi triển. Hung Hãn không sợ chết súng phong lên. Bất kỳ cường đại cao thủ đều sợ đại quân vây giết, thiên quân vạn mã bên trong, cái gì võ công cũng khó khăn lấy thi triển đi ra. Loạn súng loạn đao không có mắt. Ở Trinh Thủy Quan thập tự quân trong phản loạn, không ai bị nổi La Mỗ, chính là chết vào loạn giới đao, bị chặt làm thịt vụn. La Mỗ tuy rằng thể lực kéo dài, thân thể cũng so với bình thường tu chân giả cao thủ muốn cường hành nhiều lắm, nhưng là cũng từng đợt từng đợt gặp được đến nguy hiểm, nếu không trên tay lười hái tử thần chém sắc như chém bùn, mặt trên phép mờ mang theo sắc khí, đụng tới Hủ Thi cùng Khô Lâu một tức liền đoạn. Hắn đã bị giết chết vô số lần. Dù là như thế, La Mộ tay thượng, trên cổ, cũng nơi nơi đều là hòn đá cùng lợi trảo tổn thương dấu vết, chính là một lát trong đó đã là vết thương trống trước. Bởi vì cái gọi là La Song Quèn Nan địch tứ thủ, anh hùng khó khăn chắn nhiều người, huống chi La Mộ đối mặt là hung hãn không sợ chết thi triển, chính là nửa nén hương thời gian không đến, La Mộ động tác đã có đó luôn cúng tay chân, mà lúc này, liên tục không ngừng thi triển như cũng mãnh liệt không ngừng, dậm đạp, giống như bao trùm cả mặt đất thông thượng. Làm tốt lắm. Triệu Nguyên không thể tưởng được cái đó nhìn như bình thản không có gì lạ thi hải bị Vạn Thi Chi Vương điều khiển sau, sức chiến đấu cư nhiên như thử cường hãn, nó tốc độ, thậm chí còn đạt siêu việt ma hạch đại lục thi ma. Hừ. Vạn Thi Chi Vương không để ý tới Triệu Nguyên, một đôi hãm sâu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang ở đánh chết thi đàn La Mộ, trong ánh mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Ở Vạn Thi Chi Vương trong lòng, này thi hải có thể không phải là không có sinh mệnh gì đó, mà là của hắn cấp dưới, hiện tại, hắn chứng kiến chính là nửa nén hương thời gian, chết ở La Mộ kia tối đen liêm dưới đao thi hải đã muốn mấy trăm. Trên mặt đất hải cốt chồng chất như núi, kỳ tâm truyện chi không xong có thể thấy được. Phấn nộ vạn thi chi vương ki dương ngón, giống như lợi kiếm thông thường tối đen ngón tay, lại có thể tản mát ra màu đen mờ mịt, mờ mịt hội tụ, sau đó biến thành một cây đường nét, xuất vào che giả mang mọc cái xác không hồn bên trong. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều quan sát đến vạn thi chi vương động tác, hắn phát hiện, vạn thi chi vương tựa hồ có một bộ khống chế thi hải phương pháp. Ở Triệu Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia mờ mịt hội tụ màu đen đường nét không có vào thi đàn bên trong, bị mấy thân hình bảo trì hoàn hảo khô lâu hút vào trong lỗ mũi. Trương. Ngay tại Lam Mộ hơi chút phần tầm, đột nhiên một con khô lâu trảo, u linh thông thường xuất hiện trong mắt, như quỷ thần đột nhiên theo u minh bên trong leo ra, như chói mắt ánh sáng, từ trên trời thượng rất xuống, không thể ngăn cản. Ong ong ong ong ông. Lam Mộ cảm thấy cổ mình thượng lông tơ, toàn bộ đều dựng đứng lên, trợn mắt nhìn lên, kia chỉ tối đen khô lâu trảo, chém giết hướng cổ của mình, ngón tay lại phản ứng không kịp nữa. Này một trảo lực lượng, kinh phong đập vào mặt, hiển nhiên, này đánh lén thi hải, cũng không bắt đầu cái kia đó cái xác không hồn. Ta và các ngươi liều mạng Làm mỗi lần trước cũng là bị người triều vây quanh bắt giết, lúc này đây đuổi Triệu Nguyên Sa vào đến Sa Miểu đại trận bên trong, mà lại bị ngàn vạn cái sắc không hồn vây giết, bị kích phát rồi không tính, đột nhiên một tiếng rít gào, thúc dục mạnh mẽ thân thể, ngạnh sanh sanh đích chịu đựng ở kia khô lâu chào một trào. Chương 854, kẻ thù sống còn. Đối với quân chiến, tu chân thế giới cùng võ hiệp thế giới, nó lý niệm kém không xa. Ở cổ địa cầu võ hiệp trong trốn giang hồ, muốn khảo nghiệm một cái người giang hồ, thường thường là thông qua phá trận thủ pháp biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ở chiến đấu kịch liệt quần hùng trong quá trình nhân vật hay không trí dụng xong toàn mới có thể thể hiện đi ra. Tổng chỗ đều biết, thiếu lâm đệ tử rời núi phía trước còn muốn quả thật đồng nhấn trận, bởi vậy có thể thấy được, trận pháp chi ở võ hiệp giang hồ đặc thù ý nghĩa. Phái võ đang sáng lập tông sư chương tam phong sáng chế trận pháp. Như bảy người hợp lực, tương đương với 64 vị đương thời cao thủ nhất lưu đồng thời ra tay, là phái võ đang nổi tiếng nhất trận pháp một trong. Bảy vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, các hữu tinh vi ảo diệu chỗ, như hai người hợp lực thì công thủ trang bị, uy lực đại ám. Như ba người cùng làm cho So với hai người cùng làm cho uy lực lại mạnh mẽ gấp đôi. Bốn người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đương thời cao thủ nhất lưu đồng thời ra tay. Cái bang tuyệt thế trận pháp đã cấu trận pháp, mọi người đông ngồi một mảnh, tây ngồi một người, nhìn như lộn xộn, kỳ thật giấu giếm lên vô hạn sát khí. Nhóm lớn hưu phương với nhau làm công phòng, một người bị thương, mọi người gánh vác, nếu là kết thành bức tường người, bài sơn đạo hải loại áp lại đây, võ công tiếp tục kĩ càng cao thủ cũng chạy không thoát. Theo kể trên có thể thấy được Ở ngoài thế giới, có thể trải qua trận pháp khảo nghiệm người, mới xem như chân chính tuyệt đỉnh cao thủ. Mà ở tu chân giới, kỳ thật cũng giống như vậy đạo lý, chẳng qua rất nhiều người sẽ nghĩ lầm, chỉ cần phép mầu cao cường đến như như lai Phật tổ như vậy thần linh, lật tay làm mây út tay làm mưa, tự nhiên không sợ nhiều người, nhưng là, đáng giá thuyết minh chính là, ở tu chân giới, như lai Phật tổ như vậy tu chân giả, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Viễn cổ thần ma đại chiến, một ít pháp lực vô biên thần linh, cũng sẽ chết, mà thần linh ở giữa chiến tranh, động một tí rời non lớp biển, Nhưng như cũng còn có nhân loại bình thường tu chân giả căn dự, có thể thấy được, số lượng thượng lưu thế thì không cách nào cách dùng lực để đền bù. Thiên đình hượng, có thái thượng lão quân liên can cao thủ, còn còn nuôi 10 vạn thiên binh thiên tướng, tuyên minh, quần thể lực lượng, thật là dễ dàng siêu việt thân thể lực lượng, trừ phi có thể cường đại đến hồng quân lão tổ như vậy cấp bậc thần linh. Rất hiển nhiên, La Mộ không phải như Lai Phật tổ, cũng không phải hồng quân lão tổ, hắn chỉ là một tiếp cận thần linh nhân loại tu chân giả, đối mặt hàng trăm hàng ngàn thi hài hùng hãn không sợ chết công kích, cũng sẽ xức đầu mẹ trán. Thì thật, Lam Vũ cũng không phải có thể giống thần linh như vậy vô hạn sống lại, hắn sở dĩ có thể sống lại là bởi vì phỉ lợi phủ hoàng thân tộc tùy ngọc cao, mà tộc tùy ngọc cao, đứng là bị thải hà tiên tử giết chết ác nhân bảng đệ nhất nhân âm dương quỷ mâu trưởng phu buổi chưa dê sợ cầu vận. Mà buổi chưa dê cầu tộc tùy ngọc cao, cũng chính là vì sống lại âm dương quỷ mâu, không tiếc độc thân xâm nhập thập tự quân doanh trại quân đội, gặp mặt phỉ lợi phủ hoàng thân, đệ xuống xúc tùy ngọc cao không hề cập tới. Lời nói Lam Vũ bị cái sắc không hồn đại trận khó khăn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Vạn Thư Chi Vương chớ gọi về thi Hải Đại Quân tự nhiên là không thể cùng một đó danh vang dền thiên hạ đại trận đánh đồng, nhưng là cái đó hành thi lại ẩn chứa một ít trận pháp ảo diệu, rất nhiều rất nhiều khô lâu hộ thi bên trong, có một chút hấp thu Vạn Thư Chi Vương thi khí cốt hải trở nên phi thường thông minh cường đại, chúng nó tựa như kéo dài bên trong châm thông thường, dù sao xuất kỳ bất ý, nhờ một đời sát nhân vương cùng ở ứng phó. Vạn Thư Chi Vương thi Hải Đại trận còn có một cái cái khác trận pháp không thể so sánh ưu điểm, này chính là hung hãn không sợ chết. Hiện tại, Lam Vũ liền lâm vào khổ chiến vũng bùn bên trong. Lâm Mẫu nghi thức lên mạnh mẹ thân thể, liều mạng bị một bộ xương khô gây thương tích, đột nhiên đụng vào thi hải đại trận, trong tay tối đen lưới hái tử thần trên không trung bay múa. Giống như đánh nát một chút cũng không có cân nhắc mai trứng chim, hắc thủy chằn lang, một đầu hổ bại thi hải bị tối đen cái liềm cắt chúng, chằng ngang chém rứt thành hai đoạn không tính, còn bị thật lớn lực đánh vào trấn thành một đoạn huyết dục mơ hồ tương. Lưới hái tử thần sắc bén không nói, liền riêng cái loại này đập vào độ, cũng có thể đem sắt thép đều động biến được nổ tung. Co như thi hải thân thể tiếp tục cứng rắn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lâm Mẫu toàn bộ tâm thần đều ngâm vào ứng phó thi hải đại trận chém giết bên trong, khắp bầu trời khô lâu thi hải gào thét mà đến. Mà hắn tâm thần khống chế được tối đen lười hái tử thần, hình thành một đạo hắc sắc màn hình, thủ hộ ở trong đó, chỉ cần đánh lên thi hải khô lâu, lập tức trực tiếp đánh chết, hóa làm thịt nhão. Một đầu đầu cái xác không hồn bị trực tiếp chém giết, lười hái tử thần thị máu tanh âm không ngừng vang lên, cái xác không hồn giống như cắt lúa mạch thông thường từng mảnh từng mảnh rồi ngã xuống, chính là nửa nén hương không đến thời gian, la mộ chung quanh, thi hải khô lâu đã muốn chồng chất như núi. Mắt thấy kia cả người trần trụi gầy gò hán tử đại khai sắc giới, Hai cái thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ kinh hồn táng đạm rất nhiều mà lại âm thầm tê khổ, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng bị vây ở thi triều bên trong, tuy rằng này hủ thi cùng khô lâu không có công kích bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không dám nhúc nhích, sinh sợ làm cho chú ý của bọn nó. Giờ này khắc này, thi hài càng ngày càng nhiều, đã đạt đến mấy ngàn. Nguyên bản, một chỗ sẽ không mai táng nhiều như vậy thi thể, nhưng là, nơi đây chính là con người mới tiến vào một chỗ địa điểm, hàng năm đều có đại lượng con người mới tiến vào, bị lòng dạ hiểm độc đạo sĩ như vậy tu chân giả chẳng lẽ giết, ngày dồn tháng trưa. Hàng trăm hàng ngàn năm, cái chỗ này thi hải càng ngày càng nhiều. Không chỉ là thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trong lòng run sợ, chính là nhìn quen sóng to gió lớn Triệu Nguyên, cũng là rung động vô cùng. Đương nhiên, Triệu Nguyên làm chấn động cũng không phải là mô cường đại, hắn làm chấn động là bởi vì Vạn Thư Chi Vương ngự lực. Lượng. Triệu Nguyên cảm giác được, Vạn Thư Chi Vương tựa hồ bay nhanh thủy biến, này thi hải khô lâu sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, một ít cấp cao thi hải cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyên phát hiện, có chút thi hải lại có thể mang bên mình mang có một chút vũ khí, thiết truy phi kiếm trường kiếm trường đao cái gì cần có đều có. Những vũ khí kia trừ bỏ cực nhỏ như cú hào quang sáng lạn, tuyệt đại bộ phân đều là tú tích loang lổ, rất hiển nhiên, những vũ khí kia đều là người chết vật bồi táng. Theo thời gian trôi qua, ngay thi hải lại có thể bắt đầu dùng vũ khí trong tay công kích La Mộ, thủ pháp cũng trở nên càng ngày càng thành thạo, thậm chí còn có một đầu hủ thi lại có thể ngự kiếm công kích La Mộ. Này vạn thi chi vương, thật đúng là trời sinh thi vương. Triệu Nguyên chỉ là một người những người đứng xem, đều bị vạn thi chi vương lực lượng làm chấn động, mà La Mộ đang ở thi hải trong đại trận, nó chỗ đã bị áp lực có thể suy nghĩ là biết. Lúc này La Mộ toạt nhìn là càng đánh càng hăng, kỳ thật đã là nọ mạnh hết à, cùng đường bị lỗi. Nguyên bản, Lam Mỗ là muốn công kích Vạn Thi Chi Vương, nhưng là, hắn phát hiện, hắn chỉ muốn hướng Vạn Thi Chi Vương phương hướng rượi vào đã qua, này thì hải khô lâu lực công kích sẽ trở nên càng phát ra thảm thiết hung mãnh, hoàn toàn là phấn đấu quên mình tiết tấu, cảnh này khiến Lam Mỗ là nửa bước cũng khó rời đi. Lam Mỗ cảm giác cánh tay của mình đã có điểm chết lặng, hắn chỉ là máy móc giết chóc lên, không hiểu, hắn đang nhớ lại Trình Thủy quan bị cấp dưới phản bội giết chóc, mà hôm nay, lịch sử tựa hồ lại lại một lần nữa tái diễn. Ngào Lam Mộ phát ra một tiếng bi phấn rít gào thảm ầm, trong tay tối đen cái liềm trên không trung họa xuất từng đạo người khác ngạt thở màu đen dựng nét, đột nhiên thả người nhảy lên hơn 10 trượng, thoát khỏi dậm đạp cái xác không hồn, lấy một loại gần như ngọc thạch câu phần tốc độ nhằm phía Vạn Thi Chi Vương. Vạn Thi Chi Vương đối Lam Mộ trên người phát ra tử vong hơi thở rất quen thuộc, có lẽ là cùng giới tính tương xích môn nhân, giờ này khắc này, Lam Mộ đối Vạn Thi Chi Vương, cừu hận lại có thể xa siêu việt hơn xa Triệu Nguyên, có một loại nhất định giết chi cho thống khoái xúc động. Hiện tại, Lam Mộ đã muốn không tham vọng quá đáng mạng sống. Hắn chỉ hy vọng cùng Vạn Thi Chi Vương đồng quy vô tận, loại ý nghĩ này mãnh liệt e rằng pháp ngăn chặn, hắn chính mình cũng không biết nguyên nhân. Tối tâm bên trong, Lam Mộ giống như có một loại sứ mệnh cảm giác. Lam Mộ cảm giác không có sai, hắn cùng với Vạn Thi Chi Vương chính là trời sinh kẻ thù một mất một còn, hắn cùng với Vạn Thi Chi Vương chỉ có thể sống một cái. Lam Mộ trong tay cái liềm phát ra gạo két thanh âm, kích thích khí lặng mãnh liệt sục sôi, kỳ thật bàn bạc. Tới trên xuống công kích, hung hãn vô cùng. Vạn Thi Chi Vương ngưỡng đang nhìn bầu trời, một đôi thật dài tối đen cánh tay một cái, trên người tuyết trắng áo tắm bay lên. Lập tức, chúng quanh thi hải khô lâu ào ào nhảy lên, dẫm đạp, tầm tầm lấp lấp, theo bốn phương tám hướng nhằm phía Lam Mộ, trong đó, còn kèm theo hơn 10 thành tu tích loang lổ phi kiếm. Ngọc Thạch Câu phần một kích, cùng đường bị lối một kích. Lam Mộ một cái này, đem hết toàn lực, có thể nói là kinh động làm người, lôi hái tử thần lại có thể tản mát ra chậm rãi hơi thở. Vạn Thi Chi Vương trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tựa hồ cực kỳ hưởng thụ lôi hái tử thần phát tán ra tử vong hơi thở. Chương 855, Lam Mộ lại chết. Giết. Vạn Thi Chi Vương trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi một màn. Há miệng chương được thật lớn, gần như có thể nuốt kế tiếp đầu, tia cự trong miệng, mở mịt tràn ngập hình thành làm lòng người quý vòng xoáy, thăm thú vô cùng. Lao nhanh thi khí mãnh liệt. Xiu xiu xiu xiu xiu xiu. Hơn 10 thanh phi kiếm đột nhiên theo bốn phương tám hướng hướng La mộ bắn nhanh lại đây, tốc độ cực nhanh, giống như sấm sét. Nguyên bản đem hết toàn lực công kích vạn thi chi vương La mộ không thể tưởng được một ít không có tư tưởng cái xác không hồn lại có thể cũng có thể ngự kiếm đả thương lợi, bất ngờ không phòng ngự, vội vàng dùng lưới hái tử thần ngăn cản phi kiếm. Phách phách bập bập. Liên tiếp kim thiết vang lên thanh âm vang lên, không trùng. Nổ bắn ra lên một đoàn một đoàn kim chúc hóa lửa, chói mắt dị thường, làm cho người ta mắt mờ không ra. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Đủ loại binh khí liên tục không ngừng công kích La Mộ, cùng ở ứng phó La Mộ không có chú ý tới, Vạn Thích Vương sen lẫn trong che giả mang mọc cái xác không hồn bên trong đến gần rồi lại đây, giống như ưu linh thông thường lặng yên không một tiếng động. Đột nột, Vạn Thích Vương ra tay, tia chưởng đến gối đắp tối đen cánh tay giống như một đạo hắc sát chộp vào La Mộ, thép thiết cốt khô lâu chảo hùng hăng chộp vào La Mộ ngực, giống như cắt đậu hũ thông thường đâm thủng lực mà qua, một viên máu chảy đầm đìa trái tim đã bị Vạn Thi Chi Vương giành giành ra. Vạn Thi Chi Vương đắc tụ sau, không chút do dự, lập tức lui về phía sau. A! La Mộ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tối đầu nhìn thấy rống huyết ngực, một mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên, hắn không có ý tứ được, Vạn Thi Chi Vương lại có thể có thể dễ dàng xé rách hắn mạnh mẽ cơ thể. Ta mới là chân chính Vạn Thi Chi Vương. Vạn Thi Chi Vương mở ra cự chủy, đem kia hai còn nhảy lên không chỉ máu chảy đầm đìa trái tim ném vào đi, ba cái hai cái, liền ăn nát vụn nuốt vào bụng, thò ra đầu lưỡi liếm lấy trên môi vết máu, nhìn thấy dê người nuốt vào la mỗ trái tim sau, Vạn Thư Chi Vương trong đầu hốc nồng đậm lực lượng tinh thần, quay cuồng, lẫn nhau sắc, càng thêm chặt chẽ rắn chắc, có một loại muốn thành thần phi thăng cảm giác, trong đầu hốc càng thêm ánh sáng ngọc chiếu ánh sáng, ý nghĩ từng đợt rõ ràng, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy đại đạo bí mật. Đồng thời hắn khống chế của mình kỳ kinh bát mạch, thay đổi hình thể, khống chế thân thể mỗi cái khí quan phân bố, càng thêm thuận buồn xuôi gió. Vạn Thư Chi Vương tư duy tuy rằng không song là của mình, nhưng là nó thân thể cũng thuộc về mình Vạn Năm Chi thân thể. Vừa rồi trong nháy mắt sống chết lẫn nhau đánh giết trong đó, khiến cho Vạn Thi Chi Vương tinh thần cao độ cố động, tựa hồ có một loại muốn thuế biến xu thế. Theo nhục thân cảnh tấn thăng đến tư duy cảnh giới, kỳ thật liền là một cái tinh thần thuế biến quá trình, quá trình này chính là chuyển hóa phép màu quá trình. Đây là ý chí thượng bức hơi, phải được lịch đủ loại gặp khó khăn, ở sống chết tuyến thượng quanh co không tiến lên được nhiều lần, một ngày kia, đột nhiên đến đại chuyển biến, phá kén thành điệp. Vạn Thi Chi Vương chính mình cũng không biết, hắn chỗ thăng chức cảnh giới, đã không phải là Vạn Thi Chi Vương, mà là cùng tử thần đã xẹt ra thực chất cảnh tranh. Cũng chính là bởi vì Vạn Thi Chi Vương tử vong hơi thở, mới khiến cho Lam Mộ cảm nhận được một loại bản năng uy hiếp, mà chủng uy hiếp chính là tử thần sợ cảm ứng đến uy hiếp thể hiện tới Lam Mộ trên người, cho nên Lam Mộ mới có thể không hiểu ra sao cả đối một cái cương thi sinh ra thâm cừu đại hận lối giác. Ta muốn giết ngươi. Lam Mộ gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Thi Chi Vương, hắn cảm giác được, lực lượng của chính mình đang bị một cỗ thật lớn lực lượng chốc, mà kia lực lượng đúng là đến từ ở Vạn Thi Chi Vương trên người. Nay cương thi cùng hắn có cực kỳ tương tự chính là hơi thở, nhưng là đối phương so với hắn càng cường đại hơn. Ở Thiên Quốc Lam Vũ có thể nói là số danh rõ ràng sát nhân vương, nhưng là, hắn cùng với Vạn Thi Chi Vương khi xuất gia vẫn là kém một bậc, phải biết rằng Vạn Thi Chi Vương chính là Thiên Tiên Vạn Vạn Thần Linh cùng tu chân giả linh hồn chỗ hội tụ mà thành, liền cả Triệu Nguyên Nuôi dưỡng ác linh cũng không phải nói địch, chính yếu chính là Vạn Thi Chi Vương còn có nhục thể của mình, còn có vạn nhiều năm, tự không phải Lam Vũ có thể so sánh. Hiện tại, Vạn Thi Chi Vương lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là nó thân mình không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là, Vạn Thi Chi Vương có vô số kẻ tư duy, đủ có cường đại chiến đấu tinh thần chỉ cần hơi chút dẫn đường hạ xuống, lập tức là có thể bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Vừa rồi, Vạn Thi Chi Vương chính là hơi chút chỉ huy cái xác không hồn chiến đấu, lập tức liền đã lấy được phong phú kinh nghiệm, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Thi Chi Vương thích hưởng năng lực đến cỡ nào cường hãn. Kỳ thật, mỗi một giây, Vạn Thi Chi Vương đều ở thuế biến tiến hóa, càng ngày càng cường đại. Ngươi muốn giết ta, còn không sướng. Vạn Thi Chi Vương hăng hái, thần thái phi dương, cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân quang, một bộ bệ nghệ thiên hạ xu thế. La mô một tiếng tiếng gầm gừ, hung hãn không sợ chết nhằm phía Vạn Thi Chi Vương. Toi đen lười hái tử thần trên không trung nhấc lên ngập trời đen lãng. Đối mặt hung hãn không sợ chết xông lại La Mỗ, Vạn Thư Chi Vương không hề uy kỵ, khô gãy thân thể đổi ngược một cái, tuyết trắng áo tắm không gió mà bay, bay phất phới. Gào khóc gào khóc gào khóc. Hàng trăm hàng ngàn cái sắc không hồn phát ra làm lòng người quỷ rít gào thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, không dứt loạt vào hai. Cùng lúc đó, Chu Trung Quên bay, bốn phương tám hướng hủ thi khô lâu giống như châu chấu thông thường lảo qua, phô thiên cái địa, mà lúc này, La Mộ trái tim bị lấy, đã là gần sắp tử vong, tốc độ chậm rất nhiều, thân thể mới vừa vặn thả người dựng lên lập tức đã bị bắn nhanh tới được cái sắc không hồn bá phụ, nháy mắt liền bị xé nứt thành mảnh nhỏ, không trùng, huyết nục bay tứ tung, huyết vụ tràn ngập. A a. Vang lên một trận thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, chật, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mỏng manh. Bị bầm thây vạn đoạn có thể là La Mộ mệnh trung chú định. Ở Trinh Thủy Quan thời gian, La Mộ bị phiến loạn bộ hạ loạn đao phân thây, chém thành thịt vụn, hiện tại lại bị hàng trăm hàng ngàn cái sắc không hồn xé rách làm mảnh nhỏ, có thể nói là chết không có chỗ chôn, cực kỳ thê thảm. La Mộ đã chết. Thập tự quân giữa trong quân tướng, phỉ lợi phủ hoàng thân một mặt ngưng trọng. Khi hắn trước người, là một thờ phụng bao nhiêu con rối bệ thần, này con rối phía trước đều tự đốt một cái ngọn đèn, trong đó có một chén đèn dầu đã muốt tắt, mà ngọn đèn phía trước bài vị mặt trên, đột ngột viết la mô tên, kia mạ vàng chữ viết cũng trở nên ẩm đạm vô quang. La Mô lại đã chết. Một đám thập tự quân tướng lẫnh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở thập tự quân giữa, La Mô tuyệt đối xem như có thực lực tướng lãnh. Thật không ngờ, La Mô mới sống lại không có bao lâu, lại có thể lại một lần nữa tử vong, mọi người đều rất rõ ràng, lúc này đây, La Mộ thật đã chết rồi, không chỉ là thân thể biến mất. Liên cả tinh thần cũng đã biến mất, bằng không, kia mạc vàng chữ viết tựu cũng không trở nên ảm đạm vô quang, bởi vì, kia mạc vàng chữ chính là la mỗ buồn mạng máu huyết chú điều, cùng la mỗ tinh thần có một loại kỳ diệu liên hệ. Hàng trăm hàng ngàn cái xác không hồn biến mất ở tại đại trên mặt đất, cánh đồng hoang vu phía trên, chỉ còn lại có hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cùng vạn thi chi vương, cùng với Triệu Nguyên. Vạn thi chi vương cả người tản ra màu bạc quang mang, nguyên bản khô héo thân thể, lại có thể cũng trở nên no đủ rất nhiều, tối đen ra thịt, cũng bóng loáng không ít, liền, cả một đôi hãm sâu hốc mắt, vành mắt đen cũng không có nặng như vậy. Nhìn thấy nhắm mắt Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên cũng không có quấy rầy hắn, hắn biết, lúc này Vạn Thi Chi Vương hẳn là ở luyện hóa La Mộ lực lượng. Triệu Nguyên tuy rằng không biết La Mộ lai lịch, nhưng là, hắn cũng có thể cảm giác được, La Mộ trên người phát ra hơi thở, cùng Vạn Thi Chi Vương cực kỳ tiếp cận, đây đối với Vạn Thi Chi Vương mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tốt bổ. Khai Song Sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trong lòng run sợ nhìn lên Triệu Nguyên tay cầm trầm trọng băng hỏa ma đao, bọn hắn cũng không có chạy trốn. Kỳ thật, cũng không phải lòng dạ hiểm độc đạo sĩ không muốn chạy trốn, mà là bọn hắn không thể chạy trốn, bởi vì Ngay tại Vạn Thư Chi Vương gọi về thi đàn thời gian, Triệu Nguyên đã muốn giơ cao nổi lên phần tiên võng, đem cả Thiên Không Ba phủ, Phô Thiên cái điệp. Phần tiên võng tản mát ra hủy thiên diệt địa hơi thở, Long Dạ Hiểm Độc đạo sĩ tại đây Sa Miểu đại trận bên trong sống mấy trăm năm, có thể nói là kiến thức dụng dãi, lập tức biết này phần tiên võng lợi hại, không dám dễ dàng mạo hiểm. Triệu Nguyên cũng không muốn bại lộ mình ở Sa Miểu đại trận bên trong con người mới thân phận. Đây đối với thai song sinh Long Dạ Hiểm Độc đạo sĩ, nhất định phải chết. Chương 856: Thi Vương thăng cấp Hai cái thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ tuy rằng nhất định phải chết, nhưng là Triệu Nguyên cũng không có mình động thủ tính toán, hắn giơ cao lên phần tiên vong, chỉ là vì để phòng hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Đương nhiên, Triệu Nguyên ở giơ cao lên phần tiên vong thời gian, cũng là ở để phòng La Mộ chạy trốn. Triệu Nguyên cũng không hi vọng tại đây sa miểu đại trận bên trong, đều có cái đúng là âm hồn bất tán giá hỏa đuổi giết hắn. Triệu Nguyên có thể nói phải một cái ám sát chuyên gia, tâm tư lại càng kính đáo đến tuyệt thế vô song, theo hắn lần đầu tiên chứng kiến La Mộ, liền nhận thấy được La Mộ không giống người thường chỗ phát ra nồng đậm tử vong hơi thở, đã muốn không phải bình thường tu chân giả có thể làm được, đây chính là tiếp cận thần linh lực lượng. Làm La Mộ sống lại sau, Triệu Nguyên đã muốn quyết định, nhất định không thể để cho La Mộ sống lâu lắm, vạn nhất La Mộ tiếp theo sống lại, La Mộ sẽ hiểu rõ hơn hắn, biện pháp tốt nhất chính là không để cho La Mộ hiểu biết cơ hội của hắn. Triệu Nguyên tự nhiên là thật không ngờ, La Mộ cũng không phải chân chính thần linh, lần này sống lại chính là tộc tùy ngọc cao thần kỳ tác dụng, mà tộc tùy ngọc cao chỉ có thể đủ đối đối một mục tiêu sống lại một lần, nói cách khác, La Mộ không bao giờ nữa có thể sống lại. Vạn Thi Chi Vương ẩn nút vào năm, đã muốn tu luyện tới thân thể thành thần cảnh giới, nhưng là tinh thần tư duy còn xa xa không có dung hợp, còn chưa thể hiện ra muốn đem một việc quên mất liền quên mất trình độ, cắn nuốt la mộ sau, là có thể bù lại này tổn thất, thân thể càng tiến một bước đồng thời, tinh thần bành trướng, đột phá tứ hạ, mở ra thần thông chi môn, đạt được thuộc về mình thần thông. Màu trắng bạc hào quang ở Vạn Thi Chi Vương trên người tràn ngập, kia khô héo thân thể trở nên càng ngày càng nõn nang, tuy rằng thoạt nhìn như cũ người khắc lông tóc dựng đứng, nhưng là, so với bắt đầu kia xương gọc da, bắt làm cho hệ rất nhiều, đặc biệt da thịt nhăn sắc đã không có bắt đầu như vậy ảm đạm, có này nhân loại làn da sáng bóng. La Mộ chính là tử thần lựa chọn đệ tử, trong đó tâm tàn bạo cùng há cám, đúng là Vạn Thi Chi Vương cần có đại bộ phận, quan trọng nhất là La Mộ trên người phát ra tử vong hơi thở, cùng Vạn Thi Chi Vương sở hấp thu thần linh hồn phách kém không xa. Đương nhiên, nhuương Vạn Thi Chi Vương thụ nhất đích chính là La Mộ máu huyết vong hồn. La Mộ chính là dành dành người, máu thịt của hắn bị này cái xác không hồn xé nát sau, toàn bộ bị Vạn Thi Chi Vương cắn nuốt, hơn nữa La Mộ tinh thần cũng là tươi mới tinh thần, cũng không nảy viễn cổ tử vong thần linh, có thể so với nghĩ Dần dần, Vạn Thích Chi Vương tiến nhập Hắc ám trong thế giới, đó là thế giới của hắn. Loại này tưởng tượng, đại biểu cho là Vạn Thích Chi Vương đối với chính mình đại não nhận thức hơn toàn diện, tư duy chỉnh hợp cũng càng thêm hoàn thiện. Theo sau, hắn tưởng tượng bản thân toàn thân máu, tủy, nội tạng, da thịt đều biến thành một loại thuần trắng nhan sắc, như tiên học lông chim thông thường trắng tinh nguyên khí, tinh khí dần dần bay lên, tới bản thân thiên môn trong huyết bộ. Nay đại biểu cho ý tứ của vâng, dùng thân thể tinh khí, bị xua tan đối đại não hắc ám, nhận biết mình. Tưởng tượng hàm ý, mười phần khắc sâu. Tại đây trong tưởng tượng Triệu Nguyên liền rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ là đi bước một bị rút không, thân thể khí huyết tinh nguyên, toàn bộ hóa thành ánh sáng, đi chiếu rọi đại não. Thân thể có chút hư không. Gen luyện tinh thần, tu luyện não chi tiềm lực thần thông, cần cường đại hơn khí lực chống đỡ, hắn rút cuộc hiểu rõ đạo lý này. Dần dần, Vạn Thư Chi Vương Tiên môn trong huyết bộ Hắc ám thế giới, bị Lam Mộ tinh khí chiếu rọi, dần dần bị xua tan trong đại não Hắc ám. Tại nơi Hắc ám xa xôi ở chỗ sâu trong bên trong, Vạn Thư Chi Vương loáng thoáng thấy được cất giấu ra một tòa phong cách cổ xưa, trầm trọng, giống như tròn không phải tròn. Giống như phương không phải đá vương môn. Đại môn tượng hoa văn, nở nang tinh tế, một cái tiếp một cái, thật giống như là đại não khe rãnh. Cả đại não bộ dáng, không nở là một tòa thần bí chi môn. Mượn dùng lam mô máu huyết, Vạn Thư Chi Vương đã thông một cái thần bí thông đạo, bắt đầu có thể tự chủ trải vượt sợi suy nghĩ của mình. Đột đột, Vạn Thư Chi Vương mở ra một đôi hám sâu ánh mắt, bên trong đôi mắt như cữu hắc khí tràn ngập, chợt có thật nhỏ tia chớp xẹt qua. Vạn Thư Chi Vương lực lượng tinh thần nâng cao một bước. Thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sống một ngày bằng một năm chỉ có thể trơ mắt nhìn lên Vạn Thư Chi Vương tu luyện. Lúc này, Thái Song Sinh Lòng Dạ Hiểm Độc đạo sĩ đã muốn có thể cảm nhận được Vạn Thư Chi Vương trên người vẻ này hủy thiên diệt địa hắc ám lực lượng, bọn hắn biết, một khi Vạn Thư Chi Vương tu luyện xong, chính là bọn họ tận thế, nhưng là, bọn hắn bất lực, bởi vì, ở thiên không, có một đũ thật lớn vong đem bọn họ bao phủ. Ở Thái Song Sinh Lòng Dạ Hiểm Độc đạo sĩ xem ra, thiên không phần tiên vong so với Vạn Thư Chi Vương đáng sợ hơn. Phần tiên vong chính là thượng cổ thần khí, lại bị Triệu Nguyên lập lại rèn luyện, uy lực càng tăng lên gấp bội, chỗ phát ra mênh mông quần quần khí thế. Nhuyễn Thai Song Sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ không dám vượt qua. Đương nhiên, Thai Song Sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cũng không có ý qua ngồi chờ chết, bọn hắn đang chờ đợi chờ đợi Vạn Thi Chi Vương thức tỉnh trong nháy mắt đó. Thông qua, nhân loại thức tỉnh trong nháy mắt, đại náo sẽ có cực kỳ ngắn ngủi chỗ chống chọi, mà Thai Song Sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ tác chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cũng không có ở Vạn Thi Chi Vương lúc tu luyện hậu công kích Triệu Nguyên, chủ yếu là sợ Triệu Nguyên dùng thiên không phần tiên võ cùng bọn chúng ngọc thạch câu phần, dựa theo tư tưởng của bọn họ thiết kế là xuất kỳ bất ỷ đem Vạn Thi Chi Vương giết chết, sau đó tiếp tục trầm dã cùng Triệu Nguyên chiến đấu, dù sao, Thiên Không Phần Tiên Vong đem Triệu Nguyên cũng lung bao ở trong đó, Triệu Nguyên tuyệt sẽ không cùng bọn chúng ở Phần Tiên Vong bao phủ dưới. Đồng Quy Vũ tận, chỉ phải bắt được chỗ sơ hở này, còn có chạy ra Phần Tiên Vong cơ hội. Ngay tại Vạn Thi Chi Vương thức tỉnh điện quang tịch hỏa, tâm ý tương thông thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ phát động sấm vang chớp giật một kích. Một kích này chính là đã sớm giữ lực mà chờ một kích, có kinh động lòng người ly lực. Hai thanh phi kiếm trên không trung, lại có thể quấy lên thật lớn ngân bạch sắc vòng xoáy. Vòng xoáy nhấc lên ngập trời khí lãng, lập tức đánh về phía mới thức tỉnh Vạn Thi Chi Vương. Rít. Tâm ý tương thông thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ ở động thủ đồng thời, bùng nổ một tiếng thật lớn rít gào, lớn tiếng gào người, khí thế bàn bạc. Ngay tại hai thanh phi kiếm tiếp cận Vạn Thi Chi Vương một chốc kéo, đột nhiên một phân thành hai, một thanh đâm hướng sừng sững như núi triệu nguyên. Hai cái thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ tại đây xa miểu đại trận bên trong phục giết con người mấy mấy trăm năm, đã có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn biết đánh lén Vạn Thi Chi Vương. Tia tóc dài người trẻ tuổi Tuyệt sẽ không thờ ơ nhìn bất động, nếu muốn một kích phải chúng giết chết Vạn Thi Chi Vương, chỉ có đồng thời tập kích đối phương. Đương nhiên, hai người có thể không có nghĩ qua đem Triệu Nguyên cùng nhau xử lý, từ đối phương kia thanh thật lớn hắc đao cũng có thể thấy được, cũng không phải dễ dàng đối phó ra hỏa. Trấn chính mục tiêu vẫn là Vạn Thi Chi Vương. Đồng thời tập kích Triệu Nguyên, chính là tránh Triệu Nguyên gấp rút tiếp viện Vạn Thi Chi Vương. Giao Thiết Phi kiếm thổi mạnh lạnh như băng kiếm khí giống như thổi quét hướng Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương. Lam Vạn Thi Chi Vương mở to mắt trong ngáy mắt, phi kiếm kia tận xương giết lạnh đã muốn áp vào Vạn Thư Chi Vương ra thị. Vạn Thư Chi Vương khẽ miệng, nổi lên một tia nhếch răng cười. Đối với nhân loại bình thường mà nói, đột nhiên tỉnh lại, đại não sẽ có trong nháy mắt hỗn độn chỗ trống, nhưng là, đó là chỉ nhân loại bình thường, hoặc là bình thường tu chân giả, nhưng là, Vạn Thư Chi Vương không phải là nhân loại bình thường, cũng không phải bình thường tu chân giả, hắn là Vạn Thư Chi Vương. Vạn Thư Chi Vương tại dưới đất ngủ say vạn nhiều năm, đối với hắn mà nói, ngủ kỳ thật chính là cuộc sống tu luyện một bộ phận. Không có bất kỳ dấu hiệu, Vạn Thư Chi Vương cánh tay dài dò xét đi ra, năm ngón tay ký trường Tưởng Lăng không kích lại phi kiếm chụp tới. Vòng xoáy ngừng, gió êm sóng lặng. Thời gian, trong nháy mắt này, giống như đình trệ thông thường, kia sắc bén phi kiếm, cư nhiên bị Vạn Thi Chi Vương kia thép thiết cốt thông thường lợi trả bắt vừa vặn. Long Dạ Hiểm độc đạo sĩ thân thể độc lại, trên mặt lộ ra một tia không gì sánh kịp vẻ kinh hãi, hắn không thể tin, đối phương lại có thể có thể trực tiếp dùng bàn tay nắm chặt hắn phi kiếm. Nay trong nháy mắt lại ra, nhương Long Dạ Hiểm độc đạo sĩ vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, bởi vì Vạn Thi Chi Vương còn có cái tay còn lại cánh tay. Xuy, một con thật dài cánh tay Giống như tia chớp thông thường xuyên thấu lòng dạ hiểm độc đạo sĩ Lồng Lực, một viên máu chảy đầm đìa trái tim đã rơi vào Vạn Thư Chi Vương trên bàn tay, con buốc lên hôi hở nhiệt khí, nhìn thấy Lê người. Mùi vị không tệ. Vạn Thư Chi Vương mở ra mồm to như cái chậu máu, trực tiếp giao trái tim tặng nuốt vào cự trong miệng, nuốt cả quả táo thông thường nuốt đi xuống. Người. Lòng dạ hiểm độc đạo sĩ há miệng thở dốc, rất muốn nói chuyện, nhưng là, hắn nói không nên lời, bởi vì, Lồng Lực đã muốn xé rách, đã không có áp khí, miệng hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền phát không ra thanh âm. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ngay tại Vạn Thư Chi Vương xử lý một cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ thời gian, một người lòng dạ hiểm độc đạo sĩ phi kiếm đã cùng Triệu Nguyên băng hỏa ma đao chạm vào nhau, phát ra sơn băng địa liệt thông thường nổ, mặt đất đều là một trận lay động. Không hề nghi ngờ, hai cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ đánh lén, nhường Triệu Nguyên đều thúc thay đổi gió mạnh cảm giác. Triệu Nguyên cho dù là cường đại trở lại, hắn cũng không có cách nào hiểu biết người khác tâm ý, hắn không thể tưởng tượng hai cái thai song sinh trong đó tâm ý tương thông thần kỳ, cho nên, làm đối phương đột nhiên đồng thời một tạ một hữu, bạo lên đả thương người trong mắt, Triệu Nguyên lại có thể không thể chiếu cố. Phẫn nộ Triệu Nguyên nhấc lên ngập trời sát khí. Băng hỏa ma dao nổi bắn ra hừng hực hắc diễm, hắc diễm dọc theo phi kiếm đốt hướng lòng dạ hiểm độc đạo sĩ tay cánh tay, giống như có sinh mạng thông thường hòa long. A! Bị bất diệt lửa ma dính vào lòng dạ hiểm độc đạo sĩ giống như bị điện giật thông thường, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, lại có thể bỏ xuống trong tay phi kiếm, cũng không quản bị đào ra trái tim thai song sinh huynh đệ, lập tức chạy trối chết. Chương 857: Hiện đại vũ khí. Mắt thấy lòng dạ hiểm độc đạo sĩ chạy trốn, Triệu Nguyên cũng không có đổi nẻo, bởi vì, phạm vi vài dặm đã bị phần tiên võng bao phủ. Long Dạ Hiểm độc đạo sĩ có thể nói phải lên trời không cửa. Chẳng qua, Vạn Thư Chi Vương lại động, Triệu Nguyên còn chưa kịp ngăn trở, hắn hai cái chân dài tựa như súng bắn đạn thông thường bắn ra, hóa thành một luồng khói trắng, đảo mắt đã tại hơn 10 trượng ở ngoài, đuổi sát kia Long Dạ Hiểm độc đạo sĩ mà đi. Tốc độ thật nhanh. Triệu Nguyên âm thầm rung động cùng Vạn Thư Chi Vương tốc độ, tốc độ của hắn còn hơn vạn người địch tốc chi cảnh không chút thua kém. Cắn nuốt La Mỗ sau Vạn Thư Chi Vương, không chỉ là thân thể mạnh mẽ hơn nữa, nó linh mệnh vực diện cũng nâng cao một bước, cả người linh khiếm rất nhiều, đã không có bắt đầu hiển như khúc gỗ liền cả tứ chi các đốt ngón tay đều trở nên cực kỳ linh hoạt. Chính là trong điện quang hỏa thạch, Vạn Thư Chi Vương đã muốn đổi tới lòng dạ hiểm độc đạo sĩ sau lưng không đến ba chỗ chỗ. Hô. Ngay tại Vạn Thư Chi Vương vận sức chờ phát động thời gian, lòng dạ hiểm độc đạo sĩ tựa hồ cảm thấy sau lưng truy binh càng ngày càng gần, thân thể đột nhiên bay lên trời, lại có thể ngự kiếm phi hành đẳng không bay lên. Đùng. Dưới tình thế cấp bách lòng dạ hiểm độc đạo sĩ thân thể vừa mới lên không, liền đụng bị mắc lửa đầu chụp xuống phần tiên võng, nguyên bản đã bị bất diệt lửa ma cháy sạch đau đớn vào tâm hắn bất ngờ không phòng ngự lập tức biến thành một đoàn quả cầu lửa, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, rụng rơi trên mặt đất, liều mạng lăn lộn, cũng đem Vạn Thi Chi Vương sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, kinh hồn chưa định hắn mỗi ngày chống không phần tiên vong bị Triệu Nguyên lấy đi, lúc này, mới yên tâm rất nhiều, chẳng qua, nó trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi. Có người đến đây, chúng ta nhanh che dấu đi. Triệu Nguyên một bả giữ chặt Vạn Thi Chi Vương, thả người nhảy vào một chùm bụi gai bên trong, ngừng thở ẩn nốt xuống dưới. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương mới vừa ẩn nốt xuống dưới, ở một trận gào thét trong tiếng gió. Một đám tu chân giả ngữ kiếm phi hành mà đến, súng lại ở tại lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trung tâm, mà lúc này, lòng dạ hiểm độc đạo sĩ còn tại trên cổ quẹo cuồng, vùng vây dày chết, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 tu chân giả làm thành một vòng, trợn mắt nhìn lên lòng dạ hiểm độc đạo sĩ hóa thành tro tàn. Thật là lợi hại bất diệt ma hỏa. Nhìn thấy thi hài trên người lặng lặng đốt cháy u lam hỏa diễm, một cái lớn tuổi chính là tu chân giả thanh âm trầm giọng nói: "Đây là trong truyền thuyết bất diệt ma hỏa." Một đám tu chân giả trên mặt đều là biến sắc, một mặt vẻ kinh hãi. "La, vẫn đúng, chẳng qua" Trợ hồn bị làm lại cải tạo qua, sơ kỳ hơn mãnh liệt đột bệnh, hậu kỳ chuyển hóa thành bất diệt lửa ma thuộc tính, cố định bất động, uy lực của nó đã muốn rất xa đã siêu việt bất diệt lửa ma. So với bất diệt lửa ma lợi hại hơn. Một đám tu chân giả thật hút một hơi hơi lạnh. Ở tu chân thế giới, bất diệt lửa ma có thể nói là người khác nghe tin đã sợ mất mật, hơi có chút tu chân thượng thức người cũng biết, chỉ cần bị bất diệt lửa ma dính vào, chính là không chết không ngừng cục diện. Ai làm? Một tu chân giả hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không trả lời vấn đề này, bởi vì cả sa miểu đại trận bên trong Chưa bao giờ từng nghe nói có người có thể đủ điều khiển Bất Diệt Lửa Ma, hơn nữa, đừng nói là Sa Miểu đại trận bên trong, cho dù là cả không khí chiến tranh đại lục, cũng không có nghe nói có người có thể đủ khống chế Bất Diệt Lửa Ma. Nại Thai song sinh lòng dạ hiểm độc đạo sĩ bị Bất Diệt Lửa Ma chết cháy, coi như là tội ác chống chết, chết chưa hết tội. Chẳng qua, Này hai huynh đệ phép màu cao cường, hơn nữa tâm ý tương thông, ở Sa Miểu cổ bảo bên trong hiếm có đi thủ, nghe nói đã muốn thăng cấp đến cấp cao tứ giai tu chân giả cấp bậc, nhắc lại cao nhất tầng, đi ra phi thăng tiền kỳ, cũng là bị người dễ dàng như thế giết chết. Chuyện này xem ra không đơn giản, chẳng lẽ lại là con người mới làm? Ai, không thể tưởng được này Sa Miểu đại trận cũng trở thành thỏi bụi rối loạn, chúng ta vẫn là hướng về phía trước hội báo, làm tiếp định đoạn. Một đám tu chân giả cảm thán trong chốc lát, liền ngự kiếm phi hành ly khai. Chẳng lẽ lại là con người mới làm? Tiêm Phục tại trong đùi của Triệu Nguyên nhìn thấy một đám tu chân giả biến mất ở cuối chân trời, thì thào tự nói, nhận thức lên trong lời nói hàm ý, rất hiển nhiên, lời này là ý nói, từng cũng có con người mới ở Sa Miểu đại trận bên trong đại khai sát giới. Gì? Cái liềm, cái liềm Vạn Thi Chi Vương đột nhiên nhảy lên, vọt tới Triệu Nguyên cùng La Mộ chiến đấu địa phương đầy đất tìm kiếm, rất nhanh, liền tìm được rồi La Mộ sử dụng lưới hái tử thần, nhất thời cao hứng hoa tay múa chân đạo, tối đen cái liềm ở trong tay hắn múa may lên từng mảnh từng mảnh hắc khí, giống như ngập trời đen lãng thông thường, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chúng ta đi. Triệu Nguyên vươn người đứng lên, cùng Vạn Thi Chi Vương một trước một sau hướng xa miểu cổ bảo đi đến. Lúc này, thiên không như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào hắc ám dấu hiệu. Chính là mấy ngày, Triệu Nguyên đối xa miểu đại trận bên trong thời tiết đã là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị hiểu rõ. Ngày sa miểu đại trận bên trong là không có ban đêm, thập hai canh giờ đều là ngày như vậy khí, vĩnh viễn cũng sẽ không có dám. Hai cái trở lại sa miểu cổ bảo sau, Triệu Nguyên lại nhớ tới kia cỗ xe hầm mở hài cốt vừa cẩn thận kiểm tra, phát hiện, hầm mở hẳn là quanh thân có kịch liệt động ứng, nhường Triệu Nguyên ngoài ý muốn phát hiện chính là, ở hầm mở xếp sau, hắn lại có thể đã phát hiện cân nhắc mai vàng nóng vào đạn. Vào đạn. Chứng kiến vào đạn, Triệu Nguyên dở khóc dở cười. Vạn Linh Nhi ban đầu ở địa cầu thời gian, thu hết không ít vũ khí đạn, đạn dược. Xem ra, nàng tại đây xa miểu đại trận bên trong cũng không có án vận, lại có thể dùng hiện đại hóa vũ khí cùng tu chân giả chiến đấu. Ở tu chân thế giới, cũng chỉ có vạn linh nhi mới có thể làm ra loại này ngang ngạnh chuyện tình. Chẳng qua, Triệu Nguyên cũng không cho rằng hiện đại hóa vũ khí bình thường súng ống đạn dược có thể đối tu chân giả tạo thành cái gì thương tổn, dù sao, tu chân giả linh khí phòng ngự vẫn là rất tưởng đại, bình thường đạn dược uy lực thoạt nhìn rất lớn, trên thực tế, nếu muốn xuyên tấu linh khí cái trụ, căn bản không có khả năng. Chẳng qua, đột nhiên, Triệu Nguyên linh quang chợt lóe Lấy Vạn Linh Nhi đối đan phủ cải tạo thiết thú, cải tạo hiện đại hóa vũ khí cũng không phải là không thể được, nếu Vạn Linh Nhi đem đến từ ở địa cầu súng ống đạn dược dùng đan phủ phương thức lực chế. Triệu Nguyên nào tưởng lên Vạn Linh Nhi ôm một cái súng máy liều mạng bắn phá tình cảnh, không hiểu, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nếu Vạn Linh Nhi thật sự cải tạo đến từ ở địa cầu súng ống đạn dược, như vậy, các nàng ở Sa Miểu đại trận bên trong an toàn cũng sẽ có nhất định bảo đảm, dù sao, trừ bỏ Vạn Linh Nhi cái kia thiên tài, còn có ác nhân bảng thứ nhất tại Hà tiên tử cùng tâm ngoan thủ Lạc Minh Nhận. Ở kiểm tra hầm mở hải cốt thời gian, Triệu Nguyên phát hiện càng ngày càng nhiều, để cho hắn kinh ngạc chính là, này Cổ Xa Hở Mở cũng có bị Vạn Linh Nhi cải trang dấu vết, rất nhiều bộ vị đều chạm khắc có rất nhiều thần bí ký hiệu, mở ra động cơ đáp, Triệu Nguyên thậm chí còn thấy được một khối đã muốn đã tiêu hao hết năng lượng tinh thạch. Đột nhiên, Triệu Nguyên nghĩ tới một cái có thể. Khải Hà tiên tử các nàng có thể hay không không địch lại xa miểu đại trận bên trong tu chân giả mà ngộ hại. Lấy Vạn Linh Nhi tính cách, tuy sẽ không dễ dàng buông tha cho này Cổ Xa Hở Mở, mà từ nơi này Cổ Xa Hở Mở tổn hại trình độ xem, các nàng từng đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu không chỉ là vận dụng cải trang hầm mở, còn vận dụng đến từ ở địa cầu hiện đại hóa vũ khí. Các nàng hiện tại thế nào? Triệu Nguyên Tư Duy có điểm hỗn loạn, lắc lắc đầu, nỗ lực bảo trì thanh tĩnh. Triệu Nguyên rất rõ ràng, tại đây chưa quen cuộc sống nơi đầy sa miểu đại trận bên trong, hắn nhất định phải bảo trì đại náo thanh tĩnh, quyết không thể tự loạn trận cước. Một người một thi hồi đến khách sạn bên trong. Làm Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương nhảy vào khách điểm thời gian, cả khách điểm đều an tĩnh, hơn 10 ánh mắt lập tức đều rơi xuống hai trên thân người. Người giết lòng dạ hiểm độc đạo sĩ hai huynh đệ Một tu chân giả gặp Vạn Thích Chi Vương khiêng một bà tối đen cái liềm, một mặt mi phi sắc vũ vẻ, nhịn không được hỏi. "Đương nhiên." Vạn Thích Chi Vương một mặt ngạo kiều, vênh váo tự lắc nói, "Ngươi thật sự giết bọn họ?" Một đám tu chân giả mở to hai mắt, đều lộ ra một mặt vẻ khó tin. "Hừ, ta nhưng là Vạn Thích Chi Vương, giết chết bọn hắn còn không phải dễ dàng trở bàn tay." Vạn Thích Chi Vương đầu ngẩng lên thật cao, hơn nữa kia cao ngất dáng người, càng phát ra có vẻ ngạo mạn vô cùng. Chương 858, chương 858. "Rất rồi." Một đám tu chân giả Nhao Nhao giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra kính nể chi sắc. Hắc hắc, không dám không dám. Các ngươi thật sự rất hắc tâm đạo sĩ hai huynh đệ. Trưởng bầy cũng cùng nhau đi lên, bất quá, hắn cũng không có hỏi Vạn Thi Chi Vương, mà là đối với Triệu Nguyên hỏi. Đúng vậy. Triệu Nguyên trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, lại chỉ có thể kiên trì thừa nhận, bởi vì, từ lúc lúc ra cửa, Vạn Thi Chi Vương còn kém không nhiều lắm là thông cao thiên hạ, mà vừa rồi vào cửa, Vạn Thi Chi Vương chịu thừa nhận, hắn tự nhiên cũng không nên chống chế. Hiện tại Triệu Nguyên thế nhưng mà hối hận đoạn gan ruột, bởi vì đang có một đám tu chân giả truy tra tung tích của bọn hắn, Vạn Thi Chi Vương cao điệu phong cách hành sự, không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận của bọn hắn. Cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, Vạn Hành giết chết hai cái Hắc Tâm Đạo Sĩ cũng không phải người tốt lành gì, chắc có lẽ không tu nhận trả thù. Nhìn xem Dương Dương đặt ý Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên Âm thầm phiền muộn, cùng cái thằng này cùng một chỗ, căn bản cũng đừng nghĩ có cái gì bí mật, xem ra, về sau được tận lực chú ý một chút. Bất quá, lại để cho Triệu Nguyên vui mừng chính là, cái này Vạn Thi Chi Vương đối với hắn tuy nhiên chưa nói tới nói gì nghe nấy. Thực sự hay là nghe lời nói, mang theo trên người, tánh mạng coi như là nhiều hơn một tầng bảo đảm, dù sao, hắn cũng có thể là cao thủ hiếm thấy, lúc ấy bị hắn giết chết hắc tâm đạo sĩ cái kia trong mắt, động tác quả cảm, không chút nào than nề thái thủy, dây dưa dài dòng, biết tròn biết méo. Đương nhiên, Vạn Thi Chi Vương cường đại cũng không tại ở hắn bản thân cường đại, mà là đang tại hắn sai sử cái sát không hồn năng lực, nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn dặm dặm chẳng chịu thủ thi cùng lâu, Triệu Nguyên cũng cảm giác ra đầu rối lên, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông Vạn Thi Chi Vương là như thế nào tỉnh lại những cái kia không có tánh mạng lâu lâu. Nếu như dùng địa cầu khoa học giải thích, chỉ có thể dùng một câu để hình dung vũ trụ ảo diệu, vô cùng vô tận. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Đàm mắt, Triệu Nguyên đã đến Sa Miểu đại trận bên trong hơn tháng. Thải Hà tiên tử tung tích của các nàng y nguyên không tin tức, các nàng giống như hư không tiêu thất. Tại đây hơn 1 tháng thời gian, Triệu Nguyên rốt cục đối với Sa Miểu đại trận đã có một cái toàn diện rất hiểu rõ. Tại Sa Miểu đại trận bên trong, như Sa Miểu lâu đài cổ như vậy công trình kiến trúc, có 360 chỗ, chi chít như sao trên trời tại rộng lớn Sa Miểu đại trận bên trong, mà nhân loại đều dựa vào tại sao Miểu lâu đài cổ những kiến trúc này vật bên trong sinh hoạt. Kỳ thật, từng cái Sa Miểu lâu đài cổ chính là một cái nhân loại khu quần cư, tạo thành phồn vinh thị trưởng, hơn nữa, từng cái lâu đài cổ đều có một ít thế lực trầm giữ, toàn bộ Sa Miểu đại trận, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng lại mạch nước ngầm mấy liệt. Về phần cái kia trong truyền thuyết Sa Bang, ngoại trừ chém giết những cái kia trái với cơ bản luân lý đạo đức tu chân giả bên ngoài, cơ bản không có cái gì với tư cách. Sa Bang tồn tại, không hề giống Triệu Nguyên tưởng tượng cái kia sao cường đại, sự hiện hữu của nó, hơn nữa là một loại tinh thần biểu tượng lại để cho các tu chân giả cảm giác đây là một cái văn minh xã hội. Chính thức thế lực là Sa Miểu lâu đài cổ bảo chủ. Bảo chủ? Nghĩ vậy Sa Miểu đại trận bên trong lại có 360 cái bảo chủ, Triệu Nguyên đau cả đầu. Nếu như chỉ là có một cái Sa Bang, Triệu Nguyên ngược lại là cho rằng sự tình ngược lại đơn giản rất nhiều, mà bây giờ, lại theo một cái Sa Bang biến thành 360 cái bảo chủ, cái này lại để cho Triệu Nguyên cũng có một loại chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng cảm giác. Để cho nhất Triệu Nguyên đau đầu chính là cái gọi là bảo chủ, kỳ thật cũng không dễ dàng chứng kiến, bọn hắn phần lớn du du trong nhà nhỏ xuất hiện tại nơi công cộng, muốn muốn gặp bọn hắn một mặt cũng không dễ dàng. Triệu Nguyên ở chỗ này ngây người hơn 1 tháng, cũng không có thấy bảo chủ trưởng bộ dáng gì nữa. Rất hiển nhiên, những cái kia bảo chủ đều là một ít cao thủ hiếm thấy, rất có thể bọn họ đều là trước khi phi thăng kỳ tu chân giả, đã chán ghét tu chân giả ở giữa báo thủ, tập trung tinh thần đóng cửa tu luyện, bởi vì bọn họ thân thể thực lực quá mức cường đại, tạm thành chiếm giữ xu thế. Cái này xa miểu đại trận bên trong, khắp nơi lộ ra cổ quái, có một cái kết cấu rời rạc sa băng, còn có 360 cái không hỏi thế sự bảo chủ, nhưng là Vừa rồi không, có ai có thể đội bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, kết quả, tại loại này kỳ lạ hoàn cảnh phía dưới, tạo thành một cái vi diệu cân đối, khiến cho 36 cái sa miểu lâu đài cổ, tạo thành khu nhân loại quần cư phồn vinh. Loang thoáng trong lúc đó, Triệu Nguyên tổng cảm giác ở đâu có điểm gì lạ lạ, nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không ra không đúng địa phương. Theo sa miểu lâu đài cổ quy mô tổng số lượng đến xem, rất hiển nhiên, đó cũng không phải bị nhốt tù chân giả sở kiến tạo. Sa miểu đại trận người thiết kế tại sao phải sáng tạo 360 cái sa miểu lâu đài cổ? Triệu Nguyên cũng không nhận ra Sa Miểu đại trận người thiết kế là một mảnh hảo tâm vì được giải quyết bị nhốt tù chân giả ở lại vấn đề. Đang sở rõ ràng Sa Miểu đại trận tình huống cụ thể về sau, Triệu Nguyên bắt đầu thu thập Sa Miểu đại trận liệu đồ. Sa Miểu đại trận giữa dòng truyền địa đồ cũng không phải thiếu, tuy nhiên phiên bản có rất nhiều, nhưng lại cơ bản giống nhau, điều này nói rõ, Sa Miểu đại trận liệu đồ hay, vẫn là rất đáng tin cậy rồi. Tại Sa Miểu đại trận bên trong sinh hoạt tu chân giả, vì Sa Miểu lâu đài cổ đều biến số, mà Triệu Nguyên hiện tại hiện đang ở Sa Miểu lâu đài cổ, được xưng là số 17 lâu đài cổ. Tiên tử tỷ tỷ Ta hoài nghi, sao Miểu đại trận mắt trận có phải hay không là số 1 lâu đài cổ? Vạn Linh Nhi nằm ở ghế nằm bên trên dưới nắng, nhìn xem rừng nhiệt đối ngọn cây, vẻ mặt ưu thương chi sắc. Hẳn không phải là. Thải Hà tiên tử lúc đầu, những cái kia lâu đài cổ đánh số, đều là bị nhốt tù chân giả để cho tiện sợ khởi đấy, cũng không có đặc thù hàm nghĩa, cái gọi là số 1 lâu đài cổ, cùng 360 số lâu đài cổ kỳ thật không có gì khác nhau. Chúng ta cả ngày giấu ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Vạn Linh Nhi than thở nói, chúng ta bây giờ đã đã thành chuột chạy qua đường, hay là ít xuất hiện điểm tốt? Thải Hà tiên tử cười khổ nói: "Hừ, cái này Sa Miểu đại trận bên trong tu chân giả tiểu là ngoan cố không thay đổi, vạn linh nhi, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn họ toàn bộ giết, sau đó, chúng ta có thể chậm rãi tìm kiếm mắt trận rồi." Ngày mai vẻ mặt vẻ tức giận, đằng đằng sát khí nói: "Toàn bộ giết sạch." "Tỷ tỷ, cái này Sa Miểu đại trận thế nhưng mà có 360 cái lâu đài cổ, có chút lâu đài cổ sinh hoạt tu chân giả qua ngàn, ít nhất cũng có mấy trăm, tổng miệng người vượt qua 20 vạn, ngươi muốn giết sạch 20 vạn tu chân giả." Minh Nguyệt thẻ lưỡi Ai kêu bọn hắn ngăn đón con đường của chúng ta? Ta rất nhớ Triệu Nguyên, cũng không biết hắn đang làm gì thế. Vốn là đàng đàng sát khí minh ngự, đột nhiên vẻ mặt vẻ cô đơn, một mình chui vào chính mình lều nhỏ. Hào khí đột nhiên trở nên áp lực bắt đầu. Minh Nguyệt trên mặt, nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì khóc, Triệu Nguyên không có chết. Vạn Linh Nhi nôn nóng đứng lên, tại trong rừng cây đi tới đi lui. Mọi người an tâm một chút chớ vội, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, một ngày nào đó sẽ tìm được mắt trận đấy. Thái Hà tiên tử miễn cưỡng cười vui, vì mọi người độc viên. Cái kia Bạch Long Vương, ta muốn quất hắn gần bóc lột da của hắn. Vạn Linh Nhi đôi bàn tay trắng như vân nắm chặt, trợn mắt tròn xoe. "Ta, thật có lỗi." Thải Hà tiên tử vẻ mặt vẻ hậm đạm. "Tiên tử tỷ tỷ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nải nãy, chúng ta lên một lượt Bạch Long Vương hợp lý mà thôi." Vạn Linh Nhi vội vàng ôm Thải Hà tiên tử hì hì cười nói, "Chúng ta cũng không nóng nảy, dù sao cái này Sa Miểu đại trận bên trong cũng sẽ không biết già yếu, cho dù là 10 năm 8 năm, Triệu Nguyên cũng sẽ không biết ghét bỏ chúng ta biến già rồi." Nói sau, nếu như hắn thực có can đảm ghét bỏ tiên tử tỷ tỷ, hừ hừ da vạn linh nhi tuyệt sẽ không buông tha hắn. Ha ha, cảm ơn Linh nhi. Đúng rồi, Linh nhi, chính như ngươi nói, chúng ta sống ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài, vô luận chúng ta là hay không có thể ly khai, đều cần dung nhập đến Sa Miểu đại trận xã hội loài người bên trong. Làm sao bây giờ? Thải Hà tiên tử bên người Minh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Cái này Sa Miểu đại trận bên trong mặc dù có 360 cái tòa thành, nhưng là, tòa thành trong lúc đó, từng người tự chiến, cái kia trong truyền thuyết Sa Bang, có thể là cái nào đó tinh thần trọng nghĩa quá thừa ra hỏa tổ trước, tinh lực cũng có hạn. Chúng ta gọn gàng dứt khoát đoạt một tòa lâu đài cổ như thế nào đây? Đoạt một tòa lâu đài cổ. Vạn Linh Nhi theo trong chướng bồng đi ra, một đôi sáng ngời con mắt tỏa ánh sáng. Đúng. Thái Hà tiên tử nặng nề gật đầu. Ha ha ha, chúng ta tứ đại thiếu nữ đẹp tổ hợp rốt cục muốn hay rệ rồi. Ngày mai ha ha ha cười nói. Không phải thiếu nữ tổ hợp. Thái Hà tiên tử cau mày nói. Không đúng không đúng. Minh Nhật cùng Vạn Linh Nhi liếc nhìn nhau, nhổ ra nhà phấn hồng đầu lưỡi. Lúc nào động thủ? Minh Nguyệt yếu ớt mà hỏi. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm. Ngày mai động thủ lần nữa." Thải Hà Tiên tử nói, "Tiên tử tỷ tỷ, nơi này là không có buổi tối đấy." Khô khủng, "Chúng ta không phải có đồng hồ sao? Bây giờ là buổi tối lúc ngủ rồi, mọi người tùy tiện ăn một chút gì ngủ nghỉ ngơi đi." Thải Hà Tiên tử xấu hổ nhìn thoáng qua trên cổ tay tinh xảo máy móc bên ngoài. "Nha, mọi người ba chân bốn cẳng, làm ra một đống lớn quả vật mùi ăn liền các loại thứ đồ vật, ăn lung tung một ít, liền riêng phần mình trở lại trong chướng đồng để đi ngủ." Thải Hà Tiên tử một mình ngồi ở ghế nằm bên trên, nhìn lên trời xanh. Thời gian trôi qua quá là nhanh đảo mắt lại là 2 năm. Vốn là phi thăng sắp tới, nhưng lại thật không ngờ lại rơi vào cái này Sa Miểu đại trận bên trong không thể tự thoát ra được, vô ý tức đấy, thải hà tiên tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua mấy cái sát thái tươi đẹp liêu vài, trong nội tâm tự trách không thôi, nếu như không phải cùng nàng độ kiếp, các nàng cũng sẽ không biết bị nhốt tại đây Sa Miểu đại trận bên trong. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng phảng phất thấy được một cái tóc dài tung bay bóng lưng đang tại bầu trời ngự kiếm phi hành. Chương 859, chương 859. Triệu Nguyên cảm giác mình hiện tại giống như là tại một cái cực lớn của giốn. Bất diệt ma hỏa giống như thai dịch đem hắn bao khỏa ở trong đó. Dụ danh é e rằng nói chuyện Triệu Nguyên chính thử đem phần tiên vong cùng băng hỏa trong ma dao bất diệt ma hỏa luyện hóa cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ, phần tiên vong là cực kỳ khủng bố pháp bảo, hắn hủy thiên diệt địa năng lực, bình thường tu chân giả căn bản rất khó ngăn cản, bất quá, nó có một cái nhược điểm, rất nhiều vật chất cũng không thể đốt cháy, mà bất diệt ma hỏa, mặc dù có không chết không lất đốt cháy lực lượng, nhưng là nếu như không có môi giới, diện tích đốt cháy lại không bằng phần tiên vong. Triệu Nguyên hy vọng đem bất diệt ma hỏa dẫn vào đã đến phần tiên vong bên trong, phần tiên vong nguy lực sẽ gia tăng mấy chục lần, một khi công kích địch nhân tới điểm, rút lui khỏi phần tiên võng, bất diệt ma hỏa đồng dạng sẽ thiêu đốt, mãi cho đến chết cháy địch nhân. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia vô thanh vô tức, phô thiên cái địa vĩnh hằng bất diệt ma hỏa, đột nhiên theo băng hỏa trong ma đao tuân hướng Triệu Nguyên Tứ Chi Bạch Hải, tại Triệu Nguyên Kỳ kinh bắt mạch bên trong hội tụ, giống như hỏa hồng thủy triều, mãnh liệt bành trướng. Một cổ máu huyết dòng nước cấm tại Triệu Nguyên Tứ Chi Bạch Hải toán loạn lấy, vị Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thân thể rèn luyện lấy, cùng lúc đó, băng hỏa ma đao cũng là điên cuồng hấp thu lấy nhục nhích huyết nục ở giữa bất diệt ma hỏa, tựa hồ cùng Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thân thể phân công. Ngư Long Thú giáp ra, cũng bị Triệu Nguyên rèn luyện lấy. Giờ này khắc này, Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thân thể, tựa như một cái cực lớn lò luyện, bất diệt ma hỏa, băng hỏa ma đao, phần tiên võng, đều đang trong đó dung luyện. Vì bảo đảm thân thể thuộc tính nhất chí tính, Triệu Nguyên cũng không có quên cái kia cùng Ngư Long gia thú giáp hỏa tan cùng một chỗ Long giáp. Cùng Ngư Long gia thú giáp so với, Long giáp phòng ngự năng lực càng mạnh hơn nữa, nhưng là, bởi vì Long giáp dùng đạt đến rất cao cảnh giới, theo có chất hữu hình lộ sắc đến năm chất vô hình, ngoại trừ Triệu Nguyên chính mình, cho dù là Long tộc cũng vô pháp cảm ứng được Triệu Nguyên Long Giáp khí tức. Hiện tại, Long Giáp đã hoàn toàn bị Triệu Nguyên luyện hóa, không bao giờ nữa sẽ xuất hiện bị Long tộc truy tung khí tức Ô Long sự kiện rồi. Triệu Nguyên một mặt suy tư, một mặt thúc dục Long Giáp, đem Long Giáp cùng Ngư Long gia thú giáp hòa tan làm nhất thể, hắn mỗi một lần thúc dục, thân thể tiểu xuất hiện biến hóa, nguyên thần càng ngày càng cứng lại. Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động, vội vàng huyền hóa ra vô số phân thân, lại để cho cái kia bất diệt ma hỏa hùng hồn lực lượng xuyên vào đến phân thân bên trong. Vốn, Triệu Nguyên thầm nghĩ thăm dò thoáng một phát nguyên thần bí mật, nhưng là tại rèn luyện trong lúc đó, nguyên thần bên trong nhưng lại điên cuồng hấp thu lấy bất diệt ma hỏa trong cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Có lẽ, ngư long gia thú giáp cùng bất diệt ma hỏa sinh sinh tương khắc về sau, có thể mượn giáp gia luyện hóa bất diệt ma hỏa, làm của riêng. Tại xác định ngư long gia thú giáp có thể hoàn toàn tiêu hóa bất diệt ma hỏa về sau, Triệu Nguyên cũng cựu không hề do dự, ra tốc thúc dục phần tiên võng, bắt đầu thôn phệ đầy trời núp nhích huyết nục. Triệu Nguyên có cảm giác, chính mình linh khí rèn luyện cái này đoàn huyết nục ở bên trong, là có thêm một loại cứng cỏi đích ý chí, khiến cho ngọn lửa này biến ảo huyết nục trở nên bền bỉ mà hung mãnh. Tâm niệm vừa động, Cái này huyết nục rõ ràng tiểuu sáp nhập vào Triệu Nguyên Nguyên Thần, hóa thành một cổ dòng nước ấm, cùng chính mình bổn mạng nguyên khí tinh hoa hợp hai làm một. Sau đó, hắn tôi tăng bên trong cũng cảm giác được phân thân của mình tại chậm chạp tăng trưởng, cái này một đoàn huyết nục tinh hoa, không biết ra tăng lên bao nhiêu cường hoành lực lượng. Tại loại này nhiều lần rèn luyện bên trong, phần tiên võng bên trong hỏa diễm cũng cùng bất diệt mã hỏa hợp hai làm một. Đông đông đông đông. Một hồi có tiếng tấu tiếng đập cửa đã cắt đứt Triệu Nguyên tu luyện. Ai? Triệu Nguyên nhìn thoáng qua sếp bằng ở trên mặt đất tu luyện vạn thi chi vương, trầm giọng hỏi: "Chúng ta Các ngươi là ai? Triệu Nguyên chậm rãi nhắc tới Băng Hỏa Ma Đao, vun người đứng lên, trên người trường bào bay phất phới, điên cuồng chiến ý tràn ngập, phảng phất hừng hực đại hỏa tại đầy trời tiêu đốt. Cùng lúc đó, đang tại tu luyện Vạn Thi Chi Vương cũng mở mắt, một đôi hạm sâu hốc mắt bên trong điện mang lập lòe, thâm thúy mêng mông, tràn ngập một cổ lực lượng thần bí. Sa Bang, Sa Bang. Triệu Nguyên thân hình chấn động, hắn thật không ngờ, Sa Bang rõ ràng tìm tới cửa. Chợt, Tr Triệu Nguyên trong nội tâm lại là vui vẻ, cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô minh sự, tìm hải thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đắc lai toàn bất phí cơ phù, được đồ mà chẳng phải trả xu nào. Triệu Nguyên đang lo tìm không thấy thải Hà tiên tử các nàng, nếu có sa bang xuất lực, chắc là mã đáo thành công. Mới đến, Triệu Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, môn bên trên trận pháp một hồi vầng sáng lập lòe, thần bí ấn phù biến mất vô tung, hai miếng trầm trọng cửa gỗ từ từ mở ra. Hai cái dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường đàn ông lặng lặng đứng tại cửa ra vào, bất quá, theo hắn trên trán khí độ cùng giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đó có thể thấy được, bọn hắn tuyệt không phải bình thường tu chân giả, đặc biệt là bọn hắn một đôi mắt, thần quang lập lòe. Hai cái tu chân giả đứng tại cửa ra vào, nhìn chung quanh liếc gian phòng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ, một nhân loại cùng một đầu cương thi hiện đang ở gian phòng lại có thể biết như vậy sạch sẽ. Triệu Nguyên nhận thức hai người kia. Phía trước vài ngày, ngay tại Vạn Thi Chi Vương giết chết Hắc Tâm Đạo Sĩ hai huynh đệ thời điểm, đến một đám tu chân giả bên trong, thì có hai người này, xem ra, lúc trước cái kia một đám người, đều là Sa Bang thành viên. Tại Triệu Nguyên mời đến phía dưới, hai cái tu chân giả họ theo, cũng xếp bằng ở trên mặt đất, dù sao trên mặt đất là không nhiễm một hạt bụi. Không biết hai vị tìm tại Hạ Cần làm chuyện gì. Triệu Nguyên cũng lười được khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. "Chúng ta muốn hút thu các ngươi làm thành viên Sa Bang." Một cái biểu lộ lạnh lùng lớn tuổi tu chân giả nói. "Có chỗ tốt gì?" Triệu Nguyên nhàn nhạt mà hỏi. "Chỗ tốt." Hai cái tu chân giả sững sờ, liếc nhìn nhau, bọn hắn vốn cho là, chỉ cần cho thấy thân phận của bọn hắn, sẽ đã bị Triệu Nguyên tôn trọng, đưa ra hấp thu Triệu Nguyên vì Sa Bang thành viên, càng hẳn là cảm động đến khóc giống Lưu Nước Mắt, mà bây giờ, Triệu Nguyên lại không thấy cảm động, cũng không có khóc giống Lưu Nước Mắt, chỉ là biểu đạt lấy cơ bản nhất lễ phép. Cái này lại để cho hai người có chút trợ tay không kịp. Tại sao Miểu đại trận bên trong, một ít tu chân giả có thể nói là vót nhọn đầu muốn đi vào Sa Bang bên trong, dù sao, tại đây mỗi người cảm thấy bất an Sa Miểu đại trận bên trong, gia nhập tiếng tâm lừng lây Sa Bang, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một tầng cánh mạng bảo đảm. Đúng vậy, chỗ tốt, bất kỳ một cái nào bang phái tổ chức đều cần phải có phúc lợi. Triệu Nguyên vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Sa Bang cũng không phải Ha Bang, chủ yếu là giữ gìn Sa Miểu đại trận công bình cùng chính nghĩa, các hạ giết chết Hắc Tâm đạo sĩ hai huynh đệ, thông qua được chúng ta xét duyệt, cho nên Ta hy vọng các hạ có thể gia nhập Sa Bang, vì sao hiểu đại trận sáng tạo một cái hòa bình thế giới? Hòa bình bất hòa, không cùng bình, cùng ta có cái gì quan hệ? Triệu Nguyên Mỉm cười nói, ngươi xem ta, còn có ta cương thi đồng bọn. Nha? La Vạn Thi Chi Vương, hắn như là người tốt sao? Cái này? Rất hiển nhiên, cái này hai cái tu chân giả bất tiện lời nói, vị Triệu Nguyên vừa nói, rõ ràng hai mặt nhìn nhau, không biết bất luận cái gì trả lời. Được rồi, vì công bình chính nghĩa cùng tự do, ta gia nhập. Hai cái tu chân giả lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta lúc nào tiến hành nhập giúp ý thức?" Triệu Nguyên hỏi. "Cái gì nhập giúp ý thức?" Hai cái tu chân giả vẻ mặt mờ mịt. "Các ngươi không có nhập giúp ý thức?" Triệu Nguyên cũng là sửng sở. "Không có." Hai cái tu chân giả trăm miệng một lời lắc đầu. "Ta hiện tại cho dù gia nhập Sa Bang." Triệu Nguyên miệng há lớn, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới gia nhập Sa Bang sẽ đơn giản như vậy, dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là có long trọng nhập giúp ý thức, còn có thể nhận thức rất nhiều rất nhiều có địa vị tu chân giả, ít nhất cũng muốn nhận thức thoáng một phát Sa Bang lão đại. "Đúng vậy." "Cái kia." "Khụ khụ khụ." Cái kia, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Trên cơ bản không có gì nhiệm vụ, tuyệt đại đa số thời điểm, cần chính ngươi phán đoán đúng sai, nếu có chuyện trọng đại, Sa Bang sẽ tổ chức. Ai là Sa Bang ban chủ? Triệu Nguyên hỏi. Chương 860, chương 860. Cái này ngươi không cần biết rõ. Được rồi, ta còn có một vấn đề, có phải hay không chỉ cần phù hợp chính nghĩa cùng công bình, chúng ta có thể mình làm ra quyết định? Đúng vậy. Nếu như ta muốn săn giết Hắc Tâm đạo sĩ hư hỏng như vậy người, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Một cái tu chân giả gật đầu. Một cái khác lớn tuổi chính là tu chân giả nhắc nhở, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, như Hắc Tâm đạo sĩ như vậy tu chân giả, phần lớn đều là cao thủ, rất khó đối phó. Minh Bạch, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, còn có việc sao? Triệu Nguyên đứng dậy đứng lên, một bộ tiên khách bộ dạng. Không có việc gì, cáo tử. Hiện tại mọi người coi như là đồng môn, điểm ấy tiểu lễ vật nhận lấy, về sau có chỗ tốt gì, mong rằng hai vị huynh đệ nhiều hơn dẫn. Trước khi ra cửa thời điểm, Triệu Nguyên theo tu di giới trong Triệu hồi ra hai cái nho nhỏ tinh xảo gỗ. Cái này, không tốt sao? Hai cái tu chân giả gặp hộp gỗ tản ra mùi thơm lạ lùng, chế tác khả cứu, xem xét đã biết rõ không phải tu vật, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, nhưng lại giả ý chối từ. Không có việc gì, mọi người huynh đệ một hồi, xem như lễ gặp mặt. Triệu Nguyên đem hộp gỗ nhét vào bọn hắn trong lực. Đã Triệu huynh khách khí như thế, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Hai cái vốn là biểu lộ lạnh lùng tu chân giả, trên mặt rốt cục tràn ra dáng tươi cười. Tạm biệt, không tiễn. Đã tạ đa tạ rồi. Hai cái tu chân giả vội vội vàng vàng ly khai, đã đến thành bên ngoài về sau. Vội vàng cuốn túi mở ra hộp gỗ, đem làm hai người mở ra hộp gỗ trong náy mắt, hai người thân thể cùng biểu lộ, đồng thời hóa đá rồi, bởi vì, hộp gỗ bên trong, rõ ràng bày đặt một khỏa cực phẩm tinh thạch. Là cực phẩm tinh thạch. Tuổi trẻ một ít tu chân giả thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, thật sự là cực phẩm tinh thạch. 200 năm rồi. 200 năm rồi. Đều 200 năm không có chứng kiến cực phẩm tinh thạch rồi. Lão tuổi chính là tu chân giả rõ ràng hai tay run rẩy, lệ nóng rơi tròng. Ngũ lão, ngươi phi thăng sắp tới, cái này cực phẩm tinh thạch tựu cho ngươi a. Tuổi trẻ tu chân giả tuy nhiên vẻ mặt thần sắc không mớn, nhưng vẫn là cầm trong tay cực phẩm tinh thạch đưa cho này lớn tuổi tu chân giả. Không không, cái này thuộc về ngươi lấy, tại Chiến Vân đại lục, cực phẩm tinh thạch tuy nhiên quý hiếm, thực sự không phải hiếm thấy chi vật, nhưng là, cái này xa miểu đại trận, nhưng lại cực kỳ trân quý, ngươi vẫn là hảo hảo bảo tồn, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ có cần một ngày. Thế nhưng mà, Tiên Tâm, ta từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã đạt đến trước khi phi thăng kỳ, nếu như làm chuẩn bị thật đầy đủ công tác, cái này một khoả cực phẩm tinh thạch, tiểu dư xài. Nha. Vậy là tốt rồi. Tuệ trẻ tu chân giả vẻ mặt vẻ vui mừng. Hai cái tu chân giả cẩn thận từng ly từng tí đem cực phẩm tinh thạch dấu kỹ, biến mất tại trong bệ người. Tại lâu đài cổ cửa sổ nhỏ, có một đôi con mắt từ đầu đến cuối đều đang quan sát hai cái tu chân giả. "Uy uy, ta là Vạn Thi Chi Vương, ngươi giẫm nát đầu của ta bên trên, là đại nghịch bất đạo có biết hay không?" Vạn Thi Chi Vương đứng tại dưới cửa sổ mặt, Triệu Nguyên giẫm nát Vạn Thi Chi Vương chùi lủi trên đầu, thông qua cửa sổ quan sát hai cái tu chân giả phản ứng. "Bình." Triệu Nguyên nhảy xuống tới. "Ngươi tại sao phải tiến đưa cực phẩm tinh thạch cho bọn hắn?" Vạn Ti Chi Vương sắc bén móng tay khấu trừ được cái hotken cắt tiếng vang, vẻ mặt tỏ mờ hỏi: "Lẽ nhiều người không trách, vì sao không để cho ta tiễn đưa một chút? Ngươi muốn tinh thạch hữu dụng sao? Nếu có dùng, ta tại đây còn nhiều mà." "Vô dụng, ta phải chết người, ngươi có thể tiễn đưa một chút người chết cho ta." Vạn Ti Chi Vương xoa xoa tay, thật dài đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát bờ môi, lộ ra âm trầm cùng bố. "Tại sao phải tiễn đưa tinh thạch cho bọn hắn?" Vạn Ti Chi Vương lần nữa truy vấn. "Ta muốn chứng minh một sự kiện là đúng." "Chuyện gì?" Nhìn xem cực phẩm tinh thạch ở chỗ này có phải thật vậy hay không rất quý hiếm. Kết quả đâu này? Phi thường chân quý. Vừa rồi cái kia lớn tuổi chính là tu chân giả, cao cấp ngũ giai. Cao cấp ngũ giai là cái gì cấp bậc? Vạn Thư Chi Vương tỏ mặt hỏi. Cao cấp ngũ giai chính là muốn đắc đạo thành tiên cảnh giới, cũng trở thành trước khi phi thăng kỳ. Nha. Vạn Thư Chi Vương vẻ mặt vẻ khinh thường, rất hiển nhiên, đối với hắn mà nói, nhân loại bình thường tu chân giả đều không có đặt ở hắn pháp nhãn bên trong, bởi vì hắn là Vạn Thư Chi Vương. Ta phát hiện Cái này sao miểu đại trận bên trong có rất nhiều cao cấp tu chân giả, lực lượng của bọn hắn đều ở vào đỉnh trệ trạng thái, loại trạng thái này rất có thể cùng sao miểu đại trận đặc biệt hoàn cảnh có quan hệ, nếu muốn đánh phá cái này hoàn cảnh, nhất định phải muốn tinh thạch các loại mới có thể đắc đạo phi thăng. A, ngủ. Vạn Ti Chi Vương đối với mấy cái này tựa hồ cũng không có hứng thú, ngáp một cái, chui vào chướng đồng của mình. Không thể ngủ rồi, chúng ta còn có chuyện làm. Làm gì? Chúng ta muốn bắt đầu săn giết những cái kia nhân vật mới trợ săn. Hào hào hào, có thể giết người. Ha ha ha. Vốn là vẻ ngoài không phấn chấn Vạn Thi Chi Vương lập tức hoa chân múa tay vội sướng, vẻ mặt hưng phấn, từng thành tựu ở góc tường lượi hái tử thần đệ trong tay, đi đầu tiểu chạy ra khỏi doanh phòng. Mắt thấy Vạn Thi Chi Vương lao ra, Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ. Cái thằng này thực chất bên trong giết chóc thành thánh, nếu như là tại Đại Tần Đế quốc trên chiến trường, tuyệt đối là một đại giết chóc máy móc. Nghĩ đến Vạn Thi Chi Vương chỉ uy ngàn vạn khô lâu đại quân cùng thập tự quân quyết nhất từ chiến, Triệu Nguyên trong mạch máu nhiệt huyết, không hiểu bành trướng mà bắt đầu, đợi ra sa miểu đại trận, nhất định phải lựa rối Vạn Thi Chi Vương trên chiến trường giết địch. Thi Vương Các người đi làm cái gì? Đem làm Vạn Thi Chi Vương gọi tới khách sạn đại sảnh, trưởng quay thuận miệng hỏi. Giết người đi." Vạn Thi Chi Vương tùy tiện nói. Phốc. Trưởng quay đang uống trà, thiếu chút nữa một ngụm phun tới, khục khục. "Các người cũng không có việc gì liền giết người, hành hạ như thế, cũng không phải biện pháp." Vạn Nhất Sa Bang tìm tới tận cửa rồi. "Hắc hắc, chúng ta bây giờ tiểu là có người của tổ chức rồi." Khục khục. Lúc này đây, trưởng quay thực bị nghẹn rồi, "Ngươi, các người bây giờ là Sa Bang thành viên." Trưởng quay vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ trưởng quay vẻ mặt khiếp sợ, Khách sạn trong đại sảnh tất cả khách nhân đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Sa bang tại Sa Miểu đại trận bên trong, đã có hơn 1000 năm lịch sử, chưa bao giờ từng có người tự bạo thân phận Sa bang thành viên, đều lộ ra cực kỳ quỷ dị thần ý, mà bây giờ, Vạn Thi Chi Vương rõ ràng tại trước mặt mọi người tự bạo Sa bang thành viên thân phận, có thể nói là phá vỡ Sa bang truyền thống. Mọi ánh mắt đều đã rơi vào sau đó đuổi tới Triệu Nguyên trên người. Tại khách sạn tu chân giả xem ra, Vạn Thi Chi Vương có chút không đáng tin cậy, có phải hay không Sa bang thành viên, hay là muốn theo Triệu Nguyên tại đây chứng minh là đúng? Ngươi bại lộ thân phận của chúng ta." Triệu Nguyên nhìn hằm hằm lấy Vạn Thi Chi Vương, trong tay cực lớn băng hỏa ma đao giơ lên, đằng đằng sát khí. "A, thật có lỗi." Vạn Thi Chi Vương há to miệng, chạy nhanh như làn khói. Phẫn nộ Triệu Nguyên lập tức đuổi theo. Trong khách sạn, một hồi làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Triệu Nguyên biểu hiện, đã chứng minh Vạn Thi Chi Vương theo như lời nói, bọn hắn thật sự là Sa Bang thành viên. "Giết người." Đột nhiên, mọi người trái tim nặng trĩu. Vạn Thi Chi Vương cùng Triệu Nguyên muốn giết người, tương đương tiểu vũ là Sa Bang muốn giết người, Sa Bang muốn giết ai? Chương 861, chương 861. Chỉ là nửa nén hương thời điểm, toàn bộ Sa Miểu lâu đài cổ cũng biết Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương chính là Sa Bang thành viên, hơn nữa, cũng biết Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương muốn giết người. Đối với Sa Miểu đại trận bên trong tu chân giả mà nói, Sa Bang mỗi một lần hành động đều hết sức chú mục, bởi vì Sa Bang bản thân đại biểu cho chính nghĩa, hơn nữa, chính là người giữ gìn trật tự xã hội trong Sa Miểu đại trận. Thành viên Sa Bang muốn giết ai? Cơ hồ là tất cả mọi người hiếu kỳ Sa Bang săn giết mục tiêu. Triệu Nguyên tuy nhiên giết chết Hắc Tâm Đạo Sĩ hai huynh đệ, nhưng là lại rất nhiều tu chân giả trong mắt, Triệu Nguyên chỉ là rất bình thường tu chân giả. Hắc Tâm Đạo Sĩ tại Sa Miểu đại trận bên trong, địa vị có thể nói là không có ý nghĩa, bất quá, hai người bọn họ huynh đệ tâm ý tương thông, cực kỳ khó chơi, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn có thủ tơ báo, giống như chó điên loạn cắn, cho nên, các tu chân giả bình thường chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa. Triệu Nguyên giết chết Hắc Tâm Đạo Sĩ hai huynh đệ, chỉ có thể nói rõ, Triệu Nguyên so Hắc Tâm Đạo Sĩ hai huynh đệ lợi hại, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn thật sự rất lợi hại. Đương nhiên, các tu chân giả cho rằng, Triệu Nguyên ỷ lại chính là Vạn Thi Chi Vương. Tại các tu chân giả xem ra, Vạn Thích Chi Vương vẫn còn có chút môn đạo đấy, hơn nữa, hắn tỉnh lại hàng trăm hàng ngàn cái sắc không hồn sự tích đã tại Sa Miểu đại trận bên trong truyền bá ra rồi, mọi người nhìn về phía Vạn Thích Chi Vương ánh mắt đều biến thành vẻ kính sợ. Không hề nghi ngờ, Vạn Thích Chi Vương chính là xứng đáng cái tên Vạn Thích Chi Vương. Rất nhiều tu chân giả xa xa theo đuôi tại Triệu Nguyên sau lưng. Cảm giác được bốn phương tám hướng tụ tập người càng đến càng nhiều, Triệu Nguyên âm thầm cao hứng, hắn đã sớm dự tính đến nơi này cái hậu quả, cũng đang đợi vì này dạng. Hắn mới không có ngăn cản Vạn Thi Chi Vương bạo lộ thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Tại sao miểu đại trận bên trong, Triệu Nguyên thuộc về nhân vật mới, không có liên lụy tới bất luận cái gì thế lực, nhưng là, một khi hắn tuyên bố bọn họ là sa bang thành viên về sau, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu rồi, bình thường tu chân giả cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Triệu Nguyên mục tiêu là những cái kêu lòng dạ hiểm độc tặc săn. Tại sao miểu đại trận bên trong, chuyên môn tập kích nhân vật mới tu chân giả, có một cái cách gọi, được xưng là lòng dạ hiểm độc tặc săn. Phải tìm được lòng dạ hiểm độc tặc săn, kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì bị nhốt nhập Sa Miểu đại trận bên trong nhân vật mới, phần lớn sẽ có cố định địa chỉ, mà những này địa chỉ phần lớn là tại Sa Miểu lâu đài cổ chúng quanh. Càn Tư Triệu Nguyên đối với trận pháp nắm giữ cùng phỏng đoán, hắn cho rằng Sa Miểu đại trận khốn nhập mắt trận, cần phải ngay tại Sa Miểu lâu đài cổ chúng quanh. Triệu Nguyên đích phương pháp xử lý rất đơn giản, ôm cây okay đợi thỏ. Một người một thi, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh tiểu đội đổi tới đến chém giết Hắc Tâm đạo sĩ song bảo thai địa phương. Bất quá, lại để cho Triệu Nguyên thất vọng chính là, nơi này cũng không có lòng dạ hiểm độc tợ săn tung tích. Kỳ thật Triệu Nguyên đối với lòng dạ hiểm độc tợ săn cái này quần thể rất hiểu rõ, cơ hội là không, hắn biện pháp duy nhất, kiểu là thông qua truy tung đến phát hiện mục tiêu, mà bây giờ, căn bản sẽ không có lòng dạ hiểm độc tợ săn xuất hiện, Triệu Nguyên kế hoạch rơi vào khoảng không. Trọn vẹn đợi 2 canh giờ, chung quanh không có chút nào động tĩnh, gió êm sóng lặng. Làm bạn lấy Triệu Nguyên ôm cây đợi thỏ tu chân dạ vượt qua 200 cái, bọn hắn không rõ Triệu Nguyên tại sao phải tiềm phục tại hoang nguyên bên trong, đều rất xa vây xem lấy. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, rất nhiều không kiên nhẫn người sướng đã đi ra, hoang nguyên bên trên người vây xem càng ngày càng rất thưa thớt. Ta muốn đi ngủ rồi." Ngay từ đầu hào hứng bừng bừng Vạn Thi Chi Vương ngáp một cái, thần sắc vẻ bại không phân trần nói: "Chờ một chút." Triệu Nguyên cũng có chút mỏi cách nhằn trán, nếu như hắn không phải là vì đạt tới mục đích của mình, đã sớm dẹp đường hồi phủ rồi. "Ta phải đi." Vạn Thi Chi Vương nói đi là đi, lập tức đứng dậy, sải bước hướng Sa Miểu lâu đài cổ đi đến, hồn nhiên mặc kệ sau lưng Triệu Nguyên. Đối mặt cái này bướng bình tĩnh tình Vạn Thi Chi Vương, Triệu Nguyên chỉ có thể im lặng, yên lặng đi theo tại hắn sau lưng, quay trở về bên trong Sa Miểu lâu đài cổ ngủ một đám vốn cho là có náo nhiệt xem tu chân giả cũng là nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Các tu chân giả top 5 top 3 về tới Sa Miểu lâu đại cổ, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Triệu Nguyên thân phận, cho rằng Triệu Nguyên giả mạo Sa Bang thành viên, dù sao có đã lâu lịch sử Sa Bang làm việc với tư cách cực kỳ ăn móp, chưa bao giờ từng như Triệu Nguyên như vậy tại trước mặt mọi người công bố thân phận, càng sẽ không giống trống khua trên áp dụng hành động. Chúng quanh nghị luận nhao nhao nghe vào Triệu Nguyên lộ thai, Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ tương đối, hắn vốn là hấp dẫn người khác chú ý. Sau đó thông qua giết chết lòng dạ hiểm độc tợ săn đến thành lập một chi mới đích thế lực, trợ giúp tìm hiểu tin tức, tìm kiếm thải hà tiên tử chúng, kết quả là trộm gà không được, còn mất nắm gạo, ngược lại bị người hoài nghi không phải sa bang thành viên. Khò khè khò khè khò khè. Nghe Vạn Thi Chi Vương dung trời động điệu tiếng lẩm bẩm, Triệu Nguyên Tâm phủ khí táo, phập phồng không yên, hắn hận không thể từng thanh Vạn Thi Chi Vương bóp chết, hắn thật sự là không hiểu nổi, vì cái gì một cỗ cương thi rõ ràng cũng có thể phát ra tiếng lẩm bẩm âm, cương thi còn dùng hô hấp sao? Triệu Nguyên, Triệu Nguyên. Ngay tại Triệu Nguyên trong phòng xoay quanh thời điểm, đột nhiên Ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp tiếng kêu âm. Ai? Ta là ngươi? Lúc này, Triệu Nguyên đã nghe ra thanh âm, thanh âm kia đúng là hai cái sa bang một thành viên thanh âm. Cửa mở ra, quả nhiên là người trẻ tuổi kia sa bang thành viên. Có chuyện gì? Triệu Nguyên thấy hắn lén lén lút lút, để phòng nói. Ngũ Lao độ kiếp, bị thiên lôi bổ. Người trẻ tuổi liếc nhìn nằm trên mặt đất vạn thi chi vương, nhẹ nhàng nói: "Thiên kiếp." Triệu Nguyên tâm thần chấn động. Đúng vậy. Hắn hiện tại thế nào? Hôn mê bất tỉnh, toàn thân bị đốt cháy rồi. Tại đây số 17 lâu đài cổ, "Không, có ta hiểu biết xa bằng thành viên, ta chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ." Hắn ở nơi nào? Tại binh giải quốc. Binh giải quốc? Triệu Nguyên sững sờ, quang chỉ là nghe cái này địa danh, đã biết rõ không phải tốt địa phương, đối với tu chân giả mà nói, không có ai nguyện ý binh giải, binh giải, ý nghĩa vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện thành tiên, cho dù là cơ duyên xảo hợp, tối đa cũng chỉ là tán tiên chi lưu, mà thêm nữa, tu chân giả sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đúng vậy, ta không dám gì động hắn. "Chúng ta đi thôi." "Các ngươi làm gì vậy đây?" Vạn Thư Chi Vương lội thời mở mắt, hãm sâu hốc mắt điện mang chạy. Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi a. Muốn nghĩ vứt bỏ ta, hừ. Vốn là chuẩn bị tiếp tục ngủ, Vạn Thư Chi Vương tinh thần chấn động, thẳng tắp dựng lên mà bắt đầu, sợ tới mức người tuổi trẻ kia xa bang thành viên liên tiếp lui về phía sau. Ba người một chuyến, trực tiếp leo lên lâu đài cổ, hướng binh giải cốc ngữ kiếm phi hành mà đi. Vạn Thư Chi Vương không cách nào ngữ kiếm phi hành, bất quá, hắn đã là thần linh cấp bậc tu chân giả, có thể hư không phi độ, cái tiếp cao lớn thân thể, trực tiếp cửu bay lên tại không trung, khí thế đoạt người. Cùng mặt đất để người chú ý so với trên không trung ngữ kiếm phi hành, cơ hồ không ai sẽ chú ý tới bọn hắn, bởi vì tại bầu trời, bay tới bay lui tu chân giả, giống như châu chấu giống như bình thường, ai cũng không có hứng thú cả ngày chằm chằm vào bầu trời xem. Trọn vẹn ngữ kiếm phi hành một cánh giờ, mới vừa tới người tuổi trẻ kia theo như lợi binh giặc cướp. Lúc này, Triệu Nguyên đã biết rõ hai cái sa bang thành viên danh tự đấy, cái kia bị thiên lôi bộ lớn tuổi tu chân giả, được tôn xưng là Ngũ lão, mà người trẻ tuổi kia, tất bị xưng là Tiểu Nguyễn. Ngũ lão đến sa miểu đại trận bên trong, đã vượt qua 500 năm đã đến cao cấp ngũ giai tu chân giả, mà Tiểu Nguyễn cũng đạt tới cao cấp tam giai, đi tới nơi này ra miểu đại trận bên trong thời gian cũng vượt qua 300 năm. Cao cấp ngũ giai cùng cao cấp tam giai. Nghe được hai người cấp bậc, Triệu Nguyên âm thầm lửu lữa, hắn không thể tưởng được cái này hai cái hắn mạo xấu xí tu chân giả, rõ ràng đều là cao như thế cấp bậc, phải biết rằng, lúc trước hắn mới nhận thức thải Hà tiên tử thời điểm, thải Hà tiên tử cũng mới đẳng cấp cao tam giai, chắc hẳn hiện tại cũng mới cao cấp ngũ giai. Xem ra, cái này ra miểu đại trận bên trong, quả nhiên là tảng long ngọa hổ chi địa. Chẳng lẽ, Chiến Vân Đại Lục cường giả đều bị cuốn vào cái này Sa Miểu đại trận bên trong? Không hiểu đấy, Triệu Nguyên nghĩ tới khả năng này, bởi vì, hắn nhớ rõ lúc trước cùng thải Hà tiên tử cho tới độ kiếp thời điểm nói, tuyệt đại bộ phận tu chân giả tại phi thăng thời điểm, đều đến Hồng Hoang vùng độ kiếp, như vậy cũng có tiểu ý nghĩa, tại hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, Chiến Vân Đại Lục một ít muốn độ kiếp phi thăng tu chân giả, đều như ong vỡ tổ chạy đến Hồng Hoang vùng, kết quả, rất nhiều người bị nốt tại Sa Miểu đại trận bên trong. Chương 862, chương 862. Tại Chiến Vân Đại Lục, chuyến lưu lấy một cái truyền thuyết Nói Hồng Hoang vùng càng tiếp cận tiên giới, độ kiếp phi thăng dễ dàng hơn, đối với cái này cái truyền thuyết xuất xứ, đã không chối khảo chứng, bất quá, rất nhiều tu chân giả phát hiện, tại Hồng Hoang vùng độ kiếp, hắn tiên kiếp vi lực hoàn toàn chính xác nếu so với Chiến Vân đại lục những thứ khác địa phương yếu đi rất nhiều. Tại hơn mấy trăm ngàn năm qua, Chiến Vân đại lục tu chân thế giới, dần dần tạo thành cái này truyền thống, một khi đạt tới cao cấp về sau, sẽ lần lượt đường xa đến Hồng Hoang vùng tu luyện, chuẩn bị nên đón sắp đã đến phi thăng. Lúc trước, thải Hà tiên tử tại cao cấp tam giai thời điểm, cũng đã vô số lần tiến nhập Hồng Hoang vùng, đủ để nói rõ Cái này truyền thống đa cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Sa Miểu đại trận bắt đầu tại thần ma đại chiến, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, hàng năm đều có cao cấp tu chân giả lâm vào trong đó, hàng trăm hàng ngàn năm qua, tạo thành Sa Miểu đại trận dị dạng phồn hoa. Bất quá, bởi vì Sa Miểu đại trận chỉ là một cái trận, cũng không có rồi rào linh khí, tại nguyên bản cũng, càng không có chim quý thú lạ, tại chiến vân đại lục cũng không rất thưa thớt tinh hạch, cũng trở nên cực kỳ hiếm thấy, cái này đã tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị hiện tượng không cách nào phi thăng. Triệu Nguyên cùng Tiểu Nguyễn một đường nhanh như điện chớp ngự kiếm phi hành. Một đường trò chuyện có quan hệ Sa Miểu Đại Trận bên trong phòng thủ, một canh giờ thời gian, Triệu Nguyên đối với Sa Miểu Đại Trận lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Đã đến binh giải cốc. Lúc này, Triệu Nguyên đã đối với binh giải cốc đã có nhất định được hiểu rõ. Cái gọi là binh giải cốc, tại Sa Miểu Đại Trận bên trong rất nhiều, đa số một ít cao cấp tu chân giả thọ Nguyên đã đến, nơi cưỡng ép hiếp phi thăng, bởi vì không ai có thể thành công phi thăng qua, cho nên tất cả tu chân giả cuối cùng kết cục đều là binh giải, cho nên, được xưng là binh giải cốc. Quả nhiên là binh giải cốc. Khi hai người một thi đổi tới binh giải cốc, Cái kia u ám hào khí, Triệu Nguyên đều có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, bất quá, Vạn Thi Chi Vương nhưng lại vẻ mặt dị thường hưng phấn. Binh trại cốc chính là một tòa nhẹ nhàng sơn cốc, sơn cốc trung quanh giống như thung lũng bình thường, cùng hắn nói là một chỗ thung lũng, mà không phải một chỗ sơn cốc. Tại trong sơn cốc, ngã lăn lấy vô số thi hài, có chút thi hài đã không chọn vẹn không được đầy đủ, có chút thi hài đã biến thành một cố khô lâu, mà thêm nửa thi hài thì là nửa che nửa đậy tại cỏ dại bụi gai bên trong, ngẫu nhiên sẽ có một ít không đáng tiền phi kiếm cắm ở cả vùng đất, vết tích rỉ loạn lộ. Toàn bộ sơn cốc Có một loại u ám cảm giác, tu khí trận. Vạn Thư Chi Vương nghẹn ngào hoảng sợ nói, "Là tụ khí trận." Triệu Nguyên Thân Hình cũng là cả kinh, nhưng hắn là không có quên, hắn cùng với Vạn Thư Chi Vương ân ân đoán đoán đúng là nguyên ở hắn phá hủy Vạn Thư Chi Vương tụ khí trận, do đó bị được hắn không chết không nớt đổi giết. Đúng vậy, bất quá, không hoàn thiện. Vạn Thư Chi Vương cặp kia h ám sâu hốc mắt bên trong điện mang lập lòe, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Đúng vậy, cái này là tụ khí trận." Tu chân giả Tiểu Nguyên nói, "Tại sao miểu đại trận bên trong, lính như thế giải cấp có vài chục tòa?" Một ít tọ nguyên đã hết tu chân giả, tại tử vong trước giờ, đều đến binh giải cốc tụ khí trong trận bang bang vật khí, hy vọng có thể cưỡng ép khiếp phi thăng đắc đạo thành tiên. Không đúng. Vạn thi chi vương lắc đầu. Cái gì không đúng? Triệu Nguyên cảm giác được Vạn Thi Chi Vương tựa hồ phát hiện cái gì. Cái này tụ khí trận chỉ có bạo ngược chi khí, mà không có chút nào thiên địa linh khí, như thế nào tụ khí phi thăng? Vạn Thi Chi Vương trên trán, rõ ràng lóe ra trí tuệ hào quang. Cái này sa miểu đại trận bên trong, vốn cũng không có linh khí. Tiểu Nguyên cười khổ nói: "Thế nhưng mà Vạn Thi Chi Vương sắc bén móng tay thủ sẵn cái móc, một bộ vắt hết góc bộ dáng. Ngũ Lao ở nơi nào? Triệu Nguyên gặp Vạn Thi Chi Vương lại vờ ngớ ngẩn rồi, cũng nói không xuất ra một cái sân vơi, cắt ngang hắn mà nói, đối với Tiểu Nguyễn hỏi, hắn ở phía trước. Tiểu Nguyễn nhanh hơn bước chân, rất nhanh, đạt tới một chỗ vách núi chỗ, tại vách núi trên không, rậm rậm chẳng trịt ngốc ngớn tại bầu trời bấy lượn, kéo lê từng đạo kinh diễm đường cong, làm cho người gia đầu du lên. Triệu Nguyên cùng Vạn Thi Chi Vương theo sát phía sau, đi nhanh một nén nhang thời điểm, đạt tới một chỗ loạn thạch. Tại trên loạn thạch không phi hành nộc gương số lượng càng ngày càng nhiều rồi. Xâm nhập đến loạn thạch bên trong, Triệu Nguyên thấy được Ngũ lão. Ngũ lão trạng thái có thể nói là vô cùng thê thảm, toàn thân bị cháy sạch cháy đen, tứ chi hiện đầy bong bóng, tóc đều bị cháy sạch nấu được quan xoắn, trường bào tượng diện tức thì bị cháy sạch ngàn vết lở loét chấm lỗ, cùng làn da dính liền cùng một chỗ. Chỉ là theo Ngũ lão tình huống có thể tưởng tượng đến, thiên kiếp uy lực thì cỡ nào cường đại, phải biết rằng, Ngũ lão thế nhưng mà cao cấp ngũ giai tu chân giả, đã đạt đến tu chân giả tha thiết ước mơ tu chân giai đoạn trước, bình thường lui điệt Tuồn thương không được hắn mày may. Đùng đùng đùng đùng. Ngay tại Triệu Nguyên vừa mới chuẩn bị tới gần thời điểm, đột nhiên, không trung mấy chục cái nọc ngưng kích xạ mà xuống, lao xuống hướng trên mặt đất ngũ lao, giống như địa cầu máy bay chiến đấu, nhanh như điện chớp, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lạ, lao xuống xuống nọc ngưng tựa hồ bị một tầng vô hình khí lưu chặn giống như bình thường, phát ra kịch liệt tiếng va đập âm, khí lưu một hồi chấn động, đầy trời lông vũ phi dương, nọc ngưng phát ra một hồi thê lương tiếng, tiêu thảm thiết bay lên không trung. Nguyên Lai tiểu Nguyễn tại ngũ lao chung quanh, sẽ đặt một cái nho nhỏ trận pháp, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Lại để cho Triệu Nguyên nổi tới kinh ngạc chính là, Tiểu Nguyên chân pháp, lại là dùng hắn tiến đưa cái kia khỏa cực phẩm tinh thạch với tư cách năng lượng chủ cột. Thấy như vậy một màn, Triệu Nguyên âm thầm gật đầu. Xem ra, cái này Tiểu Nguyên, hoàn toàn chính xác thật là tốt hải tử. Tiểu Nguyên tự nhiên là không biết Triệu Nguyên tán dương hắn là hảo hải tử, nếu như biết rõ, đoán chừng muốn thổ huyết 3 lít, bởi vì, tuổi của hắn thế nhưng mà vượt qua 300 tuổi. Tại sao miểu đại trận bên trong, tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều là tại 300 tuổi tả hữu, 500 tuổi, 600 tuổi tu chân giả chỗ nào cũng có. Sa miểu đại trận bên trong, Ngược lại là thấp hơn 100 tuổi tu chân giả vượng mao lâm giác, bởi vì thấp hơn 100 tuổi tu chân giả, cực nhỏ sẽ xâm nhập đến hồng hoang vùng, mặc khác, cho dù là nhiều năm nhẹ đích tu chân giả bị nhốt vào sa miểu đại trận bên trong, cũng sẽ biết trở thành lòng dạ hiểm độc tợ săn săn giết mục tiêu. Như Triệu Nguyên loại này mới 20 xuất đầu tu chân giả, tại sa miểu đại trận bên trong, có thể nói là điên cuồng. Đợi tiểu Nguyên Triệt tiêu trận pháp về sau, mọi người tới gần hôn mê bất tỉnh ngũ lão, Triệu Nguyên lúc này mới phát hiện, ngũ lão thương thế so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng, không chỉ là tứ chi bị phách được cháy đen. Ngũ Tạng Lục Phủ cũng bị trọng thương, cả người đã ở vào gần như tử vong trạng thái. Triệu Nguyên chứng kiến, Ngũ lão trong tay cái kia khỏa cực phẩm tinh thạch đã đã mất đi sáng bóng. Rất hiển nhiên, Ngũ lão là ở độ kiếp phi thăng thời điểm, thân thể không cách nào thừa nhận thiên nhiên lực lượng, do đó bản thân bị trọng thương. Triệu Nguyên, ngươi có biện pháp không? Tiểu Nguyên vẻ mặt gấp gáp hỏi. Cứu không sống rồi. Vạn Ti Chi Vương vượt lên trước một bước, vượt đến Ngũ lão trước người, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, trong miệng đầu lưỡi tại trên mặt lung tung liếm láp, một bộ thèm nhỏ dai bộ dáng. Hôm nay Ngũ lão là bằng hữu của chúng ta. Triệu Nguyên kéo lại Vạn Thi Chi Vương, đem hắn đẩy ra, chửi ầm lên. Khục khục. Dù sao là muốn chết rồi nha, lãng phí cũng là lãng phí. Vạn Thi Chi Vương hắc hắc cười, xoa xoa hai tay, mười căn sắc bén móng tay phát ra kinh thuật tiếng ma sát trầm. Chương 863, chương 863. Triệu Nguyên mặc kệ Vạn Thi Chi Vương, bắt đầu vi Ngũ lão cẩn thận kiểm tra thân thể. Như thế nào đây? Tiểu Nguyên gặp Triệu Nguyên sau khi kiểm tra vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn không được hỏi. Ngũ lão bị tiên lôi đánh, suy giảm tới ngũ tạm lục phủ, bất quá Vô luận là bị thương ngoài da hay là nội thương, với ta mà nói, vấn đề cũng không lớn, bất quá. Triệu Nguyên chần chờ một chút. Như thế nào đây? Tiểu Nguyên cùng Ngũ Lao cảm tình tựa hồ sâu đậm, vẻ mặt vẻ lo lắng. Ngũ Lao hiện tại Nguyên Thần bị thiên lôi dao động, chỉ kém một chút hữu hồn phi phế tán, ta có thể đủ vì hắn chữa thương, nhưng không cách nào giúp hắn chữa trị dao động Nguyên Thần. Nguyên Thần bị hao tổn. Tiểu Nguyên trên mặt tình lình biến sắc. Chỉ cần là tu chân giả, cũng biết, Nguyên Thần chính là tu chân giả căn bản, cái gọi là tu luyện, tỉ dụ là đem Nguyên Thần tu luyện cường đại, hơn nữa Linh khí cũng là đến từ tại nguyên thần, đối với rất nhiều tu chân giả mà nói, nguyên thần bị hao tổn cùng thân gia tánh mạng không có gì khác nhau. Tu chân giả lực lượng chủ yếu là đến từ tại cha mẹ ban tặng thân thể, tiếp theo tiểu là nguyên thần, mà thân thể là bẩm sinh tiểu có được nhất định được lực lượng, nguyên thần thì là cần tu luyện. Cái gọi là hình thần câu diệt, thì ra là chỉ thân thể cùng nguyên thần đồng thời hủy diệt, nguyên thần tầm quan trọng có thể thấy được long đốm. Yên tâm, chỉ là cần một chút thời gian. Triệu Nguyên nhíu mày. Cần bao nhiêu thời gian? Tiểu Nguyên đại hỉ. Khó nói. Triệu Nguyên lắc đầu. Tại khôi phục trước khi sẽ như thế nào? Cùng ngươi bình thường không giống. Cùng ngươi bình thường không giống. Tiểu Nguyễn lập tức vẻ mặt ngốc trợn, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ Triệu Nguyên vì cái gì biểu lộ ngưng trọng. Đối với một cái tu chân giả mà nói, nếu như đột nhiên mất đi thần thông pháp lực, biến thành bình thường phàm nhân, cái kiếp không giống là một loại tàn khốc trà tửn. Tại tu chân giới, rất nhiều tu chân giả đã mất đi linh khí pháp lực về sau, nạn lòng phái chí lựa chọn tự sát nhiều vô số kể. Làm sao bây giờ? Triệu Nguyên đem quyền lựa chọn giao cho Tiểu Nguyễn. Vô luận như thế nào dạng, trước cứu sống hắn. Tiểu Nguyễn cắn răng, hung hăng gật đầu. Hắn là người người nào? Triệu Nguyễn cảm nhận được tiểu Nguyễn thái độ bên trong đích kiên quyết, đồng thời, hắn cũng có thể suy đoán đến tiểu Nguyễn về sau thời gian gian nan. Cái này xa miểu đại trận bên trong, sinh hoạt đều là tu chân giả, hơn nữa, đều là tu chân cao thủ, kém cỏi nhất cũng đạt tới trung cấp tầng giai, cùng vạn tử vũ không sai biệt lắm cấp bậc, tuyệt đại bộ phận đều là cao cấp tu chân giả, ở chỗ này sinh hoạt, có thể nói là từng bước kinh tâm, nguy cơ tứ phía, nếu như hắn cứ ngủ lâu, cũng tiểu ý nghĩa, về sau Tiểu Nguyễn muốn phụ trách ngũ lao sinh hoạt cùng vấn đề về an toàn. Năm đó ta là nhân vật mới, là Ngũ Lao đã cứu ta. Tiểu Nguyễn trên mặt lộ ra một tia hồi ức biểu lộ. Minh Bạch. Triệu Nguyễn nhẹ gật đầu, hắn cũng là nhân vật mới, tự nhiên có thể cảm nhận được lúc trước Tiểu Nguyễn mới vào Sa Miểu đại trận thời điểm bất lực, nếu như Ngũ Lao cứu được Tiểu Nguyễn, cái kia đích thật là ân trọng như núi, phải biết rằng, theo Sa Miểu đại trận bên trong miệng người càng ngày càng nhiều, nhân vật mới sinh tồn tỷ lệ đã càng ngày càng thấp, nếu như một cái tu chân giả mới vào Sa Miểu đại trận thời điểm, có thể đạt được người cũ trợ giúp Cái kia không thể nghi ngờ đã lấy được. Miễn tử kim bài. Triệu Nguyên không có hỏi lại, theo trên người lấy ra mấy chục miếng cực phẩm tinh thạch, bày ra theo Tố Tâm Sư Thái chỗ đó học trộm đến tinh thạch ma trận. Năm đó, Tố Tâm Sư Thái, thế nhưng mà dùng tinh thạch ma trận đem Vạn Tử Vũ theo Diêm Vương Điện sống sờ sờ kéo lại. Tố Tâm Sư Thái vi Vạn Tử Vũ chữa thương thời điểm, vận dụng chín khỏa cực phẩm tinh thạch, còn lần này, Triệu Nguyên lần thứ nhất sẽ dùng 27 khỏa. 27 khỏa sáng chói cực phẩm tinh thạch bảy thành tinh thạch ma trận về sau, tại binh trại cốc ở bên trong, tản mắt ra chói mắt bảo quang, trên bầu trời Thất thải mờ mịt quấn quanh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Khi Tiểu Nguyễn chứng kiến Triệu Nguyên sử dụng mấy chục miếng cực phẩm tinh thạch vi ngũ lao chứa thường, cả người đều bị rung động được hóa đá rồi, vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Triệu Nguyên, đơn giản chỉ cần nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Vạn Ti Chi Vương ngược lại là bái kiến các mặt của xã hội người, trên mặt mặc dù có chút rung động chi sắc, lại không có tiểu Nguyễn kích động như vậy, ngược lại là liếm liếm ở môi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc rối. Triệu Nguyên dọn xong tinh thạch ma trận về sau, bắt đầu thúc dục trận pháp, hai tay phun ra nuốt vào lấy linh khí, không ngừng làm lấy một ít phiền phức tối nghĩa động tác. Những cái tiêu cực phẩm tinh thạch bắt đầu tách ra chói mắt sáng rọi, dần dần, 27 quả tinh thạch sáng rọi sâu trỗi cùng một chỗ, tạo thành một cái nhân hình màn hào quang, đem ngũ lao thân thể hoàn toàn bao lại, tựu giống như ngũ lao thân thể tại tản mát ra bức người hào quang. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màn hào quang bên trong tựa hồ có nước chảy động, lại tựa hồ có rung động đang không ngừng quét tán. Triệu Nguyên ngồi ngay ngắn ở, hai tay linh khí cùng tinh thạch linh khí độn vào nhau, tạo thành một cái bất quy tắc chùm tia sáng, cái kia tinh tế chùm tia sáng tựa hồ tại khống chế được cái kia màn hào quang, dần dần, màn hào quang càng lúc càng đậm đặc. Càng ngày càng dày trọng, ngũ lao thân hình đã thấy không rõ rồi, chỉ có một đoàn hình người vẫn sáng. Cùng năm đó, Tô Tâm Sư thái mồ hôi đầm đìa không đồng dạng như vậy là, Triệu Nguyên lộ ra khí độ thông dòng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, làm cho người ta sinh ra một loại cường đại cảm giác cá toàn. Lực lượng rất mạnh. Tiểu Nguyên tuy nhiên được xưng là Tiểu Nguyên, nhưng là, tuổi của hắn cũng không nhỏ, đã có hơn 300 tuổi, đạt đến cao cấp tầng giai, nếu như là tại Chiến Vân Đại Lục, coi như là uy trấn một phương cao thủ, tự nhiên là nhìn ra Triệu Nguyên không đơn giản. Không nói Triệu Nguyên chính thức lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ là xem hắn có thể đồng thời thúc dục 27 quả cực phẩm tinh thạch, điều tuyệt đối không phải bình thường tu chân giả có thể làm được đấy. Như tiểu nguyên loại này tại Chiến Vân đại lục đều xem như cao thủ tu chân giả, thúc dục 27 quả cực phẩm tinh thạch là muốn đều đừng nghĩ. Bình thường, một cái tu chân giả đã lấy được cực phẩm tinh thạch về sau, đều cần rất dài thời gian mới có thể luyện hóa. Năm đó, vạn tử Vũ Hoa món tiền khủng lồ mua một quả cực phẩm tinh thạch về sau, suốt bế quan 3 tháng, bởi vậy có thể thấy được, tu chân giả muốn nghĩ luyện hóa cực phẩm tinh thạch là cỡ nào không dễ dàng. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Tiểu Nguyễn Khẩn Trương nhìn xem tinh thạch ma trận bên trong ngũ lao. Vạn Thi Chi Vương cũng là đứng xa xa nhìn, lúc này, hắn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, cảm giác được cái kia cái chết thể xác, rõ ràng tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ xin cơ. Ai? Vạn Thi Chi Vương trên mặt lộ ra vẻ bỉ bại, đặt mông ngồi trên mặt đất, ồ, vừa toạ hạ, ngồi xuống Vạn Thi Chi Vương thình lình đứng lên, ngẩng đầu nhìn phương xa. Xa xa, truyền đến một hồi kinh tâm động phách tiếng xé gió, liên tiếp, giống như thành công trên vạn tu chân giả chính ngự kiếm phi hành mà đến, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn làm gì? Vạn Thư Chi Vương gặp Tiểu Nguyễn Ý nguyên hết sức chăm chú nhìn xem Triệu Nguyên Vi ngủ lao chưa thường, nhịn không được nhắc nhở. Cái gì? A. Tiểu Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vẻ mặt hoảng sợ, chỉ thấy không trung, bốn phương tám hướng đều là tu chân giả đang chạy tới, giống như châu chấu giống như bình thường, chỉ ít có mấy chục chi chúng, xa xa còn có một chút tiểu hắc liên tục không ngừng chạy đến. Làm sao vậy? Vạn Thư Chi Vương tuy nhiên ngu dốt, thực sự không ngủ, lập tức từ nhỏ Nguyễn biểu lộ ý thức được không ổn, một bà nhắc tới lươi hái tử thần, như Lâm đại địch Bọn hắn bị cực phẩm tinh thạch phát ra thất thải mờ mịt hấp dẫn tới. Tiểu Nguyễn nhìn xem tinh thạch ma trận bên trong ngũ lao, lòng nóng như lửa đốt. Theo cực phẩm tinh thạch cái kia cực tốc tràn đầy vầng sáng cùng Triệu Nguyên Trang nghiêm biểu lộ cũng có thể thấy được, ngũ lao chữa thương, đã đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta vì Triệu Nguyên hộ pháp. Tiểu Nguyễn hung hăng đố chân, rút ra bên hung phi kiếm, đàng đàng sát khi nói, bọn hắn muốn làm gì? Vạn Thích Chi Vương trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Bọn hắn muốn cướp Triệu Nguyên tinh thạch. Dưới 3 ngày ban mặt, rõ ràng dám cướp bóc, có còn vương pháp hay không? Vạn Thích Chi Vương hét lớn một tiếng. Vẻ mặt chán nghĩa lẫn nhiên. Nhìn xem giận tím mặt chán nghĩa lẫn nhiên Vạn Thi Chi Vương, Tiểu Nguyễn Hà to miệng, đơn giản chỉ cần nói không nên lời một câu đến, vương pháp hai chữ, theo Vạn Thi Chi Vương trong miệng nói ra, lại để cho Tiểu Nguyễn có một loại lạ lạ cảm giác. Giống. Vạn Thi Chi Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, núi sông chịu dao động. Vạn Thi Chi Vương hai tay mở ra, tuyết trắng áo tắm đón gió phất phới, bay phất phới, cái thanh kia đen kịt lưới hái tử thần rõ ràng bắn ra chói mắt kia chớp. Giang giáp. Giang giáp. Giang giáp. Đại địa phát ra một hồi làm cho người ra đầu run lên trận nứt thanh âm, binh giải quốc đại địa phía trên, lộ ra vô số răng khắp nơi vết rạn. Chương 864, chương 864. Một cổ giống như vòi rồng giống, giống như bình thường thi khí theo vạn thi chi vương trong miệng thoát ra, trong nháy mắt tiêu mang tất cả binh giải quốc đại địa. Tại tiểu Nguyễn Dung động dưới ánh mắt, binh giải quốc đại địa phía dưới, chui ra vô số khô lâu cùng thi thể. Sa miểu đại trận bắt đầu tại thần ma đại chiến, trải qua vạn năm lâu, lúc trước thần ma đại chiến thời điểm, trận này bên trong đã bị mệt nhọc không biết bao nhiêu tu chân giả. Số lượng to lớn đại tu chân giả sinh lão bệnh tử đều đang trận này bên trong, mà binh giải quốc thì là tu chân giả đi hiểm đánh cuộc chi địa, sở mai táng thi thể số lượng phi thường khủng bố, vạn thi chi vương, cái này 1 triệu hắn, toàn bộ binh giải quốc đều bị dập dập chẳng chịt cái xác không hồn chiếm đoạt lĩnh. Giống như thủy triều cái xác không hồn cùng khô lâu hộ thì bắt đầu hướng vạn thi chi vương phương hướng chạy như điên, mỗi khuôn mặt bên trên đều có một loại gần như tại hành hương thành kính. Thành kính. Tiểu Nguyễn vẽ miệng, hiện ra một nụ cười khổ, hắn không biết tại sao phải sinh ra thành kính ảo giác, phải biết rằng Những mấy cái xác không hồn cương thi khô lâu đều là không có có ý thức đấy. Kỳ thật, Tiểu Nguyễn cũng không phải ảo giác. Lúc này ở đây tỉnh lại, Vạn Thi Chi Vương pháp lực lại cường đại rồi rất nhiều, có chút không có cực độ hư thối cái xác không hồn, trên mặt đích thật là có thành kính biểu lộ, tựa hồ sinh ra tư tưởng. Vạn Thi Chi Vương, thi thể vương giả. Chỉ là mấy tức trong lúc đó, hàng trăm hàng ngàn cái xác không hồn cương thi khô lâu đều vây gom lại Vạn Thi Chi Vương xung quanh, tạo thành một cái cực lớn vòng tròn, tại vòng tròn ngoại bộ còn có rất nhiều cái xác không hồn cương thi khô lâu đang tại liên tục không ngừng chạy tới. Cùng lúc đó, Mấy chục tu chân giả cũng ngự kiếm phi hành chạy tới vòng tròn bên trong. Nhìn xem xung quanh khủng bố cái xác không hồn cương thi khô lâu, các tu chân giả nguyên một đám ra đầu du lên, bất quá, bọn hắn cũng không sợ hãi, dù sao, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một chút ít không chịu nổi một kích cái xác không hồn mà thôi. Lại để cho các tu chân giả kiêng kỵ chính là Vạn Thi Chi Vương. Lúc này, Vạn Thi Chi Vương được hàng trăm hàng ngàn cái xác không hồn cương thi khô lâu triều bái, cái kia thân hình cao lớn, tràn ngập một cổ làm cho người không dám nhìn gần bệ nghệ thiên hạ anh hùng khí khái. Một cỗ cương thi có được khí vương giả Bản thân tiểu khiến người kinh dị. Sa miểu đại trận bên trong sở sinh hoạt nhân loại đều là tu chân giả, tại loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, đã tạo thành toàn bộ nhân loại đều có được tự cao nhãn lực. Không hề nghi ngờ, cái này mặc áo bảo trắng, hốc mắt h ám sâu cương thi, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Vê phân tiểu Nguyễn, không ai đem một cái cao cấp tam giai tu chân giả để vào mắt, bởi vì, tại phần đông tu chân giả bên trong, cao cấp ngũ giai cũng có khối người, tự nhiên sẽ không đem chính là một cái cao cấp tam giai tu chân giả để vào mắt. Vạn thi chi vương xuất bảy thi cùng nhìn chằm chằm các tu chân giả đối nghịch lấy. Các tu chân giả ánh mắt cũng không có rơi vào Vạn Thư Trì Vương trên người, mà là rơi vào Triệu Nguyên cùng Ngũ Lao trên người. Tinh thạch ma trận, tại Triệu Nguyên thúc dục phía dưới, tản ra làm lòng người trì thần dao động chói mắt sáng rọi, hàng óng ánh sáng long lanh sáng chói tinh thể, khiến cho các tu chân giả trên mặt không một không lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ tham lam. 27 khóa cực phẩm tinh thạch. Đối với Sa Miểu đại trận bên trong tu chân giả mà nói, đừng nói là cực phẩm tinh thạch, cho dù là bình thường tinh thạch, đều cực kỳ hiếm thấy, 27 khóa cực phẩm tinh thạch lớn như vậy số lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại mỗi người vì tư lợi Sa Miểu đại trận bên trong, Dùng 27 quả cực phẩm tinh thạch vì người khác chữa thương, càng là mới nghe lần đầu. Tất cả mọi người nhìn ra, Triệu Nguyên đang tại cho cái kia bị thương tu chân giả chữa thương, hơn nữa, đã đến thời khắc mấu chốt. Đoạn. Không đoạn. Các tu chân giả tuy nhiên vẻ mặt tham lam, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ai động thủ trước sẽ đụng phải Vạn Thi Chi Vương công kích, rất có thể sẽ vì người khác làm quần áo cưới. Số lượng càng ngày càng nhiều tu chân giả ngược lại tạo thành một cái vi diệu cân đối, từng cái tu chân giả đều hy vọng người khác động thủ trước, chính mình kiếm tiện nghi nhưng kết quả lại là tất cả mọi người la dục dịch rồi lại không ai động. Bọn chuột nhắt vốn là đàng đàng sát khí chuẩn bị nên chiến vạn thi chi vương gặp một đám tu chân giả ủng hộ, rồi lại không công kích, ngược lại là lại để cho hắn mất hứng, trầm trọng nói: "Hừ." Một người mặc áo đen tu chân giả hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vừa nhấc, thất thải linh khí giống như nước xoáy trên không trung tụ tập, tạo thành mảnh liệt sóng cả, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cao cấp ngũ giai tu chân giả. Tiểu Nguyễn trên mặt tình lình biến sắc. Kỳ thật, không chỉ là tiểu Nguyễn vẻ mặt biến sắc, tiểu la chung quanh tu chân giả cũng là vẻ mặt hồi hộp chi xác, bởi vì cái này hào đen tu chân giả, cái kia rồi giáo linh khí đã đạt đến trước khi phi thăng kỳ. Tại sao miểu đại trận bên trong, cao cấp ngũ giai tu chân giả tuy nhiên không ít, nhưng là cũng không phải đi đầy đường đều là, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận cao cấp ngũ giai tu chân giả đều ẩn cư tu luyện, nên đón tiên kiếp, cực nhỏ xuất đầu lộ diện. Nghe nói, hơn 300 cái sa miểu lâu đài cổ bảo chủ đều là đã vượt qua cao cấp ngũ giai trước khi phi thăng kỳ tu chân giả. Tại tu chân giới, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp từng cái cấp bậc sẽ bởi vì thiên kiếp hàng lâm mà chia làm năm cái giai đoạn. Bình thường, tại Chiến Vân Đại Lục, ngoại trừ sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp về sau, tựu là đột phá cao cấp ngũ giai, đợi đến lúc độ kiếp phi thăng tu chân giả, được xưng là trước khi phi thăng kỳ. Tại nhân loại tu chân giới, trước khi phi thăng kỳ tu chân giả rất khó gặp gỡ, bởi vì, đặt đến cảnh giới này tu chân giả, giống như bình thường đều du du trong nhà, không hỏi thế sự, toàn lực ứng phó chuẩn bị độ kiếp. Kỳ thật, tại Chiến Vân Đại Lục, không chỉ là trước khi phi thăng kỳ tu chân giả cực nhỏ xuất đầu lộ diện, đều là đạt đến cao cấp tam giai đã ngoài tu chân giả, cũng rất ít hành tẩu giang hồ rồi, phần lớn đều là rúc lòng tu luyện. Như thải Hà tiên tử đạt đến cao cấp tam giai thời điểm, cũng đã cực nhỏ trên giang hồ hành động. Rất nhiều tu chân giả môn phái cao cấp tu chân giả, cũng là trường kỳ ẩn cư tại sơn môn bên trong. Tóm lại, vô luận là ở địa phương nào, trước khi phi thăng kỳ tu chân giả, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Áo đen tu chân giả khí độ bình tĩnh, vô cùng có cao thủ phong phạm, xoáy lên linh khí trên không trung thành trận mánh liệt, nhấc lên làm cho người hít thở không thông áp lực. Hào khí đột nhiên khẩn trương lên, Đem tinh thạch giao ra đây, lão phu để lại các ngươi một con đường sống." Áo đen tu chân giả cũng không có công kích, mà là mở miệng uy hiếp nói. Tiểu Nguyễn không có trả lời, mà là tiến tới một bước, trường kiếm tương đối, vẻ mặt dùng tướng mệnh Bắc Ngọc Thạch câu phần quyết tuyệt chi sắc. Vạn Thi Chi Vương thì là trong miệng phát ra khặc khà ít ít ít ít ít tiếng cười quái dị, trung quanh thi triều lập tức bắt đầu khởi động, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái kia trước khi phi thăng kỳ áo đen tu chân giả gặp Vạn Thi Chi Vương cùng Tiểu Nguyễn cũng không nói chuyện, lập tức giận tím mặt, cánh tay một trường, áo đen bay phất phới, phản phất đất bằng nổi lên một hồi vòi rồng. Ngươi muốn tinh thạch. Ngay tại hào khí dương cung bạn kiếm thời điểm, Triệu Nguyên đột nhiên mở ra khép hờ con mắt. A. Trước khi Phi Thăng Kỳ áo đen tu chân giả lại càng hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau một bước, hiển nhiên, hắn thật không ngờ đang tại chữa thương khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Triệu Nguyên lại đột nhiên mở to mắt nói chuyện. Tu chân giả khác cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Triệu Nguyên, hiển nhiên, tất cả mọi người thật không ngờ, Triệu Nguyên rõ ràng có thể phân tâm nói chuyện. Cao thủ. Trong lòng mọi người một hồi lộ bộ. Không hề nghi ngờ đem làm một cái tu chân giả có thể tại vận công chữa thương thời điểm còn phân tâm nói chuyện, đây tuyệt đối là cao thủ hiếm thấy. Các ngươi hiện tại có hơn 40 cá nhân, ta tại đây chỉ có 27 khóa cực phẩm tinh thạch, ta đem tinh thạch cho ai?" Triệu Nguyên nhàn nhạt hỏi. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Triệu Nguyên chỉ là một câu, sẽ đem mọi người phân hóa rồi, hơn nữa, mọi người biết rất rõ ràng Triệu Nguyên mục đích, nhưng là, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cái này châm ngòi kế ly tán chỉ sợ vô dụng thôi. Tại đây, thế nhưng mà thuộc về số 17 bảo chủ đất quận hạt Mọi người ở đây dั่ง có không giới thời điểm, đột nhiên, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn trung niên nhân ngự kiếm phi hành mà đến, tại hắn sau lưng, theo sau 10 cái tay cầm các thức binh khí hùng hãn tu chân giả. Mắt thấy cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả trong đám người kia mà ra, tu chân giả khác trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Chương 865, chương 865. Số 17 bảo chủ. Triệu Nguyên đến cái này gia miểu đại trận bên trong đã đã nhiều ngày, đây là lần đầu tiên nghe được có người nâng lên số 17 bảo chủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất xác định, bảo chủ cũng không phải hắn tưởng tượng cái kia dạng tầm thường vô vi, cả ngày dấu ở nơi hẻo lánh tu luyện, trên thực tế, bọn hắn cũng có thế lực của mình. Từ nơi này bảy thảo vắt tu chân giả sở biểu hiện ra ngoài thái độ đó có thể thấy được, bọn họ đều là hiếu chung với số 17 bảo chủ. Ta vị bằng hưu kia thương thế đã ổn định, cái này 27 khóa tinh thạch không muốn cũng thế, không biết các vị có đồng ý hay không. Triệu Nguyên lại một lần nữa đem bóng cao su đá cho tu chân giả khác. Bọn hắn dám sao? Cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả trên mặt lộ ra một tia cao cao tại thượng coi rẻ. Ừ. Tại sao miểu đại trận bên trong tu chân giả cũng không có một cái là loại lương thiện, mắt thấy cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả không ai bị nổi hung hăng cản quấy khí diễm, nguyên một đám trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Hắc hắc, lão tử thế, nhưng mà Sa Bang, ta quản ngươi số 17 bảo chủn là cái quái gì? Vạn Thích Chi Vương đột nhiên xen vào, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Sa Bang, trong lòng mọi người giùm mình, mà ngay cả cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả trên mặt biểu lộ cũng là chỉ trệ. Vạn Thích Chi Vương mà nói lại để cho tiểu Nguyễn Lương một cái, đột nhiên trong lúc đó Phảng vật được rót vào một cổ vô hình lực lượng tinh thần. Cùng Sa Bang so với, một ít bảo chủ thế lực hiển nhiên muốn so ra kém cỏi, dù sao, Sa Bang lực ảnh hưởng, có thể nói là thẩm thấu đã đến Sa Miểu đại trận từng cái nơi nhỏ lẻ, mà bảo chủ, phần lớn là thuộc về chiếm giữ một phương thổ hào tính chất, cùng Sa Bang căn bản không thể đánh đồng. Triệu Nguyên cũng không có nghĩ đến Sa Bang lực ảnh hưởng cư nhiên như thế to lớn. Hào khí lấn vào một loại kỳ quái cân đối bên trong. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, Triệu Nguyên bốn người, thế nhưng mà Sa Bang thành viên, đắc tội bọn hắn, tương đương đắc tội toàn bộ Sa Bang. Sa Bang không chỉ là thần bí khó lường, toàn bộ Sa Miểu đại trận trật tự cũng là được nhờ sự giúp đỡ Sa Bang giữ gìn, tại rất nhiều tu chân giả trong suy nghĩ ở bên trong, Sa Bang có cực kỳ tôn cao địa vị, hơn nữa, rất nhiều tu chân giả vẫn là người mới thời điểm, đều được lợi qua Sa Bang trợ giúp. Ai có thể đủ chứng minh ngươi là Sa Bang người? Cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả đột nhiên mở miệng hỏi. "A?" Tiểu Nguyễn lập tức trợn mắt há hốc mồm, loại này tự chứng nhận thân phận sự tình, thật đúng là không dễ dàng làm được. "Ngươi thì như thế nào chứng minh ngươi là số 17 bảo chủ người?" Triệu Nguyên một bên thúc dục lấy tinh thạch ma trận, một bên nhàn nhạt phản kích. Cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu như các ngươi muốn lựa gạt, ta Triệu Mỗ Ngươi cũng không có lại nói, chiến tựa là, nếu như mọi người muốn hy thế hiếp người, ta Triệu Mỗ Ngươi cũng tuyệt không tối đầu. Đại ca, cái kia tinh thạch sẽ bị tiêu hao hết." Một cái tu chân giả nói khẽ với cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả nhấp nhợ. "Ta biết rõ." Nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả một đôi mắt tại tinh thạch ma trận thượng du li bất định, tựa hồ tại tính toán được mất giống như bình thường. Lúc này 27 quả cực phẩm tinh thạch bay ra, tinh thạch ma trận phát tán ra hào quang càng ngày càng chói mắt, sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn gần. Trữ Thương đã đến rất quan trọng yếu thời điểm. Đoạt. Nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả đột nhiên dừng lại trận, thân thể giống như tên rời cùng bắn về phía Triệu Nguyên. Xắt. Đã sớm để phòng vạn thi chi vương đột nhiên một tiếng gào thét, trung quanh vốn là sừng sững bất động cái xác không hồn cùng cương thi khô lâu, đột nhiên không hề dấu hiệu bạo khởi đã thương người. Cái xác không hồn đám bọn chúng mục tiêu phi thường minh xác, chính là bày dùng nhỏ bé nhanh nhẹn tu chân giả cầm đầu tu chân giả bình bình bình bình bình. Cái sắc không hồn đám bọn họ tựa hồ cũng là đem hết toàn lực một kích, phát động công kích các tu chân giả bị bốn phương tám hướng cái sắc không hồn chặn đường, không thể không quay người cùng chúng đối kháng, lập tức vang lên liên tiếp trọng kích thanh âm. Chiến đấu mới bắt đầu, ưu thảm thiết vô cùng, không trùng, chân củ tay đứt bay từ tùng, những cái kia mục nát cái sắc không hồn cùng cương thi khô lâu, tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là thân thể của bọn nó cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bị tu chân giả phi kiếm động với, lập tức dễ như trở bàn tay sụp đổ. Trong ngáy mắt, trên mặt đất hải cốt đã tặn trên đất, nhìn thấy mã giận mình. Lúc này, tu chân giả khác cũng là dục địch. Triệu Nguyên tuy nhiên không sợ tu chân giả, nhưng là, nếu như đảm nhiệm các tu chân giả công kích, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Vi Ngũ Lao chư thường, thừa dịp hỗn loạn chi cơ, Triệu Nguyên gấp rút thúc dục tinh thạch ma trận, Vi Ngũ Lao chư thường. Tại Triệu Nguyên cường đại linh khí thúc dục phía dưới, tinh thạch ma trận giống như mặt trời giống như bình thường, sáng chói vầng sáng cơ hồ bao phủ toàn bộ binh giặc cốc. Một đại cực lớn máy phi hành bên trong, lập lòe ngọn đèn giống như mênh mông đầy sao. Một người mặc áo giáp nhân loại đột nhiên đi đến một khối cực lớn trước màn hình mặt, tại trong màn hình. Có một đoàn cực kỳ chói mắt hào quang đang lóe lên chợt chợt. Số 3, vấn thứ không gian quan sát điểm có nguyên lực lượng chấn động, vượt qua giám sát và điều khiển giá trị, lập tức xem xét. Là, tướng quân. Một đạo lưu quang, thoát ly cái kia cực lớn máy phi hành, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong hư không, giống như xé rách hư không một đạo thiểm điện. Là ngươi? Vũ lão mở to mắt, lần đầu tiên tiểu tử thấy được Triệu Nguyên. Cảm giác như thế nào đây? Triệu Nguyên lập tức lại hỉ. Khá tốt. Vũ lão dãy rủa lấy bông nhúc nhích tứ chi, cảm giác toàn thân vô lực, đau nhức vô cùng. Đường lúc nhích còn cần một chút thời gian là tốt rồi. Triệu Nguyên Ý bảo Ngũ Lao đừng nhúc nhích, nhìn thoáng qua chúng quanh chiến đấu say sưa vạn thi tri vương cùng tu chân giả, ra tốc thúc dục tinh thạch ma trận. Tại tinh thạch ma trận lực lượng cường đại phía dưới, Ngũ Lao thân thể rất nhanh chữa trị bên trong. Đột nhiên, hết sức chăm chú Triệu Nguyên trong lòng bay lên một tia báo động. Cảm giác nguy hiểm trong không khí tràn ngập. Đây là một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm, cảm giác này, lại để cho nhìn quen sóng to gió lớn Triệu Nguyên, đều có một loại sởn hết cả gai ốc. Tựa hồ, tại trong hư không, có một đầu manh thú tùy thời đều có thể bạo khởi đả thương người. Cảm giác nguy hiểm theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mang tất cả mà đến, làm cho người lưng rẹ run, Triệu Nguyên ngừng thở, tính chi cảnh cũng đạt tới trước nay chưa có độ cao. Thời gian, không gian giống như đột nhiên độc lại. Đột nhiên, không có bất kỳ điểm báo trước, Triệu Nguyên ôm lấy ngũ lão thân thể, cả người cưỡng ép hiệp lực ngang, trực tiếp đụng vào tu chân giả trong đám người. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Sa miểu đại trận trong hư không, đột nhiên sáng lên vô số tia chớp sét đánh. Rầm rầm rầm anh. Tia chớp sét đánh anh tại tinh thạch ma trận phía trên, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, bụi đất tung bay. Sơn băng địa liệt, đại địa một hồi lay động, trong nháy mắt, tại chỗ tinh thạch ma trận, đã hóa thành một mịt, 27 khoảnh tinh thạch cũng bị trực tiếp tiêu. Thiên kiếp, Ngũ Lao quá sợ hãi. Triệu Nguyên không rảnh hỏi nhiều, thúc dục Ngư Long gia thú giáp, cải tu chân giả trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không ngừng di động thân thể, cái cảm giác bị nhìn thẳng, y nguyên giống như rọi trong xương, làm cho người không hiểu phát lạnh. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Cái kia nóng sáng hào quang, giống như báo tố theo hư không bắn xuống. A! A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia hào quang lực sát thương cực kỳ khủng bố. Chỉ cần độ với, mặc cho cỡ nào lợi hại tu chân giả, thân thể cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng, thậm chí còn trực tiếp hóa thành tro tàn, hình thần câu diện, mà ngay cả những cái kia sắt thép chất liệu phi kiếm cũng sẽ lập tức hóa khí. Lúc này, các tu chân giả đã bất chấp tàn sát lẫn nhau rồi, đều điên cuồng tránh né lấy bầu trời bắn xuống đến khủng bố hào quang. Dâm dạp chằng chịt cô sáng không ngừng nghỉ chốt nào bắn xuống đến, một người tiếp một người tu chân giả bị trực tiếp bắn chết, mà ngay cả những cái kia không có ý thức cái xác không hồn cương thi khâu lâu, cũng khó trốn vận rủi, bị bắn chết được thay ngang cấp độ. Chương 866 Chương 866. Đây không phải thiên kiếp, tuyệt đối không phải thiên kiếp. Triệu Nguyên thúc dục ngư long già thú giáp, ẩn chứa trong đó long giáp tản mát ra thú dục hào quang, chống cự lấy không chống tử vong của sáng, trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Triệu Nguyên chưa bao giờ từng muốn qua, nhân loại tu chân giả sẽ như thế yếu ớt. Ở đằng kia dày đặc cổ sáng trước mặt, vô luận là trung cấp tu chân giả hay là cao cấp tu chân giả, đều không có chút nào phản kháng chỗ chống, biện pháp duy nhất tự là chạy thủ mạng, tránh né. Nếu như nói thiên kiếp chỉ là đem độ kiếp tu chân giả hành kích thành than cốc các loại, mà những này cổ sáng trực tiếp sẽ đem nhân loại tu chân giả hóa khí, uy lực của nó đã vượt xa bình thường tiên kiếp. Từng bước từng bước tu chân giả bị bắn chết hoặc hóa khí, còn sống ở binh trại quốc bỏ mạng chạy thủ mạng. Một ít cường đại đến cao cấp ngũ giai tu chân giả, đối với loại này chí mạng quang chi phòng ngự năng lực cũng là cực kỳ yếu ớt, thường thường, bọn hắn chỉ có thể thừa nhận mấy mươi lần sát kích, hao hết lực lượng của bọn hắn về sau, sẽ gặp bị được trực tiếp đốt vì than cốc hoặc là trực tiếp hóa khí, hình thần câu diện. Không chỉ là tu chân giả đụng phải công kích, vạn thi chi vương tỉnh lại cái xác không hồn cương thi khâu lâu, đều không ngoại lệ cũng nhận được tàn cốc đạc kích. Cái xác không hồn cương thi khô lâu căn bản sẽ không có linh khí phòng ngự, Sở Thưa nhận đã kích lộ ra càng phát ra thẳng thiết, thường thường một đạo của sáng, liền hóa thành tro tàn, hài cốt không còn. Tựa hồ, Sở Hưu tất cả di động mục tiêu đã thành đả kích đối tượng. Dù là triệu nguyên tốc chi cảnh kinh người, nhưng là cũng bị uy lực kia kinh người của sáng bắn tới hai lần. Có được ngư long gia thú giáp cùng long giáp hộ thể triệu nguyên cảm giác tựa như lọt vào lò luyện giống như bình thường, y phục trên người không dư thừa mảnh vải, mỗi một lần bị cái kia cổ sáng bắn trúng, triệu nguyên thần hồn đều có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Không được! Triệu Nguyên nổi điên ở binh giải cốc trong di động thân hình, tá trợ lấy một ít lõi ra nham thạch tiếp hộ, cùng lúc đó, Triệu Nguyên thần niệm giống như dung động quyết tán, rất nhanh, tựu giám sát và điều khiển đã đến vạn mét cao không phía trên cổ sáng nơi phát ra. Quả nhiên không phải thiên nhiên tiên tiếp lôi điện. Tại vạn mét cao không phía trên, Triệu Nguyên thần niệm phát hiện một chiếc cực kỳ trôi chảy kim loại phi hành vật, vật phi hành loẻ ra mê người kim loại sáng bóng, tựa như một giọt giọt nước đồng dạng. Vật phi hành kim loại ước chừng có chừng 5 mét chiều dài, lơ lửng trên không trung, được một tầng nhịp đập năng lượng bao phủ. Cái kia tràn đầy kim loại cảm nhận thân tàu giống như một hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Phi hành vật, địa cầu. Cơ hồ là trước tiên, Triệu Nguyên nghĩ tới địa cầu máy bay, nhưng là, chợt, Triệu Nguyên bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì, địa cầu khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới cái này trình độ. Rất hiển nhiên, cái kia vật phi hành bắn ra đến của sáng, chính là cùng loại với trên địa cầu laser vũ khí, mà ở trên địa cầu, laser còn không có hình thành sức chiến đấu, mà lại đang thí nghiệm giai đoạn. Mặt khác, địa cầu máy phi hành cũng không thể có thể như cái kia chiếc hình giọt nước vật phi hành như vậy lặng lặng lơ lửng sát kích, càng làm không được từng cái từng cái chính xác phá hủy mục tiêu. Triệu Nguyên đã tới không kịp suy tư, bởi vì, bỏ mạng chạy thủụp mạng Vạn Thi Chi Vương trên người đã bị bắn ra cháy đen một mảnh, một thân tuyết trắng áo tắm đã hóa thành tro tàn, vô cùng thê thảm. Vạn Thi Chi Vương thế nhưng mà người tiền sử loại thi thể, hấp thu vô số thần linh linh hồn, chính là thiên địa tạo hóa, hắn thân thể cường hãn trình độ có thể nói là không thể phá vỡ, nhưng là, đối mặt cái kia vật phi hành bắn xuống laser, cũng không có chút nào sức hoàn thủ chỉ có thể oa oa chạy thủ mạng. La Ze tuy nhiên không cách nào bắn chết Vạn Thi Chi Vương, thực sự lại để cho Vạn Thi Chi Vương chật vật không chịu nổi, chiếu này xuống dưới, Vạn Thi Chi Vương đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Triệu Nguyên một bên tránh né lây giống như hạt mưa La Ze, thúc dục nguyên thần, huyễn hóa ra thiên thiên vạn vạn phân thân, trong mấy mắt, binh giải cốc ở bên trong, ngàn vạn Triệu Nguyên đầy khắp núi đổi chạy băng băng, đồ sộ vô cùng. Trang diện bởi vì ngàn vạn Triệu Nguyên phân thân xuất hiện mà trở nên càng phát ra hỗn loạn. Dây đạc giống như hạt mưa giống như bình thường La Ze căn bản là bất kể là phân thân hay là thật thân. Hết thể bắn chết, mà là tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy tức trong lúc đó, Triệu Nguyên Vân thân liền bị bắn ra thất thất bát bát. Tại phân thân điểm hộ phía dưới, Triệu Nguyên ngự kiếm phi hành, giống như một đạo lưu quang kề sát đất phi hành, trốn ra binh giải cốc, chạy ra binh giải cốc, Triệu Nguyên cũng không có như mà khác đạo tẩu tu chân giả như vậy giống như chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng, mà là quăng co vòng vèo ngự kiếm phi hành bay lên xa miểu đại trận vạn trượng trên không trung. Triệu Nguyên đối với địa cầu công nghệ cao có nhất định được hiểu rõ, hắn biết rõ hành tung của mình không nhất định có thể dấu giếm ở cái kia chiếc phi thuyền, cho nên Hắn ngựa kiếm phi hành tốc độ, đạt đến cực hạn, giống như một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía cái kia chiếc lơ lửng ở trên không, tràn đầy kim loại cảm nhận vật phi hành hình giọt nước. Cái kia nhịp đập năng lượng cần phải tiểu là cùng loại với tu chân giả đồng dạng cái lồng năng lượng. Mục tiêu càng ngày càng gần rồi. Vật phi hành kim loại hình giọt nước càng ngày càng rõ ràng, Triệu Nguyên cũng không có thúc dục phi kiếm công kích phi hành vật. Tu chân giả phi kiếm, sợ mục tiêu công kích lực lượng, cũng không phải ủy lại phi kiếm vật lý công kích, mà là dựa vào phi kiếm bên trong phát trận, khởi động linh khí công kích địch nhân. Cái kia vật phi hành kim loại hình giọt nước có cùng loại với cái lồng năng lượng hộ thể năng lượng nhập đập, Triệu Nguyên phỏng đoán, năng lượng công kích đối với vật phi hành tác dụng lực cần phải không lớn, cho nên, hắn lựa chọn nguyên thủy nhất vật lý công kích, Băng Hỏa Ma Đao. Triệu Nguyên giơ cao nổi lên trầm trọng Băng Hỏa Ma Đao, Băng Hỏa Ma Đao liệt diễm hùng hực. Thiên trượng, trăm trượng, 50 trượng. Đột nhiên, vật phi hành kim loại hình giọt nước đột nhiên trong nháy mắt di động, không có chút nào dấu hiệu di động, lăng không lướt ngang mấy trăm trượng, hơn nữa, xạ kích mục tiêu, biến thành trên không trung Triệu Nguyên. Xiu xiu xiu xiu xiu xiu. Từng đạo sắc bén tử vong cổ sáng bắn về phía Triệu Nguyên, Triệu Nguyên hoảng hốt, không dám dùng băng hỏa ma đao phòng ngự, sợ bị trực tiếp hóa khí, thúc dục linh khí, hội tụ trong không khí hơi nước, hình thành một mặt cực lớn băng tuẫn. Rang rắc. Rang rắc. Băng tuẫn bị dập dạp chằng chịt laze bắn trúng, lập tức nứt nát, chưa năm xẻ bảy, hoặc là trực tiếp hóa khí. Bất quá, lại để cho Triệu Nguyên vui mừng chính là, băng tuẫn tuy nhiên không cách nào chống cự laze, lại làm cho hắn sợ thừa nhận công kích giảm bất mấy chục lần, chỉ là có một chút tiêu đốt cảm giác, cơ hội có thể không cần tính. Tại Triệu Nguyên điên cuồng thúc dục phía dưới, một mặt một mặt cự thuần tại vạn trượng không trung hình thành, tại Triệu Nguyên quanh thân tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự thể. Lúc này, Triệu Nguyên đã không rảnh công kích cái kia hình giọt nước kim loại phi hành vật, bởi vì, tầng tầng lớp lớp băng thuần tại bảo vệ hắn đồng thời cũng trở ngại hành động của hắn. Hiện tại, Triệu Nguyên đã hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái, đã thành vật phi hành kim loại hình giọt nước mục tiêu công kích. Một mặt một mặt băng thuần chống đông xuất hiện, một mặt một mặt băng thuần bị đánh nát hoặc là hóa khí. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, bầu trời hơi nước đã bị Triệu Nguyên bất thời giờ, băng thuần số lượng cũng càng ngày càng ít rồi. Mà cái kia vật phi hành kim loại hình giọt nước sạc kích vẫn không có chút nào ngừng dấu hiệu. Triệu Nguyên biết rõ địa cầu công nghệ cao bên trong có một loại hủy thiên diệt địa năng lượng hạt nhân lượng, nếu như cái kia vật phi hành kim loại hình giọt nước chọn dùng chính là hạch nhân năng lượng, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, cái kia hình giọt nước kim loại phi thuyền có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ sạc kích, ít nhất cũng có thể bắn cái vài thập niên. Vài thập niên? Triệu Nguyên khệ miệng, lộ ra một nụ cười khổ, đừng nói là vài thập niên, cho dù là mấy canh giờ, hắn đều không thể giữ vững được. Nếu như không áp dụng biện pháp, hắn cuối cùng nhất kết cục tiểu là bị laze bắn chết. Bởi vì, ngư long gia thú giáp cùng long giáp không có khả năng chống cự mấy năm thời gian, hơn nữa, dùng Triệu Nguyên bán tiên chi thể, cũng không thể có thể cao như thế cường độ chiến đấu vài thập niên thời gian. Triệu Nguyên không biết, cái kia hình giọt nước kim loại phi thuyền khoang điều khiển người ở bên trong loại, cũng là vẻ mặt đầy rung động, hắn thật không ngờ, cái này tu chân giả, rõ ràng có thể chống cự như thế chừng thời gian. Ở đằng kia xa xôi hư không tầng bộ, vân thứ không gian giám sát đứng nhân loại, đều chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời thảm thiết chiến đấu, mỗi khuôn mặt bên trên đều là vô cùng khiếp sợ biểu lộ. Chương 867 chương 867. Cái này bình thường tu chân giả cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đương nhiên, làm cho người ta khiếp sợ cũng không phải cái này tu chân giả cường đại, dù sao, so cái này tu chân giả cường đại hơn tồn tại nhiều vô số kể, làm cho người ta nhắm, đám bọn họ khiếp sợ chính là cái này tu chân giả chỉ số thông minh. Cái này tu chân giả tựa hồ hiểu được nhất định được công nghệ cao tri thức, biết rõ dùng khối băng chống cự nhiệt năng, quan trọng nhất là, cái này tu chân giả từ đầu đến cuối đều không có dùng năng lượng công kích phi truyền. Bình thường Tu chân giả lần đầu gặp gỡ phi thuyền thời điểm, sẽ trước tiên dùng linh khí công kích, mà cái này tu chân giả, căn bản sẽ không có muốn dùng linh khí công kích phi thuyền, nhưng lại ý đồ tới gần phi thuyền, dùng nguyên thủy nhất vật lý lực lượng công kích phi thuyền. Cái này tu chân giả có chút cổ quái, mau chóng giết chết hắn. Lạ, tướng quân. La Ze xạ kích tần suất đột nhiên gia tăng, hơn nữa, cô sáng đường tính đã gia tăng rồi mấy lần. Lúc này đây, Băng Tuấn không phải là bị đánh nát suy thũng, mà là trực tiếp bị thức hóa. Chỉ là mấy tức trong lúc đó, không trung dậm dạm chẳng chịt Băng Tuấn, đã còn chưa có mấy. Không được. Triệu Nguyên mãnh liệt cắn răng một cái, một tiếng hét to, không trùng huyễn hoa giả vô số băng tuấn, băng tuấn tại linh khí thuốc dục phía dưới, hướng cái kia giọt nước hình kim loại phi hành vật đập phá đi qua, hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, giống như cái kia hung hãn không sợ chết thiên quân vạn mã giống như bình thường, khí thế lao nhanh đổ sộ. Hóa khí, hóa khí. Băng tuấn khổng lồ số lượng công kích không có chút nào ý nghĩa, bởi vì, chúng căn bản không cách nào tới gần cái kia giọt nước hình kim loại phi hành vật đã bị trực tiếp hóa khí. Biến thái nhân loại. Giọt nước hình kim loại phi hành vật khoang điều khiển người ở bên trong loại hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng tu chân giả chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, đối với tu chân giả phương thức chiến đấu càng là cực kỳ hiểu rõ, hắn đã có thể tiên đoán được đối phương sẽ tình trạng kiệt sức, sau đó bị được pháo laze hóa thành tro tàn. Tại nơi này trong mắt người, tất cả tu chân giả đều là biến thái nhân loại. Pháo laze uy lực đặc biệt lớn, có thể tại một giây trùng nội có thể phóng ra 1000 phát quang đạn, quang đạn tiểu là uy lực vô cùng cường quan bó. Chỉ cần laze bắn chúng nhân loại, trên cơ bản, nhân loại cái kia yếu ớt thân thể đều hóa thành tro tàn hoặc là trực tiếp hóa khí, nhưng là những này biến thái nhân loại thân thể cực kỳ cường hãn, có chút biến thái nhân loại có thể chống cự mấy lần pháo laze sạc kích, có thậm chí còn có thể phòng ngự mấy trăm lần mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần. Đương nhiên, những này biến thái nhân loại cũng không phải lợi hại nhất đấy, còn có một loại siêu cấp biến thái nhân loại, bọn hắn căn bản là không sợ laze sạc kích, đối phó những người kia muốn động dụng đến rất nhiều khủng bố vũ khí, kể cả vũ khí nguyên tử nơ tròn vũ khí xé rách lỗ đen phản vật chất vũ khí vân vân, đợi một tí. Những cái kia khủng bố vũ khí không chỉ là có thể phá hủy tinh cầu, thậm chí còn có thể làm cho một mảnh tinh hệ hủy diệt sụp đổ. Có lẽ, đối với nhân loại bình thường mà nói không cách nào đã hiểu cái gì là tinh hệ sụp đổ, nói trực tiếp một chút, tức là làm cho cả thái dương hệ hủy diệt. Trên thực tế, tại nhân loại cùng thần linh trong chiến tranh, nhân loại vì giết chết những cái kia biến thái nhân loại, từng để cho hệ ngân hà như vậy không gian hủy diệt. Vô luận là biến thái nhân loại hay vẫn là siêu cấp biến thái nhân loại, bọn hắn đều có một cái cộng đồng sư hô, tu chân giả. Nghĩ đến những cái kia siêu cấp biến thái tu chân giả, khoang điều khiển người ở bên trong loại trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng nhân loại có thể cường đại đến tình trạng như thế, không hổ là biến thái nhân loại. Nhân loại cùng thần linh ở giữa chiến đấu bắt đầu tại địa cầu, nhưng là, lại không phải rốt cục địa cầu. Có lẽ là thời điểm, thần linh vì thành lập chính mình linh đại thế giới, đem người loại dẫn vào đã đến trong vũ trụ thích hợp nhân loại sinh tồn tình cẩu bên trong, những người này, Khai chi tảng diệp, dần dần sinh ra đời chính mình văn minh, mà ở khoa học kỹ thuật phát triển bên trong, nhân loại dần dần thức tỉnh, hơn nữa, đã có được đối kháng thần linh khoa học kỹ thuật lực lượng. Thức tỉnh nhân loại cho rằng Tu chân giả chính là tất cả mọi người loại thai nạn chí nguyên. Nhân loại tại tu chân giả trong mắt, cũng da súc không giống, vì bọn họ cung cấp tiến ngưỡng lực lượng, cho nên, cái này thức tỉnh nhân loại tộc đàn, bắt đầu để giải phóng toàn bộ nhân loại vi mục tiêu cuối cùng. Giải phóng toàn bộ nhân loại trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý tiểu là giết chết nô dịch nhân loại tu chân giả, mà tu chân giả, không chỉ là chỉ bình thường tu chân giả, cũng kể cả những cái kia viễn cổ thần linh. Tại áp dụng hành động sơ kỳ, có được công nghệ cao lực lượng nhân loại đích thật là đem sở hữu tất cả tu chân giả trở thành mục tiêu, về sau, phát hiện Giết chết bình thường tu chân giả cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì chỉ cần có những cái kia siêu cấp biến thái nhân loại thần linh tồn tại, tu chân giả cái này quần thể tựu cũng không thể tích, bọn hắn mới được là tinh thần của nhân loại trụ cột, đã có bọn hắn, toàn bộ nhân loại đều có một cái phi thăng vọng. Muốn nghĩ chạm thảo trừ căn, nhất định phải muốn giết sạch hết thảy mọi người loại cường giả, thần linh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, bởi vì thần linh cường đại, đủ để cùng công nghệ cao lực lượng chống lại, thường thường giết chết một cái thần linh một cái giá lớn. Tử là hy sinh vô số nhân loại nghỉ lại điệu cực lớn một cái giá lớn. Để cho nhất nhân loại đau đầu chính là thần linh có được xuyên thấu không gian hàng dạng năng lực, có thể tùy ý tại vũ trụ di chuyển, cho nên, đừng nói là đuổi giết bọn hắn, tử là tìm kiếm tung tích của bọn hắn đều trở nên cực kỳ gian khổ. Nhân loại cùng thần linh chiến đấu, trở nên lệ mệ. Vì đuổi giết thần linh, nhân loại ngoại trừ tại trong vũ trụ tìm tòi bên ngoài, còn giám sát và điều khiển tuyệt đại bộ phận nhân loại khu quần tư, chỉ cần có năng lượng chấn động đạt đến nhất định được giá trị, sẽ khởi động cảnh báo hệ thống. Mà bình thường Cái gọi là năng lượng giá trị đạt tới khởi động cảnh báo hệ thống, phần lớn là bình thường tu chân giả muốn tấn cấp thần linh cấp bậc, thường thường, tu chân giả mới vừa vặn bước vào thần linh thế giới, lập tức kiều động phải hủy diệt tính đa kích. Vốn có công nghệ cao nhân loại đem giết chết tấn cấp tu chân giả xưng là lần thứ 2 thiên kiếp. Mấy ngàn năm gian, ở giữa, có thể tấn cấp đến thần linh thế giới tu chân giả nhiều vô số kể, nhưng là, có thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp tu chân giả, nhưng lại phượng mao lân giác. Vừa rồi, Triệu Nguyên dùng 27 quả tinh thạch bảy thành tinh thạch ma trận, vi ngũ lao chứa thương Tinh thạch ma trận năng lượng cường đại xúc động cảnh báo hệ thống, lại để cho công nghệ cao nhân loại tưởng lầm là có người muốn vi thăm, lập tức phái phi thuyền giọt nước hình kim loại phi thuyền chấp hành trận giết nhiệm vụ. Triệu Nguyên biết rõ, đối mặt cái kia chiếc nguồn năng lượng sẽ không khô kiệt giọt nước hình phi thuyền, kéo dài đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, đột nhiên cắn răng một cái, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nhanh chóng chi cảnh đạt đến đỉnh phong trạng thái, tại tầng tầng lớp lớp băng tuẫn điểm hộ phía dưới, hướng cái kia giọt nước hình phi thuyền lăng không nào tới. Cùng lúc đó, trên không trung, Triệu Nguyên huyễn hóa ra vô số phân thân. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Trú địa sáng xạ kích tần suất thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến thiên thiên vạn vạn hóa thân đều đang trong nháy mắt trong lúc đó liền tan thành mây khói. Triệu Nguyên Nguyên thần nhận lấy trước này chưa có đả kích, từng cái phân thân đều là Triệu Nguyên Nguyên thần sở biến ảo, mỗi một lần tử vong đều lại để cho Triệu Nguyên Nguyên thần trở nên ảm đạm một ít. Số 3, coi chừng. Khoang điều khiển bên trong vang lên một tiếng sốt rụt nhắc nhở âm thanh. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, giọt nước hình phi thuyền giống như sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá nhỏ bị vứt ra ngoài. Triệu Nguyên hy sinh ngàn vạn phân thân rốt cục đã đến gần giọt nước hình kim loại phi thuyền, thúc dục vạn nhân địch chiến tượng chi cảnh, hình thái đột nhiên tiến nhập ảo ảnh chi cảnh, giống như núi cao năm đấm bí mật mang theo lấy hủy thiên diệt địa sức mạnh, một quyền đánh trúng giọt nước hình phi thuyền thân thuyền. Triệu Nguyên một kích có hiệu quả, lập tức một cái bước xa nhào tới, liên tiếp hoành kích, năm đấm giống như hạt mưa rơi vào cái kia chiếc không khống chế được giọt nước hình kim loại trên phi thuyền. Đùng, đùng, đùng. Tích tích đích đích đích. Giọt nước hình kim loại phi thuyền khoang điều khiển bên trong, đèn đỏ lập lòe, vang lên một hồi dồn dập còi báo động. Tổng bộ, tổng bộ Xin sử dụng phản vật chất quả bom. Khoang điều khiển bên trong số 3 hai tay chầm chậm vào toàn bộ tin tức trên màn hình, lớn tiếng nói: "Không đạt tới sử dụng phản vật chất quả bom tiêu chuẩn." Khoang điều khiển bên trong, lạnh như băng máy móc ngôn ngữ đại thế ngôn ngữ nhân loại. "Đủng! Đủng!" Liên tiếp trong tiếng nổ, giọt nước hình kim loại phi thuyền ở trên không trung quay cuồng, cứng rắn kim loại sắc ngoài, đã bị triệu nguyên thiết quyền nén ngập nền, nhìn thấy mã giận mình. "Xin sử dụng lỗ đen quả bom." Số 3 cảm giác mình dạn dày tại phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, cắn răng khống chế được, la lớn: không đạt tới sử dụng lỗ đen quả bùm tiêu chuẩn. Vẫn là lạnh như băng không tình cảm chút nào máy móc ngôn ngữ. Xin, số 3, cho quyền ngươi sử dụng lưu đài quả bùm, mật mã là 2597. Lạnh băng máy móc ngôn ngữ đổi thành ngôn ngữ nhân loại. A, cho quyền mật mã vẫn chưa nói xong, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó, trong kênh nói chuyện mặt một hồi làm cho người hít thở không thông vắng ngắt. Toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Số 3, số 3, gọi số 3. Tần số truyền tin bên trong Gọi tên em giống như đá chìm đáy biển, vẫn không có chút nào đáp lại. Tại sao miểu đại trận vạn trượng trên không trung, Triệu Nguyên chính đuổi theo lấy cái kia chiếc cao tốc xa đoạn giọt nước hình kim loại phi thuyền. Chương 868, chương 868. Đùng. Sa miểu đại trận đại địa phía trên, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đại địa một hồi lắc lư, phản phất sơn băng địa liệt, xoáy lên bụi đất cao tới mấy trăm trượng, cắt bay ra chạy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Triệu Nguyên cũng không dám cho cái kia phi thuyền kim loại hình giọt nước chút nào phản công cơ hội, lập tức thừa thắng xông lên, thu hồi ảo ảnh chi cảnh, thúc dục tốc chi cảnh. Người mặc hỏa hồng ngư long gia thú giáp chính hắn, giống như một đầu hỏa long mau chóng đuổi bên trên truy lạc tại cả vùng đất phi thuyền kim loại hình giọt nước, cái thanh kia băng hỏa ma đao trên thân đau hừng hực hỏa diễm tại sôi trào. Khi Triệu Nguyên đuổi tới kim loại phi thuyền rơi tan địa phương, cũng không có hắn tưởng tượng kích liệt chiến đấu, bởi vì, cái kia chiếc đã nghiêm trọng biến hình phi thuyền kim loại hình giọt nước lẳng lặng nằm ở cả vùng đất, vết thương chồng chất, vết rạn trải rộng, vô cùng thê thảm. Thấy kia khủng bố phi thuyền kim loại hình giọt nước lẳng lặng nằm ngang tại đại địa phía trên, Bị chùm tia sáng bắn tứ tán trốn chạy để khỏi chết, các tu chân giả đều hiếu kỳ tụ tập đã đến chúng quanh phi thuyền kim loại hình rồng nước. Sa miếu đại trận bên trong tu chân giả, ngoại trừ một ít số lượng cực nhỏ nhân vật mới, tùy tùy tiện tiện tìm ra một cái tu chân giả, cũng đã tại sa miếu đại trận bên trong sinh sống mấy trăm năm, có thể nói đều là sống đồ cổ. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn hắn chưa bao giờ từng đã từng gặp cái này chiếc phi thuyền kim loại hình rồng nước. Từng cái tu chân giả đều đối với phi thuyền kim loại hình rồng nước tràn đầy vô cùng rất hiếu kỳ tâm, dù sao, sa miếu đại trận không gian có hạ Muốn nghỉ che giấu lớn như vậy một chiếc kim loại vật thể, phi thường khó khăn. Các tu chân giả phi thường nghi hoặc. Cái này chiếc phi thuyền kim loại hình giống nước, bình thời là dấu ở địa phương nào? Phải biết rằng, muốn nghi dấu giếm được thiên tiên vạn vạn tu chân giả, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn chi, cái này Sa Miểu đại trận bên trong tảng Long Hoa Hổ, trước khi phi thăng, kỳ tu chân giả cũng nhiều vô số kể. Bình thường, tu chân giả nếu như thúc dục pháp lực, sở giám sát và điều khiển phạm vi là cực kỳ rộng lớn đấy, cái này Sa Miểu đại trận tuy nhiên rộng lớn cuối cùng, nhưng là Cường đại tu chân giả trải rộng từng cái nơi hẻo lánh, vô luận là tại mặt đất hoặc là tại bầu trời, một muốn muốn nghĩ che giấu một chiếc thật lớn như thế kim loại vật thể, căn bản là chuyện không thể nào. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Tay cầm cực lớn băng hỏa ma đao, người mặc hỏa hồng giáp gia Triệu Nguyên giống như thiên thần đáp xuống bên cạnh phi thuyền kim loại hình rộng nước. Lúc này Triệu Nguyên tuy nhiên không phải hiện lên nào hành chi cảnh hình thái xuất hiện, nhưng là hắn người mặc ngư long gia thú giáp thân hình, tràn đầy cấp độ cảm giác, tràn đầy một cổ cường đại chiến ý, một đôi tinh mâu, giơ tay nhấc chân, nhìn quanh trong lúc đó, càng là bệnh nghệ tiên hạ làm cho người không dám trực tiếp. Bình. bình, bình, bình. Triệu Nguyên bỏ qua quần hùng, bước đi đến phi thuyền kim loại hình giọt nước bên cạnh, mỗi một bước, đại địa lay động, bụi đất tung bay, băng hỏa ma đạo càng là liệt diễm sôi trào, các tu chân giả bị khí thế của nó sợ đoạt, nhao nhao né tránh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi Triệu Nguyên cùng phi thuyền kim loại hình giọt nước tại bên trong vũ trụ đại chiến, mọi người thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, thấy được Triệu Nguyên cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Vốn là ý định cướp bóc Triệu Nguyên tinh thạch một ít tu chân giả, cũng bỏ đi ý nghĩ này. Ngược lại lo lắng Triệu Nguyên tìm bọn hắn phiền toái, tâm thần bất định bất an dấu ở trong đám người. Các tu chân giả đều đang phỏng đoán Triệu Nguyên thực lực, mọi người không cách nào chuẩn xác phỏng đoán ra Triệu Nguyên thực lực, bởi vì Triệu Nguyên thực lực đã đã vượt qua trước khi phi thăng kỳ tu chân giả, hắn cường đại trình độ đã vượt ra khỏi rất nhiều tu chân giả tư duy phạm chủ. Tại tu chân giả xem ra, Triệu Nguyên có thể đả bại kinh khủng kia phi thuyền kim loại hình giọt nước, đã là phi thường rất giỏi sự tình, phải biết rằng mấy chục trên trăm tu chân giả ở đằng kia giọt nước hình kim loại vật thể trước mặt, xem là bị giết được hoa rơi nước chảy thay nàng cấp động. Triệu Nguyên cũng không có nhàn hạ đi quan sát chúng tu thực người biểu lộ phản ứng, bởi vì hắn chính hết sức chăm chú giám sát và điều khiển lấy cái kia chiếc phi thuyền kim loại hình giọt nước, sợ nó đột nhiên bạo khởi đả thương người. Rang rắc, rang rắc. Tại một hồi kim loại rạn nứt trong thanh âm, cái kia phi thuyền kim loại hình giọt nước đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, vốn là khe hở nhao nhao ngăn, ngăn ra, cực lớn kim loại bọc kép giống như tuyết lở mạng lớn mạng lớn rơi xuống, phát ra cực lớn tiếng va đập. Tu chân giả sợ bị bốn phía kích xạ kim loại mảnh vỡ gây thương tích, nhao nhao lui về phía sau, tạo thành đường tính trăm trượng vòng vây. Duy chỉ có Triệu Nguyên nửa bước không lùi, giống như bàn thạch, vẫn không núc núc. Triệu Nguyên một đôi sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm cái con kia còn lại hình dạng quạt khung phi thuyền hình giọt nước. Lúc này, phi thuyền hình giọt nước khoang điều khiển bên ngoài bọc thép đã hoàn toàn sụp đổ, tình huống nội bộ vừa xem hiểu ngay, Triệu Nguyên chứng kiến, một người mặc áo giáp, máu chảy đầy mặt người trẻ tuổi đang tại kim loại bên trong mảnh vỡ rãy rủa. Triệu Nguyên nhìn xem cái kia rãy rủa người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cũng nhìn xem Triệu Nguyên. Hai cặp ánh mắt, trên không trung chạm vào nhau. Hung hực chiến ý không hiểu thiêu đốt bắt đầu. Người là người nào? Triệu Nguyên lạnh lùng chằm chằm vào người tuổi trẻ kia, đằng đằng sát khí. Nhân loại thức tỉnh người. Người trẻ tuổi lau một cái khóe miệng máu tươi, hung hăng nói: Nhân loại thức tỉnh người. Triệu Nguyên sững sờ. Đúng vậy, thức tỉnh người, chuyên sát thần linh nhân loại thức tỉnh người. Người trẻ tuổi thân thể tựa hồ trì hoãn đã qua quá rồi một hơi, vốn là còn xuống lấy thân thể đứng thẳng thẳng tắp, tràn đầy một lượng bất khuất dương cương chi khí. Ta không phải thần linh, tại sao phải giết ta? Triệu Nguyên nhíu mày hỏi. Bởi vì, nguyên lực lượng xúc động cảnh giới hệ thống. Ân, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Triệu Nguyên nhìn thoáng qua chung quanh không hiểu rà sao tu chân giả. Đối với người trẻ tuổi lời mà nói, tiếp xúc qua địa cầu khoa học kỹ thuật Triệu Nguyên có thể suy đoán ra một thứ đại khái, nhưng là, đối với những cái kia chưa bao giờ từng tiếp xúc qua công nghệ cao tu chân giả mà nói, Triệu Nguyên cùng người trẻ tuổi đối thoại, tựa như thiên thư, đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Ngươi uy hiếp ta? Người trẻ tuổi cười ha ha nói. Uy hiếp ngươi thì sao? Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ta mặc dù là nhân loại bình thường, nhưng là, ngươi muốn giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Năm người vẻ mặt coi rẻ nhìn thoáng qua chung quanh tu chân giả. Ha ha, ta không biết ngươi còn có cái gì có thể dựa đấy, nhưng là, chắc hẳn, ngươi sở dựa đồ vật cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh cái đồ chơi này nhi lợi hại hơn." Triệu Nguyên nhìn thoáng qua cái hài cốt phi thuyền kim loại hình giọt nước kia, thản nhiên nói. "Hừ, ngươi trẻ tuổi biến sắc." Hừ lạnh một tiếng, trên trán vốn là cường đại tin tưởng tựa hồ bị Triệu Nguyên đả kích, trong ánh mắt nhiều hơn một tơ tí tí bất an. "Chỉ cần chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta có thể bảo hộ ngươi." "Không cần." Người trẻ tuổi quả quyết từ tuyệt. "Cái kia, cứu chiến." Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, tóc dài tung bay, hỏa hồng giáp ra tán mắt ra chói mắt hào quang, toàn bộ bầu trời phảng phất thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, chúng quanh tu chân giả bị cái kia ánh sáng màu đỏ bắt buộc, nhao nhao lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này mặc hỏa hồng áo giáp tóc dài người trẻ tuổi, trên người phát tán ra cường dã chiến ý, làm cho người lường không hiểu phát lạnh. Chiến. Năm đó người tựa hồ biết rõ không cách nào tránh khỏi, thân dài thân hình đột nhiên một cái. Các tu chân giả cảm giác được trong không gian có một cỗ lực lượng kỳ dị chấn động, giống như mặt hồ nổi lên một vòng một vòng rung động. Mọi người ở đây kinh dị trong lúc đó, đột nhiên, đại địa phía trên chống rung xuất hiện một đầu cực lớn sắt thép quái thú, cùng lúc đó, người tuổi trẻ kia cũng như kỳ tích biến mất. Sắt thép quái thú. Sắt thép quái thú thân cao mấy trượng, phản phất đỉnh thiên lập địa giống như bình thường, ít nhất mấy và cân, cái kia tràn đầy kim loại cảm nhận thân hình, tản ra làm cho người trong lòng run sợ lên mang, sừng sững tại đại địa phía trên, cho người một loại cường đại thị dắt trùng kích lực. Transformer. Đem làm triệu nguyên chứng kiến này hình người sắt thép quái thú trong mắt, hắn liền nghĩ đến Transformer cái từ này hoàn thành. Cái từ này hợp thành đến từ đầy đất cậu. Không hề nghi ngờ, người tuổi trẻ kia, lúc này chính ẩn thân ở đằng kia sắt thép quái thú bên trong. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, một cổ cực độ nguy hiểm khí tức trong không khí tràn ngập. Chương 869, chương 869. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Hơn 10 đạo tốc độ ánh sáng giống như hạt mưa chút xuống. Ngay tại tốc độ ánh sáng xạ kích đồng thời, Triệu Nguyên tốc chi cảnh đạt đến đỉnh phong trạng thái, giống như một đạo hỏa hồng lưu quang tại binh trại quốc trong bất động di động. Đùng đùng đùng đùng. Tốc độ ánh sáng bắn tới binh trại quốc đại địa phía trên tản mát ra một cổ đốt trọi hương vị, một ít cái xác không hồn thi thể, trực tiếp bị tân hóa, có chút bị hóa cập cá trong chậu tu chân giả, cũng bị bắn ra hoa hoa kêu to, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đấy, trực tiếp bị bắn thành trọng thương. Cái kia cực lớn sát thép quay thu thuật nhìn cực kỳ cổ quện, nhưng là tốc độ lại cực kỳ kinh người, động tầm hơn 10 trượng, hơn nữa, linh mẫn đến cực điểm, không ngừng ở binh trại cốc trong xén kẽ, đuổi giết tu chân giả, vốn là đem cái kia giọt nước hình kim loại phi thuyền bao bọc vây quanh các tu chân giả nháo nháo tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Đương nhiên cũng có tu chân giả giơ cao kết cánh kiếm pháp bảo công kích cái kia sắt thép quái thú, nhưng là, cái kia sắt thép quái thú trên người nhịp đập lấy một tầng cái lồng năng lượng, đối với phi kiếm pháp bảo công kích cơ hồ miễn dịch, căn bản chỉ làm không thành chút nào uy hiếp. Cái này nhân loại bình thường mức độ nguy hiểm, đã đã vượt qua tuyệt đại đa số tu chân giả. Sắt thép quái thú xạ kích trùm tia sáng cũng không có cái kia chiếc giọt nước hình kim loại phi thuyền bắn ra trùm tia sáng uy lực đại, nhưng là, cũng cực kỳ chí mạng, hơn nữa, nó xạ kích cũng không phải khắp bắn, tính nhắm vào rất mạnh, nếu như mặc cho hắn không ngừng nghi xạ kích, mệt mỏi các tu chân giả cũng không có đả bại nó khả năng. Lúc này, bởi vì sắt thép quái thú tính cơ động rất mạnh, chiến trường đã theo binh giải cốc lan đến gần rộng lớn bên trên bình nguyên. Vốn là gần trăm tu chân giả cùng liên tục không ngừng chạy đến xem náo nhiệt tu chân giả đều bị ảnh hưởng đến trong đó. Đối với những cái kia khủng bố trùng kia sáng mà nói, khoảng cách cũng không phải vấn đề, chỉ cần là tại sắt thép quái thú trong tầm mắt, sẽ trở thành hắn mục tiêu công kích. Sắt thép quái thú sợ công kích phạm vi, bao dung ít nhất phạm vi hơn 10 dặm. Các tu chân giả bị trùng kia sáng bắn ra suốt đầu mẹ trán, nhưng là ai cũng không cam lòng đạo tẩu. Nguyên một đám dốc sức liệu mạng giờ cao cất cánh kiếm pháp bảo không ngừng công kích, trong khoảng thời gian ngắn, binh giải cốc trên không, sát khí tràn lên, phi kiếm hành hành. Bất quá, tu chân giả rất nhanh phát hiện, chỉ cần bọn hắn không chủ động công kích, cái kia sắt thép quái thú cũng sẽ không biết công kích bọn hắn, dần dần, vốn là bị ảnh hưởng đến các tu chân giả, đã thành người xem. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều đang điên cuồng chạy trốn, cái kia Transformer chủ yếu mục tiêu công kích là hắn. Transformer công kích Triệu Nguyên chính là hợp tình lý sự tình, bởi vì, đúng là Triệu Nguyên, phá hủy này chiếc giọt nước hình kim loại phi thuyền Số 3 trên mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào toàn bộ tin tức trên màn hình, trong ánh mắt là một loại không thể tưởng tượng nổi dung động chi sắc. Cái kia người mặc hỏa hùng áo giáp tóc dài người trẻ tuổi thân thể cường hãn, xa xa vượt ra khỏi số 3 tư duy phàm chủ, đối phương không chỉ là có thể phòng ngự trùm laze, nhưng lại có thể dự đoán cảm giác đến cơ giáp xạ kích phương hướng, thường thường hắn nhắm trúng mục tiêu về sau, đều là sai 1 ly. Số 3 sở điều kiện cũng không phải Transformer, mà là xưng là cơ giáp. Cơ giáp chính là nhân loại cùng tu chân giả cùng thần linh cận thân vật lộn trung cực vũ khí. Nhân loại yếu ớt thân thể, căn bản tiểu không cách nào cùng động Dĩ Sơn Đảo Hải thần linh đối kháng, nhưng là, đã có cái lồng năng lượng bảo hộ cơ giáp tiểu không giống với lúc trước, cơ giáp không chỉ là có thể hình thành một tầng cứng rắn bảo hộ sắt ngoài, còn có cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực sát thương, đền bù nhân loại bình thường chưa đủ. Đương nhiên, cơ giáp nếu muốn giết chết những cái kia cổ xưa thần linh quả thực là không có khả năng đấy, nhưng là, giết chết bình thường tu chân giả còn không có vấn đề. Mặt khác, cơ giáp tác dụng, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, hắn chính yếu nhất mục tiêu để là ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong chờ đợi cứu viện, bởi vì Nó không cách nào như phi thuyền như vậy đột phá không gian hẳn rảo. Hiện tại, số 3 ngay tại chờ đợi thiếu viện. Hắn tin tưởng, thời gian tối đa 1 giờ đồng hồ, tổng bộ sẽ phái ra cứu viện bộ đội. Cũng chính là nguyên nhân này, số 3 mới không ngừng công kích. Công kích là tốt nhất phòng ngự. Hiện tại, lại để cho số 3 lo lắng tu chân giả không nhiều lắm, những cái kia cái gì cao cấp vũ giai, trước khi phi thăng kỳ tu chân giả cũng không đặt ở trong mắt của hắn, bởi vì, bọn hắn phương thức chiến đấu, phần lớn là dùng linh khí đem ra sử dụng pháp bảo, mà có được cái lồng năng lượng bảo hộ cơ giáp Đối với những cái kia phi kiếm pháp bảo có tự nhiên sức miễn dịch, duy trì có lại để cho số 3 lo lắng chính là cái kia người mặc hỏa hồng chiến giáp tóc dài người trẻ tuổi. Tại thức tỉnh thế giới loài người ở bên trong, chưa bao giờ từng nghe đã từng nói qua có nhân loại tu chân giả thông qua thân thể nguyên thủy lực lượng phá hủy giọt nước hình kim loại phi thuyền. Không ai so số 3 rõ ràng hơn giọt nước hình kim loại phi thuyền chắc chắn cùng tương đại, đây chính là có thể cùng thần linh chống lại mấy phi hành. Giọt nước hình kim loại phi thuyền có được bành trướng động lực, có thể sẽ rách hư không, đột phá vũ trụ hàng rào, tại trong vũ trụ tự do ngao du bên ngoài, còn có được rất nhiều đáng sợ vũ khí, đừng nói là phá hủy một quả tinh cầu, cho dù là phá hủy một mảnh tinh vực, cũng là trong nháy mắt trong lúc đó. Đương nhiên, giọt nước hình kim loại trên phi thuyền những cái kia khủng bố vũ khí cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng, mỗi một chủng cường đại vũ khí đều cần phi thường phức tạp trao quyền chương trình. Dũng binh giải cốc làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm, đã thành rất chóp chiến trường, cái kia cực lớn trầm trọng sắt thép thân thể phát ra cực lớn thanh âm, đem hàng trăm hàng ngàn tu chân giả liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Vạn thi chi vương tỉnh lại vô số cái xác không hồn bởi vì hành động chậm chạp, đã bị từng cái giết chết để lại chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh Vạn Thi Chi Vương. Lúc này Vạn Thi Chi Vương đã mình đầy thương tích, một kiện mổ trắng áo tắm càng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vạn Thi Chi Vương tu hành không biết bao nhiêu và năm, chính là viễn cổ thần linh hồn phách hội tụ thành cánh mạng, hắn thân thể mạnh hành, không chút nào thua Triệu Nguyên, nhưng là, đối mặt cái kia giống như hạt mưa trùm tia sáng sắc kích, ý nguyên bị bắn ra suốt đầu mẹ trắng, mệt mỏi, căn bản sẽ không có phản kháng cơ hội. Chạy như điên trộn vẹn một nén nhang thời điểm, Vạn Thi Chi Vương đột nhiên phát hiện Trung quanh cùng hắn đồng dạng chạy thuộc mạng tu chân giả đột nhiên biến thành người xem, duy trì có hắn và Triệu Nguyên, tại cả vùng đất nội điên chánh né cái kia dậm dặm trắng chịt trùng tiến sáng. Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Nguyên? Vạn Thích Chi Vương linh quang lóe lên, vội vàng cùng Triệu Nguyên chạy trốn phương hướng đi ngược lại, quả nhiên, cái kia cực lớn sắt thép quái thú đỉnh chỉ hướng hắn xạ kích. Vạn Thích Chi Vương nhàn nhã ngồi chung một chỗ nô lên trên mặt đá, miết lên chân ngựa, đã thành con trúng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có hạn dự, bằng không, một bên đang xem cuộc chiến, một bên gặp hạn dự, tuyệt đối sẽ truyền làm một lúc câu chuyện mọi người ca tụng. Dọng lớn bên trên bình nguyên, đã thành Triệu Nguyên cùng cái kia sắt thép quái thú sân khấu. Triệu Nguyên cũng bị bắn ra xuất đầu mẹ trán, một đầu tóc dài đều trở nên cao thấp không đều, tàn mắt ra khét lẹt hư vị, trên người Hỏa Ẩm Ngư Long gia thú giáp cũng xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Rất hiển nhiên, Ngư Long gia thú giáp nhận lấy trọng thương. Nếu như mặc cho như vậy phát triển xuống dưới, chính mình cuối cùng nhất chỉ có bị được bắn chết một đường, dù sao, chính mình là người, không phải máy móc, vô luận thân thể cỡ nào cường hãn, cuối cùng sẽ có mệt nhọc thời điểm. Không được. Đột nhiên, Triệu Nguyên nghĩ tới một vấn đề. Đối phương vì sao không trốn đi, mà là đuổi theo bị hắn giết? Theo lý thuyết, đối phương đã mất đi cái kia chiếc cực lớn giọt nước hình kim loại phi thuyền về sau, hẳn là trước tiên phản hồi địa phương an toàn, mà không phải ở chỗ này cùng hắn chiến đấu. Chẳng lẽ, đối phương tại kéo dài thời gian? Đối phương tại sao phải kéo dài thời gian? Hẳn là, hắn đang chờ đợi giọt nước hình kim loại phi thuyền cứu viện. Không hiểu đấy, Triệu Nguyên nghĩ đến dẩm dạp chẳng trị giọt nước hình kim loại phi thuyền đại quân giống như châu chấu hướng hắn đánh tới, thiên thiên vạn vạn đạo cự đại cô sáng đem hắn hóa thành bột mịn, lập tức, lưng một hồi rết run. Chương 870 Chương 870. Triệu Nguyên không hề chờ đợi. Bốn lả, Triệu Nguyên còn muốn quan sát cái này sắt thép quái thú đến cùng có những cái kia bổ trợ, khi hắn phỏng đoán ra đối phương là tại kéo dài thời điểm chờ đợi viện quân về sau, lập tức gáp dụng hành động. Bỏ mạng chạy thủ mạng Triệu Nguyên thân thể đột nhiên một cái kịch liệt biến hướng, không có bất kỳ dấu hiệu biến hướng, khiến cho đang xem cuộc chiến mấy trăm tu chân giả huyết dịch một hồi ngực giòng, khó chịu vô cùng.